Trước t đào đào sâu sâu tủ tủ sau đó các loại dụng cụ thiết bị vào sân bởi vì cân nhắc đến c h u ê n cương đại sở dĩ lần này cơ thể sống thí nghiệm không chỉ là nghiên cứu khoa học tiểu tổ toàn viên tham gia liền hô cạ đệ tam cùng với cố vấn trưởng lão đoàn chờ một đám làng cao tầng cũng đều bông u xuống trong tay công việc đến hiện trường ngoài ra vì để phong v ắ n nhất phong ấn ban kết giới ban cũng đều tại bên ngoài sơn động tập kết trở lệnh liếc qua cách đó không xa trước khi c h ế t khán đài bên trên đệ tam chờ một đám làng cao tầng nghiên cứu khoa học tiểu tổ các thành viên từng cái ma quyền sát trưởng đặc biệt là dược tế ban càng là vui mừng đ ế n mày đều nghĩ đến đợi lát nữa có thể tại hổ cả đại nhân trước mặt thật tốt s u ấ t một chút danh tiếng dù nạ xem như thí nghiệm tổng chỉ huy lúc này thì vội vàng đem phong ấn trạng thái chuẩn bỏ niêm phong n ư ớ lại v ảnh theo một trận khói trắng dâ nhưng u mà đang lúc hắn chuẩn bị quá độ cả mục ải đem bao quanh chính mình chữa bệnh các nghỉ dạ tất cả đều nhét vào trong miệng nuốt lấy lúc hắn mới bất ngờ phát hiện thân thể của mình lại bị từng cây khắc lục phong ấn thuật thức xiềng xích một mực ràng buộc bất luận hắn dễ ruổi như thế nào chính là kéo không ngừng những cái kia xiềng xích lâm thời khán đài bên trên ngay lấy bên thai chuẩn không ngừng khẽ động xiềng xích phát ra phần phật tiếng vang lúc này u tạ tạng cổ hắn nghiêng người đối một bên đệ tam hỏi đối cái này chuẩn tiến hành qua tra hỏi sao đệ tam trầm giọng nói tình báo ban phía trước can bài qua một lần tra hỏi bất quá tạm thời không có lấy được cái gì tin tức hữu dụng u tạ tản cổ hàn nghi ngờ nói vì cái gì không thử một chút huyễn thuật tra hỏi đệ tam l ắ n đầu đối phương trong cơ thể điện sinh học rất mạnh trong thôn am hiểu huyễn thuật nị dạ đã nếm thử qua muốn làm cho đối phương rơi vào huyễn thuật vô cùng khó khăn liền tính may mắn thành công cũng rất khó thời gian dài duy trì huyễn thuật đồng thời từ đối phương trong đại nao rút ra đến hữu hiệu tin tức lấy nị dạ thói quen đừng nói là bắt sống đến đ ị c h nhân liền tính chỉ là thu thập được thi thể của đ ị c h nhân đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu một phen sở dĩ thành công bắt sống c h u về sau là lập tức đôi hắn mở rộng thẩm vấn nhưng mà thẩm vấn hiệu quả vô cùng kém bình thường ra thị đối c ớ i phân loại này t ầ n g cấp quỷ đến nói chính là g ã i ngứa thế là làng lại an bài h u y ễ n thuật tra hỏi kết quả cũng không được để ý cường han huyết nhục lực lượng liền mang ý nghĩa trong cơ thể có vượt xa bình thường sinh vật sinh vật cường đại điện mà điện sinh học bản thân chính là đối kháng h u y ễ n thuật lợi khí nghị dạ t ạ i ý thức đến chính mình chúng h u y ễ n thuật lúc cũng thường thường sẽ thông qua đau nhức các phương thức đến kích thích chính mình thoát khỏi h u y ễ n thuật mà đây chính là một loại đối với sinh vật điện lợi dụng mới chỉ ó t là cụ da mạ biết quỷ tất cả bao quát ký ức ở bên trong đối nhận giới mà nói đều là ô nhiễm sở dĩ tại xìn di dặn dò bên dưới nàng tại huyễn thuật t r a hỏi lúc cố ý vẩy nước không có lấy được bất kỳ tin tức gì kết quả là làng đối chuẩn thẩm vấn chậm chạp không có tiến triển xì dù lập tức điều khiển dụng cụ chuẩn bị đối chuẩn tiêm nhị hình thuốc chống lao hóa đồng thời tại lâm thời khán đài bên trên một vị dược tể ban nhị dạ hướng đệ tam trở làng cao tầng giới thiệu nói hộ ca đại nhân chúng ta bây giờ hướng chuẩn trong cơ thể tiêm chính là mới nhất khai phát ra đến nhị hình thuốc chống lao hóa nó dược hiệu mười phần mạnh mẽ lần trước cơ thể sống thí nghiệm bên trong danh hiệu vì quái vật vật thí nghiệm chỉ kiên trì năm phút đồng hồ thân thể liền vỡ vụn mặc dù đã nhìn qua sụ n a đề g i a o báo cáo nhưng nghĩ đến liền quỷ mạnh mẽ như vậy thân thể đều sống không qua năm phút đồng hồ để tàm c h ở cao t ầ n g vẫn là đối nhị hình thuốc chống lao hóa sinh ra h ư ơ n g thú nâng hậu phốc đúng lúc này dài hơn tiêm trang bị cuối cùng đem nhị hình thuốc chống lao hóa rót vào t r gần trong cơ thể s ù n a phân phó nói các tiểu tổ chú ý kịp thời báo cáo số liệu nghiên cứu khoa học tiểu tổ mọi người tất cả đều tập trung tinh thần lên gác gao nhìn chằm chằm r i ê n phần mình trước mặt dụng cụ bất quá mọi người không hề lo lắng b giống đột nhiên chuẩn phát ra gầm lên giận dữ trận nó thân thể khổng lồ càng thêm táo động khóa lại nó dây chuẩn bị nó lôi kéo đến kéo kẹt kéo kẹt rung động phảng phất muốn đứt rời đồng dạng lâm thời khán đài bên trên dược tế ban nị dạ còn đang vì đệ tam đám người giảng giải hồ cạ đại nhân ngài nhìn thuốc chống lao hóa đã có hiệu lực đệ tam thì khe nhữ mày cái này lâm thời xây dựng tù thất ổn thỏa sao dược tế ban nị dạ cười cười xin ngài yên tâm để cho an toàn chúng ta đã tăng cường xiềng x í c cường độ mà còn phía trước khống chế quái vật lúc chưa từng đi ra vấn đề gì sở dĩ ầm ầm hắn lời còn chưa d giữa sân liền truyền đến một trận to lớn tiếng nổ lâm thời khán đài bên trên mọi người cùng nhau đứng dậy tất cả đều một mặt kinh nghi nhìn về phía trung ương khu thí nghiệm vực vì mọi người giảng giải dược t ề ban nị dạ lúc này cũng theo tiếng nhìn qua sau đó sắc mặt đại biến l ầ m b ầ m nói cái này cái này sao có thể c á n h thứ nhất dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy ngũ lợi trung ương khu thí nghiệm vực nội nguyên bản vì chuẩn xây dựng thú thất giờ phút này đã bị chuẩn vung tay cho đập cái thất linh bắt lạc khóa lại chuẩn mười đầu phong ấn dây sắt bên t r o n có bảy đầu bị kéo đứt chỉ còn lại ba đầu còn tại đau khổ chống đỡ gặp i cái kia lại giờ? a sao sao ta sao n chuẩn khổng thân dạng này? Chúng g g buộc có thể. thể? lồ Làm làm bây Vì một màn này tại tù thất phụ cận nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên tất cả đều ngộ ngoại trừ suna shizun sinji h cụ giã mã mấy cái này bên ngoài nghiên cứu khoa học tiểu tổ những người khác tất cả đều là chút đơn thuần nhân viên nghiên cứu khoa học l i ê n xem như tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba thời kỳ bọn họ cũng chỉ ở hậu phương bệnh viện điều trị thương minh cái nào gặp qua loại tràng diện này đừng nói là những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học liền phụ trách duy trì trật tự ám bộ tiểu đội giờ phút này cũng đều xứng sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao dù nạ nhanh nhất phản ứng lại vội vàng hô nhanh khởi động dự bị phương án phải si dun vội vàng điều khiển dụng cụ tính toán khởi động dự bị phương án cho chuyển tăng thêm g ò bó khí cụ nhưng mà cánh tay máy vừa tiến vào tú thất liền nghe đến bành bành bành ba tiếng cuối cùng rằng buộc chuyển ba cây phong ấn dây sắt cùng nhau đứt gãy chuẩn triệt để thoát khốn ta muốn giết sạch các ngươi chuẩn hướng về mọi người gầm thép một tiếng nội dẫn trạng thái dưới nó vốn là thân thể khổng lồ càng là bành c h ư n g một vòng lớn nhìn qua chừng ba bốn tầng lầu cao như vậy hình thể gần như có thể cùng nửa người trạng thái sở san đủ tu tá cách r a vật cổ tay lại thêm nhị hình thuốc chống lao hóa đối với nó kích thích làm cho nó thời khắc này lực lượng trong khoảng thời gian ngắn thậm chí vượt qua nó trạng thái đ ỉ n h phong rất nhanh nó liền liếc tới điều khiển cánh tay máy s、si、ì dùn lấy cùng nó cái k i a khổng lồ hình thể không tương xứng linh mẫn nhào tới ba đúng lúc này một thân ảnh thoáng hiện đến cánh tay máy bên trên thần tốc kết ấn hòa đ ộ t ga mẹ toạ cụ hào hòa diệt h ư ớ c ầm ầm chỉ một thoáng một cỗ to lớn hỏa diễm cuốn theo nóng bỏng viêm lưu tuân hương chuẩn xì dị tỉnh táo lại xì、si、dùn Cái này mới này nhìn rõ tại h hiện đến cánh thân ảnh chính o á máy n đến bên trên cùng g tay t là ở tại nghiên cụ ứ u tiểu khoa học tiểu tổ dạ mạ lập tức đứng dậy hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực quắt m ộ t độ dù cạch tản thụ giới hàng đàn tại cụ dạ mạ thi triển m ộ t độ đồng thời ám bộ bọn họ bắt đầu sơ tán ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm tại bên ngoài sơn động tập kết chờ lệnh phong ấn ban cùng kết giới ban lần lượt đã gia nhập chiến trường chuẩn vốn chính là cụ dạ mạ một người bắt sống lại thêm hiện trường còn có phong ấn ban cùng kết giới ban hiệp trợ sở dĩ cũng không lâu lắm mọi người liền lại lần nữa thành công phong ấn chuẩn hô hô vừa vặn nguy hiểm à? may mắn có cụ già m à một đội nhìn xem một mảnh hôn đ ộ n hiện trường mọi người lòng còn sợ hãi ai cũng không nghĩ tới lần này cơ thể sống thí nghiệm đúng là lấy dạng này hình thức kết thúc lâm thời khán đài bên trên đệ tam sắc mặt âm trầm không rên một tiếng u tạ tà t ả n cô hát cùng mì tổ ca đỏ hổ m g i ạ nhỏ giọng trò chuyện với nhau hai đầu lông mày lại có chút nhẹ nhõm cảm giác chống b à i trượng đ ắ n thì một mặt trêu thức đối phía trước vì bọn họ giảng giải rực tề ban nghi dạ chất vấn đây chính là các ngư rực tề ban khai phát ra đến cái gọi là có thể khắc chế chuẩ dược tế Dược tế ban nị ra ấp úng không nói gì tất cả mọi người tại hiện trường tự nhiên có thể nhìn ra nhị hình thuốc chống lao hóa đối chuẩn không có hiệu quả gì thậm chí kích thích c h u n làm đối phương bạo phát ra vượt xa bình thường lực lượng loại này buộc phát hiện nhiên không phải là không có đại giới nhưng cái này cũng ít nhất nói rõ nhị hình thuốc chống lao hóa đối chuẩn loại trình độ này quỷ không được lập tức rõ ràng hiệu quả điểm này xin gì đã sớm lòng dạ biết rõ sở dĩ không có biểu lộ ra đặc biệt t h ầ n sắc có thể nghiên cứu khoa học tiểu tổ những người khác lại khác biệt dù na loại này thường thấy mưa gió còn hơi tốt hơn một chút chỉ là n h ữ mày suy tư điều gì mà dược tế ban một số các nhị dạ thì từng cái thất hồn là phách phản phất như gặp phải cái gì khó có thể lý giải được phá vỡ nhận biết sự tình lúc này đệ tam ặ t đen lại đi tới thí nghiệm hiện trường đích thân kiểm tra lên tổn hại tủ thất cùng bị chuẩn kéo đ ứ t phong ấn dây sát lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra nghiên cứu khoa học tiểu tổ vì chuẩn chuẩn bị tủ thất cùng xiến xích là bao nhiêu kiên cố nhưng chính là kiên cố như vậy tủ thất cùng xiến xích vẫn là bị chuẩn cho tranh thoát cái này liền không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc ta chờ ngươi tổng kết báo cáo đối xù nạ lưu lại câu này về sau đệ tam a n g theo các cao tầng rời đi dù nạ thở dài. chờ làng cao tầng cùng với phong v â n ban kết giới ban tất cả đều rời sân về sau nàng lập tức triệu tập nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên nói ra chư vị lần này thí nghiệm thất bại trách nhiệm tại ta là ta đánh giá thấp chân chính q u y n thượng huyền lực lượng sở d ĩ tiếp xuống chúng ta muốn tiếp tục ưu hóa thuốc chống lao hóa cho làng một cái công đạo Tu nạ chủ động có nổi để nghiên cứu khoa học tiểu tổ sĩ khí khôi phục một chút xin gì thấy thế mở miệng nói ra ta cảm thấy chúng ta thuốc chống lao hóa không thể chỉ giới hạn tại kích thích tế bào chia rẽ chúng ta nên tại dược tể bên trong tăng thêm n g ư ợ hóa mục tiêu đ ộ n vật Có gì? cái thức của xin miệng, kiến thức vừa rồi một màn mọi người mỗi người phát biểu ý kiến nhất màn mình. Không gì phát thứ một mở vừa bao ý lúc â đây câu câu u ưu luận trung một mới mọi một một ta thảo cái người ngươi loại hướng phương hóa thành hình. ở l này dược tề ban một vị lớn tuổi n h ị dạ bỗng nhiên c a o mày nói ra đem nhiều như thế độc vật tăng thêm vào thuốc chống lao hóa bên trong làm sao điều phối tỷ lệ đâu đây là một cái vô cùng hiện thực vấn đề nếu như tỷ lệ không làm không những không được tăng cường thuốc chống lao hóa hiệu quả ngược lại sẽ bởi vì các loại độc dược lẫn nhau trung hòa mà dẫn đến dược hiệu yếu bớt thậm chí triệt để mất đi hiệu lực mà tỷ lệ điều phối thường thường không có đường tắt có thể nói cần đưa vào đại lượng nhân lực vật lực thí nghiệm mới được suy nghĩ thêm đến cần thiết rất nhiều đ ộ c vật đều là vô cùng hy hữu lại c h â n quý sở dĩ chỉ là đoán chừng một cái có kinh nghiệm nhị dạ liền biết cái này lượng công trình là to lớn bao nhiêu xin dị không có để ý tên này dược t h ban nhị dạ vấn đề mà là đem vừa mới mọi người ưu hóa thuốc chống lao hóa mạch suy nghĩ một đầu không lọt đi xuống gặp xin dị ghi chép nghiêm túc như thế một bên cụ già mạ liên tiếp ghé mắt cuối cùng nhịn không được hỏi xin dị người ghi chép những thứ này làm gì ưu hóa phương án không phải còn không có hoàn toàn xác định sao xin dị cười, cười ta học tập một chút thử nghiệm điều phối tỷ lệ loại sự tình này đối những người khác đến nói đúng là một kiện công trình vĩ đại nhưng đối với nắm giữ ý ra nà s â y cắt, có khả năng nhìn trộm vận mệnh chi nhánh xin gì đến nói lại chỉ là một hai lần đồng thuật vấn đề cứ việc hắn đối vận mệnh có đầy đủ kinh ý nhưng dính đến nhận giới tồn vong hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm như lợi Cảnh Cầu cử, cái Trước dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nhấp xin nhờ mọi người á. 518, tại tương lai bên trong thứ hai phiếu phiếu. Một tay, tại tìm lai mọi đáp đề á. á trên bàn những động vật này cùng độc dược có chút mười phần phổ biến có chút thì dị thường hy hi hữu vì thu thập những động vật này xin dị có thể là phí đi không ít công phu không riêng điều động toàn bộ làng cỏ lực lượng thậm chí còn thông qua ủ tạ tặng cổ hà dược lực độc làng một bộ phận tồn kho đem tất cả đ ộ n vật độc dược dược tính phân loại đồng thời dựa theo dược tính thuộc tính cùng mạnh yếu từng cái sắp xếp sau đó xin dị lật ra bản b ộ t ký lần trước cơ thể sống thí nghiệm thất bại về sau dược tế ban hoặc là nói là toàn bộ nghiên cứu khoa học tiểu tổ lại tất cả đều khôi phục đến khẩn trương nghiên cứu khoa học bên trong rất nhanh các loại ưu hóa phương án nhộn nhịp ra l tại s ù nạ chủ trì hội nghị thảo luận bên trong tồn tại tì h vết phương án bị từng cái xóa bỏ cuối cùng chỉ còn lại s ù nạ chính mình đưa ra một đầu tên là thần kinh hỗn hợp độc tố ưu hóa phương án cái phương án này bên trong tương lai tam hình thuốc chống lao hóa tại giữ lại kích thích tế bào cao tốc chia rẽ năng lực bên dưới còn muốn gia tăng thần kinh độc tố lấy đưa đến đ ố i mục tiêu thân thể tiến hành tê dại tác dụng bởi vậy kích thích tế bào phân loại bản thân liền sẽ gia tốc mục tiêu thay thế năng lực từ đó ngắn n g i tăng lên mục tiêu các hạng thân thể thuộc tính sở dĩ một bên kích thích một bên áp chế trên thực tế là một loại vô cùng tốn công mà không có kết quả phương án trong này chủ s yếu vấn đề vẫn là các loại động vật điều phối tỷ lệ đặc biệt là thần kinh độc tố độc tính so mặt khác độc tính càng không ổn định hôn hợp độc tố tỷ lệ hơi có sai lầm liền có khả năng để d ự n học tề bên trong thần kinh độc tố hiệu quả không còn sót lại chút gì sở dĩ nghiên cứu khoa học tiểu tổ hiện nay xa vào đến vô cùng vô tận điều chế thí nghiệm bên trong lượng công việc to lớn không nói điều phối thất bại sẽ còn dẫn đến đại lượng chân quý độc vật bị tiêu hao sở dĩ tiểu tổ bên trong bầu không khí vô cùng kiềm chế xin dì tự nhiên không có khả năng làm trở lấy nghiên cứu khoa học tiểu tổ ra kết quả cho nên mới có trước mắt thử nghiệm hô thở h ắ t ra về sau xin dì thu liễm phức tạp suy nghĩ hết sức chăm chú hắn dùng s ở s ạ n đủ giản hủ không chế ủ trí hạ phủ gạ c ủ cái k i ê mạn trệ cụ xạ dìn gặng xạ dìn gặng y ra nạt xây cắt mặc dù có thể nhìn trộm vận mệnh phân nhánh từ vô số phân nhánh bên trong tìm tới đối với chính mình có lợi khả năng nhưng hắn có thể quan sát tương lai mười phần ngắn ngủi tại không tiếp nhãn lực dưới tình huống năm phút đồng hồ không sai biệt lắm chính là cực hạ quan sát đánh giá tương lai năm phút đồng hồ thời gian tại cùng địch nhân đối chiến bên trong tự nhiên là đầy đủ bởi vì ni ra ở giữa chiến đấu thường thường trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại cho dù rơi vào rằng co năm phút đồng hồ chiến đấu cũng đầy đủ để người sử dụng phán đoán ra cả chàng chiến đấu hướng đi nhưng nếu là đem cái này năm phút đồng hồ tương lai đặt ở dược tề điều chế bên trên thời gian này liền có chút giật gấu v à vai ít nhất chút điểm thời gian này là không đủ xin gì tiến hành một lần cơ thể sống thuốc thí nghiệm sở dĩ tại thử nghiệm dùng ý dạ nạ t s ẽ cắt phụ trợ điều chế dược tề phía trước hắn đã bù lại rất nhiều dược tề học tương quan tri thức miễn c ư ơ n g có thể làm đến thông qua khí vị màu sắc cùng với tương quan dụng cụ phụ trợ bên dưới thần tốc phán đoán ra dược tề có hay không điều chế thành công ở đáy lòng đem điều chế dược tề quá trình lại qua một lần về sau xin gì không trần trở nữa cấp tốc mở ra chính mình màn trệ có xạ d ị gẳng v n h cự trên tay thuần thục bắt đầu điều chế đồng thời đồng thuật chỉ một thoáng trước mắt của hắn xuất hiện vô số hắn tại điều chế dược tề hình ảnh không thể nghi ngờ hắn xả dìn gẳng bên trong những n à y trồng chất hình ảnh chính là vô số cái vận mệnh phân nhánh bên trong hắn điều chế dược tề nháy mắt một khắc nếu không phải nhãn lực đạt tới hắn hiện tại cấp độ bình thường mạn chất cựu trí hạ căn bản là không có cách tại nhãn lực hao hết phía trước theo cái này vô số vận mệnh phân nhánh bên trong tinh chuẩn tìm kiếm được đối với chính mình có lợi nhất một đầu cho dù là ý dạ nà sẽ cắt cái này đồng thuật nguyên chủ nhân lụ trí hạ phủ gạ c ự hơn phân nửa cũng là làm không được m hư hư thực thực dược này tệ hoạt tính hóa nói tâm do xuất hiện một loại nào đó kịch liệt phản ứng thuốc tại sát xuất bên trên vô cùng thấp cho dù là đồng dạng nguyên liệu đồng dạng điều chế tỷ lệ đồng dạng điều chế nhân viên cũng không nhất định có thể đem tái hiện sở dĩ xín gì chỉ là thoáng cảm khái một cái lực chú ý liền lại rời về phía cái k h á c vận mệnh phân nhánh một hai trăm ba mươi mốt hảo số một nghìn ba trăm chín mươi một sáu trăm tám mươi ba hảo liên tại xin dị chuẩn bị tiếp tục nhìn trộm vận mệnh phân nhánh thời khắc hắn xạ dìn g ẳ n g đột nhiên cảm nhận được một c ố lâu ngày không gặp đâm nhói cảm giác d ừ n g a k h ẽ gắt một cái về sau xin dị đình chỉ ý ra nạn xảy cắt sau đó che mắt chậm một hồi lâu dạng này như kim c h â m hắn không hề lạ l ắ m chỉ là theo hắn thành công dung hợp r a mạng trệ của xạ dìn g ẳ n g vĩnh cựu về sau cũng rất ít đem chính mình nhãn lực tiêu hao đến loại trình độ này đóng lại xạ gặng. Đem suy nghĩ kéo về đến dược tề điều chế bên trên 41, 179, 622, 1,231, 1,390, 1,683 t i ế p cận 2.000 lần điều phối thử nghiệm chỉ có cái này sáu loại phương án có nhất định tỷ lệ thành công hắn một bên hồi ức vừa mới thu hoạch một bên đem cái này sáu loại phương án điều chế tỷ lệ viết đi ra cho dù là thông qua ủy dạ n ạ s c cắt nhìn trộm tương lai nhưng bởi vì đoạn này tương lai chiều dài có hạn sở dĩ cho dù là hắn thu hoạch cái này sáu loại phương án cũng không nhất định hoàn toàn chính xác còn cần đến tiếp sau các loại dụng cụ kiểm tra cùng với cuối cùng cơ thể sống thí nghiệm nhận chứng nhưng liền tính như vậy cũng tiết kiệm không biết bao nhiêu lượng công việc nếu biết do hai lần dược tề điều chế không tính thời gian cùng tinh lực chi phí vẹn vẹn chính là xem như nguyên liệu các loại đ ộ c vật độc dược tiêu hao chính là một cái thiên văn sổ tự xin gì có thể tại mấy phút bên trong theo hai loại phương án thí nghiệm bên trong sàng chọn ra sáu loại khả thi tương đối cao phương án đã là lớn vô cùng b ộ t phá tiếp xuống xin gì bắt đầu xuất hiện lại cái này sáu loại phương án tại hắn cẩn thận tỉ mỉ điều chế bên dưới sáu loại phương án dược tề toàn bộ điều chế xong xuôi như hắn phía trước d ự liệu mở dạng hoạt tính hóa số sáu trăm hai mươi hai phương án tại xuất hiện lại lúc cũng không có xuất hiện hoạt tính hóa hiện tượng sau đó hắn đối cái này sáu loại phương án điều chế ra được sáu bình dược tệ bắt đầu càng thêm tỉ mỉ kiểm tra tại các loại dụng cụ phụ trợ bên dưới số bốn mươi một phương án điều chế ra được dược tệ bị cái thứ nhất loại bỏ mất sau đó số một trăm bảy mươi chín số sáu trăm hai mươi hai một hai trăm ba mươi một hảo một sáu trăm tám mươi ba hảo cũng bởi vì dược lực tổn thất quá lớn bị từng cái loại bỏ đi ra cánh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương năm trăm một mươi chín manh động cùng công đầu nghiên cứu khoa học tiểu tổ phòng thí nghiệm bên trong dược t ề ban mỗi một vị thành viên đều tại riêng phần mình thí nghiệm trên đài chuyên chú điều chế dược t ề mà tại bọn hắn bên người là càng nhiều chữa bệnh ban nghỉ dạ tới tới lui lui bận rộn những này bị lâm thời điều tạm đến nghiên cứu khoa học tiểu tổ chữa bệnh l ỉ dạ hoặc là đảm nhiệm công nhân búc vác nhân vật vì từng cái thí nghiệm đài phối đưa điều chế dược t ề cần thiết các loại khí cụ đ ộ n vật hoặc là liền đảm nhiệm thanh lý công nhân vật tại dược t ề ban điều chế dược t ề thất bại về sau làm thuốc liều ban người báo chế thuốc cấp tốc thanh lý thí nghiệm đài vẻ mặt của tất cả mọi người đều là nghiêm túc lại kiềm chế bởi vì theo dược tế điều chế thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu khoa học tiểu tổ phía trước dự trữ các loại vật tư đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tiêu hao thống ô m toàn cục su n a nhìn phía xa dược tề ban cái kia từng tòa thí nghiệm đài tựa như nhìn xem nuốt vàng thú vật bình thường lông mày xít sao nhăn ở cùng nhau lúc này x i dù nâng một tá văn kiện đi tới su n a trước mặt c u n a đại nhân dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ tiểu tổ tồn kho rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn những này là dược tề ban đưa ra vật tư nhu cầu cần ngài ký tên tài năng hướng làng đệ trình c h nạ nhận lấy văn kiện chỉ là thoảng qua nhìn lướt qua liên ép buộc tầm mắt của mình theo những cái kê dọa người ngạch số bên trên rời đi qua quyết ký vào chính mình dành tự đem văn kiện trả nợ cho s i dun về sau d u n a hỏi có thành quả sao s i dun vẻ mặt đau khổ lắc đầu hiện nay dược tề ban bên kia đã tiến hành hơn bốn trăm l ầ n dược tề điều chế thí nghiệm chỉ có một lần miễn cưỡng thành công nhưng về sau vẫn là tại dược lực kiểm tra bên trên bị phủ quyết d u n a sắc mặt chầm xuống chính nàng chính là đứng đầu chữa bệnh lý dạ người bào chế thuốc sở d ĩ chỉ nghe cái này điều chế tỷ lệ thành công nàng liên đại khá hiểu rõ lần này dược tề điều chế độ khó s i dun có chút chột dạ mà hỏi d u n a đại nhân chúng ta lần này có thể thành công sao d u nạ đáp phương hướng của chúng ta là đúng sở dĩ nhất định sẽ thành công có thể là dạng này kết xù tiêu phí h ồ cạ đại nhân sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta sao sĩ、si、dù nói ra chính mình lo lắng hiển nhiên toàn bộ nghiên cứu khoa học tiểu tổ đều đánh giá thấp tiếp tục y ê u hóa thuốc chống lao hóa chi phí hoặc là nói là đánh giá thấp thượng huyền quỷ huyết nhục lực lượng sở dĩ tại bây giờ có thể dùng phong ấn thuật đối phó thượng huyền quỷ dưới tình huống đưa vào rất nhiều nhân lực vật lực đi nghiên cứu phát minh nhằm vào thượng huyền quỷ d ư tề rõ ràng không phải một cái có lợi mua bán Ai? kỳ thật so s、si、ỉ dùn lo lắng muốn càng hỏng bét ngoại trừ chi phí cùng l ích lợi vấn đề cố vấn trưởng lão đoàn vì chế hành quyền lực ngày càng bành trướng đệ tam tại rất nhiều vấn đề bên trên cũng bắt đầu bao đoàn cùng đệ tam làm trái lại bây giờ dược tề điều chế chậm chạp không có tiến triển rất có thể sẽ trở thành cố vấn trưởng lão đoàn càn tay đệ tam một cái lý do đúng lúc này xin dị xách theo đông lạnh dương đi tới phòng thí nghiệm toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong tất cả mọi người đang bận rộn ngoại trừ cụ dạ mà nên đón tiếp lấy bên ngoài những người khác tất cả đều không nhìn thẳng xin dị cụ dạ mà nói ra xin dị ngươi làm sao n g i đến xin dị vỗ vô, vô tự mình có đ đang bận cười á i này đây. Đúng, đây. d ợ c có tiến triển sao? Hiện nay còn không có. Cú có c tế tiến triển mặt dầu dĩ lắp đầu. Thật sao? Vậy xem ra ta ban bên bận kia sao? nay sao? ra ha? Hiện không rộn không uống phí Vậy dạ mạ xem dầu đầu. dĩ lắp ư cười xin dì đem đông lạnh dương thả tới trên đ à i cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong điều chế tốt dược t ế lấy ra ngoài nói ra đây là cá nhân ta điều chế dược t ế hẳn là điều chế thành công chỉ là còn cần phòng thí nghiệm bên trong dụng cụ nghiệm chứng một chút dược hiệu Cái、gì? Cú hốc chỉ cú cận há xin gì? mổng. Không chỉ là cú mà, nghe dạ dạ mạ mạ, mắt trận đến phu là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía xin dì cầm ở trong tay dược tề toàn bộ dược tề ban hao phí đếm không hết vật tư đều không có lấy được cái gì ra dáng tiến triển xin dì cái này trường nhị dạ còn không có tốt nghiệp đệ tử vậy mà điều chế thành công cái này thật sự là để cho người giảm lớn mắt cả đệ mi rất nhanh phạm vi nhỏ hành động đưa tới càng lớn quy mô ồn ào chỉ chốc lát sau công phu liền xù nạ đều bị cái dày nghe nói xin dì một mình điều chế dược tề thành công thông tin bước nhanh đi tới kiểm tra đo lường dược lực dụng cụ phía trước lúc này dụng cụ phía trước ngoại trừ ngay tại thao tác dụng cụ xin dì bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vây đẩy chữa bệnh mỹ dạ thậm chí liền bộ phận dược t h ban người bào chế thuốc đều bị hấp dẫn tới Thu nạ t h ấ y thế tức giận nói mỗi một người đều vây quanh tại nơi này làm cái gì trong tay sự t ì n h đều làm xong sao nhưng mà trong dự liệu giải tán lập tức trang diện cũng không có phát sinh vây quanh tại dụng cụ phía trước mọi người tất cả đều m ắ t không chấp nhìn chằm chằm dụng cụ liền xù nạ giăn dậy đều không để ý tới a tù tiện một tiếng thu nạ xâm nhập đám người l i ế c q u a dụng cụ sau đó nàng cả người như bị xét đánh bình thường ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ căn cứ dụng cụ bên trên biểu thị số liệu xin di một mình điều chế dược tề không những thành công mà còn dược lực giữ gìn vô cùng hoàn chỉnh các hạng trị số đều vượt xa phía trước nhị hình thuốc chống lao hóa gần như hoàn mỹ đạt tới ưu hóa phương án bên trên hiệu quả dự trù không nghĩ tới là loại này tỷ lệ dược lực giữ gìn so mong muốn còn tốt ta tiểu t ử này là làm sao làm được vật khí cái này nhất định là vật khí theo số liệu triệt để hiện ra tụ lại tại dụng cụ phía trước người cũng càng ngày càng nhiều mọi người từ lúc mới bắt đầu xì xào bàn tán rất nhanh liền chuyển biến thành liên tục kinh hô xin di lúc này đứng dậy hướng mọi người nói không nghĩ tới may mắn thành công d u nạ đi tới xin dị trước mặt dù do xét ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phần này dược tề là ngươi một mình điều chế hoàn thành đúng xin dị nhẹ gật đầu d u nạ cũng không nói nhảm nói ra nếu như đến tiếp sau cơ thể sống thí nghiệm thành công lần này thí nghiệm ta vì người ghi công đầu xin dị đáp cảm ơn x u nạ đại nhân được đến xin dị điều chế dược tề về sau d u nạ lại thông qua các loại thủ đoạn chứng thực dược tề dược lực xác nhận cái này một phần dược tề dược lực là trước kia nhị hình thuốc chống lao hóa bảy đến g ấ p mười đồng thời còn ẩn chứa cường đại thần kinh tế liệt tố kết quả là dù nạ trực tiếp đem hắn mệnh danh là tam hình thuốc chống lao hóa đều lần nữa trù h ạ c h lên cơ thể sống thí nghiệm bên kia tại tiếp cận một tuần vất vả tu luyện về sau sân cuối cùng triệt để nắm giữ thủy chi hô hấp toàn tập bên trong thường bên trong thể thuật tiêu chuẩn được đến chất tăng lên mà còn theo c h u n g pháp khí tổn hại pháp khí đối nàng vũ nữ lực lượng áp chế lực cũng càng ngày càng kém nàng vũ nữ lực lượng bắt đầu chậm rãi rất tỉnh trên thân lẩn ẩn xuất hiện các loại thần kỳ hiện tượng vũ nữ lực lượng rất tỉnh cũng làm, nàng phía trước làm sao cũng vô pháp nắm giữ các loại độc thuộc về quỷ quốc vũ nữ phong ấn thuật bỗng nhiên ở giữa liền thay đổi đến đơn giản phản vất chỉ cần thoảng qua thử một chút liền có thể tùy tiện nắm giữ can cầu phiếu đề cử nguyên phiếu c h ư n g năm trăm hai mươi thành công nhìn xem s ù nạ đề g i a o báo cáo đệ tam khẽ nhữ mày lại là cái kêu ủ trì hạ xin gì ân lần này dược tề điều chế là ủ trì hạ xin gì một mình hoàn thành nếu như không phải hắn chúng ta tiến triển sẽ không có nhanh như vậy s ù nạ làm ra công bằng trả lời b u n g xuống báo cáo trong tay đệ tam cảm khái một câu như thế xem ra hắn tại chữa bệnh nhận thuật bên trên s á c thực rất có thiên phú s ù nạ phụ hòa nói là cái rất ưu dị h ả i tử đáng tiếc đổi đề tài đệ tam nói ra mau chóng an bài dược tề cơ thể sống thí nghiệm a lần này các ngươi bí mật tiến hành đồng rêu rao. Minh dạng c a nhẹ t t sau đó quay đó người đi văn phòng hổ ca đệ mất kia đ i c khống chế n g t nghiên cứu khoa học tiểu tổ một lần nữa thiết kế tủ thất gia cố gò bó khí cụ đem hình thể khổng lồ chuẩn triệt triệt để để giàn buộc tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau dù nạ tuyên bố thí nghiệm bắt đầu xì、si、dùn n g h e vậy lập tức thao túng khí giới hướng r ằ n g buộc tại trong nhà tù chuẩn tiêm lên tam hình thuốc chống lao hóa lần này cơ thể sống thí nghiệm nghiên cứu khoa học tiểu tổ không có phía trước nhẹ nhõm c h u n khủng bố thể chất làm bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ sở dĩ không có người lo lắng chuẩn sẽ trực tiếp chết tại cơ thể sống thí nghiệm ngược lại tất cả mọi người có chút thấp phỏng lo lắng ưu hóa phía sau tam hình thuốc chống lao hóa cũng vô pháp ứng đối chuẩn mọi người ở đây khẩn trương chú ý xuống tam hình thuốc chống lao hóa thuận lợi rót vào chuẩn trong cơ thể ô ô, ô. bị trói buộc tại trong nhà tù miệ trong miệng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mơ hồ không rõ gào thét so sánh với tiểu tổ bên trong những người khác xin dị kỳ thật càng căng thẳng hơn bởi vì cùng những người khác khác biệt hắn mục tiêu chân chính không phải trước mắt gần mà là cái kia trốn về cái mệt thế giới người thần bí â m ầm rất nhanh dược lực phát tác bị khóa ở trong nhà tù t r u n thân thể xuất hiện phản ứng nó cái kia khổng lồ thân thể kịch liệt đầu động chấn động đến toàn bộ sơn động đều đi theo lắc lư tại chấn lắc lư b ê n t h o n g không có người thất kinh thiết bị giám sát vẫn nhìn chằm dụng cụ giữ tù thất vẫn canh ở tù thất bốn phía ghi chép số liệu cũng như cũ cẩ thời gian điểm nhỏ trôi qua tại ước chừng sau ba phút c h u y n da bắt đầu phồng lên da của nó kiềm nén không được nữa thối giữa đại lượng nước mủ theo chỗ miệng vết thương chảy ra gây mũi mùi hôi thối nháy mắt bao phủ đến toàn bộ trong sân động nghiên cứu khoa học tiểu tổ mọi người đã sớm chuẩn bị tất cả đều kịp thời lấy ra mặt nạ phòng độc đeo lên trên mặt lại lần nữa ưu hóa phía sau tam hình thuốc chống lao hóa độc tính mạnh bao nhiêu mọi người ở đây là lại biết rõ rành rành, rành. sở dĩ cho dù là theo chuẩn thối giữa miệng vết thương chảy ra m ù dịch thậm chí là mù dịch bên trên tán phát đi ra mùi thối rất có thể đều lưu lại người bình thường không kiểm tra đo lường số liệu mất đi ta bên này cũng đồng d ạ n g ta cũng vậy ngay sau đó chuẩn kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu xuất hiện kịch liệt biến hóa giám sát nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ bởi vì các loại nguyên nhân nhộn nhịp mất đi hiệu lực d u nạ có chút nhữ mày loại tình huống này cũng tại trong dự đoán của nàng bởi vì những dụng cụ này nhà thiết kế là nhằm vào nhận giới n ì ra mà thiết kế nhà thiết kế bọn họ chưa hề nghĩ qua c ó sinh vật có thể có đủ như vậy khoa t r ư ơ n g huyết n ụ c lực lượng sở dĩ trị số một khi quá mức to lớn dụng cụ liền sẽ mất đi hiệu lực hoặc xuất hiện trục chặt mọi người bắt đầu nhìn ra dù nạ khởi động dự án. mấy vị có đại lượng kinh nghiệm lâm sàng chữa bệnh nhị dạ lập tức đi tới tù thất bốn phía từ khác nhau cả cụ d ủ quan sát đánh giá lên trần trạng thái mà có rét lọn g ặ n g xem như đồng t h u ậ t huyết kế n h dạ cụ r a mạ thì chạy tới tsuna bên người thông qua rét lọn g ặ n g quan sát đánh giá đem trần trong cơ thể ngay tại phát sinh biến hóa tận khả năng miêu tả cho tsuna nơi hẻo lánh bên trong xin gì cũng yên lặng tránh ra xạ gì g ặ n g đồng thời thông qua sở xạ nụ dạng cụ không chế bị ạ tiểu gẳng quan sát đánh giá trần trong cơ thể không thể nghi ngờ tam hình thuốc chống lao hóa không có phụ lòng kỳ vọng của hắn tại rót vào trần trong cơ thể về sau lập tức ở cái này cao dai quỷ trong cơ thể quá độ cả mũ ái mặt ngoài nhìn chuẩn toàn thân tối giữa vô cùng t h ế thảm nhưng trên thực tế chuẩn trong cơ thể muốn thảm hại hơn một số nếu không phải xem như quỷ cường hãn sinh mệnh lực c ư ờ n g chống chỉ sợ nó đã sớm giống phía trước phòng thí nghiệm bên trong cái kia danh hiệu vì quái vật quỷ một dạng vỡ vụn thành một vũng máu dơ bẩn mà còn bởi vì thần kinh độc tố tồn tại chuẩn cũng không có như lần trước như thế bởi vì tế bào cấp tốc chia rẽ mà được đến vượt mức bình thường trạng thái có thể nói bất luận theo cái gì cả cụ dù đi nhìn tam hình thuốc chống lao hóa đều lấy được tốt đẹp hiệu quả toàn bộ cơ thể sống thí nghiệm tại gắng ngựa qua ban đầu dược lực về sau trấn dần dần khôi phục lại bất quá huyết nhục lực lượng quá độ tiêu hao để nó không còn phía trước hình thể khổng lồ toàn bộ quỷ héo rút một vòng lớn chỉ có không đến cao ba mét khí tức cũng yếu một mảng lớn đã phế bỏ xin gì t h ầ n sắc lạnh nhạt tại kinh lịch tam hình thuốc chống lao hóa tàn phá về sau trấn đã biến thành bình thường quỷ trừ phi cung cấp nuôi dưỡng đại lượng huyết nhục cho nó nếu không nó đã không cách nào khôi phục phía trước lực lượng đây coi như là thành công a bất quá hắn còn sống đối phương có thể là chân chính trần thượng huyền làm đến loại này tình trạng làm sao cũng không thể tính toán thất bại a nhìn xem trong nhà tù đã mất đi ngày xưa giữ t ậ n chuẩn nghiên cứu khoa học tiểu tổ các thành viên xì xào bàn tán xì dù n lúc này đối s u nạ hỏi s u nạ đại nhân chúng ta thành công sao s u nạ không có vội vã trả lời mà là trước xác nhận một cái tù thất trình độ hư hại xác nhận chuẩn lần này chúng tam hình thuốc chống lao hóa về sau không thể đối tù thất tạo thành phá hư điều này nói rõ tam hình thuốc chống lao hóa không những theo trên căn bản đả thương n ặ n g chuẩn đồng thời còn áp chế chuẩn trạng thái nếu như là trên chiến trường làm đến loại trình độ này đã hoàn toàn đầy đủ cho chuẩn phán tử hình dù sao n g dạ cũng không phải ăn cơm khô kết quả là tại mọi ngắn ư ờ i thiết tha ánh m t b ê dưới, thú ngủi ạ lớn n t i ế tuyên bố, dược reo hò sau đó nghiên cứu khoa học tiểu tổ lại lần nữa bận rộn dù nạ đem cơ thể sống thí nghiệm số liệu chỉnh lý thành báo cáo về sau trực tiếp đi hổ cả lại lâu còn lại tiểu tổ thành viên hoặc là thu thập sân bãi hoặc là đang kiểm tra truyền trạng thái thân thể xin dì không hề lưu lại mà là thừa dịp mọi người không chú ý lén lút trốn đi chờ trở lại trường học nghỉ ra lúc vừa vặn đến buổi chiều tan học thời gian sở d ị hắn dứt khoát liền chờ tại cửa ra vào tìm tới tan học đi ra sân xin dì xa xa hướng xin dì vây vây tay về sau sân nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới xin dì trước mặt từ khi vụ n trộm gia nhập xin dì ạ katsuki đồng thời đi theo xin dì tu luyện thủy chi hô hấp về sau sân lại lần nữa khôi phục ngày xưa mà bác cứu bất nhân dối sứ mệnh cảm giác lại thêm mỗi ngày càng tăng lực lượng để nàng triệt để khôi phục tự tin xin dì c ư ờ i cười đi ta mời khách sân vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc là phát sinh chuyện tốt gì sao xin dì chỉ là gật đầu tại người đến người đi cửa trường học không nói thêm gì ăn xong rồi sau bữa cơm chiều xin dì cùng sần đi tới một chỗ vắng vẻ sân luyện tập bên trong đêm hôm nay tam hình thuốc chống lao hóa cơ thể sống thí nghiệm thành công sự t ì n h cùng nói một chút mặc dù tại chuẩn trên thân thu được thành công nhưng chúng ta mục tiêu dù sao cũng là cường đại hơn quỷ vương cho nên chúng ta còn cần tại càng mạnh quỷ thân bên trên thử một lần tam hình thuốc chống lao hóa dược hiệu càng mạnh quỷ sân có chút không hiểu hỏi tới chuẩn chẳng lẽ cũng còn không đủ cường sao vậy phải xem cùng ai so dừng lại xin di giải thích nói ngoại trừ quỷ vương bên ngoài chỉ có thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị xem như là tương đối đặc thù tồn tại lại sau này quỷ bao nhiêu đều có chút góp đủ số hiểm nghi ở bên trong sân minh bạch xin di ý tứ xin di ngươi muốn tìm thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị thử lại lần nữa tam hình thuốc chống lao hoa dược hiệu xin di nhẹ nhàng gật đầu không những muốn thử thuốc Ta còn muốn thử muốn còn xem ngươi phong ấn thuật đối cao giai quỷ có hữu hiệu hay không lần này xin di liền không mang xạ xủ kẹ dù sao xạ xủ kẹ hiện tại mắc phải nhãn lực còn không có hoàn toàn khôi phục liền sơ xa nủ tu tá năng hồ đều không cần đến hiện tại dẫn hắn đi nói không chính xác thật bị đối phương một đao chém mất quá tốt rồi n g h e xong muốn thực chiến sân đ ỗ n g nhiên nắm chặt lại quyền chợt hỏi vậy chúng ta t r ư ớ c tìm a i lúc nào xuất phát mục tiêu là thượng huyền nhị đến mức lúc nào xuất phát xin dị c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó một tay đ ắ p lên sẩn trên bà vai chính là hiện tại thoáng chốc một đạo mở n h ạ t ánh đèn thoáng hiện sau đó sân luyện tập bên trong xin dị cùng sân liền biến mất vô tung lại mở mắt ra lúc sân phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh băng tuyết thế giới bên trong đập vào mi mắt toàn bộ là hạ cụ trắng gần bông tuyết nàng nhìn xung quanh bôi phía hỏi đây là đâu hẳn là thiết quốc đi xin d ì một bên nói một bên lấy ra hai kiện ạ cặt sủ kỷ mũ trùm mây đỏ phục cùng hai bộ mặt nạ đem bên trong một bộ ném cho sân phía trước x ả sủ kẹ cùng thượng huyền nhị giao chiến địa điểm tại thổ quốc cùng lang quốc biên cảnh về sau thượng huyền nhị hẳn là n h ắ m hướng đông phương bắc hướng chạy trốn chạy trốn tới bị võ sĩ khống chế thiết quốc cảnh nội sở dĩ đèn trực tiếp đem xin d ì cùng cạ dìn đưa đến thiết quốc đây chính là ta chế phục sao sân đây mặt mừng dỡ nhận lấy chính mình mũ trùm mây đỏ phục nhanh chóng mặc vào người sau đó nàng lại cầm lên mặt nạ vừa định đeo lên có thể nhìn đến trên mặt nạ quái vật đồ án về sau nàng lập tức viết lên miệng xin gì, trên mặt nạ của ta tại sao là loại này đồ án xin gì thuận miệng nói làm sao vậy sân nói ra trên mặt nạ của ta chẳng lẽ không phải là vu nữ đồ án sao xin gì giải thích chính là bởi vì ngươi là vu nữ sở dĩ trên mặt nạ mới không thể là vu nữ đồ án a chúng ta mang mặt nạ mục đích là vì che giấu tung tích đương nhiên chỉ có thể là lừa dối người khác cũng đúng sân nghe xong có đạo lý thế là không có quá xoắn suýt đem quái vật mặt nạ đeo lên trên mặt hoàn thành thay đổi trang phục về sau hai người đi tại cánh đồng tuyết bên trên căn cứ đèn cảm ứng thượng huyền nhị liền giấu ở phía trước không xa một mảnh rừng rậm bên trong hai người đều có cực mạnh t h ể phách lại thêm tu luyện hô hấp pháp lấy được thể lực tăng cường sở dĩ đầy trời băng tuyết cũng không có cho bọn họ tạo thành quá lớn ngăn cản ở trên đường sân hỏi xin gì vì cái gì lựa chọn thượng huyền nhị đâu gọi ta a hoặc là thủ lĩnh đều có thể xin gì dặn dò một câu sân liên tục gật đầu ta ghi nhớ á vậy ngươi cũng không cho phép gọi tên ta a muốn gọi ta danh hiệu xin gì cái này mới giải thích nói bởi vì thượng huyền nhất bên kia có hơi phiền t o á i sở dĩ thí nghiệm thuốc loại chuyện này vẫn là tìm thượng huyền nhị tương đối dễ dàng một số s ơ nghi n ngờ nói phiền phức xin gì chỉ là gật đầu không có g i ả n g kỹ trên thực tế thảo quốc sau đại chiến người thân bí dưới trướng bảy quỷ mặc dù chạy tứ tán bốn phía nhưng cũng không phải là tất cả quỷ đều các chú ý c á c ví dụ như thượng huyền nhất liền tìm được khống chế vô hạn thành nạ kìm cùng với một cái khác xin gì đèn không cách nào hoàn toàn cảm ứ n g quỷ về sau căn cứ làng có thu thập được tình báo phân tích xin gì phỏng đoán cùng thượng huyền nhất cùng nạ kìm ở chung một chỗ thân bí quỷ tám i chín phần mười chính là phía trước bị có chi hoa một phái bí mật chuyển hoa thành quỷ sau đó mở ra cực lạc dương làng có n h ị g i mù cụ bởi vì mù cụ bản thân chính là nhân giới n h ĩ g i sở dĩ x ỉ n dị đèn mới không cách nào cảm ứng hắn mà thượng huyền nhất quỷ hóa tàn dơ tăng thêm nắm giữ vô hạn thành nạc kìm cùng với có thể mở ra cực lạc dương mù cụ dạng này tổ hợp cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó xin dị hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là phản công đến cải mạch thế giới bắt sống người thần bí tìm tới cứu vớt nhận giới phương pháp sở dĩ hắn tạm thời không nhìn cái này ba cái quỷ thí nghiệm thuốc gì đó đều tìm người cô đơn thượng huyền nhị không bao lâu hai người liền đi tới trong rừng rậm đồng thời tại trong gió tuyết ngăn chặn thượng huyền nhị đường đi lại là ngươi cụ cợ xị u gặp một lần xin dị liền sầm mặt lại sau đó hắn ánh mắt tại xỉn dị bên người s ầ n trên thân quan sát một phen thượng huyền nhị thật là thượng huyền nhị a sần tự nhiên cũng tại dò xét cổ cờ xi、si、bồ khi thấy rõ đối phương đôi mắt bên trong thượng huyền nhị chữ về sau nàng lập tức hưng phấn lên cẩn thận một chút n h ì n không được lại dặn dò một câu về sau xỉn dị phân phó nói đậu thủ s ầ n liên tục gật đầu một bên lẩm nhẩm chú ngữ một bên đưa tay chỉ hướng đối diện thượng huyền nhị quắp phong ma q u n tài cấm chỉ nghe bịch một cái đang muốn rút đao cổ cờ xi、si、bồ liền bị nuốt vào một cái cái hộp nhỏ bên trong rơi vào trên mặt đất cánh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguy một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm hai mươi hai mới gặp d é t cùng kỳ chiến cái này nhìn xem l ệ c h cạch một tiếng rơi xuống đất cái hộp nhỏ xin gì trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài trên mặt khó nén kinh hãi sân phụi tay xong xin gì trần c h ờ một chút đi tới rơi xuống đất cái hộp nhỏ cũng không lớn miễn c ư ơ n g có thể chứa vào một quả bóng đá trên cái hộp hiện đầy ít thấy phong ấn t h u ậ t thức có chút t h u ậ t thức thậm chí liền xin gì đều không có gặp quà sân cũng theo tới một mặt đắc ý thế nào xin di hỏi vừa rồi đó là cái này sao chỉ, chỉ trên đất cái hộp nhỏ sân nói ra đây là chúng ta quỷ quốc vũ nữ một loại phong ấn thuật tên là phong ma quan tài một khi thi triển liền có thể đem tà ma đồ vật phong vào quan tài bên trong đem hắn tạm thời giam cầm thật mạnh phong ấn thuật xin dị cảm khái một câu thông qua đồng thuật hắn đã đoán được vừa rồi thượng huyền nhị trạng thái không hề kém h i nhưng n i chính là như vậy đối phương lại nháy mắt bị sần phong ấn thuật chế phục đây quả thật là có chút khiến người giảm lớn mất cả lệ mi lợi hại đi sân càng thêm đắc ý tư h ư u nói cái này còn không phải chúng ta quỷ quốc lợi hại nhất phong ấn thuật đâu nếu như phối hợp vụ nữ tri quan ta còn có thể thi triển cường đại hơn phong ấn thuật xin dị cười cười tại kinh lịch ban đầu kinh ngạc về sau hắn lúc này cũng phản ứng lại tựa như lúc trước rất nhiều thực lực không tầm thường n h ị dạ tại lần thứ nhất gặp phải quỷ lúc bởi vì không hiểu rõ quỷ đặc điểm bị mới gặp r ấ t đồng dạng thượng v i ê n n h ị rõ ràng cũng không hiểu rõ sẩn ỉ vào chính mình cường hãn năng lực tái sinh d ư n g dưng đứng ở sẩn vị này nhận giới duy nhất vụ nữ trước mặt thế là liền bị sẩn cái này thực chiến tân nhân một chiêu cho phong ấn lại bất kể nói thế nào một trận chiến này xác nhận sân phong ấn thuật đối quỷ là đạt hiệu quả mà còn so với trong thôn phong ấn ban sân phát động phong ấn thuật rõ ràng mau lẹ hơn cường lực thật muốn tương đối lời nói có lẽ toàn bộ nhận giới bên trong chỉ có đã từng lấy phong ấn thuật xương n ụ dù m à kỳ nhất tộc phong ấn thuật tài năng cùng quỷ quốc vũ nữ phong ấn thuật phân cao thấp mừng rỡ sau khi xin di nhìn chằm chằm trên đất cái hộp nhỏ lại bồn dầu bên hông hắn túi nhẫn cụ bên trong tam hình thuốc chống lao hóa cũng còn không có lấy ra chiến đấu liền kết thúc cái này gọi hắn làm sao thí nghiệm t h u đây sân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này gãi đầu một cái nếu không ta đem hắn lại bỏ xin di gật đầu vì lý do an toàn lôi kéo sẩn trốn xa một chút tại trạ cơ dạ phụ trợ bên dưới thượng huyền nhị lực buộc phát là phi thường k i n h khủng c ự c hạn t r ạ n g thái dưới cho dù là mở ra mạn g trệ củ xạ dìn gặng xạ xú kẹ đều không thể hoàn toàn bắt được thân hình của đối phương sở dĩ nếu không lưu tâm một chút liền xem như xin di chính mình cũng gặp nguy hiểm tránh ra một khoảng cách về sau xin di ra hiệu sẩn bỏ niêm phong sẩn tiến lên một bước mặc nghiệm một chỗi u chúng nôn tiện tay hướng về nơi xa cái hộp nhỏ xa xa chỉ một cái bá thoáng chốc cái hộp nhỏ đằng không mà lên tách ra một trận ánh sáng hoa lập tức tiêu thất vô tùng không thể nghi ngờ cái này phong ấn thượng huyền nhị cái hộp nhỏ bản chất là vu nữ trả cờ dạ một loại cụ t ư ợ n g hóa l i ê n tựa như nhị dạ thi triển thủy đột lúc dùng trả cờ dạ vô căn cứ ngưng tụ ra nước thi triển thổ đột lúc dùng trả cờ dạ chế tạo ra bùn đất đồng dạng sở dĩ chỉ cần sần thi thuật phong ấn thượng huyền nhị cái hộp nhỏ liền sẽ trở về thành trả cờ dạ trạng thái tiêu tán rơi chết thượng huyền nhị vừa thoát khốn liền m ũ i chân điểm nhẹ mặt đất sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị nào về phía xìn dị cùng sân sân thấy thế giật này cả mình b à n ă n g liền muốn hướng về sau bay v ọ n lấy tránh né thượng huyền nhị cái này mau lẹ quỷ dị một chém lúc này xin dị một bên đưa tay đ è xuống sần bà vai một bên nháy mắt phát động sở san đủ tu tá năng hồ Vâng! tại một trận oanh minh bên trong một tôn to lớn nửa người mặc giáp sở san đủ tu tá năng hồ xuất hiện ở mảnh này phong tuyết đan sen trong rừng rậm k e n cơ hội là xin dị phát động sở san đủ tu tá năng hồ nháy mắt thượng huyền nhị chạm kích liền đánh tới trước mắt cổ cự xị bồ trong tay vậy đem kỳ họ cổ cả mử xạ dị mang theo từng trận hạt mang chém vào tại sở san đủ tu tá năng hồ trên khải giáp phát ra một trận trói thai kim đều thanh â m bị xin di đệ lại sấn thân thể co dù lại một mặt nghĩ mà sợ nếu như vừa rồi xin di không có đệ lại nàng nàng một khi nhảy ra sợ s à n đủ tu tá năng hồ bảo vệ p h ạ m v i ngược lại sẽ trở thành thượng huyền nhị mục tiêu công kích nàng hiện tại mặc dù tu luyện thủy chi hô hấp thể năng được đến tăng lên cực lớn nhưng bất luận là tốc độ phản ứng vẫn là kinh nghiệm cùng thượng huyền nhị loại này chém giết bốn năm trăm năm tay giả đời so ra cái kia tranh lệch cũng không phải một chút xíu đừng nói nàng liền xin di đều không muốn cùng thượng huyền nhị cận thân vật lộn song phương tại kỹ xảo cung ứng biến bên trên tranh lệch quá lớ sơ ý một chút liền sẽ giống phía trước xạ s ủ kẻ đồng dạng lật xe cho nên trực tiếp mở ra công phòng nhất thể sở s a đủ tu tá năng hồ mới là ổn thỏa nhất cũng là hiệu suất cao nhất phương pháp cụ c ờ sĩ bộ tự a hồ nhìn ra sẩn phong ấn thuật có nhất định phía trước dao động cần chú ngôn cùng ấn thức phối hợp sở dĩ hắn một mực duy trì tốc độ cực nhanh đang không ngừng vẩn quanh x ỉ n dị sở s a đủ tu tá năng hồ đồng thời còn thỉnh thoảng vung ra một hai đao không q u ê n cho x ỉ n dị áp lực thương thương thương ngay lấy bên thai thỉnh thoảng lên trạm kích tâm thanh xìn dị không hề bị lay động sàn trung quy không có kinh lịch cái gì thực chiến thấy đối phương không ngừng phát động công kích xin gì sở san đủ tu tá năng hồ lại chỉ có thể bị động phòng thủ không khỏi có chút cuốn lên thật ra chúng ta bây giờ làm sao bây giờ xin gì không có lên tiếng trầm mặc như trước đứng ở sở san đủ tu tá năng hồ phía dưới tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh hắn cũng không có n ắ m chắc cấp tốc bắt đối phương sở gì hắn nhất định phải n g h ĩ cái biện pháp làm cho đối phương lộ ra sơ hở mà muốn làm cho đối phương lộ ra sơ hở biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương cho là có cơ hội có thể lợi dụng sở dĩ xin dị một bên ước định thượng huyền nhị c h ả m kích l ự c đạo một bên âm thầm điều chỉnh sở s à n đủ tu tán ă n g hồ cường độ làm cho đối phương c h ả m kích có thể tại sở s à n đủ tu tán ă n g hồ bên trên tạo thành vết rách quả nhiên theo xin dị trong bóng tối thao tác thượng huyền nhị tự cho là thế công của mình có thể công phá xin dị sở s à n đủ tu tán ă n g hồ dù sao lần trước đánh với xạ s ủ kẹ một trận lúc hãn toàn lực c h ạ m kích xác thực cho xạ s ủ kẹ sở s à n đủ tu tán ă n g hồ tạo thành tổn thương nếu không phải xạ xủ kẹ tại thời khắc mấu chốt thi triển ý dạ nạ s cát sớm mất mạng tại hắn trường đào phía dưới mà còn cho tới bây giờ trần thượng huyền bọn họ đều nghĩ lầm nạ gạ tô mới là ạ c t sủ kỳ thủ lĩnh là thủ hộ nhận giới người đ ố t đèn sở dĩ thượng huyền nhị mặc dù vô cùng e rẽ xỉn gì, nhưng cũng không phải là không dám đánh một trận c á n h thứ nhất dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba lại lần nữa thí nghiệp thuốc gian g giác. theo thượng huyền nhị không ngừng tấn công mạnh cùng với một tiếng thanh thúy xỉn gì s ở san đ ủ tu tá năng hồ một bên xuất hiện một đầu rõ ràng vết rách cái này sao có thể sân giật n à cả mình xỉn dị sợ san ủ tu tá năng hồ nếu như bị thượng huyền nhị công phá lời nói hậu quả k i a n à n g quả thực không dám đi suy nghĩ thượng huyền nhị lại không có tiếp tục công kích đầu này vết rách mà là lại đánh nghi binh mặt khác mấy chỗ sau đó không ngừng điều chỉnh thân hình không ngừng xúc tích lực lượng xâm lấn nhận giới lâu như vậy hắn biết nhận giới có cái nào đồng thuận cũng rõ ràng các loại đồng thuận đặc điểm ví dụ như xạ d ì n gẳng là nhận giới t ố i cường nhìn rõ mắt nhưng cũng không thể thấu thị sở dĩ hắn muốn thông qua tại thể nội tích góp trả cờ giả cùng quỷ huyết nhục lực lượng tại thời khắc mấu chốt cho xịn gì một kích trí mạng nhưng mà vậy thượng huyền b i ế nhị tại thể nội lén lút tích góp trả cờ dạ cùng huyết nục lực lượng như đồ sớm đã bị xỉn dị xem tại trong mắt chỉ là hắn như cũ rất bình tĩnh lại qua một lát thượng huyền nhị đã hoàn thành thân hình điều chỉnh trong cơ thể cũng tích xúc đầy đủ trả cờ dạ cùng huyết nục lực lượng thế là hắn quả quyết xuất thủ nguyện chi hô hấp aterform giờ dạ gồng dinh tài cẩn thận sân cứ việc không có đồng thuận nhưng vu nữ năng lực nhận biết vẫn là để nàng trước thời hạn phát hiện nguy hiểm giáng lâm thế là tại thượng huyền nhị xuất thủ đồng thời hướng xin di phát ra cảnh báo sân bên này lời còn chưa dứt thượng huyền nhị liền vừa vặn nhào tới hung hăng vung ra một đao chém về phía đầu kia khẽ hở căn cứ sân phản ứng hắn phán đoán ra sân chỉ là nắm giữ một loại nào đó lợi hại phong ấn thuật tân thủ chỉ cần hắn có thể đột phá sở sàn đủ tu tá năng hồ phòng ngự trọng thương xin di hắn liền có thể giống như chức kinh lịch cái kia vô số trận tuyệt cảnh mực dạng lịch thế l ậ bản mà phía trước một mực không có cái gì động tĩnh xin di khoe miệm v ẩ một cái cuối cùng động xin dị tay phải vung lên hắn sở san đủ tu tán ă n g hồ gần như đồng bộ làm ra đồng dạng động tác không lại không nghiêng đem nhào về phía chính mình thượng huyền nhị một cái xiết ở trong tay đối phương phát động thế công thời cơ cùng vị trí hắn đã sớm đón được tự nhiên có thể một chiêu chế địch mãi đến bị xin dị sở san đủ tu tán ă n g hồ một mực nắm ở trong tay thượng huyền nhị mới kịp phản ứng chật thần sắc đ i biến lúc này hắn mới nghĩ sáng hạ cụ nguyên lai vừa rồi tất cả đều là đối phương bày ra mồi nhử xin dì sở san đủ tu tá năng hồ rõ ràng so trước đó x ả xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ mạnh hơn dòng d ã một cái cấp độ không chỉ có thể không chút phí sức điều tiết lực phòng ngự tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người vẹn vẹn chỉ so với cực hạn của hắn tốc độ chậm tuyến một m à t h ô i sở dĩ một khi dự đoán trước hắn t ẩ u vị liền có thể tùy tiện bắt đến hắn xin dì tự nhiên sẽ không để ý thượng huyền n h ị giờ phút này trong lòng hối hận hắn một bên thôi động sở san đủ tu tá năng hồ đem còn tại không ngừng dẫy r ù a thượng huyền n h ị bắt đến trước mặt mình một bên từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra tam hình thuốc chống laoá nhìn xem xin d â lấy ra nghĩ đến lần trước đối phương cũng là thừa cơ cho chính mình tiêm vào dự tề trước sau như một k i ê u ngạo đáy lòng của hắn đột nhiên đã tuân ra mãnh liệt cảm giác nhục nhã xin gì mới không quản thượng huyền nhị cảm giác không có cảm nhận được khóc n h ụ hắn trực tiếp lạnh lùng đem tam hình thuốc chống lao hóa d ố t vào đối phương trong cơ thể nói ra chuẩn suýt nữa không thể chịu đựng được không biết ngươi có thể hay không thừa nhận được đáng ghét thượng huyền nhị ba cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xin gì, phản phất muốn đem xin gì ăn sống nuốt tươi đ ồ n g dạ chỉ là xin dị sợ săn đủ tu tá năng hồ bàn tay lớn xít sao đem hắn nắm chặt bất luận hắn dãy cái này cũng không thể trách hắn vừa đến bản thân hắn liền không phải là lấy lực lượng xứng quỷ thứ hai xin dị dùng nhãn lực từng cường hóa sợ sàn đủ tu tá năng hồ cánh tay hiển nhiên so nghiên cứu khoa học tiểu tổ xây dựng t ủ thất muốn càng thêm kiên cố rất nhanh tam hình thuốc chống lao hóa bắt đầu có hiệu lực cùng kiên trì mấy phút gần khác biệt cộ cờ xị bộ vị này thượng huyền nhị ra vừa bắt đầu liền xuất hiện diện tích lớn tối giữa thân thể phản g phất bị làm tan nhìn thấy như vậy dọa người một màn sân dùng tay che miệng lại suýt nữa kinh hô lên xin dí lại hết sức chăm chú không có bị cổ cờ xì bồ lúc này cái k i a làm người ta sợ h ã i biểu hiện làm cho m ê hoặc dùng sợ s ả n đủ dạng cụ không chế bị hạ tiệu gẳng nhìn rõ cổ cờ xì bồ trong cơ thể chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện mánh khỏe cổ cờ xì bồ bên ngoài thoạt nhìn so chuẩn muốn thảm phải nhiều nhưng hắn trong cơ thể tế bào tổ chức lại không có nửa điểm dấu hiệu h n g mất thậm chí liền tam hình thuốc chống lao hóa thần kinh độc tố đều tại bị đối phương lấy cực nhanh tốc độ thay thế mất a xin dí thấy thế khẽ nhữ mày sân hỏi hắn hắn có phải là sắp chết đi xin dí lắc đầu sau đó trực tiếp thôi động sợ sàn đ đem trong lòng bàn tay nắm chặt thượng huyền nhị bóp thành thịt nát sân đầu tiên là xứ sở sau đó liền phát hiện theo xin dị sở sàn đủ tu tán ă n g hồ lòng bàn tay trở xuống những cái kia vết máu thịt nát tất cả đều biến thành cho đuổi biến mất liền hỏi thượng huyền nhị bị ngươi xử lý không có lắc đầu xin dị bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa tên kia tựa hồ dùng huyết quỷ thuật kết hợp trả cơ dạ, khai phát ra một loại bí thuật đem chính mình một bộ phận huyết nhục giấu đi sau đó thông qua cái kia bộ phận tái sinh máu thịt cái gì sân lần theo xin dị ánh mắt cũng phóng tầm mắt tới hướng về phía phương xa xin dị lúc này lại thu hồi ánh mắt túi đầu suy tư. vừa mới bị tam hình thuốc chống lao h ó a trọng thương cổ cờ xì bồ tựa hồ đã phán đoán ra không có cơ hội chuyển bại thành thắng thế là quả quyết từ bỏ bên này thân thể dùng bên kia cất dấu huyết nhục trùng sinh sở dĩ x ỉ n ì ì mới thôi động s ở san đủ tu tán ă n g h ồ bóp nát cổ cờ xì bồ cổ cờ xì bồ cái này bí thuật đối với người khác có lẽ mười phần đau đầu nhưng đối x ỉ n ì ì cái này người đốt đèn đến nói lại không có cái tác dụng gì bởi vì chỉ cần x ỉ n xì n g u y ệ n ý hắn tùy thời có thể phát động đèn lực lượng tiếp tục k hóa chặt đồng thời truy sát trùng sinh cổ cờ xì bồ dù sao đèn là có thể vô điều kiện đem xin dị mang đến người xâm nhập vị trí khu vực đây cũng là xin dị có thể ngay lập tức phát giác cổ cờ x ĩ bồ giả chết thoát thân nguyên nhân sở dĩ khiến xin dị trầm tư cũng không phải là cổ cờ x ĩ bồ chạy trốn mà là tam hình thuốc chống lao hóa đối cổ cờ x ĩ bồ hiệu quả thoáng thấp hơn mong muốn một lát sau xin dị nói với sần đi trở về không tiếp tục đuổi sân còn nhón chân n ọ n nhìn qua xin dị vừa rồi nhìn phương hướng t h ư ợ n hồ muốn tìm đến cổ cờ x ĩ bồ hạ lạc dược tê hiệu quả có chút t ặ n được ta sau khi trở về lại suy nghĩ một chút biện pháp, sở tạm thời trước giữ lại hắn đi xin dị nói xong liền cùng sần cùng một chỗ quay trở về cổ n ộ hạ cánh thứ nhất dâng lên cuối tháng khẩn cầu một cái n g u y ệ n phiếu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố tiếp tục đẩy tới mượn nhờ đèn loại bỏ người x n g nhập lúc có thể miễn phí truyền năng lực xin dị cùng sần một nháy mắt biến thành b ă n g thiên tuyết địa thiết quốc quay trở về tới làng lá sân t o mò hỏi thật thần kỳ năng lực ca ngươi vừa mới thi triển là mọi người nói loại kia thời không gian nhẫn thuật sao xem như thế đi xin dị qua loa một câu sau đó nói ra hôm nay ngươi cũng coi như kinh lịch một tràng thực chiến sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ tự kiểm điểm một cái chính mình có cái gì chỗ thiếu sót ân sân một bên gật đầu một bên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi mây đỏ phục cùng mặt nạ mặc dù chỉ là một bộ đồng phục nhưng đối với nàng mà nói nhưng lại có ý nghĩa không giống bình thường mà còn hôm nay thực chiến cũng cho nàng không nhỏ rung động đặc biệt là xin gì chỉ ra địch lấy yếu lấy phương pháp đơn giản nhất r ụ rô đối phương cắn câu thủ đoạn để nàng cho tới bây giờ hồi tưởng lại như cũ say sương n g o lành lại dặn dò sân nhất định muốn miệng kín như bưng chuyện đã xảy ra hôm nay đối với người nào cũng không thể nói về sau xin gì một mình về tới căn hộ tý tách mở ra tám gội xin gi một bên tám một bên nhắm mắt tự hỏi b ư ớ c kế tiếp hành động tam hình thuốc chống lao hóa biểu hiện chỉ có thể nói trung quy c h u n g cụ nếu như người thần bí huyết n ụ c lực lượng cùng thượng huyền nhị tương đương lời nói cái kia kỳ thật cũng đủ có thể người thần bí xem như quỷ vương trên thân ẩ n chứa huyết n ụ c lực lượng khẳng định so thượng huyền nhị mạnh hơn không ít sở dĩ tam hình thuốc chống lao hóa đối người thần bí có hữu hiệu hay không còn muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi tốt tại kinh lịch những ngày này kiểu nhồi vị học tập thuốc của hắn học tạo nghệ so với phía trước đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất liền tính chỉ có chính hắn một người hắn cũng có năm chắc tiếp t mà còn hắn còn có ý ra nạn xéc cắt cái này gian lận thần khí tại lại tại trong đầu nhớ lại một lần hôm nay cùng thượng huyền nhị giao thủ hắn thầm nghĩ kỳ thật cũng không cần quá lớn đột phá chỉ cần tiếp tục thuốc cường hóa lực có thể ảnh hưởng đến người thần bí là được rồi nói cho cùng xin gì chỉ là có chút sợ hãi người thần bí cái kia cổ quái kỳ lạ huyết quỷ thuật cùng với cường hãn vô lý năng lực tài sinh sở dĩ hắn không hề trông chờ thuốc chống lao hóa có thể thật đưa người thần bí vào chỗ chết hắn chỉ hy vọng thuốc chống lao hóa có thể suy yếu một cái người thần bí huyết nhục lực lượng thuận tiện hắn đem hắn bắt sống là được rồi cuối cùng phải dựa vào, vẫn là chính ta lực lượng A. cảm t h ắ n một câu về sau s h i n j i đem dược t ề ưu hóa sự tình bỏ qua một bên hướng xong tám s h i n j i hất lên áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra ngồi xuống trước bàn sách kể một ngàn nói một vạn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phản công c i mt thế giới bắt sống người thần bí đem đối phương xâm lấn nhận giới chân thực ý đồ khảo vấn đi ra đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới cứu vớt nhận giới biện pháp mà lấy hắn hiện tại lực lượng phản công c i mt thế giới hiển nhiên là không đủ ôn thỏa ai biết người thần bí trốn về cả mt thế giới về sau tại mất hết can đảm phía giới sẽ làm xảy ra chuyện gì đến nói không tốt hiện tại cả mt thế giới đã triệt để biến thành quỷ thế giới xin dì một bước vào đi vào liền có khả năng bị không có rừng vô tận quỷ vây công sở dĩ hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch hoặc kèn sẩy gẳng kế hoạch nhất định phải thành công một cái hắn mới có năm chắc phản xâm lấn cái m ẹ c thế giới đem người thần bí bắt sống thuốc chống lao hóa chỉ là phụ trợ một đôi dìn nghệ gẳng hoặc kèn sẩy gẳng mới thật sự là nơi mấu chốt lật ra bản bút ký xin dì suy nghĩ hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch cùng kèn sẩy gẳng kế hoạch c ả dìn bên kia ta kỳ thật đã không có gì có thể làm tất cả chỉ có thể chờ đợi cà dìn cặp kia mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cự xin dĩ đem bản bút ký bên trên dìn nghệ gẳng kế hoạch tương quan số trang trực tiếp lật lại đến trước mắt giai đoạn này hắn có thể giúp đến c ả dìn địa phương đã rất có hạn nhiều lắm là cũng chính là c ả dìn cuối cùng xung kích dìn nghệ gắn g lúc hắn có thể thông qua mạ gặt thông đạo vì c ả dìn mở ra dìn nghệ gẳng cuối cùng xung lên cung cấp trả cờ giả đến mức xạ s ủ kẻ cái này dìn nghệ gẳng kế hoạch dự bị phương án hắn suy nghĩ một cái sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nay chủ yếu là vì xạ s ủ kẻ hiện nay mới vừa vặn mở ra mạn trệ củ xạ dìn gẳng liền mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu đều không có dung hợp tấy ghép tế bảo đệ nhất càng là không thể nào nói đến. gửi hy vọng ở hắn có thể sung kích gìn nghệ g ặ n g tại về thời gian c ó thể có chút không còn kịp rồi đương nhiên xin gì từ từ quen đi chuyện gì đều làm hai tay chuẩn bị sở dĩ trên tay mặc dù bay qua gìn nghệ g ặ n g kế hoạch tương quan trang sách nhưng trong lòng vẫn là làm tốt tiếp tục đ ổ i dưỡng xạ sủ kệ tính toán từng tờ từng tờ vượt qua xin gì cuối cùng đem bản bút ký lật đến hắn k ẹ n s ả y g ặ n g kế hoạch giao diện bên trên so sánh với chỉ cần chờ đợi gìn nghệ g ặ n g kế hoạch hắn k ẹ n s ả y gặng kế hoạch hiện nay còn tràn ngập đại lượng không xác định nhân tố mà trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất chính là kỳ g ầ n nhất c á i nghệ à dĩ mặc dù r a t cố gắng tại hướng sinh vật xương vào ngoài bên trong chứa đựng trả cờ dạ hiệu suất lại không một chút nào so nệ dĩ kém ngược lại nệ dĩ mặc dù rất cố gắng tại hướng sinh vật xương v ỏ ngoài bên trong chứa đựng trả cờ dạ nhưng tuổi tác tư chất các phương diện nhân tố làm hắn chứa đựng hiệu suất rất thấp xem ra cần phải lại đến một lần mặt trăng xin dị khép lại bản bút ký nếu như không có trên mặt trăng tôn kia cự hình k ẹ n s ả y gàm ă trà c ờ dạ tương trợ nghệ dị rất khó cùng kỳ mị mạ d ổ bảo trì đồng dạng chứa được hiệu suất về sau mấy ngày xin dị đem trọng tâm chậm rãi theo nghiên cứu khoa học tiểu tổ bên kia rời đi liên quan tới tiếp tục y ê u hóa tam hình thuốc chống lao hóa vấn đề xin dị lén lút cùng dược t ề ban các nghị giả mở rộng thảo luận bởi vì lần trước dạy dỗ dược t ề ban tại vấn đề này vẫn là rất có hứng thú cũng không có cảm thấy xin dị vẽ vời thêm chuyện ngược lại đưa ra rất nhiều xin dị không có nghĩ tới mạch suy nghĩ tại kết hợp dược tế ban mạch suy nghĩ về sau xin gì một bên thông qua c ả dỉn h mệnh lệnh làng cỏ đầy nhận giới thu thập tiếp tục ưu hóa thuốc chống lao hóa cần thiết các loại hy hữu đ ộ c vật một bên tại chính mình phòng thí nghiệm bí mật làm lên mô phòng thí nghiệm chỉ chờ hy hữu đ ộ c vật thu thập xong xuôi hắn liền có thể phát động ý ra nạ xây cắt thử nghiệm điều chế vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa thuốc chống lao hóa sự tình xem như là cơ bản giải quyết còn lại chính là tiếp tục đẩy tới tẻn xây gắng kế hoạch thế là xin gì an bài một cái từng cái phương diện sự tỉnh bảo đảm hắn không có ở đây thời điểm không thể biết ra cái vấn đề lớn gì sau đó thông qua sủ gụ tô nạn g thông báo nề gì chuẩn bị lại lần nữa tiến về mặt trăng. nệ dị nghe xong bên thai đưa tin về sau trong lòng r u lên bởi vì mỗi một lần đi mặt t r ă n g đều là nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại canh thứ hai dâng lên tiếp tục cầu một cái n g u y ộ t phiếu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm trên mặt trăng ngoài ý mớn trong đêm bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong nệ dị rơi xuống ước định trong rừng cây nhỏ lúc này một thân ạ cà sủ kỳ hóa trang xin dị theo phía sau đại thụ đi ra đều chuẩn bị xong chưa nệ dị đầu tiên là thi lễ một cái sau đó đáp ân ta đã lưu lại một bộ ảnh phân thân đầy đủ ứng phó mấy ngày thời gian cái kia đi thôi xin dị thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ nệ dị vội vàng đi theo làng mặc dù tăng cường tuần tra cường độ nhưng xin dị cùng nệ dị đều có bị ạ tiệu gẳng sở dĩ hai người rất nhẹ nhàng liền trốn khỏi làng chờ cách xa làng về sau xin dị ngừng lại trực tiếp phát động hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán ă n g hồ nói với nệ dị thời gian cấp bách chúng ta bay qua dùng ảnh phân thân thay thế chính mình vốn chính là một kiện rất mạo hiểm sự t ì n h sở dĩ nệ dị cũng hy vọng đi nhanh về nhanh thế là hắn liền tùy ý xin dị sở s a đủ tu tán ă n g hồ nằm ở trong tay hoàn toàn thân thể sở s a đủ tu t á năng hồ tốc độ phi hành cực nhanh chỉ tốn một ngày thời gian bọn họ liền xuyên qua thang quốc đến n g u y ệ t quốc đón lấy bọn họ cùng theo một con đường khác tuyến đến n g u y ệ t quốc cạ dìn hội hợp sở dĩ không có để cạ dìn đồng hành vừa đến là lo lắng thời gian dài ở chung một chỗ nệ d ĩ bị hạ cựu gẳng sẽ xem thấu cạ dìn thân phận thứ hai thì là hai tôn hoàn toàn thân thể sở s ạ đủ tu tá năng hồ cùng một chỗ thực sự là quá trói mắt ba người cùng một chỗ đến thông hướng mặt trăng h u y ễ n cảnh thông đạo về sau lập tức bắt đầu nhập cư trái phép bởi vì không phải lần đầu tiên sở dĩ ba người xe nhẹ đường quen cạ dùng cộng ạ kim cương phong tỏa giút bọn hắn mở ra lỗ hồng xin dị cùng nghệ dị thuận lợi xuyên qua lỗ hổng thông qua cự hình tẹn sầy gẳng chế tạo ra mầm màn lại lần nữa đi tới trên mặt trăng đi tới trên mặt trăng về sau hai người liền điệu thấp rất nhiều không dám tiếp tục thông qua hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tá năng hồ đi đường mà là một đường tiềm hành lén lút đến xuân sủ kỷ phân ra lâu đài bên ngoài l i ê n tại nghệ dị chuẩn bị giống phía trước một dạng chui vào xuân sủ kỷ phân ra lâu đài lúc xin dị đột nhiên ngăn cản hắn sau đó chỉ chỉ bầu trời nghệ dị theo xin dị ngón tay phương hướng nhìn một chút chở sắc mặt r u lên sao lại thế xin dị sắc mặt cũng đi theo chấm xuống không biết có phải hay không là bọn họ lần trước chui vào lúc không cẩn thận lưu lại dấu vết gì bị sốt xù kỳ phân ra phát hiện lúc này lâu đài phòng ngự so trước đó rõ ràng nghiêm mật rất nhiều bắt mắt nhất chính là trên bầu trời đội tuần tra so với lần trước nhiều trọn vẹn một lần lấy xin gì thực lực hôm nay bình thường k ẹ n s ả y g ặ n g khôi lôi đối hắn uy hiếp đã rất thấp nhưng phiền toái thì phiền toái tại một khi bị những n à y k ẹ n s ả y g ặ n g khôi lôi phát hiện bọn họ liền muốn nhìn thẳng vào sốt xù kỳ phân ra mà nhìn thẳng vào sốt xù kỳ phân ra liền mang ý nghĩa muốn nhìn thẳng vào cung phụng tại thần điện bên trong tôn kia cự hình kẻn x xin gì cũng tại cân nhắc kéo cự hình thẹn sảy gẳng lông dê xác thực có thể tăng nhanh n ệ gì chứa đựng trả cờ d i ã tốc độ nhưng nếu như muốn vì cái này cùng xuất xù k ỳ phân ra đại chiến một trận hơn nữa còn là tại đối phương địa bàn bên trên vậy liền có chút tính không ra nhưng là dạng này rút đi lời nói suy nghĩ một chút liền càng thua thiệt thế là một phen cân nhắc về sau xin gì nói ra đi trước chui vào thử xem ít nhất chúng ta cũng muốn biết rõ ràng bọn họ vì cái gì đột nhiên để cao phòng ngự cấp bậc hãn tự nghĩ liền tính bị phát hiện trốn có lẽ còn là có thể chạy thoát sở dĩ thử một lần hẳn là không có vấn đề gì nệ g h gì suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý tốt xù k ỳ phân ra có thể là một đám nghĩ diệt thế người đ i ê n đối với bọn họ nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác tất cả cử chỉ khác thường đều muốn điều tra rõ ràng rất nhanh hai người cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đến lâu đài vòng phòng hộ bên trong phát hiện bên trong cảnh giới cũng quả nhiên nghiêm ngặt rất nhiều chỉ là hai người đều có có thể thấu thị bị ả ể u g ặ n g lại thêm lộ tuyến đã sớm quen mới cho nên vẫn là một đường hữu kinh vô hiểm đi tới cung phụng cự hình tẹn xấy gẳng thần điện xin dị thúc giục nói ngươi nhanh đi ta tải cửa ra vào trông coi phải nệ dị không dám do dự lên tiếng về sau bước nhanh xông về cự hình t ẹ n sấy g ă n g c ậ u minh hấp thụ t r ả cớ dạ chọn bộ quá trình một mạch m à t h à n h chỉ trong chốc lát nghệ dĩ liền hút đầy t ẹ n sấy g ă n g t r ả cớ dạ nhưng lại tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc trên người hắn bộ kia bởi vì trường kỳ chịu t ẹ n sấy g ă n g t r ả cớ dạ tầm bổ mà thu được một tia linh tính sinh vật xương vỏ ngoài bỗng nhiên khởi động vậy mà lách qua hắn trực tiếp hấp thu cự hình t ẹ n sấy g ă n g bên trên t ẹ n sấy g ă n g t r ả cớ dạ cái này nghệ dị một mặt n ố c trệ xứng sở ngay tại chỗ sinh vật xương vỏ ngoài là x ỉ khai phát ra đến chuyên môn vì chứa c ũ nệ g không phải、so、n dị cái này mới tỉnh hôn lại vội vàng hướng canh giữ ở cửa ra vào xin dị hoảng sợ nói đại nhân không tốt xin dị nghe vậy ba chân bốn cẳng đi tới thần điện bên trong nhìn đến trên thân nệ dị sinh vật xương vỏ ngoài vậy mà chính mình hấp thu lên cự hình tèn xấy gàng bên trên tèn xấy gàng trà cớ dạ cả người cũng sừng sốt một chút bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại giảm thấp xuống n ă g lượng nhanh để nó dừng lại nệ dị gấp xoay quanh ta ta không khống chế được nó làm sao lại thế xin dì trầm mặt đi tới nệ dì trước mặt liên tiếp thi triển mấy loại phong ấn thuật mới miễn cưỡng đem hoạt tính hóa sinh vật xương vỏ ngoài phong ấn lại nệ dì lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm xin dì lại không có bưng lỏng hắn nhìn thoáng qua trước mặt cự hình t ẹ n s ợ i g ặ n g trong lòng biết vừa rồi sinh vật xương vỏ ngoài hành vi nhất định kinh động đến x u â t sù kỳ phân ra thế là quả quyết nói ra đi nệ dì quay đầu nhìn một chút có chút sao động cự hình t ẹ n s ợ c gẳng lập tức minh bạch xin dì lo lắng một câu nói nhảm đều không có lập tức đi theo xin dì hai người vừa ra thân điện liền bị đông đào tèn s ạ c gẳng khôi l biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng xin gì trực tiếp phát động hoàn toàn thân thể sợ s à n đủ tu tá năng hồ màu vàng trường đao vung lên đem ngăn chặn hắn đường đi mười mấy bộ kẹn s ả y gẳng khôi lỗi nháy mắt chém thành b á vụn sau đó xin gì nối n ề d ì phân phó nói ngươi đi trước nệ d ì do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ xin d ì thì mượn hoàn toàn thân thể sợ s à n đủ tu tá năng hồ cường hãn tại đông đ ả o kẹn s ả y g ẳ n g khôi lỗi vây công hạ vừa đánh vừa lui một đường theo lơ lửng thần địa chỗ đánh tới xuân xủ kỷ phân ra lâu đài phía trước đúng lúc này càng tụ càng nhiều kẹn xả một thân ảnh xuất hiện ở xỉn dì trước mặt cứ việc cùng trong ấn tượng có chút sai lệch nhưng xỉn dì vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương người đến không phải người khác chính là sốt s ủ kỳ phân ra sau cùng dòng đ ộ c đinh sốt s ủ kỳ tổ nệ g ì c ả n h thứ ba dâng lên cuối tháng cầu n mười phiếu tháng này ngày cuối cùng chương năm trăm hai mươi sáu trên ánh trăng kỳ chiến phiến p h ứ c dưới mặt nạ xỉn dì s ầ m mặt lại sốt s ủ kỳ tô nệ g ì là trước mắt hắn không muốn n h ấ t đối mặt địch nhân một trong muốn nói đến tính nguy hiểm đối phương khả năng so nạ gà tổ còn kinh khủng hơn nạ gà tổ mặc dù có dịn nệ gẳng nhưng bởi vì dịn nệ gẳng không phải chính hắn đối i ề u động đến không n cách phương á t huy ra gì thì không phải vậy. Đối phương là chân chính gia tổ côn sổ sủ kỳ hậu duệ bất luận là tại huyết thống bên trên vẫn là tại chuyển thừa bên trên đều là nhận rơi đứng đầu nhất tồn tại lại thêm có thể cho ra nước trừng tương đương dị ký cấp đây cũng không phải là xin dị chủ quan nước đoán vốn là thời không bên trong còn chưa thu hoạch được thẹn sậy gẳng xuất xù kỳ tổ nệ di đối đầu kinh lịch chiến tranh nhận giới lần thứ tư nạ dù tổ dễ như t r ở bàn tay liền miễu sát nạ dù tổ nạ dù tổ cuối cùng có thể đánh bại xuất xù kỳ tổ nệ di kể một ngàn nói một vạn điều kiện tiên quyết liền hắn trước khi quyết chiến hủy đi thần m i ế u bên trong tôn kia cự hình thẹn sậy gẳng nếu không hắn thua không nghi ngờ nếu quả thật liều lĩnh xin gì kỳ thật cũng có thể trước hết nghĩ biện pháp hủy đi cự hình thẹn sậy gẳng sau đó lại cùng xuất xù kỳ tổ nệ di quyết một trận tự chiến dù sao hắn dùng sở sản đủ dạng vụ k h ô n g chế một đôi bị ạ k i ự u gẳng trong cơ thể có chút ít bị ạ k i ự u gẳng trả cờ ra tại lý luận bên trên là có đủ phá hủy c ự hình thẹn s ạ c gẳng năng lực chỉ là hắn tính t o á n cầu bản thân chính là tôn kia gì từ cấp c ự hình thẹn s ạ c gẳng có thể nói nhận giới tất cả lực lượng đều là hắn vị này thủ hộ nhận giới người đốt đèn chỗ quý trọng sở dĩ vì đánh bại số sủ kỳ tổn hệ gì mà hủy đi c ự hình thẹn s ạ c gẳng không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn hành vi suy nghĩ xoay nhanh phía dưới xin dị đã bắt đầu cân nhắc làm sao tho á t t h o á h mà liên t ạ i hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc xuất xù kỳ tôn nệ gì quan sát hắn một lát vẻ mặt ngưng trọng bên trong tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ lại là các ngươi À c a t s u k i a xin dị c ư ờ i khẽ một tiếng xuất xù kỳ tôn nệ gì lúc này lựa giận hắn hoàn toàn có thể lý giải dù sao trực tiếp gián tiếp chết ở trong tay hắn xuất xù kỳ phân gia thành viên đã đạt tới hai vị đây đối với bây giờ nhân khẩu đơn bạc xuất xù kỳ phân gia mà nói không thể nghi ngờ là thấu xương m ố i hận đương nhiên nếu như xuất xù kỳ tôn nệ di biết lúc trước tại làng lá diệt sát hắn khôi lỗi người cũng là trước mặt xin dị lời nói chỉ sợ sẽ càng thêm nổi nóng người cái này đáng ch xin di một tiếng này c ư ờ i khẽ khiến sốt xù kỳ tôn nệ di càng thêm phẫn nộ thế cho nên hắn không nhìn trên thân còn lưu lại đại lượng kẹn s ả y gẳng trạ cỡ dạ ngay tại hoảng hốt chạy trốn nghề di trực tiếp hướng xin di phát động thế công hắn chỉ khoác tay một cỗ to lớn sức đẩy liền khắp xin dị sở san đủ tu tá năng hồ toàn thân dù là xin dị sở san đủ tu tá năng hồ là hoàn toàn thân thể hình thái cũng khó có thể chống lại một hai nháy mắt liền bị chê bay ra ngoài hung hăng đập vào thần miếu phủ cận cái tia lơ lửng giữa không trung đá vụn mang lên ầm ầm trong khoảnh khắc đinh hai nhức có tiếng nổ vang vọng một phía cự vật ở gi thường thường ẩn c h ư a khó có thể tưởng tượng lực trung kích sở dĩ hung hăng đâm vào đá vụn mang lên xin gì cũng không tốt đẹp gì chỉ là hắn không có đem hắn biểu hiện ra ngoài làm chính mình sờ sàn đ ủ tu tá năng hồ bởi vì va chạm mà xuất hiện vết rách lúc hắn nháy mắt phát động nhãn lực khôi phục vết rách đồng thời ổn định thân hình và lấy hắn dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát một cái thoát đi bên trong nghệ gì, phát hiện nghệ gì muốn chạy ra sổ sủ kỳ phân ra lâu đài vòng phòng hộ phạm vi ít nhất còn cần năm đến mười phút tả hữu sở dĩ ánh mắt của hắn ngưng lại di động ánh mắt tại nhìn chăm chút sổ sủ kỳ tô nghệ dạc thiên chiếu nhưng mạt sốt xù kỳ tôn hệ g ì tựa hồ đã sớm chuẩn bị xin g ì a mạ téjas thiên chiếu đốt lên m ấ y mắt một bộ thẻn xảy gẳng khôi lỗi liền ngăn tại sốt xù kỳ tôn hệ g ì trước người lấy thân thể của mình làm t h o t bài chống được xin g ì đột nhiên phát động cái này một cái a mạ téjas thiên chiếu、Soạn. mặc dù c ố này thẻn xảy gẳng khôi lỗi chất liệu không bình thường nhưng tại a mạ téjas thiên chiếu hát viêm đốt cháy bên dưới bất quá thời gian mấy hơi liền đốt thành cho bay sốt xù kỳ tôn hệ g ì không một chút nào ngoài ý mướn tay phải vừa nhấc liền đem tiêu hủy t h n xảy gẳng khôi lỗi a mạ đ trong lòng biết u thông thường thủ đoạn công kích đối với xuất xù kỳ tô nệ dị trưởng thành không ít trong lòng biết thông thường thủ đoạn công kích đối với xuất xù kỳ tô nệ dị đều là không có hiệu quả nhưng vì hiểm hộ nệ dị rút lui xin dị đành phải lại lần nữa phát động thế công rất nhanh hắn sở san đủ tu tán năng hồ vung vẩy màu vàng biết chừng nào mang theo tiếng thét khi t h ế hung hăng chém về phía xuất xù ký tôn ệ gì. ven đường không ít kèn sậy gặng khôi lỗi tính toán tiến lên ngăn cản đang lóe lên ánh sáng bên trong trả cờ dạ pháo theo phía tây bắc phương đánh tới đánh vào x ỉ n dì sở san đủ tu tá năng hồ bên trên chỉ là đối với hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ phòng ngự mà nói những này có thể tùy tiện phá hủy núi đá trả cờ dạ pháo cùng gai n g ứ a không có gì khác biệt căn bản không ngăn cản được x ỉ n dì mảy may không ít k è sậy gặng khôi lỗi thậm chí bởi vì né tránh không kịp trực tiếp bị xìn dì sở san đủ tu tá năng hồ màu vàng trường đao chém thành mạnh vụn xin dị thế công trước mắt đã tới đ ằ n g không vung đao sợ s à n đủ tu tán ă n g hồ gần như đem mặt trăng người bên trong tạo mặt trời quan g mang đều che đậy chiếu ra một tảng lớn bóng đen trong bóng tối sốt xù kỳ tôn hệ d ị thần sắc hơi rét hai tay bỗng nhiên nâng lên nên hướng xin dị sợ s à n đủ tu tán ă n g hồ chém xuống màu vàng trường đao theo dự liệu thiên băng địa liệt không có phát sinh xin dị con ngươi co rụt lại chỉ thấy hắn sợ s à n đủ tu tán ă n g hồ màu vàng trường đao còn chưa chạm đến sốt xù kỳ tôn hệ dì phía trước liên bắt đầu hỏa tan biến hình phảng phất mặt trời chói trang thiêu đốt hạ bơ kem cây sau đó hòa tan mất màu vàng vật tư theo x u ố n xù ký tôn nệ dị nâng lên hai tay tất cả chạy vào đến x u ố n xù ký tôn nệ dị trong cơ thể ta dùng nhãn lực tạo hình đến loại trình độ này sợ s a n đủ tu tá năng hồ cũng đến không được cự hình thẹn s ả y gẳng trả cơ dạ hấp thu sao xin gì cũng không có đ ố i trước mắt một màn cảm thấy khiếp sợ chỉ là có chút im lặng hắn màn chếp s ạ dìn gẳng vĩnh cửu nhãn lực tại toàn bộ nhân giới sợ r ằ n g gần với cả dìn cặp kia ngay tại xung kích dìn nệ gẳng màn chếp xạ dìn g ẳ n vĩnh cửu nhưng cho dù là dạng này đối mặt cự hình t ẹ n xảy g ẳ n hấp thu trả cơ g i năng lực nhiều giống như vốn là thời không bên trong bốn trận chiến phía sau nạ dù tô m ở dạng căn bản là không có cách chống cự sốt xù kỳ tô nệ gì lúc này nhìn về phía xin gì tràn đầy sát y ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần t r e o tức rừng a xin gì k h ẽ gắt một cái lúc này thử nghiệm đem sở s ả n đủ dạng vụ không chế cặp k ê u b ì ạ i ự u gẳng trả c ơ dạ dung nhập vào sở s ả n đủ, tu tá năng hồ bên trong thoáng chốc sở s ả n đủ, tu tá năng hồ dung hợp liền đình chỉ cái này sốt xù kỳ tô nệ gì một mặt kinh hãi xin gì căn bản không cho s ổ s ủ kỳ tôn nệ d ì cơ hội phản ứng lúc này thôi động sở san đủ tu tán ă n g hồ đem treo tại s ổ s ủ kỳ tôn nệ d ì đỉnh đầu trường đao chém xuống c ả n h thứ nhất dâng lên tháng này ngày cuối cùng a trong tay còn có n g u y ệ t phiếu đồng học đường q u ê n n h à lại có mấy giờ n g u y ệ t phiếu liền lãng phí t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy bị chém nát tiên tổ tượng đá một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay s ổ s ủ kỳ tô nệ d ì nhìn xem đỉnh đầu to lớn màu vàng trường đao chém xuống đến trong mắt cuối cùng xuất hiện bối rối theo bản năng hãn vội vàng phát động sức đầy tính toán đuổi xin dị sở san đủ tu t á năng hồ nhưng mà hắn trong lúc vội vã phát động sức đẩy căn bản không đủ để dung chuyển xỉn dị hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ ra sức vung ra một chém chỉ thoáng cản trở ngắn sở san đủ tu tá năng hồ màu vàng t r ư ờ n g đ a o cho hắn né tránh tranh thủ một hai hơi khe hở mà thôi thân hình t h á t một cái thật xù kỳ tô nệ dị hiểm lại càng hiểm tránh ra xỉn dị sở san đủ tu tá năng hồ chém xuống t r ư ờ n g đ a o trong mắt còn lưu lại vẻ kinh nghi c hắn ậ h quay đầu nhìn về phía xỉn dị trong mắt lửa dẫn càng tăng lên ầm ầm nhưng mà không chờ hắn phát động pha kích sau lưng liền truyền đến một trận đất dùng núi chuyển tiếng vang hắn bỗng phát hiện bọn họ số sủ k ỳ phân gia thế hệ tương truyền lâu đài tại xín dị sở san đủ tu tán n hồ trường đao trạm kích bên liên giới lại có kém không nhiều một phần tư khu vực bị trực tiếp chém nát trong lúc nhất thời lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là sụp đổ cung điện cùng vỡ nát bên trong tường thành bởi vì có cự hình tẹn s ả y gẳng nguyên nhân số sủ k ỳ phân gia lâu đài vốn nên là vững như thành đồng nếu biết rõ tại số sủ k ỳ phân gia mưu đồ diệt thế bên trong bọn họ là chuẩn bị lợi dụng cự hình tẹn xảy gẳng lực lượng dẫn dắt mặt trăng trực tiếp đụng rô ninh g ớ i hủy diệt nhận giới mặt đất toàn bộ sinh linh mà bọn họ có lòng tin nhà mình lâu đài có thể tại trận này kinh thiên và chạm phía dưới may mắn còn sống sót có thể nghĩ c ự hình thẹn xảy gẳng kích phát vòng phòng hộ là bao nhiêu kiên cố đáng tiếc trước mắt trận chiến đấu này là tại cự hình thẹn xảy gẳng vòng phòng hộ bên trong phát sinh sở dĩ không có vòng phòng hộ bảo vệ s ố ấ t xù kỳ phân ra lâu đài chỉ bằng tòa thành bên trên kết giới liền nghĩ ngăn cản xin dì hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ quả thực là tại nói đùa đáng ghét tận mắt nhìn thấy gia tộc lâu đài bị hao tổn xuất kỳ tôn hệ d biểu lộ lập tức bấm méo xin dị thay thế không chút do dự lại lần nữa thôi động s chỉ là cái này một đao không có b ổ về phía xuất xù kỳ tôn nghệ gì mà là lại b ổ về phía xuất xù kỳ phân ra lâu đài người giam xuất xù kỳ tôn nghệ gì vừa vội lại giận cũng không đoái hoài tới mặt khác lúc này toàn lực phát động sức đẩy tại đóng lại vòng phòng hộ đồng thời đem xín d ì sợ san đủ tu tá năng hồ hung hăng chê bay ra ngoài bởi vì không có vòng phòng hộ ngăn cản xín d ì tính cả sợ san đủ tu tá năng hồ bị triệt để đẩy bay đi ra cách sát xuất xù kỳ phân ra lâu đài trốn ra vòng phòng hộ xín gì khỏe miệng một phát đang thử thăm dò dạt u ấ t kỳ tôn nghệ gì người đối diện tộc lâu đài coi trọng trình độ về sau hắn liền muốn ra cái này thoát đi vòng phòng hộ phương pháp đương nhiên hắn làm như vậy không chỉ là vì chính hắn cũng là vì đồng dạng bị vây ở vòng phòng hộ bên trong n ệ dĩ thoát thân ngay tại vừa rồi n ệ dĩ cũng thừa dịp vòng phòng hộ đóng lại nháy mắt thành công chạy ra ngoài thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm bất quá trên người hắn lưu lại k ẻ n sợi gẳng t r ả c ờ dạ vẫn là quá mức đáng chú ý điểm này khoảng cách còn là chưa đủ lấy thoát khỏi sụt sủ kỳ tổ n ệ dĩ truy tung mà theo xin dĩ cùng n ệ dĩ hoặc bị động hoặc chủ động rời đi vòng phòng hộ phạm vi đóng lại vòng phòng hộ lại lần nữa khởi động bay ở ra tượng đá. Nơi xa, trong rừng rậm lao nhanh nhệ g di thỉnh thoảng quay đầu khắc khuôn mặt là kinh hãi ở phía sau hắn sợ san đủ tu tá năng hồ cùng tiên tổ tượng đá hai cái này quái vật khổng lồ c dần dần lần này ngoài ý muốn hoàn toàn là hắn tạo thành chính là bởi vì hắn không có khống chế lại trên thân sinh vật xương vỏ ngoài kinh động đến xuất xù kỳ phân ra mới đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại vừa nghĩ tới bởi vì chính mình sai lầm đem thủ lĩnh cùng chính mình cũng lâm vào hiến cảnh t đây chính n là đ t i với bị xuất sủ kỳ hạ mụ dạ linh hồn mời đến qua hắn đến nói tôn tiệc cùng xuất xù kỳ hạ mụ dạ bên ngoài tương tự tiên tổ tượng đá rõ ràng nhiều một tầng người khác không cách nào lý giải lọc cả đệm my sở dĩ khi thấy tiên tổ tượng đá ầm vang sụp đổ một màn đáy lỏng của hắn là ngũ vị tạ trần mà tại nệ dị ngây người một sát thoát khỏi tiên tổ tượng đá xin dì lập tức thôi động sở san đủ tu tán ă n g hồ bay đến nệ dị đỉnh đầu sau đó bắt lại nệ dị không nói hai lời hướng về u y ễ n cảnh thông đạo phương hướng bay đi bị xin dị sở san đủ tu tán ă n g hồ bắt lấy nệ dị nhìn lại chỉ thấy số sủ kỷ tồn nệ dị một mặt tức hồn hẹn ở phía sau theo đuổi không bỏ nệ dị quay đầu lại đối nằm ở sở san đủ tu tán ă n g hồ đầu hình thoi khu vực xin dị hô đại nhân rất xin lỗi xin dị trực tiếp đánh gãy nệ dị đừng nói nhảm trước trốn lại nói phá hư số sủ kỷ phân ra lâu đài chém nát tiên tổ tượng đá các loại n h ữ này thoạt nhìn là xin dị chiếm hết thượng phong nhưng trên thực tế chỉ có xin dị tự mình biết chính mình tình huống cùng dựa lưng vào cự hình tẹn s ợ i gẳng gần như có lấy mãi không hết dù mãi không cạn trả cờ dạng sốt xủ kỹ tôn nệ dị so ra hắn trả cờ dạ n tại liên tục đại chiến bên trong thần tốc tiêu hao mặc dù bây giờ còn có thể chống đỡ chỉ khi nào rơi vào g i ả n g co thua tất nhiên là hắn đuổi trốn bên trong song phương đều không có giữ lại chút nào sở dĩ theo sốt xủ kỹ phân gia lâu đài đến huyễn cảnh thông đạo trong lúc này nguyên bản cần đi bộ một hai ngày lộ trình bọn họ chỉ tốn ngắn ngủi một hai giờ liền chạy tới đi tới huyễn cảnh thông đạo về sau xin dị căn bản không cùng sổ sủ kỳ tổ nệ dị dây dưa trực tiếp đóng lại sở sàn đủ tu tá năng hồ mang theo nệ dị thả người nhảy lên xông vào huyễn cảnh thông đạo sổ sủ kỳ tổ nệ dị theo sát phía sau một cái lắc mình b ổ i đi vào rất nhanh xin dị cùng nệ dị liền đi tới mỏng màn phía trước một mực canh giữ ở c h ỗ ấy c ả dìn gặp xin dị nệ dị hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng biết hơn phân nửa là ra cái gì ngoài ý mớn thế là lập tức phát động cổng xạ kim cương phong tỏa tại cự hình kèn xấy gằm chế tạo mỏng mạt trên mở ra một đạo lỗ hổng nhìn xem mỏng màn bên kia cạ dịn ăn ý mở ra lỗ hổng, một đường bước chân không ngừng chúng ta trực tiếp x u ố n g qua phải n g ệ di nhẹ gật đầu theo sát tại phía sau hai người sụt sủ kỷ tổ n g ệ di gặp cự hình tẹn s ả y gẳng chế tạo phong ấn kết giới bên trên lại bị người mở một cái lỗ hổng con ngươi lập tức co rụt lại cái này sao có thể ý thức được xỉn dị cùng n g ệ di chính là như vậy chui vào mặt trăng về sau hắn cũng bước chân không ngừng đưa tay bỗng nhiên hướng về phía trước n ắ m c h ặ t lúc này thôi động cự hình tẹn s ả y gẳng lực lượng tính toán đóng lại lỗ hổng đem xỉn gì cùng n g di ngăn tại mỏng màn cái này một bên canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu cuối cùng mấy giờ a còn có phiếu phiếu đừng quên nhà c h ư ơ n năm trăm hai mươi tám dung hợp canh thứ ba xuất xù kỳ tôn hệ dị đưa tay nắm chặt sệ su nạ đạo kia từ cự hình k ẹ n s ả y g ặ n g chế tạo ra phong ấn kết giới bên trên lập tức tạo nên một vòng gợn sóng cái này gợn sóng tại tựa như mỏng màn phong ấn kết giới bên trên không ngừng k h u y ế t tán cấp tốc tiếp cận lỗ hổng nguy rồi cả dìn bản năng cảm thấy không ổn tại gợn sóng khuyết tán đến lỗ hổng phía trước lại lần nữa bạo phát trạ cờ dạ gắm đ ạ t tới chống đến x ỉ n dị cùng nghệ dị theo chỗ lỗ hổng trốn ra được xuất xù kỳ tôn hệ dị cùng cả dịn giao phong hoặc là nói cự hình t ẹ n xảy g ẳ n cùng cộng xạ kim c gọn sóng k h u y ế t tán đến chỗ lỗ hổng cùng cộng xạ kim cương phong tỏa xiềng xích gặp nhau về sau toàn bộ mỏng màn lập tức sao động lên áp lực cực lớn lấy gấp mười gấp trăm lần hình thức theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến chỉ một cái trước mắt liền đem lỗ hổng giảm đến chỉ chứa một cái năm đấm thông qua lớn nhỏ phảng phất tiếp theo một cái trước mắt lỗ hổng liền sẽ hoàn toàn biến mất ừ đi theo xin gì, n ệ gì sau lưng sổ sủ kỳ tôn nghệ dị khỏe miệng dưng lên một chỗ khác ca dị ngần g ư ờ i gương mặt dưới mặt nạ bên trên tràn đầy kinh ngạc từ khi dung hợp ra mạn trệ của xạ d ị gẳng vĩnh cựu đồng thời di thực tế bảo nàng liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp bị trả cờ dạ áp chế tình huống lần này không chỉ là bị đối phương trả cờ dạ áp chế mà còn tranh lệch ngoài ý liệu cách xa nếu không phải cộng xạ kim cương phong tỏa cái này phong ấn thuật tính đặc thù giờ phút này nàng liền lớn chừng quả đấm lỗ hồng sợ rằng đều không thể duy trì vừa nghĩ tới lỗ hồng bị đối phương phong bế hậu quả cả dìn rốt cuộc không để ý tới che giấu đem tự thân trả cờ dạ lần thứ nhất triệt để phóng thích ra ngoài trong khoảnh khắc trên người nàng mây đỏ phục không gió từ dao động một thân bàng bạc trả cờ dạ tiết ra mà theo nàng không giữ lại chút nào buộc phát trả cờ dạ bị đè lỗ hổng cũng ngắn ngủi khôi phục đến lúc đầu lớn nhỏ cái này chạy trốn bên trong nệ dị một mặt khiếp sợ cứ việc hắn một mực biết bê mạnh phi thường nhưng tận mắt thấy bê triệt để b u ộ phát trả cờ dạ về sau vẫn là dọa hắn mẹ dựng loại trình độ này trả cờ dạ cho dù là tại h ổ ca đệ tam trên thân đều không có nhìn thấy qua giật mình hiển nhiên không chỉ nệ dị một cái có so nệ dị càng tình khiết hơn bị hạ tiệu gẳng sột sủ kỳ tổ nệ dị giờ phút này đáy lòng rung động cũng là tột đình hắn một mực tự nhận là chính mình cao hơn nhận giới lì ra một chút là bao trùm tại nhận giới chúng sinh bên trên thân khi thấy người trước mắt bạo phát đi ra trạ c ờ d i ã lại so với mình đều c ứ n g lúc đáy lòng của hắn lại sinh ra một tia dao động xin dị cũng biết trước mắt cấp bách thế là lại lần nữa phát động sở săn đủ tu tán ă n g hồ dùng khô lâu hình thái một tay bắt lấy nề di đem hắn trực tiếp ném lỗ hổng sau đó hắn thôi động sở săn đủ tu tán ă n g hồ hai tay hướng về hai bên lối đi vách đá k h ẽ t r ố n g đem chính mình cũng hướng về lỗ hổng bắn ra ngoài vụ vụ cùng với hai đạo thanh âm xé gió nề di xin dị hai người trước sau chân hiểm lại càng hiểm xuyên qua lỗ hổng vượt qua cự hình tẹn sấy g ẳ n chế tạo phong ấn kết giới mà cơ hồ là tại bọn hắn xuyên qua lỗ hổng đồng thời. mỏng mặt trên gợn sóng lại lần nữa tập hợp lần này hàng trăm hàng ngàn lần áp lực hội tụ ở một điểm vô luận c ả dìn làm sao buộc phát t r ả c ơ dạ nàng cộng xạ kim cương phong tỏa đều không chịu nổi mấy cái xuyên qua lỗ hổng xiềng xích lên tiếng trả lời mán át lỗ hổng tùy theo tụ tập trong chốc mắt biến mất không còn t â m tích hô dù là xin gì, tại thành công xuyên qua lỗ hổng phía sau cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn xoay người nhìn về phía mỏng màn khác một bên s u t xủ kỳ tổ nệ dịt s t xủ kỳ tổ nệ dị dừng ở mỏng m à n phía trước nhìn xem mỏng màn bên ngoài xỉ xỉ xỉ xỉ x nghệ gì hắn không có để ở trong mắt mà xin gì hắn giao thủ qua tự nghĩ chỉ cần tốn chút công phu cũng có thể ứng phó nhưng nếu là lại thêm một cái cá dìn tình huống kia liền phức tạp lấy một địch ba hắn mặc dù không sợ nhưng trong đó nguy hiểm hắn liền không thể không suy tính gặp sốt xù kỳ tôn nghệ dị không, không có lại tiếp tục khiêu khích tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không tốt cá dìn đang ở tại sùng kích dìn nghệ gẳng thời khắc mấu chốt xin dị không nghĩ nàng b ư ớ c lên bất luận cái gì nguy hiểm nghệ dị bên kia trên thân sinh vật xương vỏ ngoài cũng xảy ra vấn đề nhu cầu cấp bách xử lý sở dĩ hắn lựa chọn cùng sột u sủ kỳ tổ nệ dị thoáng rằng con một hồi ám thị phe mình không hề e ngại một trận chiến về sau liền quay người dẫn cả dìn nệ dị rời đi h u y ễ n cảnh thông đạo cách xa h u y ễ n cảnh thông đạo đồng thời xác nhận sột u sủ kỳ tổ nệ dị không có đuổi theo ra đến về sau xin dị vẫn là để cả dìn một người đơn độc hành động chính mình thì cùng nệ dị một đường chờ rời đi nguyễn quốc tiến vào hỏa quốc cảnh nội về sau xin dị cùng nệ dị tại một chỗ trong rừng cây nhỏ ngừng lại xin dị hỏi trên người n g ư ờ i sinh vật xương vỏ ngoài tình huống thế nào nệ dị lắc đầu mặt lộ vẻ khó xử đại nhân ta cảm giác ta đã không chế không nổi nó xin dị cao mày đi tới nghệ dị trước mặt cẩn thận kiểm tra một chút nghệ dị trên thân sinh vật xương v ỏ ngoài phát hiện chính mình lưu tại sinh vật xương v ỏ ngoài bên trong phong ấn vậy mà không còn một ngống tất cả đều bị phá giải mất tại sao sẽ như vậy chứ xin dị nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải cũng không biết có phải là xin dị kiểm tra kích thích nghệ dị trên thân sinh vật xương v ỏ ngoài liền tại xin dị suy tư thời khắc sinh vật xương v ỏ ngoài bỗng nhiên tự mình bỏ niêm phong bọc lại nghệ dị toàn thân điều khiển nghệ dị hướng về n g u y ệ n quốc phương hướng chạy đi xin dị lúc này xứng sở n ệ dị thì kinh hoàng hô đại nhân ta ta bị nó khống chế Khi phản đại ộ động n sàn năng sàn năng bàn lớn g sở sở đủ, đủ, tu tá năng hồ, thôi động sở đủ, tu tá năng hồ, bàn tay lớn bắt hồ, hồ, l bị s i nhân vật vỏ về. trở xương ngoài điều khiển nế gi, đem hắn n gì, điều Đại đem sách h ta nên làm cái gì nễ gì hoàn toàn lục thần vô chủ xin gì trước dùng khống chế bị hạ cựu gắn g quan sát một cái sau đó lắc đầu ta hiện tại cũng không có cái gì biện pháp quá tốt duy nhất nghĩ tới phương pháp chính là để ép tới lợi dụng trên người h ắ n cái tia nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài bên trong p h o n g ấn khống chế lại trên người ngươi sinh vật xương vỏ ngoài từ khi chính thức quyết định dùng chữ cái xem như danh hiệu về sau xin gì liền thông qua sủ gụ tôn nạn di đem riêng phần mình danh hiệu thông chi cho mỗi người ví dụ như kỳ mì mạ r ổ chính là f mà nệ gì là d nệ gì hỏi phương pháp này có thể được sao xin gì vẫn như c ũ lắc đầu ta cũng không xác định nói thực ra tại thiết kế mới bắt đầu hắn cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống lại duy chỉ có không nghĩ tới sinh vật xương vỏ ngoài đi ngang qua kèn sậy gặm trả cờ dạ tẩm bộ phía sau sẽ tự chủ hoạt tính hóa vấn đề sở dĩ đối mặt loại này ngoài ý mớn hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có dùng phong ấn thuật tiến hành khống chế vài ngày sau、Bá. một thân hạ cắt xủ kỳ ăn mặc kỳ mị mạ rổ rơi xuống một nơi hiếm vết người trong rừng rậm nhìn xung quanh lên bốn phía đúng lúc này xin g ì mang theo n ệ g ì theo trong bóng tối đi ra kỳ mị mạ r ổ nên đón tiếp lấy vừa mới chuẩn bị hành lễ đống nhiên trên người hắn sinh vật xương vỏ ngoài không có từ trước đến nay sao động ngay sau đó liền tại trước mặt xin g ì kỳ mị mạ rổ cùng n ệ g ì trên thân sinh vật xương vỏ ngoài đồng thời giải phóng đồng thời nháy mắt đem kỳ mị mạ rổ cùng n ệ g ì d u n g hợp ở cùng nhau cành thứ ba dâng lên lập tức chính là mới một tháng khẩn cầu mọi người trong tay g i gốc n ư ờ i phía trước xin phép nghỉ thiếu trương tiết ta sẽ lần lượ xin nhờ mọi người á. chương năm trăm hai mươi chín hợp thể cái này trước mắt một màn khiến xin gì lâm vào ngốc trệ bên trong hiện thực lại một lần nữa dạy hắn cái gì gọi là ra ngoài ý định cái gì gọi là tất cả đều có khả năng nghệ di thì đầy mặt sốt ruột đại đại người chúng ta đây là có chuyện gì vì cái gì vì sao lại dạng này a không chỉ là nghệ di liền trước sau như một thần sắc lạnh nhạt kỳ mị mạ rộ giờ phút này cũng một mặt kinh ngạc đừng hoảng hốt xin gì đơn giản giao phó một câu sau đó tiến lên quan sát lúc này ở trước mắt của hắn n g h e gì cùng kỳ mị mạ rộ tưỡi lưng vào nhau dính vào nhau chính giữa dán lại bộ phận chính là bọn họ riêng phần mình trên thân nửa c ô sinh vật xương vào ngoài mà còn theo bên ngoài bề ngoài nhìn cái này hai nửa sinh vật xương vào ngoài t ự a hồ tạm thời hòa là một thể hợp hai là một xin dị vội vàng lợi dụng sở s ạ n đủ dạng v ủ k h ô n g chế cặp k i ê u bị i ể u g ặ n g tỉ m ỉ quan sát sinh vật xương vào ngoài nội bộ t ù y theo trong mắt kinh nghi dần dần biến thành ngưng trọng hắn triệu hắn kỳ mị mạ rộ tới bạn ý là hy vọng mượn nhở kỳ mị mạ rộ trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài nào biết không đợi hắn xuất thủ nệ d ì trên thân hoạt tính hóa cái tia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài liền mượn nhờ cậu mình đảo n g ư ợ c khống chế kỳ mị mạ rồ trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài cưỡng ép hợp hai làm một không nói còn mượn dung hợp phía sau tiện lợi đem kỳ mị mạ rồ trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài bên trong phong ấn toàn bộ phá giải lần này thật đúng là mất cả chỉ lẫn trải đại kháiểu h i rõ một chút tình huống trước mắt về sau xin gì đối nệ d ì cùng kỳ mị mạ rồ hỏi hai người các ngươi cảm giác thế nào nệ dị há to miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào kỳ mị mạ rồ rất trực tiếp rất tốt rất t xin gì nhữ mày kỳ mị mạ rỗ một bên hoạt động tay chân một bên giải thích nói ta cảm giác ta trả cờ dạ tăng lên rất nhiều lần phía trước huyết kế bệnh mang tới ngực khó chịu cảm giác cũng làm dịu rất nhiều nệ di lúc này nói bổ sung ta cùng ép cảm giác không sai bị lắm đến mức trả cờ dạ tăng lên hẳn là chúng ta trả cờ dạ dùng c h u n g cho nên mới sẽ cảm giác trả cờ dạ tăng lên rất nhiều lần xin gì n g h e xong chân mày miễu chặt hơn hiển nhiên nệ di vừa mới chỉ chúng ta cũng không phải là hắn cùng kỳ mị mạ rỗ hai người mà là đem sinh vật xương vỏ ngoài cũng bao hàm ở bên trong nói cách khác ở vào loại này quỷ dị dung hợp trạng thái dưới nghệ dị kỳ mị mạ rồ cùng với hoạt tính hóa sinh vật xương vỏ ngoài ba là có thể dùng chung lẫn nhau trả cơ dạ. trầm ngâm chỉ chốc lát s h i n j i đột nhiên hỏi ra một câu các ngươi có khả năng cảm nhận được nó sao nghệ dị đầu tiên là lắc đầu tiếp lấy dừng lại lại gật đầu một cái kỳ mị mạ rồ thì rất trực tiếp gật đầu nói ân nó hiện tại không có quấy nhiêu ta ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được nó dạng này sao s h i n j i như có điều suy nghĩ kỳ thật tại hắn không chế bị hạ cự gẳng trong tầm mắt cũng có thể thấy rõ ràng xem như n g h cùng kỳ mị mạ rồ chính giữa rắn lại bộ phận sinh vật xương vỏ ngoài lúc này t r ả cờ dạ phản ứng đã không có vừa rồi mãnh liệt như vậy căn cứ kinh nghiệm phán đoán hắn cảm thấy hợp hai là một phía sau sinh vật xương vỏ ngoài hẳn là tiến vào một loại nào đó hoạt tính hóa bằng thằng kỳ bị cự hình tẹn xấy gàng bên trên tẹn xấy gàng t r ả cờ dạ kích hoạt linh tính ngay tại h u y ế t nhục bên trong chậm rãi dựng dù mà còn theo nệ dị cùng kỳ mị mạ rỗ đều có thể điều động sinh vật xương vỏ ngoài t r ả cờ dạ đến xem hoạt tính hóa sinh vật xương vỏ ngoài cũng không có bài xích hai người bọn họ thậm chí đem hai người bọn hắn cũng làm thành thân thể của mình một bộ phận phân tích chỗ này xin di biểu lộ càng thêm lương trọng không thể nghi ngờ tại hắn, xin gì im lặng để bảo đảm tẹn xảy gẳng kế hoạch thuận lợi hoàn thành hắn nghĩ qua rất nhiều dự án cân nhắc qua các loại khả năng lại duy trì có không ngờ tới trước mắt một màn này cho nên dưới mắt hắn thậm chí đều không thể rõ ràng làm ra phán đoán loại biến hóa này đối với hắn tẹn xảy gẳng kế hoạch ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu nghệ gi hỏi lần nữa đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nệ di hỏi thăm đem xin dì phát tán suy nghĩ kéo lại để hắn ý thức được bất luận làm sao trước phải giải quyết mắt ba phía trước vấn đề xin dì lại vòng quanh hai người chuyển vài vòng một bên quan sát một bên hỏi thăm mà tại xin dì chỉ đạo bên dưới nệ dị cùng kỳ mị mạ d ồ cũng bắt đầu thăm dò lên hiện tại tự thân vị trí quỷ dị dung hợp trạng thái đ ỗ n g nhiên nệ dị nói ra đại nhân ta vậy mà có thể khống chế ép thân thể kỳ mị mạ d ồ cũng nói ta cũng vậy ta có thể cảm nhận được dê cảm giác ta ta nhìn thấy tầm mắt của hắn xin dì lẩm nói xem ra tình huống so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau điều khiển thân thể cùng hưởng cảm giác loại trình độ này dung hợp gần như đạt tới một loại nào đó hợp thể cấp độ nói cách khác đứng giữa sinh vật xương vỏ ngoài không chỉ là đem nghệ dị cùng ký mỹ mạ dỗ đơn giản dính vào nhau mà là đem hai người bọn hắn không phải nói là đem bọn họ ba cái lấy một loại xìn gì lập tức còn không cách nào hoàn toàn lý giải hình thức hòa hợp một cái cá thể Liên tại xín thầm phân thầm tích thời khác, nghệ gì âm bọn họ phát hiện có hai cặp tay hai cặp chân hai cái đầu mặc dù sẽ sinh ra đủ t i ể u không tiện nhưng tương tự cũng có rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt ví dụ như thêm một cái đầu liền nhiều một bên tầm mắt nệ dĩ bị hạ cựu gẳng mặc dù tiếp cận ba trăm sáu mươi độ nhưng hắn một người lực chú ý trung quy là có hạn hai người lực chú ý chỉ cần cân đối tốt tất nhiên sẽ so một người càng hiệu suất cao hơn đến mức nhiều ra hai tay hai chân ưu thế càng lớn hơn không chỉ có thể thao túng càng nhiều nhất cụ thậm chí có thể một bên cùng địch nhân tiến hành thể thuật chiến một bên dùng trống không hai tay k ế tấn thi triển nhận thuật đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết đều là nghệ dĩ cùng kỳ mỹ mạ rổ có thể ăn ý thích ư ớ n g loại phương thức này đồng thời làm ra hợp lý phân công mà muốn làm đến điểm này hiển nhiên cũng không dễ dàng một bên xin gì một bên nhìn xem nghệ dĩ cùng ký mỹ mạ rổ đang tìm tòi loại này hợp thể trạng thái một bên tự hỏi càng thêm t ầ n g sâu vấn đề trước mắt nghệ dĩ cùng ký mỹ mạ rổ sở dĩ có thể không có cái nhiêu tìm tòi loại này hợp thể trạng thái đó là bởi vì đứng giữa sinh vật xương vỏ ngoài bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết lâm vào ngủ say nhường ra bộ phận này quyền hạn nhưng nếu như đã thu được linh tính sinh vật xương vỏ ngoài theo trong ngủ mê tỉnh lại vậy cái này ba người bọn hắn đến tột cùng người nào định đoạt c á n h thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảo vệ xin gì lo lắng cũng không phải cái gì buồn lo vô cớ trước đây không lâu hắn là tận mắt thấy sinh vật xương vỏ ngoài lấy gần như cưỡng ép phương thức điều khiển nghệ gì hướng trên mặt trăng t i ế n đến không biết là chịu trên mặt trăng tôn ngưỡng kia cự hình thẹn sậy gẳng hấp dẫn hay là nói bị tôn kia cự hình thẹn sậy gẳng chỗ điều khiển đầu đ ầ u dù sao tất cả bị thẹn sậy gẳng trạ cờ dạ chỗ kích hoạt linh tính khối lỗi đều sẽ phục tổng vô điều kiện t ẹ n sậy gẳng xin gì tự nhiên biết loại này hợp thể trạng thá đối chiến lược tăng lên là bao nhiêu to lớn trà cơ dạ gấp bội lực chú ý gấp bội gấp đôi kết tấn v â n v â n v â n chỉ cần nghệ gì cùng kỳ mị mạ rổ có thể ma luyện ra ăn ý cái kia hợp thể phía sau bọn họ chiến lược ít nhất có thể vượt lên một lần nhưng nếu như thu được linh tính sinh vật xương vỏ ngoài bị trên mặt trăng tôn kia cự hình tẹn xảy g à n g hấp dẫn hoặc điều khiển mà sinh vật xương vỏ ngoài lại có bao trùm tại hai người bọn hắn bên trên quyền k h ô n g chế lời nói cái kia hợp thể phía sau thực lực càng mạnh đối x i gì mà nói thì càng một cái tai nạn vô luận như thế nào nhất định không thể để cho sinh vật xương vỏ ngoài mất khống chế xin gì âm thầm hạ quyết tâm bởi vì sinh vật xương vỏ ngoài một khi mất khống chế liền mang ý nghĩa nệ dị cùng kỳ mị mạ d ồ rất có thể sẽ mất đi quyền tự chủ hạn kẹt xảy gẳng kế hoạch cũng sẽ bởi vậy triệt để thất bại kết quả là xin dị xuất thủ kêu rừng còn tại quen thuộc hợp thể trạng thái nệ dị kỳ mị mạ d ồ hai người phân phó nói các ngươi hiện tại thử một chút nhìn có thể hay không giải trừ loại này hợp thể trạng thái phải nệ dị cùng kỳ mị mạ d ồ ngừng tìm tòi bắt đầu thử nghiệm lên giải trừ hợp thể trạng thái một trận thử nghiệm về sau dán lại hai người sinh vật xương vỏ ngoài bỗng nhiên từ giữa đó phân chia thành hai nửa diễn phần mình lùi về đến trên thân hai người. biến trở về p hợp o vào ngoài. Theo n ấn trạng sinh xương g thái vật h thể trạng thái g i ả i trừ, n ệ dị cùng k ý mị mạ dô tất cả đều lảo đảo hai bước k ý mị mạ dô thậm chí trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc xin di hỏi làm sao vậy k ý mị mạ dô lắc đầu ta huyết kế bệnh lại phát tác n g ệ dị nắm chặt lại quyền tựa hồ tại dư vị cái gì nói ra đại nhân ta cảm thấy một cỗ toàn bộ phương hướng cảm giác suy yếu không đây mới là chính ta lực lượng ta chỉ là có chút không quá thể chứng xin di bừng tỉnh hợp thể trạng thái dưới n ệ dị cùng kỳ mị mạ dô lấy được tăng lên là toàn bộ phương hướng sở dĩ thoáng thích đứng hợp thể trạng thái về sau một lần nữa giải trừ hợp thể trạng thái làm bọn hắn hai đều sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu đặc biệt là kỳ mị mạ rộ hợp thể trạng thái khiến cho hắn thân thể được đến cực lớn cường hóa liền hắn càng ngày càng nghiêm trọng hết kế bệnh đều tạm thời chế trụ mà một khi giải trừ hợp thể trạng thái mõ của hắn tiếp sau bệnh liền nháy mắt bộc phát này vừa đến vừa đi thể nghiệm cảm giác quá mức cách xa sở dĩ làm hắn cảm thấy khó chịu xác nhận hai người thân thể không có ra cái vấn đề lớn gì về sau xin dị ánh mắt rời về phía trên thân hai người sinh vật xương vào ngoài mặc dù trên người bọn họ sinh vật xương vỏ ngoài khôi phục đến phong ấn hình thái nhưng tại x ỉ n dĩ bị hạ i ự u gặng trong tầm mắt hắn khắc lục tại hai cái dưới cỗ sinh vật xương vỏ ngoài bên trong phong ấn thuật thức tất cả đều bị thanh trừ hết nói cách khác bất luận là nghệ dĩ trên thân vẫn là kỳ mị mạ rộ trên thân tất cả đều không kiểm soát khôi phục lại về sau nghệ dĩ cùng kỳ mị mạ rộ đi tới x ỉ n dĩ trước mặt cùng nhau hành lễ đại nhân x ỉ n dị xua tay nhiệm vụ kết thúc các người đi về trước đi đến mức sinh vật xương vỏ ngoài nó hiện tại đã trở nên yên lặng trong thời gian ngắn nên sẽ lại không nổi k ù n g nhìn về sau ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý các ngươi không cần lo lắ phải hai người nhẹ gật đầu sau đó cùng một chỗ hướng về làng lá phương hướng tiến đến lần này xin dị không có dư thừa để hai người chia ra hành động bởi vì hợp thể về sau nghệ dị cùng kỳ mị mạ rộ đã một trăm phần trăm xác định đối phương chân thực thân phận loại tình huống này lại để cho bọn họ chia ra về làng liền có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện đến mức n g ệ dị cùng kỳ mị mạ rộ biết được lẫn nhau thân phận di hoạn xin dị tạm thời cũng không đói hoài tới bởi vì bày ở trước mặt hắn việc cấp bách là giải quyết thu được linh tính sinh vật xương v à ngoài nổi cùng vấn đề bên kia cùng một chỗ trở về làng lá n g dị cùng kỳ mị mạ rộ trên đường một mực trầm m ặ không nói tại trường học nghĩ ra hai người bọn họ đánh qua rất nhiều quan hệ miễn cưỡng được cho là bằng hữu có thể đang khoác mây bỏ p h ụ mang theo mặt nạ dưới tình huống bọn họ tiếp xúc thời gian rất ngắn hoặc là nói bọn họ còn không biết làm như thế nào lấy ạ cặt xù kỳ thành viên thân phận tiến hành giao lưu sau một hồi k h ú khúc nệ gì ho nhẹ một tiếng đ ố i kỳ mỹ mạ dô hỏi ép n g ư ơ i huyết kế bệnh làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy tiếp tục như vậy đi xuống có thể bị nguy hiểm hay không bởi vì lúc trước hợp thể lúc trạng thái thân thể của mình đã hoàn toàn tiết lộ sở dĩ kỳ mỹ mạ dô không có che giấu nói thẳng không có việc gì dựa theo thủ lĩnh đoàn trừng thân thể của ta ước chừng còn có thể chống đỡ ba đến bốn năm nệ dị ngừng lại một mặt kinh ngạc cái này gọi không có việc gì ngươi vì cái gì không đi bệnh viện nhìn một chút đâu lấy xù nạ đại nhân chữa bệnh nhân thuật có lẽ có thể có biện pháp vô dụng kỳ bị mạ Dô một bên nói một bên bước chân không ngừng hướng về phía trước phi nhanh trong mắt hắn nếu như ngay cả họ rộ xi mà cùng thủ lĩnh đều không giải quyết được vấn đề vậy coi như là xù nạ cũng nhất định không có cách nào nệ dị đành phải đi theo cảm khái nói t r á c không được gần nhất tình trạng của ngươi kém như vậy ta là thật không nghĩ tới ngươi huyết kế bệnh vậy mà nghiêm trọng đến loại này tình trạng đúng lần trước tại thảo quốc ngươi là thế nào thu hoạch được loại lực lượng kia kỳ m ị mạ dỗ lập tức ý thức được nghệ gì chỉ là cái gì thế là nhớ tới họ d ồ xi、si、mà phân p h ó hỏi ngươi biết loại lực lượng kia là cái gì nghệ gì biết chính mình lỡ lời liền lắc đầu ta chỉ là cảm giác c ố lực lượng kia rất cường đại có chút hiếu kỳ mà thôi kỳ m ị mạ dỗ nhìn nghệ gì một cái không có hỏi nhiều đối với đã từng ngắn ngủi từng thu được k ẹ n xảy găng trạng thái hắn đến nói hợp thể lúc hắn rõ ràng cảm nhận được nghệ dĩ trên thân thuần chính tèn xảy găng trạ c giả dạ sở dĩ hắ bất quá nể gì không nói hắn cũng không muốn dây dưa đến cùng khó đánh truy hỏi ngắn ngủi giao lưu như vậy kết thúc hai người bọn họ vốn cũng không phải là am hiểu xã giao tính cách lại thêm hai bên lại đều có chỗ giữ lại sở dĩ mại đến quay trở về cổ n ố hạ bọn họ đều không có lại nói nói chuyện mà chờ nhìn thấy làng lá tường ngoài về sau bọn họ ăn ý nhẹ gật đầu sau đó tách ra hành động cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì sớm đã lòng biết rõ bọn họ cho đến tách ra đều từ đầu đến cuối không có điểm phá thân phận của song phương hai người bọn họ có lẽ chính mình cũng không có ý thức được bọn họ tại bản năng bảo hộ lấy trường nghĩ bên trong tất cả bảo hộ lấy trong hồi ức tất cả đem chính mình nặng nề không thể cho ai biết bộ phận cùng trường nhi dạ bên trong sáng sảng chân thành thuần túy bộ phận cô lập ra cánh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt tho r gan suy nghĩ l i ê n tại n ệ gì cùng kỳ mị mạ r ổ trở về cổ n ổ hạ phía sau không bao lâu xin dị cũng lặng yên quay trở về làng thay thế trong căn hộ ảnh phân thân dựa đi một thân bụi đường trường về sau xin dị nằm ở trên giường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài trong bầu trời đêm mặt trăng người nào lại sẽ nghĩ đến sau đó không lâu một ngày nào đó một vòng này treo cao bầu trời đêm trăng sáng sẽ trở thành va chạm mặt đất thủy diệt nhận giới vũ khí đâu hắn xoay người rời giường trước mắt còn không phải có thể yên tâm nghỉ ngơi thời điểm nệ dĩ cùng ký mỹ mạ rộ riêng phần mình trên thân sinh vật xương vào ngoài hiện nay mặc dù bởi vì không biết nguyên nhân chìm vào trong giấc ngủ nhưng người nào cũng vô pháp phán đoán nó khi nào sẽ tỉnh lại tỉnh lại phía sau lại sẽ làm ra cái gì ngoài ý liệu sự t ì n h mà nệ dĩ cùng ký mỹ mạ rộ là hắn kèn x ả gẳng kế hoạch hạch tâm bộ phận không thể sai sót sở dĩ hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi cái này hài h o ả ẩm lại lần nữa lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau xin gì bản tôn thân hình l ó i lên lặng lẽ chạy ra khỏi làng đi tới ngoài thôn phòng thí nghiệm bí mật hắn phía trước chế tạo sinh vật xương vỏ ngoài các loại tài liệu đều đã chuyển tới chỗ này liếc nhìn từng tờ một tài liệu hắn khi thì khỏe miệng trao lên khi thì khẽ cao mày hiển nhiên lấy hắn hiện tại kỹ thuật lại quay đầu nhìn phần này phía trước chế tạo sinh vật xương vỏ ngoài lúc giữ lại tài liệu sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều không hợp lý chỗ đương nhiên kỳ thật cũng có rất nhiều ngày mã h à n không hoặc là nói là đánh bửa mà chúng tuyệt hảo cầu tứ bung xuống trên tay tài liệu xin gì yếu ớt thở dài tại phong ấn b t như như nhưng nếu bất c như lên cao đến tèn xảy gắng trả cờ giả hơn nữa còn là trên mặt trăng tôn kia cử hình tèn xảy gắng bên trên tèn xảy gắng trả cờ giả cái tia xịt phảnh tứ tượng phong ấn rõ ràng liền lực có thua bất quá xin dị cũng không có quá xoắn suýt điểm này sai lầm bởi vì cự hình tẹn xảy gẳng bên trên tẹn xảy gẳng trả cờ dạ là tiêu chuẩn gì cấp cấp độ trả cờ dạ muốn đối loại cấp bậc này trả cờ dạ đưa đến hữu hiệu phong cấm tác dụng vậy ít nhất phải dùng bên trên có đủ âm dương đột thuật cũng chính là xâm la vạn tượng chi lực phong ấn thuật hoặc là ẩn chứa tiên thuật trả cờ dạ phong ấn thuật những này xin dị hiện nay căn bản là không có nắm giữ sở dĩ liền tính đảo ngược thời gian hắn cũng vô pháp sửa chữa phía trước phạm vào sai lầm trừ phi h ắ n đem toàn bộ sinh vật xương vào ngoài phương án từ bỏ m m u ố nếu dùng phong ấn thuật đi một lần nữa thuật h một đi cầm c có linh tính, lại có c linh lại tính, thể â t h ô như g trăng trên mặt tôn kia cự ì n đem sinh vật xương vỏ ngoài chỉ coi thành một cái mất k h ô n g chế binh khí đến đối đãi vậy bây giờ xin gì đúng là không có gì tốt biện pháp nhưng nếu như đem sinh vật xương vỏ ngoại xem là một cái mới sinh mệnh một cái sống sờ sờ sinh vật đến đối lãi vậy nhưng thao tác chỗ chống liền có cự hình tèn s ả y gẳng có thể ảnh hưởng đến nó ta cũng có thể ảnh hưởng đến nó không ta vì cái gì muốn cùng cự hình tèn s ả y gẳng đi tranh đ o ạ o đâu xin dị mạch suy nghĩ càng ngày càng thông thuận hắn phát hiện phía trước đem cự hình tèn s ả y gẳng coi là quân địch giả nhưng thật ra là không cần thiết cự hình tèn s ả y gẳng mặc dù là gì cự cấp s u ấ t kỳ chất bảo nhưng nó tự thân là không có sinh động ý thức tự chủ sở dĩ xin dị quân địch giả không phải là cự hình tèn xảy gẳng mà là có thể điều khiển cự hình tèn bởi vậy xin d ì căn bản không cần một lần nữa phong cấm sinh vật xương vỏ ngoài h ắ n chỉ cần đối hoạn hóa sinh vật xương vỏ ngoài gia tăng ảnh hưởng để nó tránh cho bị s ụ sủ kỹ phân gia khống chế là được rồi bình một cái xin d ì đứng lên ở trong phòng thí nghiệm vừa đi vừa về bước đi thong thả lên bước chân sinh vật xương vỏ ngoài hạ tâm là ta tế bào tổ chức sở dĩ cùng s ụ sủ kỹ phân gia tranh đoạt quyền khống chế bên trên ta cũng không phải một chút ưu thế cũng không có không nó bị cự hình t ẹ n sầy gẳng t ẹ n sầy gẳng trả cơ dạ hoạt tính hóa hoàn toàn là một cái ngoài ý mới sụt x kỹ phân gia hiện nay còn chưa hạn phát giác trước mắt xuất s ù kỷ tôn nệ gì còn không có như vốn là thời không bên trong như vậy thu hoạch được tèn s ấ y gẳng sở dĩ xuất s ù kỷ phân ra k h ô n g chế tèn s ấ y gẳng khôi lỗi đều là thông qua cự hình tèn s ấ y gẳng làm được vốn là thời không bên trong tạ nạ rủ t ổ cùng hy nạ tạ hợp lực m ộ t k í c h k í c hủy h cự hình tèn s ấ y gẳng về sau tất cả tèn s ấ y gẳng khôi lỗi nháy mắt ngã xuống đất điểm này đến xem liền biết bị tèn s ấ y gẳng trả cờ dạ hoặc tính hóa tất cả khôi lỗi quyền k h ô n g chế vẫn luôn tại cự hình tèn s ấ y gẳng bên trên sở dĩ cần g i á n tiếp câu thông cự hình k ẹ n s ợ i g ặ n g tài năng điều khiển tất cả k ẹ n s ợ i g ặ n g khôi lỗi s u s t kỷ phân ra hiện nay thật chưa hẳn biết xin gì chế tạo ra c ố này sinh vật xương vỏ ngoài cũng tại dưới cơ duyên xào hợp trở thành một bộ hoạt tính hóa k ẹ n s ợ i g ặ n g khôi lỗi sự tình vớt cảm xin gì nghĩ đến cách đối phó mạch suy nghĩ có hai cái một cái chính là tận lực để sinh vật xương vỏ ngoài rời xa cự hình k ẹ n s ợ i g ặ n g rời xa s u s t kỷ phân ra ngăn cách lẫn nhau cảm ứng một cái khác chính là tăng lên sinh vật xương vỏ ngoài tại cự hình tẹn x ấ y g ặ n g c h ỗ ấy quyền hạn không cầu siêu quá ở sổ sủ kỷ phân ra chỉ cần tiếp cận sổ sủ kỷ phân ra khiến sổ sủ kỷ phân ra không cách nào thông qua cự hình tẹn x ấ y g ặ n g thu hoạch được sinh vật xương vỏ ngoài quyền khống chế là được rồi xin gì thoáng suy tư sau một lúc từ bỏ cái thứ nhất mạch suy nghĩ bởi vì trên mặt t r a n g tôn kia cự hình tẹn x ấ y g ặ n g thực tế quá mức cường đại cảm ứ n g phóng xạ phạm vi gần như đã bao hàm toàn bộ nhận giới chỉ cần sinh vật xương vỏ ngoài còn tại nhận giới căn bản là muốn tránh cũng không được đến mức cái thứ hai mạch suy nghĩ cũng chính là tăng lên sinh vật xương vỏ ngoài tại để tới gần sột xù kỳ phân ra cái này mạch suy nghĩ mới nhìn cũng không quá khả năng nhưng xỉn dì lại đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái phong ấn quyển trục xỉn dì tiện tay dâng lên sau đó kết một cái ấn thức đem phong ấn quyển trục bên trong phong ấn đồ vật dài ra b à ảnh theo một trận khói trắng dâng lên một bộ áo choàng bên trên v é t h sột xù kỳ t ộ c huy quanh thân màu da ảm đạm thi thể xuất hiện ở xỉn dì trước mặt không hề nghi ngờ bộ thi thể này không phải người khác chính là phía trước thảo quốc đại chiến lúc vị t i ê bị người thần bí quỷ dị huyết quỷ thuật đánh lén giết chết sột xù kỳ phân ra láo gi c ầ u phiếu đề cử nguyễn phiếu chương năm trăm ba mươi hai dung hợp bị hạ tiểu găng xin gì đánh giá s u ấ t xù kỳ phân ra thi thể của l ã o giả thi thể làn da dị thường thảm hạ cụ đó là bởi vì bộ thi thể này nội bộ huyết nhục ơ quan nội tạng v â n v â n sớm đã bị người thần bí cắn nuốt không còn chút nào sở dĩ chuẩn xác c h ú n nói bộ thi thể này chỉ còn lại một cái vỏ ngoài đương nhiên chuyện này đối với xin gì cũng không có ảnh hưởng gì bởi vì hắn chân chính để ý không phải thi thể mà là thi thể trong hốc mắt cái kia một đôi da tộc ô xuất kỳ bị hạ tiểu găng có lẽ là bởi vì tội tắc nguyên nhân s ộ s xù kỳ phân gia lão giả bị ạ k i ự u gẳng có chút đánh mất sức sống thoạt nhìn có chút lo lộ nhưng liền tính như vậy đôi này bị ạ k i ự u gẳng giá trị cũng là khó mà lường được đầu tiên nó là chính thống gia tộc cô s ộ s xù kỳ bị ạ k i ự u gẳng tại độ tinh khiết bên trên vườn xa hỉ gà nhất tộc bị ạ k i ự u gẳng thứ nhì đôi này bị ạ k i ự u gẳng không có bị khắc vào cả gò n ó tó gì, lúng trung đ i ể u là có thể tự do hái tấy ghép thuần thục đem s ộ s xù kỳ phân gia lão giả trên thi thể bị ạ k i ự u gẳng h á i xuống dưới về sau xin di bỏ vào một cái cỡ nhỏ, hộp dinh dưỡng bên trong. Nâng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem phiêu phủ ở bên trong cặp kia bị ạ cựu g ặ n g xin dị cân nhắc thật lâu cuối cùng lắc đầu thở dài đôi này bị ạ cựu g ặ n g nhãn lực nên không yếu dù sao chủ nhân của nó khi còn sống là xuột xù kỳ phân gia trường lão chỉ là bởi vì xuột xù kỳ phân gia lão giả tuổi tác thực tế quá lớn trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua nhãn lực cùng sức sống s ó i mòn nghiêm trọng sở dĩ chỉ bằng cái này một đôi bị ạ cựu g ặ n g rõ ràng không đủ để chống đỡ xin dị cái kia to gan suy nghĩ tất nhiên quyết định đánh cược một keo cũng chỉ có thể tiếp tục thêm rót dừng lại xin dị thầm nghĩ nếu như thành ta kèn xảy gẳng kế hoạ xin dị không có tiếp tục suy nghĩ trước mắt sinh vật xương vỏ ngoài mất khống chế đã nhường hắn không được chọn hắn chỉ có thể một lần quay con voi đem tất cả đánh cược đi hạ quyết tâm về sau hắn mang theo cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng xoay người lại đến phòng thí nghiệm bí mật bên cạnh mới mở mở đất không gian to lớn thí nghiệm khu đi tới thí nghiệm khu trung ương hắn ngồi xếp bằng xuống sau đó mở ra mạn g trệ của xạ dìn g ả n g vĩnh cửu phát động sở sạ n đủ tu tá năng hồ thứ hai vừa ý vảnh mắt bên trong k h ô n g chế hữu trí hạ phủ gạ cụ cái kia mạn trẻ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng lây xuống kể từ đó hắn s ở san đủ tu tá năng hồ ba cặp trong hớp mắt cũng chỉ còn lại chính hắn một đôi mạn trẻ cụ xạ dìn gắng vĩnh cửu cùng một đôi đồng dạng là đến từ ô sổ sủ kỳ phân ra xem t h ư ờ n g tạm thời hảo hảo thu về hữu trí hạ phủ gạ cụ cái kia mạn trẻ c ủ xạ dìn gắng về sau xin gì đem sổ sủ kỳ phân ra lão g i ả cặp kêu bị hạ cụ gắng từ cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lấy da nâng ở trong lòng bàn tay xin dị đem thứ hai đối không trong h ố c mắt lập tức bắn ra một vệ kỳ quang đem hắn lỏng bàn tay nâng cặp kia bị ạ k i ể u gắng cách không n h ấ c lên sau đó hút vào trong h ố c mắt có chút chợp mắt hạ mắt xin gì thông qua sợ s ạ n đủ giặc ủ hoàn thành đối cái này một đôi bị ạ k i ể u gắng không chế mà xuyên thấu qua sợ s ạ n đủ giặc ủ hắn càng thêm tinh chuẩn đã đoán được đôi này bị ạ k i ể u gắng nhãn lực tiêu chuẩn cùng một cái khác xong đến từ ổ sổ kỳ phân ra bị ạ k i ể u gắng so ra cái này một đôi bị ả tiểu gắng xo ra đôi này bị ả k i ệ u g n g nhãn lực nên so hắn phía trước lấy được cặp k i a muốn rõ ràng mạnh hơn một m ả n g lớn xem ra chết tại người thần bí trong tay cái tiệt s u sủ kỷ phân gia láo giả tại s u sủ kỷ phân gia bên trong địa vị nên không tha xin dị cười khẽ một tiếng cái này s u sủ kỷ phân gia láo giả phía trước có thể là cho hắn chịu không ít đau khổ thảo quốc đại chiến lúc càng là đột nhiên xung tới trực tiếp cho hắn một cái thiên thạch phanh kích may mắn lúc đó người thần bí không hề biết s u sủ kỷ phân gia láo giả thân phận đối hắn mở rộng không khác biệt tập kích đồng thời thông qua quỷ dị huyết quỷ thuật thành công đánh lén giết chết đối phương hay không n g ờ xin gì thật đúng là chưa hẳn có thể giải quyết cái phiền phái này nên bắt đầu xin gì thu liễm suy nghĩ đồng thời khống chế hai cặp b ì ạ k i ự u gẳng cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu ngoài định mức nhãn l ự ợ c ích lợi sở d ì hắn phát động sở sản đủ dạng thụ khống chế cái này một đôi b ì ạ k i ự u gẳng mục đích trên thực tế là hy vọng thông qua sở sản đủ dạng thụ thần kỳ dung hợp năng lực đem cái này trước sau theo số s ủ kỳ phân r a c h o ấy được đến hai cặp b ì ạ k i ự u gẳng tiến hành dung hợp dung hợp đồng thuật cắt cây gân cái huyết kế giới hạn với hắn mà nói sớm đã xe nhẹ được quen cú dạ mạ trong hốc mắt cặp kia tại nhận giới độc nhất vô nhị z lòn gẳng chính là hắn dung hợp tận mấy đôi ạ cẩy gẳng và vài s o n g k ế t dì gẳng huyết long nhãn cuối cùng được đến kết quả đương nhiên hai cặp bị ạ cựu gẳng dung hợp đặc biệt là đến từ trên mặt trăng ra t ổ cô sột xù kỳ hai cặp tinh khiết bị ạ cựu gẳng dung hợp cùng lúc trước những cái kia đồng thuận két cẩy gần cái huyết kế giới hạn dung hợp khẳng định vẫn là có chỗ khác biệt liền xem như đối dung hợp rất có kinh nghiệm xin gì tại dư hợp phía trước cũng vô pháp đối lần này dung hợp tiến hành bất luận cái gì dự đoán bởi vì nhận giới gần như tất cả đồng thuật đều là từ bị ạ cự xa dìn gẳng là như vậy dìn nhẹ gẳng kèn sậy gẳng cũng là như thế thậm chí về sau xuất hiện gẳng cùng với số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ đặc thù mét chữ cũng đều có thể coi là bị ạ kiểu gẳng chi nhánh sở dĩ xem như đồng thuật đầu nguồn bị ạ kiểu gẳng nhưng thật ra là một loại có đủ vô hạn khả năng đồng thuật k á t h kế cấy gần cái huyết kế giới hạn đáng tiếc không có cách nào dùng ý ra nạt s ặ t nhìn trộm s ở s ả nủ đ dạng vụ dung hợp kết quả xin d ì s ở s ả nủ đ tu tá năng hồ bên trên ba cặp viên mắt đều đã chiếm hết con mắt sở dĩ hắn không cách nào sử dụng bị tháo xuống ngụ trí hạ p h ủ gạ cụ cái tiêm mạn g trệ cụ xạ dìn gẳng bên trên đồng thuận ý dạ n ạ t s ự c ắ t điều chỉnh một hồi trạng thái ấp hủ tốt nhãn lực về sau tất cả chuẩn bị sẵn sàng xin dị không chần chờ lập tức phát động sở xạ n đủ dạn vụ bắt đầu đối hai cặp bị hạ cựu gẳng dung hợp giống cùng với sở xạ n đủ, tu tán ă n g hồ phát ra rít lên một tiếng sở xạ n đủ, tu tán ă n g hồ thứ hai đối cùng thứ ba vừa ý vành mắt bên trong đồng thời t o á t ra sán lạng kim quang ngay sau đó tại xin dị nhãn lực thôi động bên dưới hai cặp viền mắt bắt đầu trùng điệp có lẽ là bởi vì xin dì không có tốn bao nhiêu nhãn lực bị hắn khống chế hai cặp bị hạ cựu gẳng liền thuận thuận ly ly bắt đầu dung hợp chỉ là dung hợp quá trình có chút dài rằng giặc cũng không có giống phía trước mấy lần dung hợp mở dạng tại đạt tới cái nào đó điểm giới hạn phía sau liền một lần là xong thành công mà tại dài rằng giặc dung hợp bên trong xin dì trong cõi u minh cảm ứng được tại tại chỗ rất xa có một cô vô cùng thân cận lại thật lớn trả cơ da mở gốc xin dì không có lô mang theo loại cảm ứng này đi thử nghiệm c ộ n mình bởi vì hắn biết cỗ này thần cận lại thật lớn trả cơ da n a m o t o chính là trên mặt trăng tôn kia cự hình tẹn sậy gẳng hiện tại rõ ràng còn không phải Cảnh thí ứ hai dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. nhấp nhờ hạ. h tay, cái xin mọi người dâng lên. nguyên Trưng 533, quên Cầu cử, đề Một t á. nghiệm khu trung ương xin dị tôn kia màu vàng nửa người sở san đủ tu tá năng hồ đầu đang không ngừng lóe ra tia sáng tại sở san đủ tu tá năng hồ bên trong xin dị ngồi xếp bằng thần sắc ngưng trạo hai cặp bị hạ k i ể u gẳng tại quá trình dung hợp bên trong không có gặp phải ngăn cản sở san đủ dạn thụ tại mạn trẻ có xạ dịn g ẳ n vĩnh cựu nhãn lực thôi động bên dưới đem cái này hai cặp tinh khiết bị hạ t i ể g ẳ n cuối cùng hỗn hợp ở cùng nhau chỉ là làm xin dị không có nghĩ tới là hai cặp tinh khiết bị hạ cựu gẳng quá trình dung hợp sẽ như vậy dài dằng dặc theo hắn bắt đầu phát động đồng thuật đến bây giờ ước chừng qua ba mươi phút mà coi như thế dung hợp cũng mới chỉ là khó khăn lắm đẩy tới đến một nửa kỳ quái mặc dù đáy lòng dâng lên không ít n g h i hoặc nhưng xin gì vẫn là đưa chúng nó từng cái k i ể m chế xuống dưới nếu vẫn mản trệ của xạ dìn gẳng trạng thái thời gian dài duy trì nhãn lực tiến hành dung hợp có thể sẽ cho hắn mản trệ tạo thành khó có thể chịu đựng vánh vác nhưng bây giờ hắn đã có mản trệ của xạ dìn g ẳ n vững cựu liền tính dưng hợp thời gian dài chút đối hắn mà nói cũng chỉ là dung hợp tiến hành dòng g ã một giờ tại toàn bộ quá trình dung hợp bên trong xin dị đều cẩn thận khống chế cảm giác không có để dung hợp bên trong bị hạ cựu gẳng cùng trên mặt trăng cự hình tẹn s ả y gẳng phát sinh bất luận cái gì của mình b á đ ỗ n g nhiên xin dị s ở san đủ tu tá năng hồ đầu lóe lên một đạo ánh sáng mạnh đạo này ánh sáng mạnh xuất hiện vô cùng đột nhiên chỉ một cái trước mắt liền đem u ám thí nghiệm khu chiếu d ọ i giống như ban ngày bình thường để xem như đồng t h u ậ t huyết kế lì dạ xin dị đều cảm nhận được hơi khó chịu chờ ánh sáng mạnh tiêu tán về sau xin dị bỗng nhiên thần sắc khé động hoàn thành lúc này hắn phát hiện chính mình s ở sạn đủ tu tá năng hồ thứ ba hai mắt vành mắt đã chống không đi ra có thể thông qua s ở sạn đủ giãn cũ lại tiếp nhận một cái khác ánh mắt mà tại thứ hai hai mắt vành mắt bên trong xuất hiện một đôi hoàn toàn mới bị hạ ể u gắng xác nhận d u n g hợp sau khi hoàn thành xin gì không có ngẩng đầu nhìn kỹ mà là nhắm hai mắt lại s ở sạn đủ giãn cũ đối chỗ k h ô n g chế con mắt lực k h ô n g chế là cực mạnh chỉ cần bị k h ô n g chế con mắt nhãn lực không kịp xin gì chính mình mạn trệ cự xạ dịn gắng vĩnh cựu cái kia bị khống chế con mắt tin tức liền có thể bị sợ sạn đủ giãn cũ cảm giác cái bảy tám phần thật mạnh nhãn lực hơi chút cảm gi xin dĩ liền phát ra một tiếng sợ hai thán phục đôi này mới dung hợp đi ra b ì ạ tiểu gẳng chỉ riêng nhãn lực một hạng liền vượt xa khỏi phía trước cái kia hai cặp b ì ạ tiểu gẳng mà còn dị thường sáng long lanh tinh khiết xin dị sử dụng b ì ạ tiểu gẳng cũng không phải một ngày hai ngày tại đ ố i b ì ạ tiểu gẳng vận dụng lên có sở s a nụ rạn phụ phụ trợ hắn kỳ thật không hề so hỉ gà nhất tộc tộc nhân kém sở dĩ hắn có thể dựa vào bản thân kinh nghiệm phán đoán đôi này mới dung hợp đi ra tinh khiết b ì ả tiểu gẳng tuyệt đối vượt qua hỉ gà nhất tộc bên trong tất cả bị ả tiểu gẳng thậm chí cũng có thể vượt qua xuất xù kỳ tổn điểm này cũng có thể theo đôi này g i a cường phiên bản t i n h k h i ế t bị ạ tiểu gẳng cho xỉn gì cung cấp nhãn lực bên trên nhìn ra bởi vì khống chế đôi này g i a cường phiên bản t i n h k h i ế t bị ạ tiểu gẳng lấy được nhãn lực ích lợi cùng hắn phía trước khống chế rét l ò n gẳng lấy được nhãn lực ích lợi cơ hồ tương đương mà rét l ò n gẳng nhãn lực có thể là bao trùm tại đồng dạng mạn g trệ củ xạ dịn gẳng bên trên bất quá cái này còn không phải xỉn gì chân chính nhìn chúng hắn chân chính để ý là đôi này ẩn chứt x u ấ ủ kỷ phân ra trạ cỡ ra bị ạ tiểu gẳng có hay không có đủ câu thông trên mặt trăng tôn kiệu hình thẹn xấy gẳ xin dĩ lập tức rời đi chính mình phòng thí nghiệm bí mật mượn cảnh đêm n h i m hộ đi tới một chỗ vắng vẻ trong núi sâu thả n g ư ờ i nhảy lên hắn rơi xuống một cây đại thụ trên tắng cây ngầm đầu nhìn trong bầu trời đêm v ầ n g trăng sáng kia bắt đầu thử nghiệm cơ hội là nháy mắt không chế ra cường phiên bản tinh k h i ế t bị hạ k i ệ u gắng hắn liền tùy tiện cảm ứng được trên mặt trăng tôn kia cự hình thẹn sạy gắng quả nhiên là dạng này hắn tự lẩm bẩm một câu có lẽ là bởi vì trên mặt trăng đặc biệt vị trí làm cho phía trên tôn kia cự hình t ẹ n sạy gắng phạm vi cảm ứng hoàn toàn bộ tiêu chuẩn hoặc là nói một lo liền có thể cùng cự hình tẹn sấy gẳng sinh ra c ộ n minh cao nhất quyền h ạ không thể nghi ngờ là tẹn sấy gẳng tựa như thảo quốc đại chiến lúc thu hoạch được lâm thời tẹn sấy gẳng trạng thái kỳ mì mạ rộ liền từng câu thông quá lớn loại hình tẹn sấy gẳng dễ như t r ở bàn tay theo trên mặt trăng điều tới đại lượng tẹn sấy gẳng trả cơ ra kém một bậc quyền h ạ chính là g i a tổ cô s ộ sủ kỳ tinh khiết xem thường s ộ sủ kỳ tổ nệ di s ộ sủ kỳ phân gia lão giả các loại trên mặt trăng sột x kỳ phân gia tộc nhân nên đều ở cái khu vực này ở giữa bên trong lại lần nữa cấp một quyền h ạ chính là bình thường xem thường liền giống với nệ di chỉ có tiến vào tài năng miễn cưỡng cùng cự hình tẹn sấy gẳng sinh ra cộng minh xin gì phía trước không chế cặp kia tinh k h i ế t bị ạ tiểu gẳng có lẽ là bởi vì hắn tự thân cũng không phải là s ố sủ ký hạ mù dạ ở trên mặt trăng hậu duệ sở dĩ quyền hạn cùng nghệ di một dạng chỉ có dựa vào gần cự hình tẹn sấy gẳng tài năng miễn cưỡng có cảm ứng bây giờ hắn lợi dụng sở xạ đủ dạng vụ dung hợp hai cặp tinh k h i ế t bị ạ tiểu gẳng lấy cố ý thủ đoạn chế tạo ra khả năng là trước mắt nhận giới tinh khiết bị ạ cự gẳng về sau tại cự hình tẹn sấy gẳng c h â ấy quyền hạn cũng đã nhận được thăng cấp cho dù tại nhận giới trên mặt đất, cũng có đủ câu thông cự hình tẹ mà cái này liền cùng trên mặt trăng s u s t kỳ phân ra bọn họ ở vào cùng một cấp quyền hạn bên trên đương nhiên cự hình thẹn xảy găng lạt xuất kỳ phân ra đời đời k i ế p k i ế p cống hiến ra chính mình bị ạ k i ự u gẳng ngưng tụ ra sở dĩ chân chính s u s t kỳ phân ra thành viên ngoại trừ tự thân bị ạ k i ự u gẳng bẩm sinh quyền hạn bên ngoài còn có bản thân huyết thống cùng chú thuật cống chế mang tới mặt khác quyền hạn những này quyền hạn được ra làm cho những người khác căn bản là không có cách đ ú n g tràm cự hình thẹn xảy gẳng quyền khống chế cho dù là lúc trước trên mặt trăng xuất kỳ bản ra cũng không ngoại lệ bởi vậy liền tính x i n dĩ hiện tại liền có một đôi k ẹ n s ạ c gẳng tại cùng sốt xù kỳ phân gia tranh đoạt c ự hình k ẹ n s ạ c gẳng quyền khống chế bên trên bị thua cũng tất nhiên là hắn sở dĩ muốn đoạt được c ự hình k ẹ n s ạ c gẳng hoặc là triệt để h ạ n g phục sốt xù kỳ phân gia hoặc là cũng chỉ có thể triệt để tiêu diệt sốt xù kỳ phân gia x i n dĩ mạo hiểm dung hợp đôi này ra cường phiên bản t i n h k h i ế t bị ạ t i c u gẳng dĩ nhiên không phải vì cùng sốt xù kỳ phân gia tranh đoạt c ự hình k ẹ n s ạ c gẳng quyền khống chế mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái đó chính là để ngoại ý muốn thu được linh tính sinh vật xương vào ngoài theo thần phân chỉ có dạng này trên mặt trăng s ụ ấ t xù kỷ phân gia mới không thể lợi dụng cự hình tèn xấy g ặ n g điều khiển sinh vật xương vào ngoài sở dĩ tại xác nhận đôi này ra cường phiên bản tinh k h i ế t bị ạ tiểu g ặ n g tại cự hình tèn xấy g ặ n g c h ỗ ấy có đủ cùng s u ấ t xù kỷ phân gia thành viên cùng một cấp độ quyền hạn về sau xin di n g ử a không ngừng vó quay trở về c ô nỗ hạ đồng thời thông qua s ụ cụ tôn nạ di đưa tin đem đồng dạng là tối nay mới trở về làng nghệ di lại kêu gọi ra cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương năm trăm ba mươi bốn tân sinh mệnh chỉ chốc lát sau nghệ di liền đi tới ước định gặp mặt trong rừng cây nhỏ nhìn thấy nệ dì xuất hiện về sau một thân ạ cắt xủ kỳ ăn mặc xin dì lập tức theo phía sau cây trong bóng tối chậm rãi đi ra đại nhân nệ dì tiến lên thi lễ một cái xin dì đánh giá nệ dì vừa đi vừa về khoảng cách dài bốn ba lại thêm trên thân sinh vật xương vỏ ngoài mất khống chế rõ ràng để nệ dì có chút để ngoài cho dù đã rửa mặt qua cũng cho người một loại buổi đường trường chưa tẩy cảm giác xin dì hỏi một câu nó còn t r u n g thực sao nệ dì sắc mặt chấm xuống có chút lo làm nói ta có thể cảm giác được nó hình như sắp tỉnh lại xin dì một bên nhẹ nhàng gật đầu một bên tiến lên vén lên nệ dì trước ngực và á o rất nhanh Cái k i a gần n h ư c ù n g nệ làn ra cùng dị ra bao ắ p thịt h ò làm một thể sinh vật sinh xương v ngoài, lâu ộ một rõ tại xỉn trong tại mắt.、Đi、theo ta. xin Đi Bàn dị giao c về sau, xin dì ị thả người mà đi. không người Nệ nghi ngờ gì, vội vàng đi theo. Không theo. bao lâu, xỉn liền â u x mang n ệ dị đi tới làng bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong sơn động tiếp xuống phẫu thuật có thể sẽ phát sinh một số ngoài dự liệu sự tình sở d ị không thể ở trong thôn tiến hành để tránh gây phiền thoái vào sơn động về sau xin d ị lấy ra phẫu thuật thiết bị đối n ệ dị phân phó nói ngươi thử nghiệm giải phóng nó hiện tại sao xin dì gật đầu ân chính là hiện tại nê d ì đầy mặt lo lắng đại nhân ta lo lắng hiện tại giải phóng nó sẽ kích thích nó tỉnh lại a chính là muốn nó s ố n g lại xin d ì c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra trang tăng cường loại hình tinh khiết bị hạ cựu găng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng cơ h ồ i là nháy mắt nê d ì ánh mắt liền bị bình xứ bên trong phiêu phủ cái kia một đôi tăng cường loại hình tinh khiết bị hạ cựu găng hấp dẫn cả kinh nói đại nhân đây là xin d ì không có vội vã giải thích mà là t h ú c giục nói bắt đầu đi phải nê dị đành phải kiên trì thử nghiệm giải phóng trên thân sinh vật xương vào ngoài có lẽ là bởi vì sinh vật xương vỏ ngoài bên trong phong ấn sớm đã bị loại bỏ không còn một mảnh nguyên nhân n ệ dị hơi chút thử nghiệm liền thành công giải phóng trên thân sinh vật xương vỏ ngoài khoảnh khắc như xí d d ẹ tế t bào tổ chức liền bao trùm n ệ dị toàn thân n ệ dị trả cơ ra cũng nháy mắt tăng lên một cái cấp độ không đợi xin dị có hành động n ệ dị l i ề n hô đại nhân nó nó hình như phải lập tức liền muốn tỉnh lại đừng hoảng hốt xin dị lấy ra cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong cặp kia tăng cường loại hình tính t ế t bị ả cự gẳng bước nhanh đi tới n ệ dị trước mặt bắt đầu phẫu thuật sinh vật xương vỏ ngoài bây giờ đã có linh tính nếu như đối chiếu trên mặt trăng những cái kia k ẹ n s ả y gặng khôi lỗi lời nói trí chỉ lực trình độ còn không thấp mà cùng bình thường k ẹ n s ả y gặng khôi lỗi s o r a sinh vật xương vỏ ngoài còn có một bộ sống sờ sờ t ừ tế b à o tổ chức tạo thành thân thể có linh tính có thân thể sinh vật xương vỏ ngoài cùng bình thường sinh mạng thể giới hạn trên thực tế đã rất mơ hồ nếu như lúc này xin gì lại đem vừa mới dung hợp cặp kia rất có thể là trước mắt nhận giới nhãn lực tối cường tính thiết bị ạ tự gẳng cắm vào đến sinh vật xương vỏ ngoài trong cơ thể vậy thì tương đương với tiến một bước làm mơ hồ sinh vật xương vỏ ngoài thân phận đ ị n ị càng quan trọng hơn là đôi này giả cường phiên bản tinh k h i ế t bị ạ tiểu g ặ n g bắt nguồn từ trên mặt trăng xuất xù kỷ phân ra sở dĩ một khi cắm vào sinh vật xương vỏ ngoài trong cơ thể chẳng khác nào cho sinh vật xương vỏ ngoài đánh lên một cái xuất xù kỷ phân ra thành viên nhãn hiệu có linh tính cùng nhục thể l i ề n có thể chính mình tinh luyện trả c ơ ra không cần dựa vào cự hình tẹn s ợ i g ặ n g có xuất xù kỷ phân ra giả cường phiên bản tinh k h i ế t bị ạ tiểu g ặ n g l i ề n có đủ câu thông cự hình tẹn s ợ y gẳng quyền hạn đồng thời gồm cả linh tính nhục thể bị ạ tiểu gẳng ba đại yếu tố sinh vật xương vỏ ngoài chỉ cần đ i ệ thấp làm việc hoàn toàn có thể dứt bỏ khôi lỗi thân phận biến thành một tên sống sờ sờ s ụ t sù k ỳ phân gia thành viên nệ dị ngay tại đối kháng dần dần thức tỉnh sinh vật xương vỏ ngoài bởi vì hắn biết thu được linh tính sinh vật xương vỏ ngoài sẽ cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể đúng lúc này hắn bỗng nhiên thần sắc trì trệ mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn nhìn thấy xin dị vậy mà thông qua phẫu thuật cắm vào phương thức đem vừa mới ngâm tại hộp dinh dưỡng bên trong cặp kia trói mắt bị hạ tiểu gẳng cắm vào đến trên người mình sinh vật xương vỏ ngoài bên trên đại nhân ngài ngài đây là xin dị khoác tay làm một cái an tâm chớ vội động tắt tay sau đó tiếp tục phẫu thuật. nghệ gì đành phải bất đắc dĩ ngâm miệng trơ mắt nhìn trước ngực của mình q u dị xuất hiện một đôi bị hạ tiểu gẳng mà theo phâu thuật hoàn thành ở vào giải phóng trạng thái hoàn toàn thu được sinh vật xương vỏ ngoài lực lượng nghệ gì rất nhanh liền cảm nhận được trước ngực cặp kia bị hạ tiểu gẳng sau đó hắn kinh hãi phát hiện cái kia một đôi bị hạ tiểu gẳng nhãn lực lại so với mình muốn nhiều ra gấp mấy lần cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc cho đến lúc này xin dĩ mới bắt đầu giải thích từ giờ trở đi ngươi phải học được nhận thức lại nó nó không còn là một kiện trang bị mà là một cái sống sờ sờ sinh mệnh một cái bám vào trên người ngươi có độc lập ý thức sinh mệnh có thể là nó sẽ tranh đoạt quyền khống chế thân thể ta lo lắng xin gì xua tay đánh gãy nệ gì, nếu như nó vẫn là một kiện trang bị chỉ có thể bản năng n ổ i khủng cái kia xác thực cần lo lắng nhưng nếu như nó biến thành một cái có linh hồn có độc lập ý chí sinh mệnh vậy cũng không cần lo lắng nệ gì còn chuẩn bị nói thêm gì nữa nhưng đột nhiên thần sắc hắn biến đổi hoảng sợ nói không tốt nó tỉnh lại nệ gì lời còn chưa dứt cắm vào đến sinh vật xương vỏ ngoài trong cơ thể cặp kia bị hạ i ể u gẳng liền bắt đầu chuyển động nó phảng phất một đứa bé xuyên thấu qua xin dị vì nó cắm vào cặp kia ra cường phiên bản tinh thiết bị hạ i ể u gẳng hiêu xin d ì thấy thế khẽ mỉm cười nệ dị thì nơm nớp lo sợ bởi vì hắn cảm giác chỉ cần sinh vật xương v ỏ ngoài nguyện ý tựa như lúc nào cũng có thể cướp đi thân thể của hắn quyền khống chế mà kinh lịch ban đầu hoang mang về sau sinh vật xương v ỏ ngoài quả nhiên bắt đầu thử nghiệm cướp đi nệ dị quyền khống chế thân thể nệ dị biểu lộ nháy mắt thay đổi đến hoảng sợ lên lúc này hắn đã không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể dùng con mắt cầu xin xin dị xuất thủ tương trợ xin dị tự nhiên sẽ không để sinh vật xương v à ngoài thật muốn làm gì thì làm Làm đối p hắn ư、so、cầm xem như quyền n c h trang bị sinh vật xương v ỏ ngoài xác thực không có biện pháp gì tốt chỉ khi nào đối phương có độc lập tư duy chương ó có, có t ể tiếp x năm trăm ba mươi lăm đồng thuận thống kê sinh vật xương vỏ ngoài là một cái tân sinh sinh mệnh mặc dù có cường hành trạ cợ dạ cùng một đôi da cường phiên bản tinh thiết bị hạ tiểu g ẳ n nhưng nó không có nhận qua bất luận cái gì huyễn thuật đối kháng huấn luyện thậm chí đều chưa hẳn minh bạch cái gì là huyễn thuật sở dĩ gần như không có phản kháng liền xa vào đến xìn gì chế tạo huyễn thuật bên trong tại huyễn thuật bên trong s h i một lát sau sinh di thối lui ra khỏi huyễn thuật trạng thái hắn trong hốc mắt mảng trệ cự xạ dìn gẳng vĩnh cựu thần thái tùy theo mở đi mấy phần rõ ràng một bộ nhãn lực tiêu hao quá độ giá dấp cho dù là mảng trệ cự xạ dìn gẳng vĩnh cựu thi triển huyễn thuật lúc cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm chân chính có thể làm đến tùy tâm sử dụng khống chế huyễn thuật bên trong thời gian không gian chất lượng h u y ế thuật t hiện nay chỉ có sủ có mì một loại mà có thể căn cứ nhu cầu của mình tùy ý sửa chữa đối phương ý chí h u y ế thuật t cũng chỉ có cổ tỏ a mà s ủ ca mì biệt thiên thần hai loại h u y ế thuật t xin gì đều không có nắm giữ sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào cường hãng nhãn lực dùng sức mạnh không những hiệu suất h ấ p tiêu hao càng là to đến kinh người bất quá nhìn xem sinh vật xương vỏ ngoài khôi phục lưu thuận không những từ bỏ cùng nghệ gì tranh đoạt quyền khống chế thân thể thậm chí đều có thể kềm chế cầu thông cự hình tên xảy gẳng bản năng về sau xin dị cảm thấy vừa mới tiêu hao những cái kia nhãn lực đều là đằng giá đại nhân nghệ dì tấm kia còn lưu lại hoảng sợ trên mặt cuối cùng lộ ra kinh hỷ xin dị nói ra về sau các ngươi phải thật tốt hợp tác nghệ dị theo bản năng nhẹ gật đầu mà không có miệng có thể phát ra tiếng sinh vật xương v ỏ ngoài thì trên dưới lắc lư một cái cắm vào đến trong cơ thể nó ra cường phiên bản t i n h k h i ế t bị ả c u g ẳ n g bày tỏ sẽ tuân thủ xin dị mệnh lệnh nghệ dị cúi đầu nhìn xem một màn này trong đầu đã tuân ra một cỗ ủy dị không nói lên lời cảm giác xin dị không để ý đến nghệ dị khó chịu suy nghĩ một cái đối sinh vật xương v à ngoài nói ra từ giờ trở đi ngươi cũng là chúng ta ả cà sủ kỳ một thành viên danh hiệu của ngươi vì hát sinh vật xương vỏ ngoài hoặc là nói là hát tại mượn nhờ nệ dị cảm giác nghe đến xin dị lời nói về sau lập tức vô cùng vui vẻ cặp kia ra cường phiên bản tin h khiết bị ạ k i ể u g ả n g bên trên lập tức hiện lộ ra cao hứng ánh mắt chờ hát giải trừ giải phóng trạng thái khôi phục thái độ bình thường lúc ở nệ dị chỗ ngực dưới làn da về sau xin dị cùng nệ dị lại giao phó vài câu sau đó đuổi đi nệ dị bận đến lúc này chân trời đã trở nên trắng xin dị thở phào m ộ c hơi sau đó lặng yên quay trở về nhà chợ của mình lại đơn giản rửa mặt xin dị không để ý tới nghỉ ngơi sau khi mặc trình tề giống như thường ngày dưới nắng sớm đi tới trường học sáng sớm trường nghỉ dạ thao trường bây giờ đã thành cổ nộ hạ địa phương nào n h i ệ t nhất như xin g ì dự liệu một dạng nghệ d cũng không có làm sao nghỉ ngơi giống như hắn kéo lấy vẻ vải thân thể đi tới trường nghỉ dạ đồng thời tại trên thao trường tu luyện mà tại thao trường một góc khác bên trong trước bọn họ một bước đi tới trường nghỉ dạ kỳ mị mạ rỗ đã sớm bắt đầu tu luyện xin g ì trong bóng tôi đánh giá hai người một lần nữa trải vớt lên chính mình t è n sầy g ặ n g kế hoạch tại kế hoạch lúc trước của h ắ n bên trong sinh vật xương vỏ ngoài chỉ là làm ra một cái điều hòa bên trong tiếp sau tác dụng cuối cùng xung kích tẹn sầy g ẳ n không phải nế gì chính là kỳ mị mạ rỗ bây giờ sinh vật xương vỏ ngoài có linh tính trí tuệ trở thành hát như vậy xung kích t ẹ n sầy gẳng nhiệm vụ liền có thể trực tiếp giao cho hắn tới làm cũng chính là cân nhắc đến điểm này xin dĩ mới đưa ra cường phiên bản tinh khiết bị ả cựu gẳng cắm vào đến hát trong cơ thể nếu như nói đương kim nhận giới có cái nào một đôi bị ả cựu gẳng thích hợp nhất xung kích t ẹ n sầy gẳng lời nói sợ rằng là thuộc hát trên thân cái kia một đôi dựa theo xin dĩ phỏng đoán chỉ cần nghệ dĩ cùng kỳ mì mạ dội dựa theo kế hoạch đã định đem trả cờ dạ t r ư ớ đây hát liền có thể trực tiếp phát động hợp thể trạng thái điều động nghệ dị trên thân bị ả cựu gẳng trả cờ d thi quất mạch trả cờ dạ. cái này hai cỗ bắt nguồn từ s u ấ t xù ký hạ mù dạ hệ trả cờ dạ, lại thêm một đôi vô cùng tính thiết bị ạ tiểu gẳng cùng với có thể câu thông trên mặt trăng tôn kia cự hình tẹn sầy gẳng quyền h ạ có thể nói hát tăng thêm n ệ gì kỵ mị mạ dồ cái này tổ hợp gần như thỏa mãn s u n g kích tẹn sầy gẳng tất cả điều kiện thiếu sót duy nhất cũng chỉ là trả cờ dạ t í c h xúc thu hồi ánh mắt xin gì ở đấy lòng tâm h nghĩ làm không tốt tẹn sầy gẳng có thể sẽ trước gìn ệ gẳng một bước bị ta làm ra đến sau đó hắn lại âm thầm tỉnh táo chính mình khoảng thời gian này muốn trốn tránh điểm trên mặt trăng xuất xù ký phân ra bởi vì hắn hiện tại đã đem trong tay hai cặp bì ạ cựu gẳng dung hợp thành một đôi da cường phiên bản tinh khiết bì ạ cựu gẳng đồng thời cắm vào cho hát mất đi tất cả bì ạ cựu gẳng hắn không cách nào lại tinh luyện bì ạ cựu gẳng trả cờ dạ t r ố n g c ự c ự hình k è n s ả y gẳng trả cờ dạ rút lấy sở dĩ khoảng thời gian này một khi gặp phải s ô s ù kỷ phân ra hắn rất có thể sẽ bị đối phương nháy mắt dành thời gian trả cờ dạ cho chấp nhoáng giết chết hơn nữa còn có một cái chỗ bất tiện đó chính là mất đi thấu thị năng lực thật đúng là có chút không q u đây thấm h ô một tiếng về sau xin d ì yên lặng tính toán lên chính mình thu thập tất cả đồng thuận cắt cây kế gần cải huyết kế giới hạn phía trước theo đàn d ự g cán bộ căn cứ thu hồi những cái kia toàn tổn nửa tổn hại mạn trệ c ủ xạ dìn gắng trên cơ bản đều dùng cho dung hợp mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh, vĩnh cửu tổng cộng có hai cặp theo thứ tự là chính hắn một đôi cùng cạ dìn trong hốc mắt cái kia một đôi duy nhất còn lại một mạn trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng chính là hữu trí hạ phụ gạ cũ ẩn chứa a matezas thiên chiếu cùng ý gia nạ xécas hai loại đồng thuận cặp kia ngoài ra còn có một đôi trạng thái độ trích lệ nhãng lực trôi qua nghiêm trọng cũng là đến từ đàn căn bộ căn cứ một nhóm kia về sau hắn thu thập hai cặp ạ c ậ y găng bị hắn dung hợp thành ra cường phiên bản ạ c ậ y găng tại d ì gỗ cựu đạn nghỉ thu thập được tám đôi cái gì găng huyết long nhãn bởi vì quá trình dung hợp bên trong xuất hiện một chút xíu sai lầm cuối cùng tiêu hao trọn vẹn năm xong mới d u n g hợp ra một đôi siêu cấp cái gì găng huyết long nhãn sau đó hắn lại dùng ra cường phiên bản ạ c ậ y găng cùng siêu cấp cái gì găng huyết long nhãn dùng hợp ra cụ dạ mạ hiện tại trong hốc mắt cặp kia z lò găng nói cách khác trừ bỏ cà dìn trong hốc mắt cặp kia mặn chệch xạ d ì n găng vĩ cựu cụ dạ mạ trong cùng với hát trong cơ thể cặp kia ra cường phiên bản t i n h k h i ế t bị hạ tiểu gẳng xin gì trong tay còn lại con mắt chỉ còn lại sau s o n g theo thứ tự là chính hắn mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu ủ c h ị hạ phủ gạ c ụ mạn trệ c ụ xạ dìn gẳng cùng với phía trước còn lại ba đôi kết dị gẳng huyết long nhãn cùng một đôi t r ạ n g thái độ t r ê n lệ xạ dìn gẳng cấp ba cái dị gẳng huyết long nhãn là huyết thuật mắt không có thấu thị năng lực sở dĩ xin gì mặc dù dùng sợ xạ đủ dạng t h lại khống chế một đôi cái dị gẳng huyết long nhãn nhưng vẫn không có năng lực nhìn xuyên tưởng canh thứ nhất dâng lên câu phi lâu ngày không gặp khiêu chiến xin gì dù sao quyết định chủ ý khoảng thời gian này quyết không đi t r e o chọc trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ phân ra đến mức s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì có thể hay không cùng vốn là thời không bên trong một dạng đ ỗ n g nhiên chui vào cổ nổ hạ trộm lấy hì nạ tạ hoặc hạ n ạ bì bị hạ ể u gẳng vì chính mình dung hợp tẹn sạy gẳng xin gì đã không có biện pháp dự đoán cũng không có biện pháp gì ngăn cản dù sao hắn không có khả năng một mực trông coi hì gạ tập điện mà lấy xuất xù kỳ tổn hệ gì thực lực lại thêm cự hình tẹn sạy gẳng bá đạo chỉ cần đối phương nguyện ý đánh lén hì gạ nhất tộc là chuyện dễ như chờ bàn tay thậm trừ phi lúc ấy xin gì trùng hợp liền tại phụ cận nếu không căn bản không thể nào ngăn cản bất quá dựa theo vốn là thời không tình huống vậy ít nhất là năm sáu năm chuyện sau đó cho dù xin gì đưa tới cái gì hiệu ứng hồ điệp để xuất xù kỳ tôn hệ gì sớm hơn quyết định phát động diện thế hai hướng cùng trước mắt kai mát thế giới ô nhiễm so ra ưu tiên cấp vẫn là muốn về sau thoáng tiếp xuống chính là thông qua ủy ra nà x é c ắ t lại ưu hóa một cái tam hình thuốc chống lao hóa hạ quyết tâm về sau xin gì thu hồi suy nghĩ bắt đầu chính mình tu luyện trường nghĩ ra bên ngoài một chỗ sân luyện tập bên trong bành bành tại một trận dồn dập quyền cước giao kích âm thanh về sau hai thân ảnh riêng phần mình lui ra sau khi hạ xuống s ạ s ù kẹ lau mặt một cái bên trên mồ hôi t h ầ n s ắ c có chút ngưng trọng đối diện cả cạ s ỉ thì nói ra s ạ s ù kẹ không nên đem chính mình ép quá chặt trình độ của ngươi đã xa xa vượt qua bình thường người đồng lửa chỉ vượt qua người bình thường lại có ý nghĩa gì dừng một chút s ạ s ù kẹ nói ra chúng ta lại đến cả cạ s ỉ xua tay tính toán b u ổ i sáng luận bàn liền dừng ở đây đi hắn nhìn ra được s ạ s ù kẹ thể lực đã sắp đến thực hạ dù sao xạ xù kẹ vẫn chưa tới mười một tuổi thể lực khẳng định là không bằng hắn loại này người trưởng thành Mà xà xù kẻ t hai người trình sở diện một bên uống nước nghỉ ngơi sau một lúc xa xù kẹ bỗng nhiên nói ra cả ca si làng gần nhất có cái gì nhiệm vụ có thể giao cho ta làm cả ca si đầu tiên là xương sở chật cười nói tạm thời không có thích hợp ngươi nhiệm vụ xa xù kẹ trầm mặt xuống làng lo lắng ta năng lực không đủ cả cà, cà xì nói ra sa su kẻ ngươi mặc dù thức tỉnh mạn trệ cũ s ạ dìn gẳng nhưng ngươi cặp mắt kia đ ố i thân thể gánh vác là cực lớn sở dĩ ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là nện vững chắc cơ sở các thân thể chậm dài trưởng thành bởi vì ngươi đã dẫn trước người đồng lứa rất nhiều rất nhiều sa su kẻ lạnh lùng nói ngươi loại này mười một tuổi liền trở thành rô nìn ra hỏa tựa hồ không có tư cách nói loại lời này à mặt khác cụ giã mạ cùng xin dị đã tính gộp lại hoàn thành ba lần cấp ét nhiệm vụ mà thức tỉnh mạn trệ cũ xạ d ì gẳng ta một lần ra dáng nhiệm vụ đều không có hoàn thành qua đây cũng quá vô lý đi cả cà sĩ bất đắc dĩ đành phải tiếp tục dụ rô hai người bọn họ tình huống có chút đặc thù như vậy đi ta hôm nay liền hướng làng truyền đạt thỉnh cầu của ngươi để làng an bài cho ngươi một cái thích hợp nhiệm vụ ta cũng không muốn chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu ta chỉ là không muốn bị người khác xem thường nói đi x à xù kệ hai tay cắm vào trong túi hướng trường n h ị dạ phương hướng đi bá chờ x à xù kệ rời đi sân luyện tập về sau một thân ảnh rơi xuống cả cạ xì、si、bên cạnh hai hước nói thật đúng là cái không tốt giao tiếp tiểu quỷ a dị dạ dạ đại nhân cả cạ xì、si、giang tay ra không thể nghi ngờ cái này rơi xuống cả cạ xì、si、bên người thân ảnh không phải người khác chính là dị dạ dì dạ thu hồi nhìn hướng x ả sủ kẻ ánh mắt vô vô cả cạ xỉ bà vai lao đầu tự triệu tập chúng ta lập tức đi hổ cả đại lâu mở hội cả cạ xỉ hỏi một câu phát sinh cái gì sao dì dạ thuận miệng nói cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm tựa như là nói thiết quốc phát hiện thượng huyền nhị tung tích đi x ả sủ kẻ bên này hai tay cắm cả bụ tổ bước chân đi thong thả hắn đi tới trường học nị dạ đi qua mấy tuần này tu dưỡng hắn phía trước bởi vì sử dụng ý dạ nát sắc mà tạm thời mất đi nhãn lực mắc phải giờ phút này đã khôi phục đây cũng là hắn hôm nay đột nhiên hướng cả cạ xỉ đưa ra muốn chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân đi tại trên thao trường. s ạ s ù kẹ theo thói quen tìm kiếm lên các cụ già mà cùng xin dị thân ảnh mà liền tại hắn ngừng chân quan sát thời khắc có người sau lưng đột nhiên đụng phải trên người hắn không đợi s ạ s ù kẹ quay đầu đụng vào hắn dốc ly liền ngay cả liền nói xin lỗi s ạ s ù kẹ ngượng ngủng ta không phải cố ý s ạ s ù kẹ liếc qua dốc ly dốc ly tại trường nghị dạ tồn tại cảm kỳ thật rất mạnh trường nghị dạ bên trong các học viên gần như tất cả đều nhận biết cái này k ệ nần vòng quanh làng chạy vòng đầu dưa hấu mày dậm thiếu niên xạ s ù kệ cũng nghe nói róc ly khắc khổ đến biến thái phương thức tu luyện thế là thản nhiên nói ngươi dạng này tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ có thực chiến tài năng chân chính tăng lên chính mình có thể là xạ s ù kệ sô tay tính toán loại người như ngươi là sẽ không hiểu đúng lúc này s ầ n đột nhiên đi tới xạ s ù kệ trước mặt chỉ vào xạ s ù kệ lớn tiếng nói xạ s ù kệ ta muốn khiêu chế i ngươi n s ầ n cái này âm thanh hô to lập tức hấp dẫn trên thao trường các học viên lực chú ý xung quanh không ít người đều căng tới ánh mắt xạ xù kệ khe nhữ mày sân ngươi đừng làm rộn sân nói ra ta là nghiêm túc s ạ s ù kẻ trầm mặt xuống ngươi lại muốn nói như vậy ta liền không thể xem như không có nghe tới s ầ n không có bị s ạ s ù kẻ khí thế v ủ đến ngược lại lại lần nữa để cao âm thanh lượng s ạ s ù kẻ ta muốn khiêu chiến ngươi một cái hai cái thật sự là không biết ngụy vị t hư l ệ n h một tiếng s ạ s ù kẻ nói ra đã như vậy vậy ta liền tiếp thu n g ư ơ i khiêu chiến s ầ n khiêu chiến làm hắn liên tưởng đến cụ gia mạ phía trước c ụ giả mạ cũng là dạng này dường dưng tìm tới cửa khiêu chiến sau đó đem hắn lật tung trên mặt đất sở dĩ lần này hắn không định lưu tỉnh hắn muốn để sân minh bạch khiêu chiến chính mình đại giới là cái gì lại thấy được còn xứng sở ở một bên dốc ly x ả xù k ẹ khoát tay chặt lại các ngươi hai cái cùng lên đi hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút giữa chúng ta trên l ệ c h đến tột cùng lớn đến mức nào ta dốc ly một mặt ngoài ý m u ố n săn nhìn một chút dốc ly cảm thấy thêm một cái giúp đỡ chiến thắng năm chắc có lẽ sẽ lớn hơn một chút thế là nhẹ gật đầu một bên đem dốc ly kéo đến trên thao trường vừa nói dốc ly chúng ta lần này phải thật tốt phối hợp nha xà xù k ẹ cũng đi theo hai người tới thao trường trung ương khỏe miệng của hắn cười mịn khỏe mắt quét nhìn liếc về phía trên thao trường cụ dạ mà cùng xịt d lâu này không gặp khiêu chiến lập tức đưa tới trên thao trường manh động thúng chi bị khiêu chiến vẫn là thức tỉnh mạn trệ cụ xạ dìn gặng xạ x ù kẻ sở dĩ các học viên tất cả đều b u ô n g xuống riêng phần mình tu luyện theo bốn vương tám hướng x u ố n g lại canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy đột ngột tăng lên sân lại muốn khiêu chiến xạ x ù kẻ nàng điên rồi sao đồ đần sân cái này hiển nhiên là nghị phục chế phía trước cụ gia mạ con đường theo thứ tự khiêu chiến trường nị dạ thiên tài dùng cái này d ư n g danh a nói như vậy sân không phải tại nhằm vào xạ xú kẻ mà là tại củng cụ dạ mạ phân cao thấp mọi người vây xem đều là trường nhị dạ các học viên trường nhị dạ mấy vị thiên tài tới lui những cái k i a c h i ế n tích bọn họ từng cái thuộc như lòng bàn tay sở dĩ rất nhanh liền có người đoán được sần khiêu chiến xạ s ủ kẻ chân thực mục đích nghe lấy vây xem các học viên xì xào bàn tán xạ s ủ kẻ nổi nóng vô cùng tại lúc ấy công nhận trường nhị dạ tứ đại thiên tài bên trong bị cụ dạ mạ người chọn đầu tiên chiến vốn là bị xạ s ủ kẻ coi là xỉ đục lại thêm hắn lúc ấy lại thảm bại tại cụ dạ mạ trong tay sở dĩ một đoạn này tới lui là hắn nghĩ lại mà kinh thốn khổ bây giờ bị sấn lại nhấc lên đi ra hắn tự nhiên là vừa thẹn lại giận kết quả là hắn một tay chống n ạ n h cao giọng nói đ ừ n g lề mề bắt đầu đi s ầ n cùng dốc ly liếc nhau một cái sau đó hướng lẫn nhau nhẹ gật đầu nhìn xem hai người trên mặt vô cùng trịnh trọng tân sắc xạ xù kẹ nhịn không được muốn bật cười lập tức các ngươi liền sẽ phát hiện đây bất quá là một c h à n g náo kịch m à t h ô i s ầ n ngươi vậy mà ngu xuẩn đến khiêu chiến mạn trực tự trí hạ thật không biết đến t ộ t cùng là ai cho ngươi dũng khí bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng chỉ đối phó hai người các ngươi còn không cần ta vận dụng xạ d ị gặng lực lượng nói đi xạ xù kẹ tự tin hướng sân dốc ly hai người vây vây ra hiệu bọn họ xuất chiêu trước bên ngoài cụ dạ mạ nhìn sang có chút nhữ mày nàng khoảng thời gian này s á c thực cảm nhận được sần muốn cùng nàng cạnh tranh tâm tư nhưng sần cao điệu như vậy lô mãng khiêu chiến xạ x ù kẹ dưới cái nhìn của nàng thực tế có chút không sáng suốt liền xem như nàng muốn đối phó đã thức tỉnh m ạ n trệ cụ xạ dìn gặng xạ x ù kẹ cũng không dám nói tất thắng bởi vì tại trong tổ chức sống lâu nàng vô cùng rõ ràng m ạ n trệ cụ chỉ hạ ý vị như thế nào nệ dị cùng k ý mỹ mạ rồ cũng bị cuộc khiêu chiến này hấp dẫn sau đó không biết tại sao hai người bọn họ ánh mắt giao hồi ở cùng nhau sau đó lại riêng phần mình rời đi bọn họ cũng không muốn đem ạ cả sủ kỳ thân phận đưa vào đến thuần phí trường nhị dạ bên trong tới chỉ là rất nhanh bọn họ liền cùng lúc cảm nhận được trên thân thể dị dạng bọn họ riêng phần mình trên thân sinh vật xương vỏ ngoài sao động lên tựa như hải tử bình thường cùng học viên khác đồng dạng gom lại náo nhiệt nệ dị đành phải thấp giọng nói hắc ngươi cẩn thận một chút nơi này là trường nhị dạ có rất nhiều lão sư không muốn bị người khác phát hiện sinh vật xương vỏ ngoài cái này mới yên tĩnh một điểm dùng trên thân ra cường phiên bản tinh thiết bị ạ tiểu gẳng lén lút thăm dò cách đó không xa đang tiến hành k ê u chiến tại trong đầu tính toán tiếp tục ưu hóa tam hình thuốc chống lao hóa xín gì cũng bị sần cao điệu khiêu chiến hấp dẫn lực chú ý cái này ra hỏa hắn một mặt im lặng sần có cái gì tiểu tâm tư căn bản không thể gạt được hắn rõ ràng cũng là bởi vì tu luyện thủy chi hô hấp làm cho thực lực đại trướng lại thêm c h ô n g pháp khí tổn hại dẫn đến vu nữ lực lượng dần dần r ấ tỉnh t sở dĩ muốn cùng cụ già mạ s o một lần trên sân xa x u kẽ lại lần nữa hướng sần cùng dốc ly vẫy vây tay không n h ị được thuốc giục nói nhanh lên à không muốn lãng phí ta thời gian xa su kẹ ngươi cẩn thận dốc ly nhắc nhở một tiếng về sau thân hình nói lên n à ra ra quả nhiên tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong xạ xù kẹ cánh tay phải đoạn ngừng dốc ly đá kích xạ xù kẹ vừa định trào phúng hai câu đông nhiên biến sắc bởi vì hắn cảm giác được dốc ly cái này một cái đá kích lực đạo xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cánh tay phải đau xót đồng thời cả người tại to lớn lực trùng kích bên dưới hướng bên trái lảo đảo mấy bước chuyện gì xảy ra dốc ly đ á kích làm sao như thế nặng một ý nghĩ tại xạ xủ kẹt r o n g đầu hiện lên b à đúng lúc này sân lấn đến xạ xủ kẹt r ư ớ c mặt đối hắn phát động tấn công mạnh khoảnh khắc hai người liền đối với công mấy chủ nhận tốc độ nhanh chóng lực đạo mạnh khiến vây xem bên trong mọi người tất cả đều trận mắt há hốc mồm cái kia thật là sân sao giả dối đi tốt nhất cái tuần lễ ta còn đánh bại quan nàng, nàng làm sao thay đổi đến mạnh như vậy kinh ngạc kinh hô liên tục không ngừng không chỉ là bình thường đệ tử liền cụ g a mạ n g h ký mỹ mạ rỗ những t i ê n tài này trên mặt cũng n ộ n nhịp hiện lộ ra nghi ngờ sân thể thuật tiến bộ thực tế quá rõ ràng trong mắt bọn hắn thậm chí đều có chút đột ngột hô hấp pháp tới một mức độ nào đó là một loại thể chất tăng phúc khí cụ thể chất càng mạnh người tu luyện hô hấp pháp hiệu quả lại càng tốt mà sân trùng hợp chính là nhận giới bên trong bẩm sinh có thể chất cường han vu nữ n g h e lấy bên thai những người vây xem tiếng kinh hô càng thụ được đối diện càng ngày càng mạnh l ự ợ c áp bách xả xù kệ đấy lòng lại là kinh hãi lại là tức giận một cái hai cái đều tu luyện tuyệt chiêu sau đó cầm ta thí nghiệm sao ta thoạt nhìn cứ như vậy giống một cái quả hầm mềm Lúc này, phía trước một kích không có kiến công dốc ly cũng gia nhập chiến đoàn bởi vì s ầ n quỷ dị tấn manh thân pháp hấp dẫn xạ s ủ kệ quá mức lực chú ý ngược lại cho động tác thẳng thắn thoải mái dốc ly chế tạo cơ hội mà không biết vì cái gì dốc ly tốc độ bình thường nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa nhanh vừa mạnh xạ s ủ kệ mới đầu còn thử nghiệm ngăn cách qua mấy lần chấn động đến cánh tay đau nhức về sau hắn liền đã có kinh nghiệm không tại cùng dốc ly cứng đối cứng mà là trực tiếp né tránh dốc ly thế công một phen chiến đấu về sau xung quanh tiếng ồn à càng lúc càng lớn có kinh hô sần dốc l y tiến bộ tấn m ánh cũng có cảm khái thức tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn gặng xạ s ù kẹ vậy mà bắt không được hai cái ở cuối xe không thể lại cùng hai g i a hỏa này dây d ư a tiếp cảm thụ được người vây xem căng tới ánh mắt áp lực xạ s ù kẹ quyết định tốc chiến tốc thắng sần tốc độ không hề chậm hơn hắn giải quyết có chút khó giải quyết sở dĩ hắn quyết định dùng một cái nhỏ huyễn thuật mê hoặc sần sau đó trước giải quyết đi tốc độ rõ ràng chậm hơn hắn dốc l y sau đó lại quay đầu lại toàn lực giải quyết đi sần hạ quyết tâm về sau xạ xù kẹ hướng về sau nhảy lên cùng hai cái đối thủ kéo dài khoảng cách đồng thời hai tay kết một cái ấn thi triển một cái nhỏ huy bởi vì không thể dùng xạ dìn g ặ n g nguyên nhân hắn chỉ có thể thông qua kết tấn thi t r i ể n huyết thuật thoáng chốc một cơn gió mát đánh tới để sần sừng sốt một chút đ ắ thủ xạ xù kẹt h ầ m hô một tiếng sau đó mũi chân điểm nhẹ m ắ t đất cả người như mũi tên bắn về phía dốc ly đối mặt khí thế hung hung xạ xù kẹ dốc ly không những không có bối rối ngược lại thể hiện ra rất nhiều đệ tử không có tỉnh táo tại xác định tốc độ của mình so xạ xù k ẹ chậm dưới tình huống hắn cấp tốc đã đoán được né tránh sẽ chỉ làm chính mình càng thêm bị động thế là cứng đôi cứng nên đón tiếp lấy mà liên tại xạ s ủ kẻ cùng dốc li sắp va vào nhau sẽ s ù nạ vừa mới tựa hồ bị huyễn thuật mê hoặc s ấ n đột nhiên theo cạnh xéo cắm ra một chân đa hướng về phía trong mắt chỉ có dốc li xạ sủ kẻ canh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương năm trăm ba mươi tám hội nghị cùng tự tuyển bành bành bành một trận hoa mắt đối công về sau xạ s ủ kẻ phi thân nhảy lên thối lui ra khỏi vòng chiến hô hô hắn một bên thở hồn hện một bên thầm hô may mắn vừa mới cũng chỉ kém một điểm hắn liền có thể có thể được sần tập kích một chân cho đá chúng mà vừa nghĩ tới tại trước mắt bao người nếu như bị sần loại này ở cuối xe đánh chúng hắn liền từng đợt nghĩ mà sợ các ngươi mau nhìn là xạ dì gẳng xạ xù kệ vậy mà mở ra xạ dì gẳng hơn nữa còn không phải xạ dì gẳng cấp ba loại kia đồ án chính là xạ xù kệ mạn trệ c ủ a xạ dì gẳng sao ngắn n g ủ yên tĩnh về sau bên sân bỗng nhiên bạo phát từng đợt kinh hô nghe đến bên sân mọi người kinh hô về sau xạ xù kệ mới hậu chi hậu giác s ắ c mặt tùy theo biến đổi nguyên lai vừa mới vì chống cự sần tập kích hắn theo bản năng mở ra chính mình mạn trệ cũ xạ dì gẳng đồng thời dựa vào mạn trệ cường đại sức quan sát cái này mới miễn cưỡng toàn thân trở ra đối diện dốc ly một mặt h ư n phấn s ầ n chúng ta đem xạ sủ kẹ mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g bước đi ra s ầ n hai tay chống lạnh vô cùng đắc ý đây là nên xạ sủ kẹ thì sắc mặt tái xanh vừa rồi hắn ngay trước mặt mọi người lời thề son sắc nói sẽ không vận dụng xạ dìn g ặ n g bây giờ không những mở ra xạ dìn g ặ n g hơn nữa còn trực tiếp mở ra đến mạn trệ cũ trạng thái mặc dù không có vận dụng mạn trệ cũ đồng thuận nhưng vẫn là để hắn có chút xuống đài không được bên sân xì cả mã à lấy tay nông t á n cảm khái nói cuộc sống này không có cách nào qua một bên ý nổ cũng có chút tâm tính mất thăng bằng đầu tiên là cụ da mạ hiện tại lại là sân lại tiếp tục như thế đồng bạn bên cạnh đều muốn biến thành thiên tài cô d ì vội vàng an ủi ino ngươi đừng lo lắng ino si cá m a cùng nhau nhìn về phía cô d ì cô d ì ăn đồ ăn an vặt nói ra ngươi cứ yên tâm đi ít nhất ta là sẽ không biến thành thiên tài đồ đần si cá m a cùng ý nổ đồng thanh nói bên kia s a k u g a hai tay nắm chặt xà xủ kệ vừa mới nhất định là cố ý nhường cho sần hai tay ôm sau đầu nạ dù tổ lắc đầu không đúng s a k u g a nghi ngờ hỏi không đổi cái gì nạ dù tổ lao lao thật thật nói sần thật mạnh lên vừa mới nếu như là ta khả năng đã bị sần đánh ngã ngươi làm sao có thể cùng xạ xù k ẹ so nói được nửa câu xạ cụ ra đột nhiên bừng tỉnh bây giờ đã đi theo gì dị giải dạ đặc hứng gần nửa năm nạ dù tổ đã sớm không phải phía trước ở cuối xe tại lén lút luận bàn bên trong cho dù là thức tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn gặng xạ xù k ẹ cũng muốn tốn nhiều sức lực tài năng đánh bại nạ dù tổ sở dĩ nạ dù tổ phán đoán rất có thể là chính xác nơi hẻo lánh bên trong tại không có người lưu ý vị trí ca dìn cùng hạ cụ cũng tại chú ý trận này luật bàn ca dìn nói ra sần cũng thay đổi mạnh đây hạ cụ gật gật đầu sau đó trên mặt lộ ra vẻ suy tư phát giác được mặt trắng bên trên dị dạng cá dìn hỏi vội làm sao vậy không có gì dừng lại hạ cú lẩm bẩm nói có lẽ cảm giác ta bị sai đi ta luôn cảm giác sân vừa mới thể thuật cùng một vị quỷ kiếm sĩ có chút giống nhau hồ cạ đại lâu một trang giới hạn tại làng cao tầng hội nghị ngay tại hồ cạ đại lâu trong phòng hợp tiến hành tình báo ban một tên i nị dạ hướng phòng hợp bên trong một đám cao tầng báo cáo căn cứ thiết quốc bên kia chuyển đến tin tức thượng huyền nhị vết tích đã có thể xác định hắn liền giấu ở thiết quốc phương bắt cánh đồng tuyết bên trên đồng thời thiết quốc hoài n h i thượng huyền nhị bị thương nặng tự hồ đang tránh né cái gì chỗ ỉu vào cánh đồng tuyết d u nạ kiểm tra một hồi bản đồ sau đó nói lần trước phát hiện thượng huyền nhị vết tích là thổ quốc cùng làng quốc biên cảnh khu vực đối phương hiện tại xuất hiện ở thiết quốc phương bắc nói do thiết quốc phỏng đoán là chính xác thượng huyền nhị hẳn là thủ thương đến mức hắn tránh né đối tượng ta suy đoán hơn phân nửa chính là a c a s s u k i dì dè ra nhẹ nhàng gật đầu ta đồng ý xù nạ phỏng đoán trên ghế như cả cả si si cả cụ c h ờ r ồ n ỉ n cũng đều nhộn nhịp gật đầu nhận đồng xù nạ phán đoán đặt á n h mắt lập lòe tất nhiên thượng huyền nhị thủ thương cái kết làng đá cùng làng mây nên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội a tình báo ban nhị dạ vội vàng gật đầu nói đúng vậy đặt đại nhân g n thượng huyền tổ t h chức ậ ư khăn tre mặt bí ẩn hiện nay còn không có bị hoàn toàn g dài ra sở dĩ tất cả mọi người gửi hy vọng ở bắt bắt được mấu chốt thượng huyền nhị như đổ có chỗ đột phá đệ tam lấy xuống trong miệng ngậm cái tẩu đối thẩm vấn bắt hỏi đối trần tra hỏi còn không có tiến triển sao thẩm vấn ban nị ra đứng dậy c h ô n g lưng rất xin lỗi u tạ t ả n cổ hà sĩ lúc này nói ra theo tới lui chiến tích đến xem trần thượng huyền bên trong chân chính hạch tâm nhân vật cũng chỉ có thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị hai vị cái khác đều không đáng để lo sở dĩ lần này phát hiện thượng huyền nhị vết tích chúng ta cộ nộ hạ không thể ngồi xem không để ý tới bắt sống trần lạt sú nạ công trạng và thành tích điểm này không cho xóa bỏ sở dĩ muốn nhằm vào điểm này biện pháp duy nhất chính là làm nhà trần tầm quan trọng mà theo tới lui chiến tích đến xem trần thượng huyền bên trong ngoại trừ thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị bên ngoài những người khác xác thực không có cái gì trói mắt chiến tích cái này cũng liền cho cố vấn trưởng lão đoàn lấy mượn cớ đệ tam loại này nhân tinh tự nhiên minh bạch cố vấn trưởng lão đoàn tính toán thế là hắn nhìn về phía xù nạ đón đệ tam ánh mắt xù nạ đành phải nhẹ gật đầu dù sao thuốc chống lao hóa lấy được kết quả vừa vặn có thể cầm thượng huyền nhị thử một lần dược hiệu lao sư lần này vẫn là để ta đi cho đệ tam lúc này đánh nhịp ân ngươi từng có bắt lấy truyền kinh lịch từ ngươi phụ trách lần hành động này thích hợp nhất mặt khác thượng huyền nhị không thể khinh thường dị dạy ra lần này ngươi cũng đi một chuyến đi đặt mấy vị cố vấn trưởng lao sắc mặt trầm xuống cuối cùng vẫn là lựa chọn tr bởi vì đệ tam vừa mở miệng liền điểm ra sủ nạ thành công bắt lấy qua trưởng công trạng và thành tích lại thêm lại phái r a gì dễ dạ bọn họ căn bản là không có cách chất vấn đợi chút nữa thương nghị kết thúc về sau cả c ả s ỉ nghĩ đến x ả s ủ kẻ t h ỉ n h cầu thế là đi tới văn phòng hồ cạ hướng hồ c ả đệ tam nói một chút n g h e xong cả c ả s ỉ báo cáo đệ tam cân nhắc một phen cuối cùng vẫn lắc đầu một cái x ả s ủ kẻ còn quá trẻ lần này đối mặt lại là thượng huyền nhị cường giả như vậy để hắn tham dự vào một khi xuất hiện cái gì ngoài ý mới đối chúng ta cổ nộ hạ ảnh hưởng quá lớn đừng quên hắn hiện tại là cổ nộ hạ duy nhất mạn trực cựu tri h cầu n dâng lên. h thứ hai c phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á. chương năm trăm ba mươi chín vạn đệ tam lo lắng ca cạ xì vô cùng rõ ràng ạ cắt xù ký bên trong có nhiều như vậy m ạ n trệ cửu trí hạ cho dù ai đều sẽ cảm thấy sầu lo cùng kiếm kỵ mà trước mắt trong thôn thật vất vả có một tên thuộc về mình m ạ n trệ cửu trí hạ đương nhiên phải thận trọng một số húng chi xạ sủ kệ bây giờ vẫn chưa tới mười một tuổi liền tính lại thế nào thiên tài cuối cùng vẫn là non nớt một số hiện tại liền phái lên chiến trường lời nói nếu như ra cái gì ngoài ý muốn làng liền hối hận không kịp đi ra hồ ca đại lâu cả cạ s ỉ thở dài đệ tam lý do có thể thuyết phục hắn có thể hắn lại không có lòng tin đi thuyết phục xạ s ù kẹ vừa nghĩ tới xạ s ù kẹ biết được chính mình không cách nào tham gia nhiệm vụ lúc phản ứng hắn liền cảm thấy đau đầu trường nghị dạ đinh linh dậy thanh thúy trung vào học c âm thanh đánh gãy s ầ n đối xạ s ù kẹ cuộc khiêu chiến này hoặc là nói làm xạ s ù kẹ mở ra mạn trệ cũ xạ dịn gẳng trong trước mắt ấy cuộc khiêu chiến này liền đã kết thúc dù sao xạ s ù kẹ tuyên bố qua không cần xạ dịn gẳng dừng a xạ xù kẹ kẹ gắt một cái trên mặt biểu lộ có chút bực bội hắn bực bội không phải là bởi vì đột nhiên vang lên mà là hắn phát hiện nếu như không cần mạn trệ cuộc đồng t h u ậ t hoặc là như chỉ đỏ gì thiên điều như vậy uy lực cực lớn n h â n thuật một chốc hắn thật đúng là không có cách nào giải quyết đi đối diện s ầ n cùng dốc ly nghe đến tiếng c h u n g dốc ly nhìn một chút s ầ n s ầ n chung vào học vang lên thật là xui xẻo o a n trách một câu s ầ n nói với xạ xù kẹ xạ xù kẹ lần này còn chưa xong tan học ta lại khiêu chiến ngươi t ố t ta c h ờ ngươi xạ xù kẹ đóng lại xạ gì gẳng quay người hướng về lầu dạy học đi đến các học viên vây xem gặp khiêu chiến tạm thời có một kết thúc cũng nhộn nhịp hướng lầu dạy học phương hướng tiến đến lúc này nghệ dị cùng k ệ nần đi tới dốc ly trước mặt k ệ nần vô vô dốc ly b ả vai đầy mặt hiếu kỳ ngươi tiểu tử này không một tiếng động vậy mà tiến bộ nhiều như thế ta có thể là chú ý tới a ngươi vừa mới đa kích liền xạ s ủ kệ đều ngăn cách không được ngươi là thế nào làm được a nghệ dị trên mặt không có tò mò bởi vì hắn đã sớm nhìn ra mánh khỏe dốc ly thì nhấc lên ố n g quần lộ ra bên trong nặng nề phụ trọng mang g ã i đầu một cái nói xạ s ủ kệ đề nghị so tài ta quá h ư phấn nhất thời quên đầy phụ trọng cởi xuống cái này nhìn xem dốc ly trên hai chân trói đầy phụ trọng tệ nần con mắt đều nhanh trợi ra nàng bình thường trở lại khoa trương như vậy phụ trọng cột vào trên chân dốc ly hai chân tự nhiên là tương đương với hai cái truy sát lớn xạ s ủ k ẹ cách ngăn không được cũng liền chẳng có gì lạ nệ gì thì nghĩ đến càng sâu dốc ly mang theo phụ trọng đều có thể cho xạ s ủ k ẹ chế tạo trình độ như vậy phiền phức nếu giải trừ những này phụ trọng chẳng phải là sẽ càng thêm khó giải quyết sau đó nệ gì vừa nhìn về phía sân thầm nghĩ tất cả mọi người đang trưởng thành a ta cũng không thể b ô n g lỏng bên kia sân tiến tới xín dị trước mặt thế nào ta hôm nay biểu hiện không tệ đi xín dị thuận miệm nói bình thường đi sân có chút k h n g phục nhỏ giọng tranh luận nói vì cái gì ta có thể là đem xạ s ủ kẹ m ạ n trệ của xạ dìn gẳng đều bước đi ra xin gì nói ra vậy thì thế nào đâu một khi xạ s ủ kẹ nghiêm túc thua tất nhiên là ngươi hiện giai đoạn nếu như nhất định muốn tại trường nghỉ dạ đông đảo đệ tử bên trong làm một cái bài danh xạ s ủ kẹ tuyệt đối là bên ngoài gần với cụ già mạ kỳ mị mạ r ồ i thâm thụ hết kế bệnh q u á nhiễu nệ g h gì thực lực cùng xạ dìn gẳng cấp ba lúc xạ s ủ kẹ tương đương rõ ràng kém bây giờ thức tỉnh mãn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ xủ kẹ xin gì chính mình bên ngoài chỉ là cái tam câu n ọ c ụ chi hạ cá dìn hạ cù những n à y cũng không thể tại trường nhì ra hiện ra thực lực chân thật n ạ dù tổ xem như cựu vĩ dìn c ờ dị kỳ tiềm lực mặc dù lớn nhưng tại lập tức khoảng thời gian này khẳng định không phải m ạ n trệ c ủ a x à sủ kẻ đối thủ đến mức sần nếu như dùng vũ nữ phong ấn thuật tập kích có lẽ có thể đến tay nhưng nếu là song phương đều toàn lực ứng phó mở rộng đánh bất ngờ x à sủ kẻ đến tay sát xuất rõ ràng so sần cao hơn hơn nhiều sân bệnh vạnh lên miệng ta chỉ là muốn thử một chút nha người bây giờ khiêu chiến hắn còn hơi hơi sớm dừng lại xác nhận không có người chú ý mình về sau xin dì thấp giọng nói hô hấp pháp mặc dù không có trạ cờ d ạ về lên i ề n rượu nhưng vẫn là có rất nhiều thứ đáng giá ngươi đi s ầ m nhập đ ó o g góc sân nói ra có thể là ta đã nắm giữ thường bên trong a nếu như là ngươi lời nói thường bên trong chỉ có thể tính nhập môn mà thôi khẽ m ỉ m cười xin dì nói ra xem như vu nữ ngươi trời sinh liền có đủ vượt xa thường nhân thể chất mà cái này một phần thể chất là n g ư ơ i tu luyện hô hấp pháp lớn nhất máy gian lận k ì hì vừa nghe đến có thể gian lận sân liền tinh thần tỉnh táo xin dì tiếp tục nói mà khác tu luyện hô hấp pháp kiếm sĩ cần không ngừng rèn luyện chính mình đem thân thể tiềm lực không giữ lại chút nào toàn bộ ép đi、ra. trong tại hô á này, này, này mặc dù có hắn cần phân tâm sự vật khác nguyên nhân nhưng trọng yếu nhất còn là bởi vì thân thể của hắn không bằng sân cường hãn hoặc là nói xem như trời sinh liền có đủ vi thu cấp trà cờ ra một khi cùng chính mình âm vô mặt kết quả gì hợp hay là một phía sau liền có thể xung kích gì cấp vô n ữ đến nói nhận giới thể chất mạnh hơn nàng thật đúng là không có mấy cái Viết. vẻ hiếu hỏi, cái kia thường bên trong cảnh giới tiếp cái Xin đối kiếm si nói, chia nhiều giai đối nói, chia nhiều tiểu giai đoạn liền hơi có vẻ dư thừa. Thế là hắn nói ra, kế tiếp đến đến Thế kế thuận gật chật, thường trong theo tư một chút thể rất rất thừa. Sân suy sân đây? Nhu nhẹ bên cảnh đồng dạng nhỏ đoạn, nhưng nhỏ đoạn hắn hô hấp pháp đầu, gì gì đầy có có kỳ ra, dư là là là ân phân biệt có hay không đạt tới vằn cảnh giới phương pháp rất đơn giản đó chính là nhìn thân thể là hay không xuất hiện diện tích lớn vằn a còn muốn g i ả i bàn sao sẽ không g i ả i đến trên mặt sao sân khẩn trương lên xin di lắc đầu điểm này ngươi đều có thể không cần lo lắng cảnh giới này sở dĩ được xưng là vằn chỉ là bởi vì bình thường kiếm sĩ đạt tới cảnh giới này về sau đối thân thể khống chế cùng đào móc cơ bản đạt tới cực hạn thế cho nên thân thể xuất hiện chống đỡ hết nổi rất khó sống qua hai mươi lăm tuổi nói xong xin di nhìn về phía sân nếu như là ngươi lời nói sân hỏi vội là ta lời nói sẽ như thế nào xin gì c ư ờ i cười nếu như là ngươi lời nói ta thậm chí đều không xác định thân thể của ngươi có thể hay không xuất hiện v ò n loại này đại biểu sinh mệnh lực bị tiêu hao hiện tượng Cảnh Cầu cử, Trước chữa cũng cuối cùng, chính lực cực cả giải nhất dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. 540, nhiệm xin hiện nay bệnh nhân thuật tạo nghệ, muốn văn không văn bên trong nghiền thân sinh mệnh hạn Nhưng không thứ phiếu phiếu. thuật phá thật khó. Cùng, hô hấp pháp bên trong một loại nghiền ép thân thể, hao tạo mật một tiêu tất cả sự vật tu chí, Lấy gì là loại là đều ép mới. Bởi đề vụ vì bí bị kỳ kỹ. sự phát tiếp huy ra c ậ nhưng cực cấp lực lượng. n đối với chân chính gì ký cấp mà nói bắt môn đồn giáp loại bí thuật này ngược lại tác dụng có hạn bởi vì bọn họ đã có đủ hoàn toàn khống chế tự thân năng lực mỗi một chiêu mỗi một t h ứ c đều có thể là mở ra t ử môn trạng thái mà bọn họ cường hạn thân thể cùng ý chí lại đủ để tiếp nhận tiêu hao như thế sở dĩ bọn họ có thể không có đại giới thi triển bắt môn đồn giáp loại cấp bậc này bí thuật đồng thời đối đồng dạng kiếm sĩ đến nói mở ra vằn liền mang ý nghĩa tiêu hao sinh mệnh đến thu hoặc lực lượng nhưng đối với sân loại thể chất này quái vật đến nói và tiêu hao cái kia một điểm sinh mệnh lực căn bản là không đủ để chân chính uy hiếp đến tính mạng của nàng sở dĩ xin gì hoài nghi sân nếu quả thật mở ra vằn tối đa cũng chính là tại toàn lực phát động hô hấp pháp lúc lại hiện lộ ra vằn trạng thái trạng thái bình thường bên dưới thân thể của nàng hẳn là sẽ không lộ rõ vằn có mục tiêu mới về sau sân lại n h i ệ tình t mười phần đặc biệt là biết được chính mình tại tu luyện hô hấp pháp bên trên tương đối những người khác hoàn toàn là tại gian lận về sau nàng sức mạnh càng lớn hơn giữa trưa lúc nghỉ trưa tu nã lại một lần nữa đi tới trường nghỉ dạ bởi vì có phần hơn phía trước kinh nghiệm trường nghỉ dạ các học viên đều biết rõ muốn phát sinh cái gì ánh mắt tất cả đều tập trung vào cụ dạ mạ cùng xin dị trên thân nghị luận ẩm n lại có nhiệm vụ sao? nghe nói cụ dạ mạ cùng xỉn gì đã hoàn thành ba lần cấp ép nhiệm vụ quá để cho người gây thị nghe lấy bên cạnh nghị luận xa xù kẻ đáy lòng cũng lần lần dâng lên chờ mong buổi sáng hắn mới vừa từng đề cập với cả c ả sỉ nghị chấp hành nhiệm vụ giữa t r ư a xù nạ liền đến trường nghĩ ra hắn cảm thấy lần này bất luận thế nào đều sẽ mang lên chính mình cái này mạng trực cựu trí hạ nhưng mà ngoài ý liệu l à t xù nạ vẫn là chỉ tìm cụ dạ m ạ cùng xỉn gì đương nhiên dù nạ chân chính muốn tìm chỉ có cụ dạ m ạ một cái sở dĩ mang lên xỉn dị thuần túy là cố vấn trưởng lão đoàn bánh liệt yêu cầu mà còn xỉn dị mỗi sở dĩ cho dù là nàng cũng vô pháp cự tuyệt cố vấn trưởng lão đoàn yêu cầu này dù sao chính trị nhiều khi chính là thỏa hiệp cùng chế hành đơn giản giải thích một cái nhiệm vụ về sau dù nạ đối cụ dạ mạ cùng xín dị phân phó nói hai người các ngươi trở về chuẩn bị một chút sau một tiếng xuất phát phải cụ dạ mạ cùng xín dị cùng nhau nhẹ gật đầu biết được lần này là đi thiết quốc vây bắt thượng huyền nhị đồng thời làng đã cùng làng mây cũng đều phái ra nhân viên về sau xín dị cảm thấy ngoài ý mướn sau đó hắn ở đấy lòng thầy nghĩ xem ra lần trước thượng huyền nhị dùng bí thuật chạy trốn về sau trạng thái giới trượt rất nghiêm trọng a ai cũng coi nó là thành quả hầm m t h mà nhìn u nhị vốn n h c xem xin gì cụ dạ mạ ý nghĩ liền đơn giản nhiều chỉ cần là giải quyết xâm lấn nhận giới quỷ nàng đều sẽ toàn lực ứng phó mà nhìn xem xin gì cụ dạ mạ cùng xù nạ cùng rời đi trường lý dạ xa xù kẹ răng hàm đều nhanh tàn nát thầm nghĩ đáng ghét ta rõ ràng thức tỉnh mãn g trệ cụ xạ gì cảm dựa vào cái gì không cho ta tham gia nhiệm vụ sau một tiếng dù nạ tiểu đội hoàn thành tập kết bất quá cùng lần trước không giống lần này đội ngũ bên trong còn nhiều ra một cái gì rẽ dạ nhân viên đội hình càng thêm xa hoa mà ai cũng không có chú ý tới đội ngũ bên trong xỉn gì cũng không phải là bản tôn mà là một bộ ảnh phân thân xỉn gì sở dĩ nhiều lần đều có thể man thiên quá hải đem bên cạnh tất cả mọi người mơ mơ màng màng thậm chí liền có bị hạ k i ể u gẳng nghệ gì cùng rét lọn gẳng cụ dạ mà đều không thể phát giác chủ yếu là bởi vì hắn chơi một cái mánh khoẻ nhỏ nhắc tới cũng rất đơn giản t ự c hạn hoàn mỹ ảnh phân thân v kể từ đó chỉ cần đồng thuật nhị n dạ quen thuộc mục tiêu liền có thể thông qua mục tiêu trong cơ thể trả cờ dạ lượng đến phán đoán có hay không thi triển qua các bùn xin nozut ảnh phân thân chi thuật từ đó tiến hành phân biệt ảnh phân thân xin gì chính là nhằm vào điểm này tại bình thường liền dùng chính mình cải tiến một cái nhỏ nhắn phong ấn thuật phong ấn tự thân nước chừng một nửa trạ cờ dạ sở dĩ tại trong mắt người khác hắn ảnh phân thân cùng hắn phong ấn trạng thái giới bản tôn trạ cờ dạ lượng không kém nhiều cũng sẽ không nghi ngờ để ảnh phân thân đi theo xu nạ tiểu đội sau khi xuất phát xin dị bản tôn thì đến đến phòng thí nghiệm bí mật bắt đầu đối tam hình thuốc chống lao hóa ưu hóa vẫn là cùng lần trước một dạng đã xác định đại khái ưu hóa phương hướng xin dị đem cần thiết tất cả tài liệu cùng dụng cụ tất cả đều bày tại thí nghiệm trên này sau đó hắn đem phối phương từng cái sắp xếp cuối cùng phát động ý dạ nà tại hắn màn trên cơ s ạ dìn gẳng vĩnh cựu trong t â m mắt xuất hiện từng màn trùng điệp tương lai hình ảnh mà tại những ngày hình ảnh bên trong tuyệt đại đa số đều là điều chế thất bại hình ảnh hiện nhiên làm thuốc chống lao hóa ưu hóa đến thứ ba loại hình về sau tiếp tục ưu hóa độ khó đã rất lớn sở dĩ cho dù có dược tề ban hợp như hợp sức điều chế thứ tư loại hình cũng vô cùng khó khăn Đồng nhiên, xin gì hai mắt tỏa sáng, tại đông đảo nhiên, xin sáng, vận mệnh phân nhánh bên trong, hắn gì hai thất tại bại tỏa mắt rốt tại kịch liệt choáng váng cảm giác bên dưới bất đắc dĩ đ ỉ n h chỉ ý dạ n ạ t sợi cắt hơn bảy ngàn lần thí nghiệm vậy mà chỉ khó khăn lắm thành công một lần xin gì sắc mặt có chút khó coi cái này đã có nhãn lực tiêu hao quá độ nguyên nhân cũng có đối dược tề điều chế độ khó đoán chừng không đủ nguyên nhân may mắn cuối cùng vẫn là có một lần thành công thế là tại hơi nghỉ ngơi một hồi về sau khôi phục một chút trạng thái về sau hắn lập tức tìm ra cái kia số hiệu bắt đầu xuất hiện lại vận mệnh phân nhánh bên trong lần kia dược tề điều chế cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu lập tức chính là mới một tuần khẩn cầu một cái phi một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm bốn mươi mốt ta đến rồi toàn bộ xuất hiện lại quá trình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn cái này lại một lần nữa chứng thực ý dạ nathcat nhìn trộm vận mệnh vân nhánh mở ugh chỗ bất quá nhãn lực đến x i n z i bây giờ cảnh giới bao nhiêu đều có chút trong minh minh cảm ứ n g sở dĩ tại khôi phục nhãn lực quá trình bên trong hắn mơ hồ cảm thấy một tia k h ô n g ổn chỉ là hiện nay còn không xác định là nhãn lực tiêu hao quá độ phản vệ vẫn là quá độ sử dụng ý dạ nathcat đùa bỡn vận mệnh một loại nào đó phản vệ xem ra cái này thuật về sau phải tận lực ít dùng sinzi âm thầm khuyên bảo chính mình một câu. tại thực lực bản thân không đủ dưới tình huống chấm mê ở đùa bỡn vận m ệ n h cuối cùng tất nhiên sẽ bị vận mệnh phạt vệ trở thành bị đùa bỡn đối tượng xin gì hiện nay một đôi giìn n ệ gắng đều không có liền gì cứ cấp cánh cửa cũng còn không c ó sở đến căn bản không đủ tư cách tiếp nhận vận mệnh chi trọng thu lại suy nghĩ xin g ì lập tức bắt đầu đổi trộm chế s o n g thuốc tiến hành cơ sở kiểm tra quá trình này hắn sớm đã x e nhẹ đường quen tại bí mật trong phòng thí nghiệm m ấy đài dụng cụ tinh vi phụ trợ bên dưới không tốn lúc nào hắn liền xác nhận kiểu mới thuốc chống lao hóa điều chế thành công liền gọi ngươi vợ xi、si、ẩn bốn thuốc chống lao hóa đi xin gì cho mới điều chế thuốc chống lao hóa một cái chính thức mệnh danh đến mức cái này vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa so tam hình thuốc chống lao hóa dược lực đến tột cùng tăng lên bao nhiêu cho dù là trong tay hắn tân tiến nhất dụng cụ cũng vô pháp đo ra một cái chính xác trị số nay chủ yếu là vì thuốc chống lao hóa ưu hóa cho tới bây giờ tình trạng này kỳ thật sớm đã vượt ra khỏi nhận giới thực tế nhu cầu n h ậ n giới sinh vật chỉ bằng vào tự thân huyết n ụ c lực lượng đừng nói chống cự vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa liền xem như phía trước tam hình thuốc chống lao hóa đều ngăn cản không nổi căn bản là không cần mạnh như vậy nhằm vào tế bào độc dược sở dĩ các loại dụng c vợ xì ẩn bốn thuốc chống lao hóa thật thả xuống đến nhận giới uy lực kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy bởi vì các nỉ dạ thân thể mặc dù ngăn cản không nổi thuốc chống lao hóa độc tính nhưng ngũ hoa b á t môn nhẫn thuật phong l ấ n thuật cùng với khôi lỗi thuật t i ệ u cút n o r ú t đều có thể cực lớn triệt tiêu độc giữa uy lực cho dù là x ạ lã mãn đờ hản dỗ loại này có thể phạm vi lớn thi triển khủng bố xương độc bị nhận giới xưng là bán thần cừng giả cuối cùng cũng chỉ có thể khốn thủ vũ quốc một chỗ bởi vì tại nhận giới các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn thực sự là rất rất nhiều theo dụng cụ đo lường bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trang vợ x ỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa ống nghiệm x i n g ì đem hắn cầm tới trước mắt cẩn thận quan sát cùng trong tưởng tượng độc dược đen xì xì dáng r ấ t khác biệt ống nghiệm bên trong vợ x ỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa b ó n g ánh sáng long lanh theo bên ngoài bề ngoài nhìn căn bản liền không giống như là một loại vào máu là chết độc dược bất quá x i n g ì vô cùng rõ ràng trong tay hắn cái đồ chơi này có nhiều độc đừng nói bị trực tiếp d ố t vào liền tính chỉ là mở ra ống nghiệm bị kín vung để vợ xì ẩn bốn thuốc chống lao hóa mùi phát ra là đủ h u n ngược lại một mảng lớn khu vực tất cả sinh vật. tại、so、a m một h u c trận g lao đ âm thanh xé gió bên trong mấy viên sụt kẹn xếp thành một hàng tinh chuẩn không sai đính tại trên mặt có gỗ mà ném ra xù r â y kèn xạ xù kè trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng ngược lại mặt đen lại lẩm bẩm nói đáng ghét đáng ghét dù nạ tiểu đội sau khi xuất phát xạ xù kè chuyên môn tìm tới cả cà xì、si. một mặt là chất vấn cả cà xì、si、vì cái gì nhiệm vụ lần này không có chính mình một mặt khác là hỏi thăm xù nạ tiểu đội nhiệm vụ lần này là cái gì khi biết xù nạ tiểu đội mục tiêu lần này là suýt nữa giết hắn thượng v i ề n nhị về sau hắn lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h mắt phải nhãn lực khôi phục về sau hắn chính nhất môn tâm tư suy nghĩ tìm thượng viện nhị báo thù hiện tại cơ hội bẩy ở trước mắt l à n vậy mà không cho hắn tham gia tâm tình của hắn có thể nghĩ. và đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống x à s ủ k ẹ sau lưng x à s ù k ẹ lập tức cảnh giác q u a y người t r ợ t s ắ c mặt r u lên đại nhân không thể nghi ngờ lúc này xuất hiện tại x à s ủ k ẹ sau lưng chính là mang theo mặt mèo mặt nạ hất lên mũ trùm mây đỏ phục x ỉ n dị bản tôn hắn đánh giá x à s ủ k ẹ m ắ t phải hỏi nhãn lực khôi phục x à s ù k ẹ nhẹ gật đầu ân đã khôi phục chúng ta lúc nào đi đối phó thượng huyền nhị ta đã có chút trở không nổi xin dị cười, cười người mắt phải nhãn lực mới vừa vặn khôi phục thật xác định phải gấp đi khiêu chiến thượng h u y n nhị sao đương nhiên, xà xin dị nghĩ đến phía trước sử dụng y dạ nà s cả lúc càng lộ ít có lấy ra kiên nhẫn ngươi lần này khôi phục nhãn lực dùng số tuần thời gian lần tiếp theo khả năng chính là m ấ y tháng thậm chí càng lâu hơn sở dĩ muốn hay không lại lần nữa khiêu chiến thượng huyền nhị ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nghe xin dị nói đến trinh trọng xa xù kệ thoáng chần chờ xin dị tiếp tục nói n g i dạ muốn chiến thắng không chỉ cần có tự thân cường đại còn muốn hiểu được thu thập đối thủ tình báo ước định thực lực của đối thủ thượng huyền nhị đã có qua nhiều lần cùng chúng ta mảng t r c ự chỉ hạ giao thủ kinh nghiệm ngươi đồng thuật trong mắt hắn cũng sẽ không tiếp tục là bí mật sở dĩ ngươi nghĩ kỹ chiến thu xạ sủ kẻ hỏi có thể để ta suy nghĩ một ngày sao gặp xạ sủ kẻ thu hồi táo bạo xin dì nhẹ gật đầu tốt ta cho ngươi thời gian một ngày suy nghĩ thật kỹ nói đi xin dì biến mất tại xạ s ủ kẻ trước mặt xem như xô sủ kỳ ýn đỏ dạ đương thời chuyển thế thân thể xạ s ủ kẻ là xin dì dìn nghệ gắm kế hoạch dự bị phương án cũng là sau này chuẩn bị bồi dưỡng nhân tài sở dĩ điều kiện cho phép xin dì là nguyện ý tại buổi một cái hắn ngày thứ hai buổi tối xin dì lại lần nữa đi tới sân luyện tập đối đã sớm chờ ở chỗ ấy xạ xủ kẻ hỏi cân nhắc thế nào muốn hay không lại lần nữa khiêu chiến thượng việt nhị nếu như loại này khó khăn ta đều trốn tránh lời nói sau này còn thế nào đi đối mặt người kia sở dĩ ta quyết định ta muốn lần nữa khiêu chiến thượng huyền nhị mà còn lần này ta sẽ đích thân xử lý hắn x à xù kệ trả lời chém đinh chặt sát xin gì cũng không có nói nhảm lúc này phân phó nói đi chuẩn bị một chút chúng ta tối nay liền xuất phát lần này xin gì muốn đích thân thí nghiệm thuốc sở dĩ cũng không có cần phải mang lên hạ cụ chỉ có hắn cùng x à xù kệ hai người bàn giao x à xù kệ ở trong thôn lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau hắn liền lập tức phát động đèn năng lực đem hắn cùng xạ xủ kệ thuấn gian truyền tống đến thiết quốc phương bắc băng nguyên bên trên hô hô. nhìn trước mắt gió tuyết đ ầ y trời xa xủ kẹ hư lạnh một tiếng thượng huyền nhị ta đến đến rồi cánh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai cánh đồng tuyết c h i chiến tại thiết quốc cánh đồng tuyết bên trên một vùng rừng rậm bên trong giờ phút này tiến hành một tràng chiến đấu kịch liệt mà chiến đấu song phương tất cả đều là kiếm thuật cao thủ ngay tại so đấu tinh xảo kiếm kỹ thương thương thương thanh thúy kim loại giao kích tâm thanh xuyên đ ấ u gào thét gió tuyết tâm thanh ở trong rừng không ngừng quên q u ẩ n một lát sau cùng với một đạo máu tơi toái lên lại một tên thân mặc áo giáp thiết quốc võ sĩ ngã trên mặt đất nóng hổi máu tươi từ áo giáp khe hở bên trong chạy ra đem trắng như tuyết mặt đất nhuộm đỏ một mạng lớn nếu như đem tầm mắt lại kéo cao chút l i ề n sẽ phát hiện lúc này trong rừng rậm một đường n g ồ n ngang lộn xộn nằm đ ầ y thiết quốc võ sĩ thi thể bà đem trong tay bội đao kỳ họ cổ cụ cao như xạ dì nhẹ nhàng hất lên một tràng máu tươi bị bỏ rơi đến trên mặt đất nhiễm ra một đạo vết máu lúc này cầm trong tay kỳ họ cổ cao như xạ dì cổ cợ sĩ bổ thần sắc lạnh thấu xương đối một mực dây dưa chính mình võ sĩ thủ lĩnh mỹ phun nói ra, còn muốn tiếp tục chịu chết sao. võ sĩ thủ lĩnh mỹ phủn cũng không vì các đồng bạn tử vong mà dao động lao phu quyết không cho phép ngư ơ i loại này tà ác chi đồ tại thiết quốc tùy ý làm b ậ y tà ác hừ cô cờ xi bồ khẽ hừ một tiếng cứ việc đối mỹ phủn cổ hủ có chút khinh thường nhưng đối mặt mỹ phủn dạng này kiếm thuật cao thủ hắn vẫn là không dám chủ quan n h â n giới thiết quốc võ sĩ mặc dù không có tu luyện qua cái mẹt thế giới kiếm sĩ hô hấp pháp nhưng bởi vì trả cờ ra nguyên nhân tốc độ của bọn hắn lực lượng không hề so quỷ sát đội kiếm sĩ yếu đặc biệt là trong đó người nổi bật võ sĩ thủ lĩnh mỹ phủn có thể nói kình địch hiu và n h đúng lúc này nơi xa trên không nổ tung một làn gói hoa mỹ p h ù n bên cạnh may mắn còn sống sót một tên thiết quốc võ sĩ thấy thế đại h ỉ là làng đá đạn tín hiệu làng đá nghỉ dạ quân đã đến phụ cận c ổ cờ sĩ bồ cũng đồng dạng nhìn thấy trên không tín hiệu pháo hoa vừa nghĩ tới sủ chỉ ca đệ tam cái kia khó giải quyết l ã o đầu trong mắt của hắn không tự chủ liền toát ra mấy phần kiến kỵ này chủ yếu là vì trần đội quá mức bá đạo có thể trực tiếp đem vật chất đánh tan thành phần trạng thái mạnh hơn huyết nhục lực lượng đều không thể khôi phục phía trước mấy lần đối đầu sủ trị ca đệ tam cổ cờ sĩ b ù không những chạy chối chết hơn nữa còn tổn thất đại lượng huyết n ụ c lực lượng đây cũng là hắn trạng thái một mực không tốt nguyên nhân sở dĩ tại xác nhận xủ chỉ cạ đệ tam vị trí về sau hắn lập tức bỏ xuống cao thủ ra đỡ không chút do dự xoay người chui vào gió tuyết đan sen cánh đồng tuyết bên trong hắn hắn chạy trốn mấy vị thiết quốc võ sĩ hai mặt nhìn nhau liên võ sĩ thủ lĩnh mỹ phun đều không có ngờ tới cổ cờ sĩ b ù tại nhìn đến làng đá nỉ h dạ quân đạn tín hiệu về sau sẽ trốn như thế quả quyết thậm chí đều có chút hoảng hốt một tên thiết quốc võ sĩ hỏi mỹ p h u thủ lĩnh chúng ta còn truy sao mỹ phun trầm chỉ bằng lực lượng của chúng ta sợ rằng không cách nào tiêu diệt thượng u y ờ n nhị vẫn là trước cùng làng đá nhị dạ quân tụ lại đi cánh đồng tuyết bên trên tại băng tuyết tràn qua đầu gối cánh đồng tuyết bên trên cổ cờ xì b ù vẫn duy trì tốc độ cực cao lao vụt lên đ ả o vong mấy ngày này hắn chậm dãi thăm dò rõ ràng ai có thể chọc người nào không thể chê vào sở dĩ hắn tài năng lần lượt tránh thoát thế lực khắp nơi vây quét mà thiết quốc lâu dài gió tuyết đan sen băng nguyên đúng lúc là bọn họ những n à y quỷ tuyệt hảo cho ẩn thân bởi vì cho dù là hạ cùng ngày nơi này cũng là một mảnh đũ ám rất khó soi sáng ánh mặt trời đột nhiên phi nhanh bên trong c thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía phía trước trong gió tuyết ngăn lại hắn đường đi hai thân ảnh mặc dù bởi vì gió tuyết đầy trời nguyên nhân hắn nhất thời thấy không rõ bộ dáng của đối phương nhưng đối phương trên thân cái k i a bay phần phật theo gió mây đ ỏ phục hắn còn là có thể nhận ra ạ c t Sủ kỳ đám hôn đà này chẳng lẽ lại muốn cầm ta thí nghiệm thuốc tại thấy rõ hai người mặt nạ trên mặt theo thứ tự là mặt mèo mặt nạ cùng mặt t ư ơ n g mặt nạ nhận ra là trước k i a truy sát qua hắn ạ cà xù kỳ a cùng e về sau hắn vô cùng phẫn nộ ạ cà xù ký lại nhiều lần trêu đồ hắn bắt hắn thí nghiệm thuốc đã nghiêm trọng vũ nhục hắn tôn nghi hắn rõ ràng đã bị đối phương thần bí phong ấn thuật cho phong ấn kết quả đối phương lại cố ý thả hắn lại lần nữa bắt hắn thử thuốc dạng này bơ bỡn để hắn không chịu nổi đủ. đối diện xạ s ủ kẹ tự nhiên cũng nhìn thấy trong gió tuyết thượng huyền nhị thân ảnh vừa nghĩ tới đối phương lần trước kém chút chém giết chính mình hắn liền cảm thấy nổi giận đan sen Xin xả giác tiếng tiếp hai thi triển thượng huyền nhị hôn nâng lên hai tay, chuẩn bị thi nhất thuật. Đúng gì, cú trực mạ, Thâm một lạ ta. tay, thuật. sau, về bị sủ kẻ c một, một đạo bén nhọn đ trói t h a n rụi vang vang vọng cái này một mảnh cánh đồng tuyết chờ nhìn thấy màu vàng sờ sạt đủ tu tán năng hồ bao phủ chính mình hiểm lại càng hiểm chặn lại vừa mới thượng huyền nhị ra sức một kích về sau xạ xủ kẹ gương mặt dưới mặt nạ bên trên đầu tiên là lộ ra nghĩ mà sợ thân sắc sau đó nét mặt của hắn dần dần vặt vẹo dữ tận đáng ghét mà một kích không được cổ cờ sĩ buộc không có chút nào lưu lại cấp tốc thoát đi chiến trường chỉ mấy cái lên xuống thân ảnh liền biến mất ở chúng gió trong tuyết xin gì lúc này giải trừ sở san đủ tu tá năng hồ liếc xạ sủ kẹ một cái vừa rồi kỳ thật cũng không thể trách xạ sủ kẹ phản ứng chậm nay chủ yếu là xạ sủ kẹ không hề biết xin gì về sau lại cùng sần cùng một chỗ cầm thượng huyền nhị thử qua thuốc sở dĩ thượng huyền nhị lại lần nữa nhìn thấy phản ứng của bọn hắn mới sẽ như vậy lớn vừa thấy mặt liền dùng tới toàn lực đừng nói là trước khi chiến đấu r ắ c rời lời nói liền thăm dọ phân đoạn đều trực tiếp nghe qua mà xạ xù kẹ vẫn luôn ở tại trường lý dạ kinh nghiệm tác chiến quá nhỏ bé theo không kịp thượng huyền nhị loại này mỗi giờ mỗi khắc đều tại chạy trốn cũng là tình có thể hiểu cảm nhận được xin dị quăng tới ánh mắt x ả s ù kẹ không rên một tiếng trực tiếp bịch một cái phát động xùn xìn no rút thuấn thân thuật hướng về thượng huyền nhị chạy trốn phương hướng đuổi theo a cười khẽ một tiếng xin dị thân hình thoát một cái đi theo hắn phía trước có chút bận tâm thượng huyền nhị trạng thái quá kém sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm thuốc hiệu quả bây giờ xem ra thượng huyền nhị trạng thái tựa hồ khôi phục một chút vừa vặn lấy ra thí nghiệm thuốc cùng thời khắc đó thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh mỹ phùng cùng xủ trị ca đệ tam tự mình dẫn đội làng đá nghỉ g i quân hội hợp tại trao đổi lẫn nhau tình báo về sau một thế lực lập tức nào về phía cánh đồng tuyết truy tìm lên thượng huyền nhị thân ảnh một phương hướng khác bên trên giải ca đệ tứ cũng xuất lĩnh lấy làng mây nỉ dạ quân bao vây lúc này một tên làng mây tình báo ban nỉ dạ rơi xuống giải ca đệ tứ trước mặt bẩm báo nói giải ca đại nhân vừa mới nhận đến tình báo làng đá người cũng đi tới mảnh này cánh đồng tuyết tựa h ồ ngay tại lục xoát thượng huyền nhị vết tích giải ca đệ tứ không có nửa điểm do dự trực tiếp vung tay lên toàn quân xuất phát quyết không thể để thượng huyền nhị rơi xuống làng đá trên tay phải một đám làng mây nỉ dạ ẩm vang lên tiếng trả lời cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm bốn m đạt tới thỏa thuận tại cao đến người gần như mở mắt không ra trong gió lốc hai đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thân ảnh ngay tại cánh đồng tuyết bên trên một đường chiến đấu chiến đấu bên trong hai người không phải người khác chính là một đường đều tại thử nghiệm s ô n g ra vòng vây thượng viện nhị cổ cờ s i b y cùng gắt gao cắn không công xạ sụ kệ đây đã là bọn họ chiến đấu ngày thứ ba tại ba ngày trước gặp phải lúc bị cổ cờ s i b y chiếm đoạt tiên cơ về sau xạ xủ kệ liền bắt đầu điên cùng truy sát hắn thiên phú hơn người cùng tính bền dẹo vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ba ngày điên cùng đổi u g i ế t không những không để hắn ra rời bàng hoàng ngược lại càng đánh càng hăng tiến bộ thần tốc loại này tiến bộ liền đứng ngoài quan sát xỉn gì đều cảm thấy âm t h ầ m liễu lơi đương nhiên xa xù kẻ sở dĩ có thể không kiêng nể g h gì như thế truy sát cổ cỡ s i bồ cũng cùng toàn bộ cánh đồng tuyết đều bị từ làng đá nỉ dạ quân làng mây nỉ dạ quân cùng với thiết quốc võ sĩ cái này tam phương thế lực tạo thành kết hợp vây quét bộ đội bao bọc vây quanh nguyên nhân ở bên trong rơi vào trùng đ i ệ vây quanh cổ cỡ xi bồ vẫn luôn tại thử nghiệm phá vây không cách nào đem toàn bộ lực chú ý đặt ở đổi rét hắn xa xù kẻ t r ê thân trong gió tuyết dù chỉ ca đệ tam cùng d i ả i ca đệ tứ đã hội hợp trong ba ngày liên quân cũng cùng cổ c ỡ sĩ bồ giao thủ qua mấy lần trưởng thành đến mức hiện nay cổ c ỡ sĩ bồ thực lực tại cả cấp bên trong cũng coi như người nổi bật lại thêm nữa cánh đồng u y ế t loại này đặc thù hoàn cảnh dẫn đến liên quân bên trong ngoại trừ sủ chỉ ca đệ tam d i ả i ca đệ tứ t h i ế t quốc võ sĩ thủ lĩnh mỹ phùn trở số ít cường giả bên ngoài những người còn lại trên thực tế chỉ có thể tại vây quét bên trong đưa đến tác dụng phụ trợ ba làng đá cảm giác ban một vị nhị dạ đi tới sủ chi ca đệ tam trước mặt bẩm báo nói dù chỉ ca đại nhân phía trước có trạ cờ dạ phản ứng hư hư thực, thực là thượng nhị dù chỉ ca đệ tam xua tay ra hiệu đối phương lui ra về sau quay người đối một bên giữa ca đệ tứ nói ra lại như thế kéo đi xuống cố n ộ hạ làng sương mù cùng làng các người sợ rằng đều muốn chạy tới h ừ g i ả i ca đệ tứ trùng điệp hừ một tiếng mấy lần trước vây quét sở dĩ thất bại kỳ thật cũng có liên quân nội bộ lẫn nhau kéo chân sau nhân tố cũng t ỷ như ngày hôm qua trận đại chiến kia nếu không phải xù chỉ ca đệ tam không đúng lúc đột nhiên thi triển trận đội thượng huyền n h ị chỉ sợ đã rơi vào làng mây trong tay dù chỉ ca đệ tam ổ ngộ kỳ là theo làng nì dạ thời đại một đường đi tới lao nhân căn bản không để ý là ca đệ tứ trào phúng tiếp tục nói ngoại trừ thượng huyền nhị bên ngoài hai cái kia ạ cà s ủ kì người cũng là phiền phước trong đó đeo mặt mèo mặt nạ cái kia a có thể là cái khó giải quyết nhân vật nghe sủ chỉ ca đệ tam đề cập hạ cà s ủ kì giải ca đệ tứ sắc mặt liền lập tức c h ầ m xuống cho tới hôm nay làng m â y nhị v i d ỉ n cờ g ì kì nỉ h hữu kì tổ như cũ tung tích không rõ nói lên cùng hạ cà s ủ kì kết xuống lân đoán làng m â y tuyệt đối là ngũ đại làng nhị d ạ bên trong tối thầm một nhà cân nhắc một phen về sau giải ca đệ tứ bất đắc gì nói thượng huyền nhị trên thân rất có thể cất dấu gần thượng huyền bọn họ có bất tử chi thân bí mật Sẽ Kỳ 2 nhà chúng ta hợp tác đi. theo mặt khác nổ làng nghị cùng các. dạ đội ngũ sắp đến cánh đồng thuyết chủ trì ca đệ tam cùng g i ả i ca đệ tứ đều thối lui một bước cấp tốc đạt tới hợp tác thỏa thuận thỏa thuận đạt tới về sau kết hợp bộ đội thay đổi trước mấy ngày lẫn nhau kéo chân sau phong cách cho thấy cực cao chiến thuật tố dưỡng mở rộng một cái to lớn hình c u n g lấy s ủ chỉ ca đệ tam giải ca đệ tứ cùng mỹ phùn làm hạch tâm nào về phía còn tại chiến đấu bên trong cổ cờ xỉ bổ cùng xạ sủ kệ không bao lâu một tràng tam phương hỗn chiến tại gió tuyết đan sen tầm nhìn cực thấp cánh đồng tuyết bên trên bạo phát tiến vào lôi độn trả cờ dạ hình thức giây ca đệ tứ trên chiến trường sông ngang sông thẳng trước hết nhất tìm tới chiến đấu bên trong cổ cờ xì bổ cùng xạ xú kệ sau đó một cái trọng truy đã tới cụ cờ sĩ b ù cùng xạ sủ k ẹ cũng không dám đón đỡ d i y ca đệ tứ một k í c h này riêng phần mình tránh ra mà d i y ca đệ tứ một k í c h nện xuống đất phát ra một trận oanh minh đồng thời đại địa đều đi theo hơi run rẩy một chút cụ cờ sĩ b ù cùng d i y ca đệ tứ đánh qua không chỉ một lần quan hệ biết d i y ca đệ tứ khủng bố căn bản là không muốn cùng dây dưa trực tiếp quay người thoát đi chiến trường nếu như là phía trước d i y ca đệ tứ có thể sẽ lập tức đuổi theo nhưng bây giờ làng mây cùng làng đá đã đạt tới thỏa thuận kết hợp bộ đội sẽ lẫn nhau hợp tác toàn lực vây bắt thượng huyền nhị sở dĩ g i ớ ca đệ tứ thân hình lõi lên lại từ bỏ truy kích thượng huyền nhị thẳ lôi đ ộ n trạc ờ dạ hình thức hạ giữa ca đệ tứ là chân chính trên ý nghĩa nhanh như t h i ề m điện cho dù tại mặt đất tuyết động quá gối cánh đồng tuyết bên trên cho dù là tại gió tuyết đan sen trong gió lốc hắn đều như giống trên đất bằng đồng dạng cái này xa xù kệ lấy làm kinh hãi mở ra sở s à n đủ tu tán ă n g hồ và n h cùng với một tiếng trầm thấp trầm đ ủ xa xù kệ liền cùng hắn sở s à n đủ tu tán ă n g hồ vậy mà đều bị đánh lui hơn mười mét xương cốt trạng thái sở s à n đủ tu tán ă n g hồ bên trên cũng xuất hiện từng đầu vết rách đáng ghét xa xù kệ che mắt biểu lộ có c h ú tâm trầm Hắn chiến học mạnh, trường năng lần lực trước tại tập rất ba ị nhiều h u t thiệt h về sau, ắ ngày tại đ ồ n thuật sử dụng bên trên liền thay rất thời chốt, khắc chế rất nhiều, không phải thời khắc hắn không sử sẽ dụng dễ d bên liền đến bản đổi cơ n động bất luận mạn đồng n g gì g phát thuật. cái bất trệ Ba của à này cùng cổ c ờ sĩ bộ chiến đấu bên trong hắn sử dụng sở san đù tu tá năng hồ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mà còn vì tiết kiệm nhãn lực mỗi một lần đều chỉ mở ra đến cơ sở nhất khô lâu trạng thái không nghĩ tới giải ca đệ tứ nhìn như tùy tiện một kích liên ép đến tự mình mở ra sở san đù tu tá năng hồ lông đều dựng g i ả ca đệ tứ căm tức nhìn xả xù kẹ quắp n h ỉ h gỉ t ô ở đâu bệnh tâm thần s a s ù kẻ ở đấy lòng t h ầ m mắng một câu nghĩa ghi tội là ai hắn cũng không biết mà còn hắn hiện tại vội vã đi giải quyết thượng huyền nhị trải qua mấy ngày chiến đấu hắn càng ngày càng có lòng tin cảm thấy chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể tự tay kết thúc thượng huyền nhị kết quả là thân hình hắn nhoáng một cái tính toán lách qua giơ cả đệ tứ tiếp tục truy kích thượng huyền nhị không muốn trốn giải cả đệ tứ h é t lớn một tiếng đuổi theo lại lần nữa ngăn cản s a s ù kẻ đường đi s a s ù kẻ gương mặt dưới mặt nạ bên trên đã vô cùng thiếu kiên nhẫn bất quá hắn vẫn là không có quên xỉn gì dặn dò, dùng trang qua thanh tuyến nói ra cút ngụi trang qua thanh ta l bên kia cô cờ xị bồ vừa mới chém giết mấy tên làng đán ý dạ còn chưa kịp trôn vệ huyết nhục liền bị một mực chú ý hắn xin di ngăn chặn đường đi canh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương năm trăm bốn mươi bốn mất đi thậm chí nhìn chăm chăm xin di cô cờ xị bồ sắc mặt cứng đờ xa xù kẻ có thể c u ấ n hắn ba ngày còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là xin di một mực ở bên rình mỏ để hắn không dám toàn lực ứng đối xả xù kè hô hô lúc này cánh đồng tuyết bên trên phong bạo m á n h liệt hơn trong lỗ hai chỉ có thể nghe đến tiếng gió gào thét xung quanh cho dù chỉ cách xa mấy chục mét khoảng cách làng đá cắt nị dạ tiếng hô hoán xin gì cùng cổ cờ xì bồ đều nghe không rõ lắm bất quá hai người bọn họ cũng không có để ý những cái kia làng đá nị dạ lẫn nhau ánh mắt đều rơi vào trên người đối phương không sai biệt lắm xin gì tự nói một tiếng sau đó hướng về đối diện cổ cờ xì bồ mở ra bước chân lần này thí nghiệm thuốc hắn vốn là chuẩn bị vừa lên đến tìm cơ hội tiến hành có thể nhìn đến xạ xủ kẹ như vậy có tính bền dẻo truy sát cổ c ỡ s i bồ đồng thời tại truy sát quá trình bên trong cấp tốc trưởng thành hắn liền tạm thời dàn xuống thí nghiệm thuốc suy nghĩ quan sát nhưng bây giờ làng đá cùng làng mây rõ ràng là đạt tới thỏa thuận gì bắt đầu chân chính trên ý nghĩa kết hợp hành động có xủ trị ca đệ tam cùng giữa ca đệ tứ hai vị này cường giả tại vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn xin dị quyết định xuất thủ bắt đầu thí nghiệm thuốc gặp xin dị hướng phía bên mình chậm rãi đi tới cổ cờ xi、si、bồ nín thở ngưng thần khoảng cách của song phương càng ngày càng gần nhưng người nào cũng không có mở miệng bởi vì tại cái này càng ngày càng thiên khí t r ờ i ác liệt bên dưới liền tính muốn nói gì đối diện cũng chưa chắc nghe đến rõ ràng rất nhanh khoảng cách của hai người tiếp cận đến mười m khoảng cách này đối với người bình thường đến nói có lẽ không ngắn nhưng đối với xin dị cùng cổ c ỡ xi b ù mà nói cơ hội là c h ư ớ c mắt đã tới khoảng cách sở dĩ làm xin dị tiếp cận mười m về sau lại mở rộng bước chân một s á t cổ c ỡ xi b ù cuối cùng nhịn không được nguyệt chi hô hấp nhận loại hình suýt mắt chém la nguyệt c ổ c ờ sĩ bổ thả người nhảy lên trong tay kỷ họ cổ cụ cảm xạ d ì thuận thế vùng ra vô số lơi ư kiếm bọc lấy phong bạo cùng băng tuyết hướng về xỉn dị phô thiên cái địa d ũ n g manh lao tới xỉn dị bước chân không ngừng đối mặt vô số đánh tới lơi ư kiếm trực tiếp phát động sở sản đủ tu tá năng hồ t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g thoáng chốc vô số lơi ư kiếm c h ạ m tại sở sản đủ tu tá năng hồ bên trên kích thích liên tiếp chói hai kim loại giao kích tấm thanh c ổ c ờ sĩ bộ rơi xuống từ trên không sắc mặt vô cùng khó xử đối mặt sở sản đủ tu tá năng hồ loại này công phòng nhất thể đồng thuận hắn thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào liên t ạ i hắn chuẩn bị quay người chạy trốn thời khắc trên người hắn đột nhiên nâng lên mấy cái bọc máu cái này bọc máu tới vô cùng đột nhiên lập tức đánh gậy hắn xoay người động tác để hắn một cái lảo đảo nửa quý trên mặt đất chỉ có thể dùng c ắ m vào đất tuyết bên trong kỳ họ cổ cụ c ả m g c xạ gì miễn cưỡng chống đỡ thân thể sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình còn dư lại không nhiều trà cờ dạ tựa hồ cũng bị cái này đột nhiên dâng lên bọc máu hấp thu đi qua mà theo bọc máu hấp thu trà cờ dạ càng ngày càng nhiều bọc máu cũng theo đó càng lúc càng lớn làm sao sẽ dạng này cộ cờ xị bổ vô cùng kinh ngạc vội vàng vận này càng dụng trong mình lượng, muốn trên thân những trống càng lớn đục thể huyết ra cơ lực chế mọc áp ba ọ máu. b đúng lúc này xin dĩ màu vàng sở săn đủ tu tán ă n g hồ bàn tay lớn xuyên qua phong bạo một cái nắm lấy quỷ một chân trên đất cổ cờ xỉ bồ không đợi cổ cờ xỉ bồ có chỗ phản kháng xin dĩ liền bắn ra chứa vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa đặc thù kim tiêm tinh chuẩn đem dược t ề rót vào cổ cờ xỉ bồ trong cơ thể chờ hoàn thành dược t h tiêm về sau xin dĩ liền thôi động sở s ă đủ tu tán ă n g hồ buông lỏng ra cổ cờ xỉ bồ thoát khốn cờ xỉ bồ không dám dừng lại cấp tốc biến mất tại trong gió tuyết nhìn xem cổ cờ xỉ bồ rời đi thân ảnh xin dĩ khoe miệng hơi d ư n g lên sau đó cùng đi lên vừa rồi cổ c ỡ xí bồ trên thân đột nhiên dâng lên bọc máu nhưng thật ra là k á t d ì gẳng huyết long nhãn năng lực tại mất đi bị ạ cựu gẳng về sau xin dĩ liền dùng sở sản đủ dạng phủ k h ô n g chế một đôi k á t d ì gẳng huyết long nhãn tạm thời bổ khuyết mất đi bị ạ cựu gẳng phía sau chống chỗ đúng lúc có thể k h ô n g chế h u y ế t dịch chế tạo cơ thể người bom k á t d ì gẳng huyết long nhãn đối quỷ có tương đương khắt chế năng lực thế là hắn liền trước đối cổ cợ sĩ bồ phát động cái gì gẳng huyết long nhãn năng lực tính t o á n đem cổ cờ xì b ù chế tạo trường thành thân thể bom sau đó mượn cơ hội k h ô n g chế lại cổ cờ xì b ù đem vợ xì ẩn bốn thuốc chống lao hóa tiêm đến cổ cờ xì b ù trong cơ thể đương nhiên lấy cổ cờ xì b ù vị này thượng huyền nhị huyết nhục lực lượng chỉ bằng vào k á t d ì găng huyết l o nhãn g n đồng t h u ậ t là không cách nào đem đối phương thật chế tạo trường thành thân thể bom nhưng xin di mục đích chỉ là tạm thời k h ô n g chế một chút cổ cờ xì b ù thuận tiện hắn chuyển vào vợ x ĩ ẩn bốn thuốc chống lao hóa mà thôi quả nhiên chạy trốn cổ cờ sĩ bồ rất nhanh liền chế trụ trên thân dân lên bọc máu lắng lại cái gì găng huyết l o nhãn đồng thuật đối thân thể của hắn ảnh hưởng. nhưng mà hắn bên này mới vừa giải quyết kệ dị g ặ n g huyết long nhãn phiền phức rót vào trong cơ thể hắn vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa liền bắt đầu phát tác cụ cờ xỉ b ù không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi n h u ộ n đỏ một mạng lớn đất tuyết nguy rồi tên tia rực tề so với một lần trước mạnh hơn không đợi cụ cờ xỉ b ù thở một ngụm hắn liền cảm giác tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ trong cơ thể như bị giống như l ử a tiêu h liền suy nghĩ cũng bắt đầu thay đổi đến chậm chạp đúng lúc này mấy tên làng mây mị dạ vừa lúc đụng phải chạy trốn cộ cờ xỉ bồ mục tiêu tại chỗ này hắn hình như thủ thương b mấy tên làng mây mỹ dạ liền kêu mang khoa tay thống nhất ý kiến sau đó cùng nhau nào h về phía cổ cờ xì bồ chết thân thể bắt đầu thối giữa ý thức bắt đầu mơ hồ cổ cờ xì bồ cũng không có từ bỏ tại cảm giác được có người tới gần về sau hắn như ác quỷ đồng dạng cấp tốc nào tới lần này hắn liền trong tay kỳ họ cổ cụ cảm xạ gì đều ném tới một bên tựa như chân chính giã thú mượn dạng dùng miệng dùng tay xé nát mấy tên làng mây mỹ dạ đồng thời ăn như gió cuốn cùng lên đến xín gì xa xa nhìn thấy màn này thần xác nghiêm nghị hắn đơn giản ước định một cái cổ c ờ xì bồ trạng thái cho ra một cái kết luận đó chính là so sánh với phía trước tam hình thuốc chống lao hóa hắn ưu hóa phía sau vợ xì ẩn bốn thuốc chống lao hóa tự a hồ nhiều hơn một loại hiệu quả đó chính là đối mục tiêu thần trí ảnh hưởng là vì thần kinh độc tố phá hủy đối phương hệ thần kinh vẫn là tắc nghẽn tính độc vật phá hủy đối phương trong cơ thể điện sinh học truyền xin gì một bên suy nghĩ một bên chậm dãi đến gần tự a hồ là phát giác đến gần xin gì cổ cợ xì bồ giống bị hoảng sợ g i á thú bốn chân cùng sử dụng trốn vào trong gió tuyết mà còn một bên trốn còn một bên tại ho ra máu mặt ngoài thân thể thối giữa bởi vì vừa mới bổ sung huyết thực miễn c ư ơ n g khôi phục một chút nhưng theo thời gian trôi qua vừa mới khôi phục vết thương lại lần nữa xuất hiện thối giữa dấu hiệu xin gì cứ như vậy cùng tại sau lưng cổ cờ xi bồ một bên quan sát cổ cờ xi bồ trạng thái một bên ước định vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hoa dược hiệu cũng không biết là vật khí, vẫn làm ấ t đi thần trí về sau cổ cờ xi bồ thu được một loại nào đó giã t h ú trực giác tóm lại liền tại hai người cái này một đ ổ i một chạy bên trong mượn càng ngày càng mánh liệt phong bạo h ể m hộ hai người bọn họ lại trời đất xui khiến nổi bật kết hợp bộ đội trùng c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm bốn mươi lăm mặt lộ cánh đồng tuyết bên trên phong bạo tựa hồ thay đổi đến càng thêm m á y liệt hãm sâu trong đó có khi thậm chí đều không phân rõ đông tây nam bắc trên dưới trái phải đi theo như là giã thu bốn chân lao nhanh cổ c ỡ x ì bộ sau lưng x i n gì cũng là không cần lo lắng mất phương hướng mà theo một đường vết máu cùng với thỉnh thoảng rơi l à tạ trên đất mục nát tế bào tổ chức đến xem cổ c ỡ x ì bộ thân thể còn tại bị vợ xị ẩn bốn thuốc chống lao hóa tàn phá dạng này chảy máu đầy đ ủ một người bình thường chết một trăm lần đi cảm khái một câu về sau xịn Tính mười ộ t chút t lăm phút xin di trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm một chút mười lăm phút thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nếu như lấy cổ c ỡ x ì b ổ cái này thượng huyền n h ị cao dài q u ỷ đều không thể tại mười lăm phút thay thế rơi vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa vậy ít nhất có thể nói rõ một điểm chính là xem như quỷ vương người thần bí hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận dược tề ảnh hưởng bất quá rất nhanh xin di liền thu liễm tâm tư tiếp tục đổi u đi lên hiện tại hiển nhiên còn không thể triệt để bung lỏng chỉ có xác định vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa đối cộ cờ xỉ bồ thân thể cuối cùng lực phá hoại về sau hán tài năng phán năng đoán tài thuốc vợ sỉ ẩn một chỗ khác cánh đồng tuyết bên trên càng diễn càng mạnh phong bạo cũng ấy nhiều xạ sủ kệ cùng g i ả i ca đệ tứ chiến đấu giải ca đệ tứ cuối cùng không phải đồng t h u ậ t huyết kế lý dạ đối mặt lại là thần bí cường han ạ cả sủ kỳ thành viên sở dĩ bị gió tuyết đầy trời trở ngại tầm mắt về sau cho dù đáy lòng lại thế nào không cam lòng cũng không dám quá mức lỗ mãng xạ sủ kệ thì thừa cơ hội này thả người nhảy lên mượn gió tuyết thoát khỏi giới ca đệ tứ không hổ là giải ca tốc độ cùng lực lượng đều mạnh đến mức không còn gì để nói xạ xù kệ một bên thoát đi một bên dư vị vừa mới giao thủ có khả năng cùng giải ca đệ tứ giao thủ với hắn mà nói là một lần kinh nghiệm khó được đây chính là trường học lý dạ hoặc là cô nộ hạ không cách nào cung cấp gia nhập hạ cát sủ kỳ thật sự là thỏa nguyện dừng lại hắn tiếp lấy nghĩ ngợi nói ta đã chậm g i ả i thích đứng giải ca tốc độ lần tiếp theo gặp lại lời nói ta có lẽ có thể đánh bại hắn chạy trốn bên trong xa sủ kẹ ven đường gặp không ít làn g đá làng mây nỉ dạ cùng thiết quốc võ sĩ tại cực độ thiên khí trời ác liệt bên dưới những n à y mạng mội tham dự vây bất thượng h u y n nhị tinh anh gặp phải một thân hạ cát xù kỳ hóa trang xa xù kẽ lúc lại đều không ngoại lệ tất cả đều lựa l Mà cái này cái cũng khiến xạ sau kẻ một hồi vượt qua phong bạo xạ xù kẹ cuối cùng nhìn thấy như là giã thu tại trên mặt đất chân phát lao nhanh thượng huyền nhị cổ cờ xị bồ tìm tới ngươi xạ xù kẹ khỏe miệng dâng lên hắn đã biết được thượng huyền nhị trúng thuốc chống l ã o hoa sự tỉnh sở dĩ tại hắn nghĩ đến đây là giải quyết thượng huyền nhị dương danh nhận giới cơ hội tốt nhất thế là thân hình hắn l ó e lên n h a o tới cơ hội là đồng thời cổ cờ xì bồ cũng phát hiện x ả sủ kẹ đánh mất thần trí đồng thời thân thể ngay tại vỡ vụn bên trong cổ cờ xì bồ đối mặt đánh tới x ả sủ kẹ cũng không có lựa chọn tránh né n h ư ợ n bộ mà là n ê n đón tiếp lấy mấy trăm năm dài rằng giặc sinh mệnh tích lũy được kinh nghiệm tác chiến sớm đã khắc vào đến thân thể của hắn mỗi một cái trong tế bào cho dù tạm thời đánh mất thần trí hắn cũng có thể thông qua bản năng làm ra phù hợp nhất lập tức lựa chọn k h o ả n khắc tại trong gió lốc xạ xù kẹ cùng cổ cờ xì bồ lại lần nữa mở rộng s a s ù kẹ khoe miệng cười mịn hắn mản trệ cụ xạ dìn gặng đã bắt được cổ cờ x ì bồ trên thân tất cả chi tiết thân thể đối phương một nát thối giữa tất cả đều bị hắn xem tại trong mắt tăng thêm cổ cờ x ì bồ cái kiết như là giã thu bốn chân trạm đất tư thái nói rõ cái này khiến nhận giới nghe tin đã sợ mất mật cường giả thậm chí khả năng đều đã mất đi lý trí dưới loại tình huống này hắn cảm thấy chính mình không có đạo lý sẽ thua tìm đúng một cái cơ hội s a s ù kẹ bỗng nhiên từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra mấy viên cù nải hướng về bốn phía ném bắn ra ngoài những n à cù nải tại trên không xe lẫn cuối cùng một mực đính tại trên mặt tuyết. mất đi thần trí cổ c ỡ sĩ bộ không có để ý những cái k i a cung nải tiếp tục hướng về xạ xù kẻ phát động tấn công mạnh nhưng đánh lấy đánh lấy tốc độ của hắn càng ngày càng chậm cuối cùng lại không nuốt nít được a xạ xù kẻ cười khẽ một tiếng không thể nghi ngờ vừa mới hắn bắn ra những cái k i a cung nải phần đôi đều c u ố n buộc lại phẩm chất riêng tơ thép những này tơ thép đan vào lẫn nhau trên chiến trường tạo thành một đạo ẩn nấp tơ thép lưới bởi vì do tuyết quáy nhiều tầm mắt mất đi thần trí cổ cợ sĩ bộ không có kịp thời phát giác những này tơ thép lưới thế là tại xạ xù kẻ hướng dẫn bên dưới thân thể tại tơ thép trong lưới càng cuối c ù nhưng g bị tơ t é p l ớ i t ừ tầng từng tầng triệt để kết thúc. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này cổ cờ xì b ù trên thân đột nhiên đâm ra vô số lưỡi kiếm những này trên lưỡi kiếm tất cả đều trải rộng trong mắt bất ngờ chính là hắn vậy đem kỳ họ cổ cụ cảm hiệu xa di không thể nghi ngờ thanh này kỳ họ cổ cụ cảm xạ g ì đã dung nhập vào cổ cỡ xì bồ huyết nhục bên trong có thể không ngừng chữa trị tái sinh cho dù vứt bỏ cũng có thể lần nữa khôi phục gần như giống như là hắn thân thể một phần mà theo vô số kỳ họ cổ cụ cảm xạ g ì đâm ra bị tơ thép một mực quấn lấy cổ cỡ xì bồ đ ỗ n g nhiên chuyển động thân thể quấn lấy hắn tơ thép nháy mắt bị đâm ra kỳ họ cổ cụ cảm xạ g ì từng cái c h ặ t đứt sau đó như ác quỷ đồng dạng nào h về phía xạ xù kẹ cái này xạ xù kẹ mặc dù hung hăng lấy làm kinh hãi nhưng đi qua những ngày này lịch luyện hắn không có bối rối theo bản năng thần tốc kết tấn phát động trì đ bất á cái. Xong giao thoa oanh thoảng phương thiên điểu, chúng, nửa người đều không có, mà còn lại nửa người bên trên còn nhạt quang điện, thỉnh thoảng nhảy gì, hồ lưu điểu, lại lại qua. lam trí vọt một mạc mà màu Cổ cờ có, đều xì bộ bị b xả sủ kẻ đỏ quá lúc này cổ cờ sĩ bồ xem như quỷ cường hãn năng lực khôi phục lại lần nữa hiện đi ra chỉ còn lại nửa người hắn lại lần nữa chân phát lao nhanh trốn vào trong gió tuyết xa sủ kẻ thấy thế liền muốn đuổi theo có thể mới vừa bước ra một bước thần xác hắn bỗng nhiên trì trệ sau đó cúi đầu nhìn lên phát hiện tại vừa mới giao phong bên t r o n hắn chỉ đ ọ di thiên điệu đánh trúng cổ cờ sĩ bồ không giả nhưng cổ cờ xì、si、bồ trên thân đâm ra những cái kia kỳ họ cổ cụ cảm xạ gì cũng đồng dạng chém bị thương hắn bụng của hắn cùng với trên bàn chân lại có nhiều đến mười một chỗ sâu cạn không đồng nhất vết thương đây là tại hắn vận dụng mạn trệ cụ xạ d ì n gẳng dưới tình huống nếu là không có mạn trệ cụ xạ d ì n gẳng nhìn rõ vừa rồi cái kia một tràng giao phong hắn chỉ sợ đã bị cổ cờ xì、si、bồ c h é m giết canh thứ nhất dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu chương năm trăm bốn mươi sáu gặp phải xin dị lúc này vượt qua xạ xủ kẹ hắn không có lưu lại chỉ là tại vượt qua xạ xủ kẹ lúc nhàn nhạt phân phó mờ câu cùng lên đến xạ xù kẻ đã xác nhận vết thương trên người không nghiêm trọng lắm thế là cũng không nói nhảm vội vàng đuổi theo xin di đại nhân lần này ta nhất định muốn tự tay chém giết hắn xin di từ chối cho ý kiến trong mắt hắn cái gọi là thượng huyền nhị cùng bình thường bị so ra duy nhất tính đặc thù chính là có thể dùng để thí nghiệm thuốc trừ cái đó ra liền không có cái gì đáng giá để ý sở dĩ chỉ cần thí nghiệm thuốc mục đích đã tới t thượng huyền nhị chết tại trong tay hai hắn đều không quan trọng bất quá nghĩ đến vừa rồi xạ xù kẻ biểu hiện xin di nhịn không được quay đầu liết xạ xù kẻ một cái không hổ là kết thúc chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư ra hỏa xa xù k ẹ mấy ngày nay tiến bộ thực sự là quá rõ ràng phía trước hắn tại gặp phải cường địch lúc chỉ biết là ngốc nghếch sử dụng m ạ n trệ c ủ xạ dìn gàng đồng t h u ậ t mà bây giờ n h â n cụ nhân thuật hắn đều hoa văn c h ố n g chất so trước đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm cái này một phần thiên phú chiến đấu xác thực không phải bình thường thiên tài có thể so sánh được thu hồi ánh mắt về sau xin dị vừa nhìn về phía phía trước không biết lúc nào gió tuyết bắt đầu chậm d ã i chậm dần tầm mắt thay đổi đến rõ ràng rất nhiều sở dĩ hắn rất nhanh liền khóa chặt phía trước cổ cờ xỉ bộ cái t i ê hoảng hốt thân ảnh đều hai mươi lăm phút thân thể của hắn còn không có thay thế rơi v xin dị còn tại quan sát đánh giá vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa dược hiệu đương nhiên đến trình độ này vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa không thể nghi ngờ đã thành công xem như thượng huyền nhị cổ c ờ xỉ bồ đã là đứng đầu nhất cái kia một đ h n m nhỏ quỷ vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa có thể áp chế cổ c ờ xỉ bồ hết u y n ụ c lực lượng trọn vẹn hai mươi lăm phút lâu cái này đã có chút vượt qua xỉn dị kỳ vọng nếu biết do cao thủ chân chính quyết đấu một phút đồng hồ liền đầy đủ phân ra thắng bại sở dĩ cho dù vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa đối xem như quỷ vương người thần bí áp chế thời gian sẽ ngắn một chút gãy đôi lại gãy đôi cái kia tiếp tục quan sát ý nghĩa không lớn chờ xạ s ủ k ẹ giải quyết hết hắn chúng ta liền có thể trở về c ô nổ hạ xin gì âm thầm quyết định chủ ý cánh đồng tuyết một bên một vùng rừng rậm bên trong xì dù nắm nhìn nơi xa cánh đồng tuyết nói ra gió tuyết hình như nhỏ đi trong rừng mọi người cùng nhau nhìn sang không thể nghi ngờ cái này một nhóm trong rừng rậm tranh né phong bạo không phải người khác chính là sủ nạ xuất lĩnh cái k i a một chi vây quét thượng huyền nhị tinh nhuệ tiểu đội bởi vì muốn cùng làng đá cùng làng mây tranh đoạn sở dĩ những ngày này tiểu đội gần như không ngủ không nghỉ một đường theo hỏa quốc chạy tới mảnh này nằm ở thiết quốc bắc bộ cánh đồng tuyết bên trên chỉ là bởi vì vừa rồi cánh đồng tuyết bên trên phong bạo thực tế quá lớn tiểu đội bất đắc dĩ tạm thời trốn trong rừng dậm nghỉ dưỡng sức một lát cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu s á t thực nhỏ rất nhiều vậy liền lên đường đi d u n a đứng dậy q u o n g lên hành trang theo su n a đứng dậy trong tiểu đội những người khác cũng nhộn nhịp đứng dậy q u o n g lên hành trang chuẩn bị xuất phát rất nhanh tiểu đội liền bước lên trắng loá như tuyết cánh đồng tuyết trên đường đi si dù nói với su n a d u n a đại nhân căn cứ tình báo ban phía trước tin tức chuyển đến làng đá làng mây cùng với thiết quốc võ sĩ đã hợp thành liên quân tại cái này một mảnh cánh đồng tuyết bên trong vây bắt thượng huyền nhị đã vài ngày cụ ó có chút điểm mày, có tin tức mới nhất sao?、Si、lắc nhất tin điểm mới Sijun mẩy, sao? ầ dạ mạ nguyên、si、vội và nói ta vừa mới dùng rét lọn gắn quan sát một cái không có cái gì phát hiện một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết đối đồng thuật huyết kế nỉ dạ đến nói cũng là một loại áp chế liền xem như có rét lọn gắn cụ dạ mạ cũng vô pháp thời gian dài duy trì đồng thuật đi quan sát đánh giá cánh đồng tuyết áp giềm cb、si、lắc đầu hoàn cảnh nơi này quá ác liệt ta kỳ cách nhận lấy rất lớn hạn chế điều tra cùng cảm giác phạm vi đại đại giảm bớt hiện nay cũng không có cái gì phát hiện dì dạ dạ cười ha ha một tiếng xem ra chỉ có thể tìm v ậ n may đi theo đội ngũ bên trong xỉn dì ảnh phân thân không có lên tiếng đoạn đường này hắn đều yên lặng làm tiểu trong suốt nhân vật mà ngoại trừ cụ g i ạ m à bên ngoài đội ngũ bên trong những người khác cùng hắn cũng đều không quen sở dĩ trải qua mấy ngày không có người phát giác được sự khác thường của hắn đúng lúc này đội ngũ phía trước cánh đồng tuyết bên trên đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ dù nạ lập tức ra hiệu tiểu đội đình chỉ tiến lên cụ dạ mạ lập tức mở ra rét l ò t gẳng áp dẻm xì、si、bị hai tay vừa nhấc thả ra tay áo bên trong k ị cách những người khác cũng đều r i ê n g phần mình triển khai tư thế đ ề phòng rồi lên là ai dù nạ lúc này đối cụ dạ mạ hỏi một câu cụ dạ mạ nói do do dự dự thật tốt giống như là thượng huyền nhị hình như dù nạ ngơ ngác một chút trên mặt có ba cặp con mắt thượng huyền nhị có thể là vô cùng tốt phân biệt cụ dạ mạ vội vàng giải thích nói hẳn là thượng huyền nhị bất quá hắn hình như bị thương rất nghiêm trọng nửa thân thể đều hết rồi theo cụ dạ mạ xác nhận tiểu đội mọi người diên phần mình n g h i n g h mọi người đã sớm không phải lần đầu tiên gặp phải quỷ cái gọi là nửa thân thể không có loại sự tình này đối tượng huyền quỷ đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới sở dĩ cũng không có người vì vậy mà khinh địch chủ quan không đúng đằng sau còn có người đột nhiên cụ dạ m à kinh hô một tiếng áp dẻm si bị bận rộn nói bổ sung ta kỷ c ắ t cũng cảm ứng được tại thượng huyền nhị đằng sau đi theo hai cỗ trả cơ dạ mà còn làm ta kỷ c ắ t vô cùng e ngại tiểu đội mọi người sắc mặt châm xuống chỉ băng vào trả cơ dạ liền có thể khiến áp dẻm si bị kỷ cắc cảm giác được e ngại chỉ một điểm này là đủ nói rõ đi theo thượng huyền nhị phía sau hai người không đơn giản chỉ chốc lát sau cái kia hai đạo bắt mắt màu đỏ liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong lần này không cần cụ dạ mạ rét lọt g ẳ n g mọi người cũng có thể phân biệt ra được đi theo thượng huyền nhị phía sau là hai tên thân mặc mây đỏ phục gạ c t sủ kỳ thành viên nguy rồi là a cùng e s、si、ì dùn biến sắc không chỉ là s、si、ì dùn theo thượng huyền nhị cùng với theo ở phía sau hai tên ạ c t sủ kỳ thành viên càng ngày càng gần tiểu đội mọi người tất cả đều từ đối phương trên mặt mang theo trên mặt nạ nhận ra thân phận của hai người dù nạ cân nhắc một chút lúc này hô mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ ba dù nạ đầu này lời còn chưa dứt đội ngũ bên trong xỉn dị ảnh phân thân liền bọn chúng mà ra nên hướng hướng bên này trốn đến thượng huyền nhị gặp xỉn dị liền xông ra ngoài cụ dạ mạ lập tức hoảng sợ nói xỉn dị không muốn a bên kia mắt thấy liền phải đổi u tới thượng huyền nhị xạ xú kẹ nhìn thấy cỗ n ổ hạ tiểu đội sau có chút không biết làm sao tốc độ không tự chủ chậm lại mà chờ nhìn thấy đối diện xỉn dị v ọ t chúng mà ra nào về phía thượng huyền nhị về sau hắn cũng giật nảy mình hắn nhưng là biết thượng huyền nhị bây giờ thoạt nhìn thê thảm vô cùng có thể hơi không chú ý liền có khả năng trở thành thượng huyền nhị vong hồn dưới kiếm liền tại cái này sẽ xù nạ xù hai tay hoàn thành b ế t tấn hỏa đ ộ t gà mẹ t ò a cụ hào hỏa diệt cước ầm ầm trong khoảnh khắc toàn bộ cánh đồng tuyết đều bị xỉn dị hỏa đ ộ t bao phủ thượng huyền nhị h o à n g hốt thân ảnh cũng bị đại hỏa n u ố t mất cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm bốn mươi bảy thu hoạch cùng đánh lui ngọn lửa nóng bỏng đem toàn bộ cánh đồng tuyết chiếu dọi đến thông cụm hễ mẻ hơi nước dâng lên gió tuyết đan sen hiện ra một bức băng cùng hỏa sen lẫn quỵ dị hình ảnh mà tại bức tranh này trung ương xem như người thi thuật xỉn dị ảnh mắt tụ tại chỗ xin dị ảnh phân thân đột nhiên xuất kích dĩ nhiên không phải vì đoạt đầu người gì đó hắn sở dĩ làm như thế là xin dị bản tôn thông qua sủ cụ tổ nạ di bày mưu đặc kế để khoảng cách cổ cợ xì bồ hơi gần hắn lập tức xuất thủ cướp tại sủ nạ đáng người phía trước hủy thi diện tích đừng để chúng vợ xì ẩn bốn thuốc chống lao hóa cổ cợ xì bồ rơi vào đến sủ nạ tiểu đội trong tay không có người nào là đồ đần một khi để sủ nạ phát hiện ạ c t sủ kỳ cho thượng huyền nhị chuyển vào đọc dược cùng mình chủ trì khai thác tam hình thuốc chống lao hóa rất gần cái kêu nàng tất nhiên sẽ hoài nghi mình tiểu tổ nội bộ có nhân viên cùng ả cà sủ kỳ trong bóng tối cấu kết. vì để tránh cho loại này phiền toái không cần thiết xin gì ảnh phân thân mới sẽ tại bản tôn bảy mưu đặt kế bên dưới c ứ tại xù nạ ra lệnh phía trước v ọ t chúng mà ra bị thời gian dài vây quét lại thêm vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa tàn phá cho dù là xem như thượng huyền nhị cổ c ờ xi bù kỳ thật cũng đã đến nọ mạnh hết đả sở dĩ ở hạch tâm nhiệt độ cực cao hỏa đội bên trong chỉ còn lại nửa người hắn như là giã thu không ngừng kêu gen cuối cùng ngã trên mặt đất tại trong lửa biến thành cho tản nhìn xem ngã tại lửa nóng hừng hực hạ thượng huyền nhị bất luận lạt x nạ tiểu đội mọi người vẫn là xạ xù kẹ trên m thượng huyền nhị bị xỉn d ì xử lý xa xù kẽ lại là kinh ngạc lại là không cam l ò n g đáng ghét rõ ràng là con mồi của ta hiển nhiên tại bọn hắn nghĩ đến lấy thượng huyền nhị cái kia vô cùng kinh khủng năng lực khôi phục không nên sẽ như vậy tùy tiện bị xử lý xin d h i lại một mặt bình tĩnh thông qua đèn cảm ứng hắn đã xác nhận cổ cờ x ì b ù chết hẳn hắn cũng không biết lần này cổ cờ x ì b ù vì cái gì không có sử dụng lần trước giả chết thoát thân bí thuật khả năng là trả cờ giả tiêu hao hầu như không còn không cách nào thi triển cũng có thể là đánh mất thần trí không có kịp thời thi triển tóm lại cái này tại nhẫn giới sông ra không nhỏ tên t u i quỷ cứ như vậy chết tại x ỉ n d ì ảnh phân thân một cái g c a mẹ toạc cụ hào h ỏ a dị i ệ cước phía dưới đương nhiên x ỉ n d ì ảnh phân thân cái này một cái g c a mẹ toạc cụ hào h ỏ a dị i ệ cước nhiều lắm là chỉ có thể coi là đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọng dơm hòa diễm sau khi l ử a tắt tại khói xanh phía dưới đã tìm không được thượng huyền nhị bất kỳ tung tích hắn ngã xuống địa phương chỉ còn lại một đoàn cho tàn mà thượng huyền nhị biến thành cho đ u ổ i về sau x ỉ n d ì bản tôn cùng x ỉ n dị ảnh phân thân trùng hợp trở thành hai phe thế lực khoảng cách tiếp cận nhất thành viên lại thêm xin dị bản tôn vốn là duy trì truy kích thượng huyền nhị tư mắt thấy xin dị cùng thủ lĩnh giao thủ cụ dạ mạ một trái tim lập tức treo đến cổ họng một p h e là trường nhị dạ đồng bạn cùng trí hữu một p h e là thay đổi nàng vận mệnh hướng dẫn nàng nhân sinh đạo sư hai cái này đ ỗ n g nhiên chiến thành một đoàn để nàng tâm loạn như ma bàng hoàng luôn uống cái này bên tia xạ s ủ kệ cũng cùng cụ dạ mạ có đồng dạng cảm thụ thủ lĩnh cường đại hắn lại biết rõ rành rành sở dĩ khi thấy xin dị cùng thủ lĩnh đối đầu về sau hắn sợ xin dị sẽ chết tại thủ lĩnh trong tay nhưng mà thế cuộc trước mắt lại không cho hắn n h u n tay sở dĩ hắn chỉ có thể n ố c tại chỗ lo lăng xuông dù nạ tiểu đội bên này dĩ dĩ dạ có chút bất đắc dĩ cái này hữu tri hạ tiểu quỷ cũng quá lô mãng dù nạ cao mày có chút căm tức nói ra chuẩn bị cứu người đi bọn họ tự nhiên không có khả năng c h ơ mắt nhìn xỉn dì chết tại ạ cắt xù kỳ a trên tay sở dĩ tất cả đều vận sức chờ phát động một khi phát hiện không đúng liền toàn lực xuất kích đem xỉn dì cứu được nhưng mà trong sân chiến cuộc cũng không có như mọi người tưởng tượng như thế xỉn dĩ bị ai nháy mắt dây mất ngược lại xỉn dì đánh đến sinh động các loại hoa mắt hỏa đột nhẫn thuật không cần tiền đồng dạng hướng bên ngoài phát tiết ép đến a không thể không né tránh tạm thời tránh mũi nhọn c sự không không thật mạnh nhất thuật dù nạ thấp giọng thì thảo Shizun, v, loại trình độ này hòa đội nhất thuật đừng nói là trường nhị dạ bên trong học viên liền xem như giống bọn họ dạng này dồn nhịn có thể làm được cũng không nhiều sau đó bọn họ mới ý thức tới xin gì mới vừa tài năng giải quyết đi thượng hiệp nhị dựa vào không chỉ là vật khí còn có ngón này cường hãn đến không hợp thói thường hòa đội nhất thuật nguyên lai、like、xin gì mạnh như vậy nhìn xem liền thủ lĩnh đều bị vội vã né tránh cụ dạ mạ đông cảm giác không thể tưởng tượng nổi chuẩn bị xuất thủ cứu xin gì suy nghĩ cũng theo đó để xuống đồng dạng chuẩn bị xuất thủ cứu xin gì xạ xú kẹ giờ phút này cũng bỏ đi suy nghĩ nhìn xem chiến trường hắn thần sắc có chút phức tạp hắn đã không cam tâm thượng huyền nhị đầu người bị xin gì cuối cùng thu hoạch lại lo lắng xin gì chết tại thủ lĩnh trong tay kết quả phát hiện xin gì có thể cùng cường đại thủ lĩnh chống lại một hai về sau hắn lại có chút ghen ghét xin dị biểu hiện có thể như vậy trói mắt âm âm đúng lúc này một tôn màu vàng sờ n đủ thu tá một mắt mà độn hội thân thi triển tan, thân quyền vung nháy về Xin ảnh phân đánh xin ảnh phân cũng mượn cơ hội hướng đi ra. hòa dì dì bị cơ sau nhảy lên, rút ra chiến trường. rút ra Sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng nhắc câu một cái không biết lúc nào bị trôn ở trong tuyết tơ thép cứ như vậy bị hắn câu lên sau đó một đường dọc theo đi dắt một mảng lớn trôn ở đất tuyết bên trong tơ thép mà khi những n à y tơ thép bị rắt về sau nháy mắt liên tiếp kỳ bạc c ủ phụ ạ bị dẫn đốt hiz khà z z z z z trên chiến trường văng lên mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai những n à y trải rộng chiến trường tơ thép bên trên lại tất cả đều quấn đẩy kỳ bạc của phụ ạ khoảnh khắc toàn bộ chiến trường đều bị không ngừng nổ tung kỳ bạ cũ phù ạ cho bao phủ liền a tôn kia kim quang dạng dỡ sở san đủ tu tá năng hồ cũng bị liên miên bạo tạc t h ố p h ệ nhìn xem không những an toàn lui trở về bên sân còn thuận thế khởi động kỳ bạ cũ phù ạ cảm bây xin di dù nạ cũng tốt gì dễ dạ cũng được tất cả đều thần sắc nghiêm trọng dạng này kín áo nhạy cảm thực tế không giống cái mười một tuổi còn tại dô nhìn trường học hải tử thật tốt c ư ờ n g đã là dô nhìn s i dùn cũng nhìn không được cảm khái mờ câu có lẽ là bởi vì phía trước liên tục hòa đột cùng với vừa rồi mãnh liệt kỳ bạ cũ phù a bạo tạc cùng ở tại cánh đồng tuyết bên trên từ làng đá làng mây thiết quốc ba nhà tạo thành kết hợp bộ đội bị cấp tốc hấp dẫn đại quy mô hướng về bên này chạy tới trên sân chờ kỳ bạ cụ phủ a bạo tạc đ u ổ i mù tản đi về sau lông tóc không hao tổn sở sàn đủ tu tá năng hồ bên dưới ạ cà sủ kỳ a phảng phất nhìn thật sâu xỉn gì một cái chật hướng về bên sân e lên tiếng c h à o sau đó hai người thân hình nói lên trước ở kết hợp bộ đội đến phía trước rút lui chiến trường cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyện phiếu chương năm trăm bốn mươi tám điểm đáng ngờ a rút lui cái này muốn truy cách sao nhìn xem ạ ca s ụ kỳ a cùng e quay người rời đi tú nạ tiểu đội mọi người hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người đã làm tốt cùng a huyết chiến một tràng chuẩn bị không nghĩ tới bị tình báo ban định giá cực kỳ nguy hiểm A, vậy mà liền dạng này bị xin dì bước cho lui xin dì ảnh phân thân nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó nói với tú nạ rất xin lỗi ta vừa rồi có chút nóng nảy tú nạ t h ầ n sắc phức tạp nhìn xem xin dì tính toán trở về rồi hay nói nếu như nói phía trước t ú nạ còn có chút oán trách xin dì quá mức cấp tiến lỗ mãng lời nói tại xin dì trước diệt sát thượng nhị lại bước lui ạ cà sủ kỳ a cùng e về sau o a n trách trách cứ lời nói liền khó mà nói ra khỏi miệng tiểu đội những người khác nhìn hướng xin dị ánh mắt cũng đều thay đổi phía trước mọi người chỉ là đem hắn trở thành trường nhị dạ thiên tài cảm thấy đợi một thời gian hắn sẽ trưởng thành vì một tên phi thường ưu tú nhị dạ mà qua chiến dịch này về sau mọi người bắt đầu đem xin dị coi là đồng liêu không còn có phía trước trưởng b ố i đối v ă n bối nhìn xuống cảm giác cụ dạ mạ càng là kích động tiến tới xin dị bên cạnh trên giới quan sát hắn tốt một phen về sau mới oán giận nói xin dị đối phương có thể là ạ cà sủ kỳ a à ngươi vừa rồi lao ra thực sự là quá lô mãng xin dị cười cười tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không nghĩ đến vừa rồi trận kia tác động song phương thần kinh đại chiến bất quá là xin dị tự biên tự diễn m à thôi hắn ảnh phân thân trạ cớ dạ là không đủ để chống đỡ thi triển nhiều như thế hỏa đội nhân thuật sở dĩ nhưng thật ra là hắn một bên dùng mạ gặt hướng ảnh phân thân c h u y ể n trạ cớ dạ một bên để ảnh phân thân phát động hỏa đội oanh kích chính mình chế tạo ra đại chiến biểu hiện giả dối mà sở dĩ làm như thế chính là vì đem kết hợp bộ đội dẫn tới vì xin dị cùng xạ xù kẻ rút lui chế tạo một hợp lý mơ cớ sự tình cũng như ước nguyện của hắn chúng vợ xì ẩn bốn thuốc chống lao hóa thượng huyền nhị bị hắn hủy thi diện tích mà hắn cũng bởi vì kết hợp bộ đội xuống lại tới hợp tình hợp lý mang theo x ả s ủ kẻ rút lui một lát sau tung bay ở trên không s ủ chỉ ca đệ tam cùng mở ra lôi độn t r ả cờ dạ hình thức giật ca đệ tứ cùng nhau mà đến phát hiện cổ n ổ hạ một phương cũng xuất động xù nạ cùng dì dì dạ hai vị này sẵn nhìn xa hoa đội hình về sau trong lòng bọn họ máy động lo lắng sắp tới tay thượng huyền nhị sẽ bị cổ nộ hạ t h ư ợ n hồ thế là cùng kêu lên hỏi thượng huyền nhị đâu dù nạ tiểu đội mọi người tất cả đều nhìn phía xin d u chỉ ca đệ tam cùng với ca đệ tứ thế là cũng lần theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía s h i n j i s h i n j i đành phải chỉ chỉ thượng huyền nhị hóa thành cho tàn địa phương d u chỉ ca đệ tam cùng với ca đệ tứ đem ánh mắt quay đầu sang chỉ có thấy được một chỗ v ừ a bộn u thế là gấp gáp giữa ca đệ tứ hỏi tới có ý tứ gì s h i n j i như ú bay a thượng huyền nhị liền tại cái kia d u chỉ ca đệ tam lập tức bay đi qua kiểm tra một chút trên đất cho tàn sau đó một mặt nghi hồ nhìn về phía x ú nạ tiểu đội các ngươi đem thượng huyền nhị giết dạy ca đệ tứ cũng chạy tới dùng tay vây lên trên đất cho tàn chỉ nhẹ nhàng nhất trà sắt liền phiêu tán vô ảnh làm sao có thể tên kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị xử lý là ai giết hắn xin gì cũng không có kể công thuận n h i ệ m nói có lẽ gặp phải ta phía trước hắn liền đã bị thương rất nặng à, dù sao lúc ấy ạ cắt xủ kỵ à cùng e liền cùng tại phía sau hắn hai vị cá nghe vậy tất cả đều dò xét lên xin gì nếu biết do thượng huyền nhị trên tay có thể là dính đầy bọn họ làng đá cùng làng mây nì g i ả ạ máu tươi không biết có bao nhiêu cao thủ chết tại thượng huyền nhị trong tay sở dĩ bọn họ không muốn tin tưởng thượng huyền nhị sẽ chết tại cỗ nổ hạ một cái tiểu quỷ trong tay chỉ chốc lát sau kết hợp bộ đội đại đội nhân mã liền hội tụ đến nơi này sau đó các loại đối hiện trường thăm dò đối xung quanh lục soát toàn bộ phương hướng trải rộng ra bởi vì tham dự lần này vây quét thượng huyền nhị đều là làng đá làng mây hai nhà tinh anh sở dĩ kết hợp bộ đội nghiệp vụ năng lực rất mạnh thời gian qua một lát liền phải có kết luận đó chính là vô luận dùng loại thủ đoạn nào đều không thể lại điều tra đến thượng huyền nhị vết tích đối phương phản g phất lập tức tại cánh đồng tuyết bên trên biến mất đồng dạng tính ra cái kết luận này về sau dù trì ca đệ tam cùng giật ca đệ tứ tất cả đều sắc mặt âm trầm hiện tại bay ở trước mặt bọn hắn khả năng cũng chỉ có hai loại hoặc là đúng như cổ nộ hạ một phương lời nói nọ nó mạnh hết đạt h ư ợ n g huyền nhị đụng phải cổ nộ hạ trên họ súng mơ mơ hồ hồ liền chết tại cổ n ổ h à một cái mười một tuổi thiếu niên trong tay hoặc chính là cổ n ổ h à ngụy tạo hiện trường trên thực tế đã bắt được đồng thời phong ấn thượng huyền nhị mà so sánh với cái trước bọn họ tự nhiên càng muốn tin tưởng cái sau bởi vì thượng huyền nhị nếu như bị cổ n ổ h à một phương phong ấn tại một loại nào đó pháp khí hoặc phong ấn quyển chụp bên trong bình thường một số thủ đoạn đúng là khó mà lại tiếp tục truy tung thượng huyền nhị chém giết thượng huyền nhị bước lui hạ cả sủ kỹ a a các ngươi cổ hạ người trẻ tuổi thật đúng là không đơn giản a dù chỉ cả đệ tam có chút âm dương k h á i khí dạy cả đệ tứ liền trực tiếp nhiều hắn liếc qua xỉn di trận đối xù nạ di dị h dạ hai người nói ra các ngươi đem cái này t i ể u quỷ đầy ra liền nghĩ để chúng ta tin tưởng thượng huyền nhị đã bị xử lý các ngươi cho là chúng ta là kẻ ngu sao dù nạ nghĩa chính ngôn từ chính phong tương đ ố i nói chúng ta nói tới đều là sự thật nếu như các ngươi không tin vậy chúng ta cũng không có biện pháp t ù chỉ cả đệ tam tựa hầu nghĩ đến cái gì nhìn chằm chằm xỉn di nhìn một trận hỏi ta nhớ kỹ cái này t i ể u quỷ tựa như là ủ tri hạ nhất tộc dù nạ nói ra không sai tên của hắn kêu ủ tri hạ xỉn di dù chỉ cả đệ tam cố ý nói ra dại cả ta nhớ không lầm b ọ dài ca nổ h đệ,、e、đệ tứ cũng rõ ràng loại này lên án ý vị như thế nào sở dĩ đem tự mình phát hiện mánh khỏe từng cái nói ra cái kia e rõ ràng là tân thủ phát động sở s ả n đủ tu tán hồ cũng là màu tím những này đều phù hợp thôn các ngươi hữu chỉ hạ xạ xủ kẻ cầu thủ chỉ bằng những này chứng minh không được cái gì dù nạ vẫn như c ũ phủ nhận chỉ cần không phải bằng chứng vung tại trên mặt loại thời điểm này là không thể nào thừa nhận giải cả đệ tứ lưu l ệ n h một tiếng tiếp tục nói thật sao vậy nếu như ả cà sủ kỳ ẹ、e、cũng vô cùng am hiểu lôi đ ộ n đâu dù nạ cùng dì dì ải ra lập tức sắc mặt run lên bởi vì bọn họ đều rõ ràng xa xù cai ngoại trừ tu luyện đồng t h u ậ t bên ngoài những lúc hát phần lớn đều đi theo cả c ả sĩ bên cạnh tu luyện lôi đ ộ n c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm bốn mươi chín sư đồ quyết đấu mạn trệ củ xạ di g ằ n g màu tím sở san đủ tu tán ă n g hồ lại thêm cái cuối cùng am hiểu lôi đ ộ t cái này ba điểm chung vào một chỗ cho dù không muốn nhất tin tưởng xạ xủ kệ là ạ cà xủ kỳ e suna gì d i y ra cũng không thể không ở đấy lòng thật tốt cân nhắc một chút bất quá bên ngoài hai người vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói ra ủ c h r ị hạ xạ xủ kệ quyết không có thể nào là ạ cà xủ kỳ e điểm này chúng ta đã xác nhận qua h ừ giải ca đệ tứ hừ lạnh một tiếng nói tiếp lần sau nếu lại để cho ta gặp phải ạ cà xủ kỳ e ta là sẽ không thủ hạ lưu tỉnh gặp giải ca đệ tứ chỉ là quẳng xuống một câu lời hung ác dù chỉ cả đệ tam cũng không lại dây dưa cái đề tài này dù sao ngũ đại làng nhì dạ hiện tại kết minh chỉ là chịu bức bách tại ạ cả xù kỳ uy hiếp cũng không phải là thật ở trung hòa hợp sở dĩ chỉ cần không có bắt đến ạ cả xù kỳ e ăn không nhanh t r ắ n g căn bản không có khả năng để cổ nỗ hạ đem nhà mình mạn g trẻ cựu trí hạ giao ra lúc này dù chỉ cả đệ tam nhìn về phía xìn gì, thượng huyền nhị có phải là thật hay không chết tại trên tay của ngươi hiện nay còn không có kết luận tiền thưởng sự tỉnh chờ xác nhận về sau lại nói giải cả đệ tứ lập tức phụ họa một câu không sai tiền thưởng sự tỉnh muốn chờ xác minh thượng huyền nhị từ vòng phía sau tài năng cấp cho xin g ì đầu tiên là xứng sở c h ậ n rất nhanh phản ứng lại làng đá cùng làng lây vì vây bắt thượng huyền nhị lợi dụng đủ loại con đường thông báo rất nhiều tiền thưởng trong đó liền mở ra đánh chết thượng huyền nhị người có thể trực tiếp nhận lấy ba vạn tiền thưởng nếu có thể bắt sống thượng huyền nhị tiền thưởng trực tiếp gấp đội vì sáu vạn không đợi xin g ì có chỗ đáp lại dù chỉ c ả đệ tam cùng d ạ i c ả đệ tứ liền vội vàng rời đi nhìn xem hai vị cạ bóng lưng rời đi dù nạ tiểu đội mọi người trận mắt há hốc mồm xì dùn cẳng là nhịn không được nhổ nước bỏ nói cái này đây cũng quá vô xỉ a dì dè dạ cười khẽ một tiếng hai cái lao hồ ly mọi người đều biết trần thượng、huyền. cái này một nhóm quái vật sau khi chết lại biến thành cho tàn căn bản không có khả năng lưu lại thi thể sở dĩ bọn họ cái gọi là xác minh hoàn toàn chính là tìm cớ rõ ràng chính là muốn trốn nợ xin gì hiện tại đã không quá thiếu tiền nhưng làng đã cùng làng mây loại hành vi này lại làm cho hắn có chút khó chịu bọn họ nếu không nâng việc này xin gì căn bản đều không nghĩ tới c ô ý tại xin gì trước mặt nâng một câu đây không phải là ăn chắc xin gì bắt bọn hắn không có cách nào sao bút chướng này trước nhớ kỹ xin gì trước mắt không có công phu thu thập bọn họ chờ sau này rảnh rỗi có bọn họ dễ chịu dù chỉ ca đệ tam cùng g i i ca đệ tứ rời đi về sau dì dì dạ dạ đi qua một bên nhỏ giọng trao đổi dì n ạ hỏi ta nhớ kỹ lần trước lão đầu tử để cả cả si s ắ c minh qua xạ s ủ kẻ đi ân là có việc này dì dạ dạ nhẹ gật đầu dì dạ ạ trần c h ờ một chút lại hỏi ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia ạ cà s ủ kỳ e có khả năng hay không chính là xạ s ủ kẻ dì dạ dạ v ứ t c ằ m sơ san đủ tu tán ă n g hồ mặc dù là mạn trệ cũ xạ dìn gẳng đồng thuận nhưng bản chất cũng là đối trả cờ dạ vận dụng khác biệt nhan sắc mang ý nghĩa khác biệt trả cờ dạ tính sở dị ạ cà xủ kẻ cùng xạ xủ kẻ sở san đủ tu tán ă n g hồ nhan sắc một dạng nói rõ bọn họ liền tính không phải cùng là một người cũng có thể tồn tại tương đối thân cận huyết thống quan hệ sở dĩ trả cờ dạ đặc tính mới sẽ như vậy tiếp cận t u nạ nhẹ nhàng gật đầu ân u chi hạ những phiền t o á i này sự tình vẫn là giao cho lao đầu t ử đi đau đầu đi chúng ta đem tình huống bên này truyền trở về để hắn định đoạt dĩ dạy dạ lập tức thông linh ra thông tin con hết đem cánh đồng tuyết bên trên phát sinh tất cả ví dụ như thượng huyền nhị trời đất xui khiến bị xỉn dị c h é m giết làng đá cùng làng mây hoài nghi xạ xủ kệ chính là ạ cặt ủ kia、e、các loại tin tức một cái không lọt truyền t h n g trở về làng lá bị truyền t ố n g về đến xạ s ủ kẹt ạ i thay thế chính mình lưu tại trong thôn ảnh phân thân về sau kéo lấy vể vải thân thể về tới nhà chợ của mình đơn giản rửa mặt một phen hắn ngã tại trên giường hai mắt vô thần đáng ghét rõ ràng là con mồi của ta tại sao lại bị xỉn dị cướp đi nha đây chính là thượng huyền nhị a thượng huyền nhị bây giờ tại nhận giới tên tuổi mảy may không kém hơn ạ cả su kỳ làng đá làng mây thiết quốc tam phương thế lực vây quét xuất động hai vị cả cùng với số lớn tinh nguyện lý chỉ từ cái này tiêu trừ đội hình bên trên cũng có thể thấy được thượng h u y n nhị cường đại mà còn thượng h u y n nhị rõ ràng đã là cùng đồ mặt lộ. cơ hội như vậy tại trước mắt mình chạy đi đổi ai cũng sẽ khó chịu chớ nói chi là truy sát thượng u y ề n n h ị ba ngày ba đêm xạ xù kẻ thung thung đột nhiên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa xạ xù kẻ cầm khuôn mặt đi tới cửa ra vào mở ra đại m ò n v ề sau t a o mày nói ra cạ c ạ xì có việc cạ c ạ xì một câu nói nhảm không có trực tiếp xuất thủ đánh út về phía xạ xù kẻ nếu là ba ngày trước xạ xù kẻ bị cái này thình lình đánh lén thật đúng là có khả năng bị cạ c ạ xì nháy mắt cầm xuống nhưng hôm nay tại cánh đồng tuyết bên trên thực chiến lịch luyện ba ngày ba đêm liền tính trước mắt tinh lực không tốt nhưng phản ứng cùng cảnh giác còn tại thần tốc công thủ bên trong hai người rất nhanh xuyên phòng m ạ qua sau đó mượn từ ban công nhảy ra căn hộ tại làng khu phố cùng trên phòng ốc tiếp tục chiến đấu sau một hồi một đường đánh tới sân luyện tập hai người rốt cục cũng ngừng lại xạ xù kẹ nâng lên khoe miệng cạc ạ s x ta đã sớm muốn cùng ngươi thật tốt đọ sức một trận vậy l i ề n hôm nay đi cạc ạ s x mở ra bị mắt lộ ra bên trong đỏ tươi xạ xỉ g ẳ n g nhìn xem c ạ c ạ s ỉ trong hốc mắt cái kia chỉ xạ xỉ g ẳ n g xạ xù kẹ biến sắc ngươi một cái ngoại tộc người vậy mà muốn dùng xạ x ỉ gẳng đối kháng ta thật không biết nên nói ngươi là vô chi đâu vẫn là không sợ đây Cả cả vừa dứt lời hai người đồng thời xuất thủ hai người đều dùng lôi độn trạ cờ giả kích thích tế bào tăng cường tốc độ tiểu kỹ xảo không những tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi liền trên thân đều thỉnh thoảng sẽ lập loẹ một cái màu lam nhạt hồ quang điện cách đó không xa trên một cây đại thụ n cả cả、si、lần, lần này hầu như không tồn tại trên lệch thời gian bởi vì thông tin con đít đưa tin là lợi dụng loại thời không gian nhận thuật thông linh thuật sở dĩ trừ phi ạ cả sủ kỷ nắm giữ so hy sinh nozut phi lôi thần chi thuật càng thêm tấn manh thời không gian nhẫn thuật nếu không phía trước một khắc còn tại thiết quốc cánh đồng tuyết bên trên xạ sủ kẹ là không thể nào lập tức trở về làng cánh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương năm trăm năm mươi ngươi học được sao cả cạ xi ngươi xạ di rẳng có thể đuổi theo động tác của ta sao xạ xù kẹ khoe miệng đường còn càng lúc càng lớn truy sát thượng huyền nhị cùng với cùng g i ớ i cả đệ tứ giao thủ cho hắn rất lớn lòng tin để hắn cảm thấy đối phó cả cạ xi loại này rồi nhìn hẳn là không nói chơi mà còn hắn toàn lực ứng phó về sau hắn rõ ràng cảm giác cả cạ xi bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều kém xa g i r i cả đệ tứ cái này liền làm hắn càng có lòng tin cả cạ xi bên này mới đầu hắn chỉ là nghĩ thăm dò một cái xạ xù kẹ sắp nhận ở trong thôn xạ xù kẹ là bản tôn dù sao dùng ảnh phân thân loại sự tình này ủ u trí hạ ít t r i a năm đó đã làm qua nghe nói dòng d ã có nửa cái học kỳ đi trường ni h dạ đi học đều chỉ là ủ u trí hạ ít t r i a một bộ ảnh phân thân toàn trường thầy trò đều bị mông tại liễu cổ lý nếu không phải bởi vì vì ít r h i a ngoài ý muốn c u ố n vào một trang át tinh ẩ u đà sự kiện lộ ra ánh sáng ảnh phân thân sợ rằng toàn bộ học kỳ qua hết cũng sẽ không có người biết mỗi ngày ở cùng với bọn họ lên lớp đọc sách ít chia chỉ là một bộ ảnh phân thân mà thôi nhưng đánh lấy đánh lấy hắn thắng bại muốn cũng bị xạ xủ kẹ câu lên hoặc là nói hắn bắt đầu dần dần ý thức được dỗ dành xạ sủ kẻ cũng không thể chân chính hướng dẫn xạ sủ kẻ hướng đi chính đồ ngược lại sẽ để xạ sủ kẻ càng ngày càng không coi ai ra gì thế là hắn muốn mượn lần này cơ hội thật tốt dạy một chút xạ sủ kẻ thế nào tài năng trở thành một tên chân chính l i dạ vậy liền để ta xem một chút ngoại trừ ta dạy cho ngươi trường n h ị dạ còn dạy ngươi cái gì cả cả xì một bên đáp lại xạ sủ kẻ khiêu khích một bên hai tay thần tốc kể tấn nơi xa ba ba bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong đặt dứt ạ tản cô hà dứt ổ cạ đỏ hổ mụ dạ ba vị này cố vấn trưởng lão rơi xuống đệ tam bên cạnh. u tạ tản cô hà d ư ớ i l ắ t đầu thoạt nhìn không giống như là ảnh phân thân ân đệ tam gật đầu lấy xuống trong miệng ngậm cái tẩu nếu như s ủ chỉ cả cùng dạy cả lên án là thật cái kia x ả s ủ kẻ căn bản không kịp theo thiết quốc trở về làng chưa chắc đi đặt khẽ hừ một tiếng h á t lên tư ơ n g phản thời không gian nhân thuật nghịch thông linh t h u ậ t những này đều có thể để ưu trí hạ x ả s ủ kẻ nháy mắt theo thiết quốc trở về cổ nội hạ khi dù rèn ngươi cũng không nên quên nếu như ưu trí hạ x ả s ủ kẻ thật g a nhập hạ cả xù kỳ cái kia lấy hạ cả xù kỳ thực lực giút hắn làm dạng này để hộ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đệ tam không có phản bác, mà là hỏi. cái k này đặt nhất thời ý lặng a cà á xù kẻ đi một chuyến thiết quốc bại lộ thân phận một mực không có gia nhập cái để tài này mì tổ ca đỏ hồ mũ ra bỗng nhiên nói ra chuyện gì xảy ra cả cả xì、si、tựa hổ động lên thật sự mấy người thế là đều thu hồi tâm tư nhìn về phía sân luyện tập xà xù kẻ theo kỳ bạc củ phụ a bạo tạc trong đ ổ i mù chui ra nhảy vọt đến giữa không trúng hai tay cây tấn hoạt động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 k h ô những g gần có can tới tập t sân luyện i cả cả đợi bùi mù tan hết, xà kẻ liền theo túi cái nải, i ệ p phía cả cả cùng sước. cụ củ sĩ sủ sân, mù Trên không tan nhẫn bên trong lấy ra mấy cái củ nái, ném hướng g xà xà kẻ kẻ đỏ hết, theo ra mấy lấy về a s â t h ư ơ n t h ư ơ ngày thương, thương, những n cù nải tại trên không chạm vào nhau thay đổi phương hướng lách qua bảo hộ ở cả cà s ỉ trước người tường đất mà lành lạnh dưới ánh trăng mắt s á c người liền có thể phát hiện những n à y cù nải phân đôi còn con chói nhỏ không thể biết tơ thép rất nhanh những n à y lách qua tường đất chính diện cù nải theo cảm tính vây quanh tường đất c u ố n lên vòng vòng đồng thời lợi dụng đằng sau c u ố n chói tơ thép đem trốn tại tường đất phía sau cả cạ xỉ cùng tường đất cột vào cùng một chỗ lúc này đã nhảy đến trên một cây đại thụ xạ xù kẹ khoe miệng một phát lại lần nữa hoàn thành k ế tấn hỏa đột dị cả nozuts long hỏa chi thuật vây anh một đạo hỏa long theo xạ xủ kẹ trong miệng phun ra chính diện đánh vào cả cạ xỉ trên tường đất đồng thời lên tiếng trả lời đánh xuyên tường đất nuốt sống bị tơ thép cột vào tường đất phía sau cả cạ xỉ cái này bọn họ đ ế thật không tốt vây xem các n g h a gặp một màn này tất cả đều cực kỳ hoảng sợ cả cạ s ỉ cùng xạ s ủ kẹ đều là trong thôn danh nhân mà còn không ít người đều biết rõ cả cạ s ỉ là xạ s ủ kẹ chỉ đạo dồn ì n sở dĩ mọi người còn tưởng rằng bọn họ đây chỉ là một lần bình thường luật bản không nghĩ tới xạ s ủ kẹ vậy mà vận dụng mạnh mẽ như vậy h ỏ a đội nhất thuật so sánh với đồng dạng lý ra đệ tam t r ờ làng cao tầng liền bình tĩnh nhiều hơn bọn họ chỉ là yên lặng nhìn xem trên mặt thần sắc không có gì thay đổi nhìn xem hòa tan tại bên trong h ỏ a đội thân ảnh xạ s ủ kẹ lúc này cũng bắt đầu bất an hắn sẽ không bị ta xử lý đi rơi xuống tường đất phía trước nhìn xem bị chính mình dì cạ n o z u t long hỏa chi thuật xuyên thủng l Sà s ù k ẹ khen nhữ mày đang lúc hắn cất bước chuẩn bị đi vòng qua tường đất đằng sau tìm tòi hư thực lúc dưới chân hắn mặt đất đột nhiên răng rắc một tiếng rách ra Sà s ù k ẹ vừa mới cúi đầu liền gặp được một cố điện quang theo lòng đất này g ra nguyên lai giấu ở lòng đất Sà s ù k ẹ lập tức có phán đoán một bên hướng về sau vật lên một bên kết tấn sau đó phát động chỉ đỏ gì thiên đ i ể u chi chi chi k h o ả n khắc cùng với bén nhọn chói thai chi đỏ gì thiên đ i ể u âm thanh cánh tay phải của hắn bên trên lóe lên chói mắt điện quang kết quả là hai đạo điện quang rất nhanh đụng vào nhau nhưng mà khiến xà s ù kẻ không tưởng tượng được là bị tay phải hắn trì đo ọ gì, thiên điệu đánh xuyên cả c ả xỉ、si, lại đột nhiên biến thành một đạo hồ q u a n điện thuận thế đánh lên hắn thân thể không tốt là lôi bùn x i n no r ụ t thâm hô một tiếng về sau xà s ù kẻ phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu xuất hiện tê liệt trạng thái liền trái tim nhảy lên đều có chút rối loạn ý thức được không ổn hắn vội vàng nhảy lên thật cao nhảy tới một khoả tầm mắt hơi tốt trên cây tính toán tìm tới cả c ả xỉ、si、vết tích nhưng lại tại hắn rơi xuống trên cây một sát từng cái tơ thép bị tác động hắn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào nháy mắt bị thu chặt tơ thép c lúc này cả cạ s ỉ rơi xuống x à xù kẹ trước mặt đây là mới chương trình học nhẫn cụ sử dụng ngươi học được sao đáng ghét x à xù kẹ nghiến răng nghiến lợi chỉ cần phát động sở sàn đủ tu tán ă n g hồ hắn liền có thể nháy mắt thoát khỏi k h ố n cục có thể di động tay phía trước hắn đã tuyên bố sẽ không vận dụng mạn g trệ c ủ a xạ dị g ẳ n g lúc này đổi ý hắn thực tế có chút kéo không xuống mặt chương năm trăm năm mươi mốt ghi công x à xù kẹ đã có chút khâm phục lại không nghĩ nuốt l ờ i vận dụng mạn trệ cụ xạ dị đẳng sở dị hố n é o người tính toán theo tơ thép bên trong g i rùa đi ra kéo kẹt kéo kẹt theo xạ xù kẹ càng càng vài lần do dự cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng ngang ngược chi k h í nay chủ yếu là lần trước đối mặt thượng huyền n h ị lúc bởi vì lung tung thi triển m ạ n trệ của đồng thuận dẫn đến mắt phải đánh mất một hồi nhãn lực để hắn sợ không thôi lại thêm xin gì lấy hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh thân phận khuyên bảo q u a hắn sở dĩ hắn mới tại cân nhắc phía sau từ bỏ đối cả cạ s ỉ thi triển mãn trệ cửa đồng t h u ậ t tính toán gặp xạ s ủ kệ bình tĩnh lại c ả c ạ s ỉ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn tiện tay ném ra mấy cái cù lái cắt đứt c h ó i chặt xạ s ủ kệ t ơ t h é p nói ra ngươi quá muốn thắng thoát khốn xạ s ủ kệ hoạt động một chút thân thể muốn thắng chẳng lẽ không đúng sao bởi vì quá muốn thắng sở dĩ ngươi chỉ suy tính chính mình không có cân nhắc đối thủ chỉ suy tính chiến thắng không có cân nhắc sẽ thất bại dừng lại cả cạ xỉ tiếp tục thu thắng bại thường thường liền tại một ý niệm sở dĩ muốn thắng không sai nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến thắng không có cân nhắc thất bại hậu quả đây chính là ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất s a su k ẹ khâm phục chỉ cần ta đủ mạnh ta liền có thể thắng đáng tiếc ngươi còn chưa đủ mạnh nói xong các c x ì theo túi nhẫn cụ bên trong móc ra một phần băng vải ném cho s a su k ẹ dừng a nhận lấy băng vải s a su k ẹ mới ý thức tới trên người mình có nhiều chỗ bị vừa mới tơ thép cho cắt đạc thương sắp mặt lập tức âm tình bất định sớm nghỉ ngơi một chút đi miễn cưỡng lên tiếng trào các cà xỉu một tiếng biến mất không thấy bên ngoài cái này một đôi sư đồ thật là có ý tứ c ạ cạ xì vẫn là cái kiệu c ạ cạ xì a u t r ì hạ xạ xủ kệ mặc dù cũng là thiên tài nhưng bây giờ liền nghị khiêu chiến c ạ cạ xì vẫn là quá sớm một chút tan cuộc chúng ta cũng tản đi đi xa xa vây xem các nhị ra một bên c ả m g thái một bên tản đi trên c â y đệ tam đối bên người cố vấn trưởng lao đoàn hỏi các ngươi thấy thế nào m ị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nói ra xem ra c ạ cạ xì tạm thời vẫn là có thể ngăn chặn u trí hạ xạ xủ kệ chúng ta không cần quá lo lắng đắn lạnh l ù n nói liền xem như dạng này đối u trị hạ xạ xủ kệ g á m sắt cũng không thể bung lòng ta đề nghị khôi phục phía trước đối ưu trí hạ xạ s ủ kẻ mọi thời tiết giám sát u tạ tàn cô hát gật đầu nói ta đồng ý đắn gì kiến bất qua ưu trí hạ xạ s ủ kẻ dù sao thức tỉnh mạng trẻ cửu xạ gì rằng liền tính tại bên trong á n bộ có thể an toàn giám thị hắn người cũng không nhiều sở dĩ ta đề nghị để ưu trí hạ xìn di phụ trách đối ưu trí hạ xạ s ủ kẻ giám thị để ưu trí hạ chế hành ưu trí hạ cho tới nay đều là hổ cả hệ thông thường xáo lộ sở dĩ cho dù là đệ tam cũng không có bày tỏ phản đối đắn lại sắc mặt trầm xuống u trí hạ xìn di cũng không đáng đến tín nhiệm u tạ tàn cô hát chính là xin dì đoạn thời gian này sinh động biểu hiện để dần dần bị biên giới hóa ưu tạ tản cô haz lại khôi phục không nhỏ quyền nói chuyện đặc biệt là thiết quốc bên kia vừa mới truyền về thông tin xin dì không những tự tay chém giết tên nổi như cồn thượng huyền nhị hơn nữa còn thành công bức lui hạ cát xù kỳ a cùng e choi sáng biểu hiện để s ù nạ cùng dì dì hải dạ đều không thể không tán thưởng một phen sở dĩ tại giữ gìn xin dì về điểm này ưu tạ tản cô haz là phi thường kiên quyết bởi vì nàng rất rõ ràng làng đại tân sinh bên trong nếu như không có chính mình người cái kia quyền uy của nàng liền sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tán cuối cùng n h ra loại nghề nghiệp này vẫn là lấy lực vi tôn. mỹ tổ cã đỏ h ồ m ù dạ cũng mở miệng nói trong thôn hiện tại cũng chỉ thừa lại u trí hạ x ả s ù kẻ cùng u trí hạ xỉn gì hai cái u trí hạ chúng ta không cần thiết quá khẩn trương đặt có chút nổi nóng thầm nghĩ cùng u trí hạ xỉn gì trở mặt không phải là các ngươi đi v ư ợ n b ự c về v ư ợ n b ự c nhưng hắn cũng rõ ràng nếu như không có ủ tạ tản cô h ạ t cùng mỹ tổ cã đỏ h ồ m ù dạ hai vị này cố vấn trưởng lao ủng hộ một mình hắn là không có năng lực đi chống lại bây giờ ở trong thôn uy tín càng ngày càng nặng đệ tam sở dĩ hắn lựa chọn t r ừ n mặc giám thị sự tình vẫn là trước thảm ộ t chút đi đệ tam cuối cùng đập tấm hắn là muốn lôi kéo tự nhiên sẽ không cho phép ủ tạ tặng cô h ạ t để xin dĩ đi giám thị xạ sủ kè cái này nếu là lộ ra ánh sáng đi ra hắn lôi kéo xạ sủ kè kế hoạch liền xong rồi đồng thời xin dĩ sinh động cũng để cho hắn ẩ n ẩ n cảm nhận được bất a n dù sao xin dĩ hiện tại đã là cố vấn trưởng lão đoàn người ủ tạ tặng cô h ạ t cùng mỹ tổ ca đỏ hộ mụ dạ hai người rõ ràng rất xem trọng xin dĩ sở dĩ làm không tốt xin dĩ sau này sẽ kế thừa hai người chính trị lực ảnh hưởng vài ngày sau t u nạ tiểu đội phong trần mệt mỏi quay trở về làng tại bên trong văn phòng hồ ca dù nạ cùng d ì dỉ dạ n ạ hướng đệ tam báo cáo chi tiết một lần thiết quốc phát sinh tất cả bao quát cuối cùng s ủ chỉ cả đệ tam cùng dạy cả đệ tứ đối xạ s ủ kẻ hoài nghi tại n g h e xong báo cáo về sau đệ tam nhìn về phía trong đội ngũ xin g ì hỏi tại gặp phải thượng huyền n h ị lúc ngươi vì cái gì muốn lựa chọn đơn độc xuất kích bởi vì chúng ta lần này mục tiêu chính là thượng huyền nhị sở dĩ do ngoại ý muốn gặp phải về sau ta lựa chọn quả quyết xuất thủ xin g ì trả lời đâu ra đấy rất có ủ trí hạ nhất tộc phong cách đệ tam k ẽ gật đầu một cái không có lại tiếp tục hỏi tiếp hắn đã biết lúc ấy tình huống tại loại này dưới tình huống trong tiểu đội có người phía trước ra thi t r i ể n đại quy mô tính sát thương nhân thuật là phi thường chính xác cứng đối nếu không liền có khả năng bị đột nhiên gặp phải địch nhân cưỡng ép tách ra trận hình hơn nữa lúc ấy súng ạ tiểu đội không hề biết thượng huyền nhị đã bị làng đá làng mây thiết quốc tam phương tạo thành kết hợp bộ đội cùng với ạ c t sủ kỳ a cùng e duy trì liên tục không ngừng truy sát ba ngày sớm đã làn đỏ mạnh hết đà sở di cũng không tồn tại x ỉ n gì cưỡng ép xuất thủ đoạt đầu người thuyết pháp đầu tiên là điều chế thành công tam hình thuốc chống lao hóa hiện tại lại chém giết thượng huyền nhị tiểu gia hỏa này vẫn khí thật đúng là không sai bất đắc di cảm khái một câu về sau đ ệ tam đối xù nạ tiểu đội mọi người tuyên bố mục tiêu thượng huyền nhị bị chém giết nhiệm vụ quá trình toàn viên không có giảm quân số các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành vô cùng tốt toàn bộ đội ghi a nhiệm vụ một lần dù chị hạ xin gì chém giết thượng huyền nhị ghi cấp s nhiệm vụ một lần nếu như có thể như lần trước bắt được trần đồng dạng bắt được thượng huyền nhị lời nói tất nhiên là toàn viên ghi cấp s nhiệm vụ một lần nhưng lần này không có thể sống bắt thượng huyền nhị nhiệm vụ mặc dù đã tới nhưng thu hoạch có hạ sở dĩ toàn viên chỉ ghi một lần cấp a nhiệm vụ chỉ có tự tay chém giết thượng h u y n nhị xin gì ghi cấp s nhiệm vụ một lần tiểu đội mọi người nghe vậy tất cả đều nhìn về phía xin l i ê n cu gia mạ đều một mặt ghét thị chương năm trăm năm mươi hai thư thân thỉnh cảm thụ được mọi người hoặc là ghét thị hoặc là ánh mắt phức tạp x ỉ n dị có chút im lặng thật sự nói hắn kỳ thật vẫn là trường nghĩ ra một cái không có tốt nghiệp đệ tử liền giờ nhìn cũng không bằng giống hắn tình huống như vậy bình thường là không thể tiếp thu nhiệm vụ ủy thác làng thường thường cũng sẽ không chiêu mộ hắn nhưng mà bây giờ ghi vào hắn danh nghĩa nhiệm vụ ghi chép có thảo quốc điều tra một lần bắt được c h u n một lần thành công điều chế tam hình thuốc chống lao hóa một lần đánh giết thượng việt nhị một lần đạt bốn lần nhiều càng thêm treo quỷ chính là cái này bốn lần nhiệm vụ cũng đều không phải bình thường tìm về tiểu mưu tiểu cầu n ổ cỏ chào kẻ trộm loại hình nhiệm vụ hàng ngày mà là bốn lần mức độ nguy hiểm đều đạt tới cấp s nhiệm vụ có thể nói nhìn chung toàn bộ nhân giới xin dị loại tình huống này cũng là phần độc nhất ở trong đó cũng không vẹn vẹn là khen thưởng vấn đề càng nói rõ xin dị gồm cả thực lực cùng trí tuệ đồng thời bị cao tầng xem trọng là trong thôn đại tân sinh bên trong tiềm lực đáng giá đầu tư rời đi văn phòng hổ cạ về sau tu nạ tiểu đội các thành viên từng cái chúc mừng xin dị duy trì lễ phép cùng khiêm tốn dị dạ dạ vô xin dị bạ vai tiểu quỷ quá đáng khiêm tốn nhưng chính là ngạo m ạ n người xử lý cái kia có thể là tại thiết quốc d ắ t sủ t r i c ả cùng d i ậ t cả cái m ũ i đi thượng và nhị đắc chí một chút đi trêu g ẹ o một câu về sau di dẻ dạ quay người rời đi một bên cụ già mạ trừng mắt nhìn cũng đi theo trêu g ẹ o nói xin gì, hôm nay ngươi phải mời khách mấy ngày nay ta đều đói chết ta muốn ăn thật nhiều thật là nhiều thì nướng ách được thôi xin di nhẹ gật đầu những người khác có lẽ cho rằng đây là xin gì xem như ủ trí hạ nhất tộc độc hữu nạ mạ nhưng kỳ thật chỉ có xin gì trong lòng mình rõ ràng hắn là thật không có để ý những thứ này bởi vì những này cái gọi là vinh dự cùng trên vai hắn k h i ê n trách nhiệm so ra căn bản không đáng giá nhắc tới liền tại cụ g i ả mạ vội vàng đi triệu tập mọi dị n ổ sinh tuyên bố xin gì đánh giết thượng huyền nhị đồng thời muốn mời khách tin tức tốt lúc vừa đi ra hồ cao đại lâu xin gì liền tiếp đến ủ tạ t ả n cô h ạ triệu t h á n quay đầu đi tới ủ tạ t ả n cô h ạ t cố vấn trưởng lao văn phòng trưởng l a o xin gì thi lễ một cái ủ tạ t ả n cô h ạ trên t dưới quan sát xin gì một phen sau đó hài lòng nhẹ gật đầu ngươi lần này biểu hiện vô cùng tốt xin gì đáp may mắn mà thôi vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận dừng lại u tạ t ặ n cô hắn hỏi thượng huyền nhị thật bị xử lý nàng cũng không phải sợ xin di mạo hiểm lĩnh công lao thuần túy là cảm thấy thượng huyền nhị sẽ không dễ dàng như vậy chết đi xin di đem tình huống lúc đó giản lược nói một chút cuối cùng tổng kết nói s ở d ĩ tại ta gặp phải thượng huyền nhị phía trước hắn liền đã trọng thương ngã gục đổi người nào tại vị trí của ta kỳ thật đều có thể dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt hắn u tạ t n cô hát nhẹ nhàng gật đầu ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt xin di hỏi một câu ngài tìm ta có việc đem một phần hồ sơ đưa cho xin di u tạ tạ cô hát chậm rãi nói ra chỉ cần ngươi ký cái này một phần thư thân thỉnh ngươi liền có thể lấy giờ nhìn thân phận trực tiếp tiến vào áng trở thành ta lệ thuộc trực tiếp ám bộ một thành viên xin di nhận lấy thư thân thỉnh thoáng có chút ngoài ý m u ố nếu n biết rõ theo trường n h ị dạ lên thẳng ám bộ đây chính là siêu cấp thiên tài bọn họ tấn thăng lộ tuyến hô ca đệ tứ kakasi u chi hạ ít c h i những này trong thôn đã từng siêu cấp thiên tài hầu như đều ôn lại một lần quá trình này tại á bù bên trong cấp tốc tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch sau đó được đề bạt tấn thăng sở dĩ xin gì không nghĩ tới loại sự tình này vậy mà rơi xuống trên đầu của mình u t ạ n cô h a n nói ra lấy thực lực ngươi bây giờ tiếp tục ở tại trường n h ị dạ ý nghĩa đã không lớn sở dĩ sớm một chút gia nhập ám bộ đối ngươi tương lai tấn thăng là có c h ỗ t ố t cảm ơn ngài dịu dắt dừng lại xin gì đem thư thân t h ỉ n h trả nợ cho hủ tạ tản cổ hạt d bất quá ta vẫn là thích trường n h ỉ dạ hoàn cảnh đ ố i những người khác chắc chắn sẽ không cự tuyệt hủ tạ tản cổ hạt dị nghị trở thành cố vấn trưởng lão lệ thuộc trực tiếp á n bộ trên cơ bản chẳng khác nào một bước lên trời về sau cho dù là hổ cả cũng vô pháp tùy tiện điều động hắn ngoại trừ hủ tạ tản cổ hạt vị này lệ thuộc trực tiếp cấp trên bên ngoài trong thôn mặt khác cao tầng mệnh lệnh đều có thể trực tiếp cự tuyển nhưng xin gì khác biệt hắn cũng không có tại cổ n ổ hạ đánh liều tính toán đừng nói là cố vấn trưởng lao lệ thuộc trực tiếp ám bộ liền tính trực tiếp đem cố vấn trưởng lao danh hiệu cho hắn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú nhìn xem đưa trả lại thư thân thỉnh ưu tạ tản c ổ hắn có chút nhứ mày n g ư ơ i nghĩ kỹ ân xin gì không có nửa điểm do dự trước mắt hắn mọi việc quân thân đã nếu quan tâm cả dìn trạng thái bảo đảm dìn nghệ gẳng kế hoạch thuận lợi đầy tới lại muốn nhìn chằm chằm kỳ mị mạ rỗ cùng n g h bảo đảm kẹn sầy gẳng kế hoạch tiến hành đồng thời còn muốn nhìn một điểm sần để tránh nàng đem chính mình thân phận hiển lộ đi ra. ngoại trừ những ngày này thường cần hắn quan tâm sự tình bên ngoài còn có càng quan trọng hơn một điểm đó chính là chuẩn bị phản xâm lấn cái m ạ c h thế giới bắt sống người thần bí cái này liên quan đến toàn bộ nhận giới an nguy đại sự có nhiều như vậy sự tình cần hắn quan tâm hắn nào có thời gian gia nhập cái gì ám bộ u tạ t ả n g cô hắn không có bức bách xin gì mà là suy tư một chút cuối cùng nói ra ngươi tiếp tục lưu lại trường n h ị dạ cũng tốt liên quan tới sủ c h ỉ cả cùng d gi cả lên án ưu chi hạ xa x ủ kẹ là ạ cắt xu k e sự tình ngươi thấy thế nào xin gì thuận miệng nói xa xu kẹ không phải tại làm sao làm sao có thể là hắn u tạ t ả n cô h ạ t giải thích nói nếu như ạ cà sủ kỳ nắm giữ một loại nào đó thời không gian nhận thuật hoặc là xạ sủ kẻ cùng con nào đó thông linh thú ký kết khế ước bị đối phương lịch thông linh lời nói cũng có thể trong thời gian cực ngắn theo thiết quốc trở về làng sở dĩ hắn tại làng điểm này là không cách nào trở thành phản bác hắn là ạ cà sủ kỳ e bằng chứng sở dĩ ý của ngài là u tạ t ả n cô h ạ t nhìn chăm chăm xin di tất nhiên ngươi muốn tiếp tục ở tại trường học n ý giác vậy ta an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ đó chính là giám thị ư trí hạ xạ sủ kẻ nhất cử nhất động phân biệt hắn có tồn tại hay không làm phản làng bí mật gia nhập ạ cà sủ kỳ xin di lại lần nữa im lặng để hắn cái này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh đi phân biệt xạ sủ k ẻ có hay không bí mật gia nhập ạ cà sủ kẹ t sủ kẹ đây không phải là khơi h à i sao có vấn đề sao nhìn xem xin di ưu tạ t ả n cô hà tiếp tục nói đối với ưu trí hạ nhất tộc cao tầng bên trong không ít có mang ác ý sở dĩ giám thị phân biệt xạ sủ k ẻ cũng là đối hắn một loại bảo vệ xin di nhẹ gật đầu ta không có vấn đề ưu tạ t ả n cô hà tiếp tục nói mặt khác ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng cụ củ g i mạ dạ cù mỏ hai người này ngươi cũng muốn quan tâm kỹ càng quan tâm xin di liền hiệu ngay lại lần nữa gật đầu, minh Dù dù ký dù mạ nạ ký tổ chương ù n g giả giả cụ cụ cái mạ mò một cái là gì giả cái đệ tử, một t là đệ tử, năm trăm năm mươi ba liên hoan cùng buồn vô cớ liên quan tới trong thôn quyền lực trò chơi xin gì không có gì hứng thú sở dĩ hắn mặt ngoài một lời đáp ứng trên thực tế không đợi ra hổ cả đại lâu liền đã ném ra sau đầu buổi tối bị cụ g i mạ triệu tập lại m ọ gì nổ môn sinh tìm tới xin gì tại từng tiếng chúc mừng bên trong xin dị cảm giác v í tiền của mình tối nay phải gặp thai đ ư ơ n g x à xù k ẹ cũng bị nạ dù tổ kéo tới chỉ là đang nghĩ đến phía trước vì mở ra màn trệ củ a x à dìn găng mà cùng、Shinji、xin dị sinh tử quyết đấu hắn còn có chút ngại n g ù n mắn mũi không có chủ động nói chuyện với xin dị trong bữa tiệc mọi người tại ăn như gió cuốn đồng thời vẫn không quên hỏi thăm xin dị chém giết thượng huyền nhị tình hình cụ thể và tỉ mỉ nghe được có người đề cập thượng huyền nhị x à xù k ẹ lập tức dựng lên lỗ t a i nếu biết rõ lần này hắn nhưng là không ngủ không nghỉ truy sát thượng h u y n nhị ba ngày ba đêm kết quả tới tay con bị bay bị xin dị đánh bừa mà chúng cắt sở dĩ nghe xong có người đề cập thượng huyền nhị hắn liền giận không chỗ phát tiết xin d ĩ rất tùy ý nói ra thượng huyền nhị đã bị xủ trí c ả giải cạ bao vây chặn đánh v à i này g gặp phải ta lúc đã sớm đến cực hạn sở dĩ ta chỉ là vận khí tốt mà thôi thượng huyền nhị đã chết lần này nhiệm vụ tình báo tương quan cũng không có bảo mật cần thiết xì c ả mát nhẹ nhàng lắc đầu đơn thương độc mã có khả năng cùng xủ trí c ả cùng giải cạ xuất lĩnh kết hợp bộ đội lôi kéo lâu như vậy thượng huyền nhị thật đúng là mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a dốc ly nói ra đúng vậy à cho dù có vật khí nhưng xin dị ngươi có thể thành công đánh giết thượng huyền nhị cái này cũng rất không dễ dàng. nghệ gì phụ họa ân c h u ẩ n thượng huyền cái k i a m ộ t nhóm quái vật tất cả đều có đủ cao tốc năng lực tái sinh liền tính thụ thương lại lần nữa cũng có thể cấp tốc khôi phục sở dĩ xỉn gì có thể giết chết thượng huyền nhị làm sao có thể chỉ là may mắn đây hắn chính là may mắn xa su kẻ ở đấy lòng điên cùng nhổ nước bọn cụ dạ mạ lúc này nhận lấy lời nói gốc dạ lúc ấy ta cũng không có nghĩ đến xỉn gì dám một mình lao ra s ắ c thực bị dọa nhảy dựng đây lần này đổi sần ở đấy lòng điên cùng nhổ nước bọn nói dọa người như vậy còn không phải bị ta phong ấ n qua mọi người m ù n năm miệng m ờ i hàn viên một hồi về sau trò chuyện một chút lại nói tới cấp ép nhiệm vụ bên、trên. ý nộ một mặt sùng bái nhìn xem xỉn gì, xỉn gì cũng quá lợi hại còn tại trường n g h ỉ dạ thời điểm liền đã hoàn thành bốn lần cấp s nhiệm vụ so cụ dạ mạ đều nhiều ta nghe người trong nhà nói liền xem như trong thôn rộn nhìn cũng không phải mỗi một vị đều hoàn thành qua bốn lần cấp s nhiệm vụ xì cạ ma bất đắc dĩ thở dài cũng là bởi vì các ngươi những thiên tài này để ta tuổi thơ một mực bao phủ tại các ngươi bóng tối bên dưới kỵ bạ t r ù n g điệp gật đầu một bộ cảm đồng thân thụ dáng dấp đúng lúc này cụ dạ mạ bỗng nhiên đối xỉn di hỏi xỉn di nghe nói cố vấn trưởng lão muốn để ngươi lên thẳng tiến vào ám bộ là thật sao lời vừa nói ra toàn trường đều kinh h xin di gật đầu là có như thế chuyện quan trọng tên lần che miệng còn không có tốt nghiệp liền có thể tiến vào ám bộ sao n ệ gì cũng có chút ngoài ý muốn tâm tình phức tạp nói không phải thời kỳ chiến tranh vậy mà có thể được đến dạng này vinh hạnh đặc biệt nạ dù tổ xen và o hỏi một câu ám bộ là cái gì nha đồ đần không muốn mất mặt s ạ cù ra đập nạ dù tô đầu m ộ t quyền sau đó bưng kín nạ dù tô miệng sợ nạ dù tô nói ra càng mất mặt lời nói tới s ạ xù kệ thì sững sờ nhìn xem xin di trong lòng không cân bằng nháy mắt đạt tới đình phong rõ ràng là ta thức tình mạn trệ cụ xạ dị dặng rõ ràng là ta đem thượng huyền nhị đẩy vào tuyệt cảnh vì cái gì vì cái gì mọi người quan tâm đều là xì j i l i ê n trong thôn cô v ấ n trưởng lão cũng muốn tấn thăng xì j i đáng ghét vì cái gì nghĩ đến vài ngày trước chính mình còn bại bởi cạ cạ si, hắn càng là vô cùng phiền muộn loại này gặp khó khăn cảm giác để hắn toàn thân khó chịu đương nhiên hắn cũng không có đem thua ở cạ cạ si sự t ì n h quá để ở trong lòng bởi vì tại hắn nghĩ đến chỉ cần mình vận dụng mạn trẻ c ủ xạ dìn gẳng đồng thuận vậy đối phó cả cạ xì、si、liền sẽ dễ như trở bàn tay nhưng mà hắn không hề rõ ràng cạ cạ xì cái kia một chỉ xạ dìn gẳng cũng là mạn trẻ cũ xạ dị mọi người ở đây cho rằng xin dì muốn rời khỏi trường học nì dạ gia nhập á m bộ lúc xin dì xua tay ta cự tuyệt cụ dạ mạ lấy làm kinh hãi tại sao vậy những người khác cũng đều cùng nhau nhìn về phía xin dì xin dì quét mọi người một cái nhìn xem đám này hoặc là cảm thấy không hiểu hoặc là vô cùng ngoài ý muốn hoặc là nhẹ nhàng thở ra mọi di nổ môn sinh cười cười đương nhiên là muốn cùng mọi người ở chung một châu á nã dù tôi lập tức cảm động rối tinh rối mù xin dì ngươi quả nhiên bạn trí cốt c ả dìn cùng hạ cụ âm thầm nhẹ nhàng thở ra xin dị là bọn họ tại trường nì dạ duy nhất thổ lộ tâm tình bằng hữu cũng là bọn hắn ba người trong tiểu tổ một thành viên sở dĩ khi nghe đến xin gì khả năng gia nhập ám bộ về sau bọn họ là bận tâm nhất sân thơm nghĩ h ừ xin gì tên kia nhất định là muốn trộm l ư ỡ i cho nên mới không đi ám bộ cụ dạ m à nghĩ lại nói ra cũng đúng lấy thực lực của ngươi tùy thời đều có thể gia nhập ám bộ không cần thiết gấp gáp như vậy cấm nước no nê về sau mọi người tại cửa hàng thịt nướng cửa ra vào giải tán xa xù k ẹ một cái nhân khí hô hô đi xa cụ dạ ở phía sau làm sao truy đều đổi u không kịp thoạt nhìn như là nhận không nhỏ kích thích cúng kẽ n ẩ n dốc ly cùng một chỗ rời đi nệ di cũng có chút không quan tâm bọn họ mấy cái này trường nị h dạ thiên tài bên trong xin di cụ dạ mạ đã bắt đầu đại triển quế y cước x à xủ kệ cũng t h ứ c t ỉ n h mạng trệ cụ x à gì g ắ n g kỳ m ị mạ r ồ gần nhất mặc dù điệu thấp xuống dưới nhưng hắn cũng biết thực lực của đối phương rất mạnh chỉ là bị huyết kế bệnh liên lụy chỉ có hắn một mực dậm chân tại chỗ nếu như không có trên thân cố này sinh vật xương vỏ ngoài hát hắn cảm giác chính mình thực lực chỉ sợ đã bị những người khác cho bỏ lại xa xa sở dĩ kho nén buồn vô cớ trở lại căn hộ xin di trực tiếp nằm trên giường đi qua sau khi xuyên việt mấy năm này cố gắng h ắ n đã tại nhận g i i đứng bước chân nếu như không có kẻ mẹt thế giới xâm lấn hắn hiện tại hoàn toàn có thể nằm ngửa yên lặng hưởng thụ sinh sống mà vừa nghĩ tới cái mx thế t giới xâm lấn sắc mặt của hắn liền chầm xuống lúc trước may mắn xuyên qua không gian kẽ nước chứng kiến một cái thế giới hủy diệt lúc thế giới kia người đốt đèn từng cùng xin di đề cập tới cái mx thế t giới sở dĩ cô chấp xâm lấn nhận giới rất có thể là bởi vì cái mx thế t giới bị bá chủ theo dõi sở dĩ đối cái mx thế t giới hắn không thể không cực kỳ thận trọng bỏ mặt thượng viện nhất thượng viện n h ị những này quỷ tại nhận giới dạo chơi lâu như vậy kỳ thật cũng là vì nghiệm chứng người thần bí còn cô không có người đốt đèn năng lực có thể hay không lại lần nữa xâm lấn nhận giới bởi vì giống thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị chiến lược như vậy tại cái mt thế giới cũng là đứng đầu nhất một n h ó nhỏ chỉ cần người thần bí còn có đủ người đốt đèn năng lực có thể tự do xâm lấn nhận giới vậy hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức đem bọn họ triệu tập lại chương năm trăm năm mươi bốn tiêu diệt hành động nhưng mà xin gì để đó thượng huyền nhất thượng huyền nhị câu cá lâu như vậy người thần bí lại chậm chạp không hề lộ diện cái này hoặc là đối phương can đảm cẩn trọng xem tấu xin gì ý đồ hoặc chính là đối phương thật mất đi người đốt đèn quyền h ạ mất đi tự do xâm lấn nhận giới năng lực nếu như là cái sau lời nói đối xin gì đến nói quyền chủ động liền rơi xuống trong tay của hắn chỉ là vừa nghĩ tới cải mèt thế giới có khả năng đã bị bá chủ để mắt tới mà bá chủ tất cả đều là cấp bậc cao nhất ô nhiễm sở dĩ dưới tình huống bình thường hắn đã sớm nên phản xâm lấn cải mèt thế giới điều tra một cái tình huống bên kia cũng là bởi vì điểm này hắn mới chậm chạp bên dưới không chừng quyết tâm nếu như ta tại phản xâm lấn cải mèt thế giới thời điểm bị bá chủ ô nhiễm có thể hay không đem bá chủ ánh mắt dẫn hướng nhận giới đâu hắn âu sầu trong lòng nói một ngàn nói một vạn vẫn là lưu cho hắn trưởng thành thời gian quá ngắn đồng dạng là người đất đèn Cái mẹt mẹ t nếu i ớ biết rõ n n g g thủ hộ một giới người đốt đèn thường thường là một giới người mạnh nhất mà xin dị rời cái này nhận giới tối cường còn kém đến cách xa vạn dằm đây nếu có thể cho ta thời gian mười năm liền tốt xin dị cảm khái một câu mười năm sau hắn đúng lúc là hai mươi hai tuổi thân thể đã hoàn toàn trưởng thành thể năng đạt tới đ ỉ n h phong cho đến lúc đó liền tính gặp người thân bí hắn cũng có lòng tin một đối một giải quyết đi đối phương đáng tiếc hắn không có mười năm dựa theo hiện tại ô nhiễm lan tràn tốc độ cạnh mắt thế giới cùng nhận giới có lẽ tại mấy năm sau liền sẽ lẫn nhau trùng điệp va chạm sau đó cùng một chỗ c h n vùi mỗi khi gặp đại sự muốn có tính khí xin gì thu liếm phức tạp suy nghĩ ổn định lại tâm thần thế cục mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết mà còn nhận giới nước sâu đến một tớt nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ giải trừ phong ấn p h o n g thích xuất xù kì cả gù dạ đều là có thể được chuẩn bị tuyển chọn phương án dù sao xem như n h ậ n giới trả cơ dạ thủy tổ xuất xù kì cả gù dạ thực lực tại cái kia bãi biển nếu như xin dị từ thần bí người châu ấy tìm không được biện pháp giải quyết vậy hắn liền đem xuất xù kì cả gù dạ đưa đến c a i m è t thế giới đi sau đó tại c a i m è t thế giới cùng n h ậ n giới trùng điệp chạm vào nhau phía trước để xuất xù kì cả gù dạ phát động bành trướng gù đa m A, trước thời hạn đem cái mèx thế giới hủy đi đương nhiên phóng thích xuất xù kì cả gù dạ hậu quả không phải xin dị có thể tiếp nhận sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không làm như thế mà còn có thể hay không bình hòa cùng xuất x ủ kỷ cã gụ dạ câu thông cũng là một cái ẩn số sở dĩ phóng thích xuất x ủ kỷ cã gụ dạ chỉ có thể là d ẹ t cảnh hạ hành động bất đắc dĩ tại nhận giới tương đối sinh động thượng huyền nhị cùng trần đã bị tiêu diệt thượng huyền nhất cùng thượng huyền tam khá là khiêm tốn một mực đang cực lực tránh cho cùng n h ậ n giới sinh linh phát sinh tiếp xúc sở dĩ ô nhiễm lan tràn tốc độ so ta tưởng tượng bên trong muốn chậm không ít nghĩ đến đây xin dị nhấc lên bên hông đèn trao đổi một cái đèn về sau đèn cho ra một năm lẻ tám tháng an toàn thời gian nói cách khác tại một năm lẻ tám tháng bên trong ký a i ức h thế giới cũng là ô nhiễm chuẩn bởi vì trong cơ thể sinh vật hùng mạnh từ trường dẫn đến đồng dạng huyễn thuật rất khó lâu dài mê hoặc nó mà mất đi ủ trì hạ xỉ xỉ cùng ủ trì hạ ít chĩa về sau cỗ nộp hạ đã không có cái gì đem ra được cũng huyễn thuật đại sư mà xem như tộc cú già mạ thiên tài cụ già mạ cũng bởi vì xỉ dặn dò k h ở i vì dìn nghệ gẳng cùng tẹn xảy gẳng nế di kỳ mỹ mã rô hát tổ ba người đều cần thời gian bởi vì dìn nghệ gẳng cùng tẹn xảy gẳng không như bình thường đồng thuận cách cấy gần cái huyết kế giới hạn bọn họ là gì cứ cấp cánh cửa cho dù tất cả yếu tố đều thỏa mãn cuối cùng xin di thông t h h i m qua chính cuối mình đèn xác định tất cả quỷ số lượng bây giờ toàn bộ nhận giới tổng cộng còn lại chín cái quỷ thượng huyền nhất thượng huyền tam cùng với bị quỷ hóa mù củ cái này ba cái là một nhóm ẩn thân tại thúy quốc chuẩn bị cô nộ hạ bắt được làng đá làng mây làng sương mù cắt bắt lấy một cái quỷ điển quốc có một cái quỷ theo đèn định vị bên trên nhìn tựa hồ tại vừa mới xây dựng làng âm thanh địa bàn bên trên sở dĩ con quỷ kia tám chín phần m ớ i rơi và họ rổ xỉ mạt trong tay cuối cùng một cái quỷ tại vũ quốc làng mưa bên trong hơn phân nửa là rơi và hạ cả s ủ kỳ trong tay cái này chín cái quỷ ngoại trừ thượng huyền nhất cái kia một nhóm bên ngoài cái khác đều bị thế lực khắp nơi k h ô n g chế muốn chu sắt cũng không dễ dàng bất quá những n à y quỷ sai không nhiều đều giam giữ tại tuyệt mật phòng thí nghiệm bên trong có thể tiếp xúc đến bọn chúng người vô cùng ít ỏ i sở dĩ ô nhiễm lan tràn cũng không nhanh có thể để xỉn gì chậm rãi bố trí mà khi vụ gấp tự nhiên là giải quyết đi trong thôn giam giữ cái k i a h u ẩ n thượng huyền quỷ nắm giữ tin tức có đủ ô nhiễm tính xa xa không phải bình thường quỷ có thể so sánh được sở dĩ cái k h á c quỷ đều có thể thả thả một mực bị cổ n ổ hạ thẩm vấn chuẩn không thể kéo dài nữa nếu không một khi cổ n ổ hạ c ô n g phát c h n thu được cái mách thế giới tin tức thậm chí hiểu được người đốt đèn tin tức tương quan cái k i a ô nhiễm giá trị liền có thể cấp tốc bạo tăng đến lúc đó xỉn phía trước đoán chừng một năm lẻ, tám tháng liền chưa h ẳ n giữ lời mà thời gian là xỉn dị hiện nay thiếu sót nhất đồ vật sở dĩ liền tính muốn bốc lên một chút nguy hiểm hắn cũng muốn mau chóng đem truyền giải quyết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm giá họa làng lá p h o n g thẩm vấn người chỗ lệ thuộc đến cùng là cái gì tổ chức tổ các người dạy thủ lĩnh là ai hắn kích động chiến tranh mục đích là cái gì y thì cụ hễ l y tay phải ấn tại truyền c á i chán chậm rãi đặt câu hỏi ô ô ô bị trói lại truyền rõ ràng trạng thái không đúng tựa hồ đã lâm vào huyết thuật có thể mặc dù như thế nó vẫn không có nói ra bất kỳ lời nói nào chỉ là một miệng không rõ rên gì cụ hễ mẹ có chút nhữ mày lại lần nữa thử nghiệm nói ngươi đến tột cùng là ai đến từ chỗ nào đúng lúc này c h â n đột nhiên khôi phục thanh t ỉ n h hung tận t r ừ n g mắt về phía cụ hễ mẹ gầm thét lên ta nhất định muốn ă n ngươi cụ hễ mẹ bất đắc dĩ lui ra đối bảo vệ ở một bên thẩm vấn ban mọi gì nội y bị kỳ lắc đầu nói không được ta huyễn thuật không đủ để t r a hỏi đến hữu hiệu tin tức mọi gì nội y bị kỳ n h ư mày cụ hễ mẹ đã là trong thôn sở trường huyễn thuật thượng nhẫn nếu như ngay cả nàng đều làm không được lời nói những người khắc liền càng khó làm hơn đến cụ hễ mẹ lúc này lại liếc quá c h u n có lẽ có thể để h chỉ hạ xạ xả kẻ thử x cụ hệ mẹ n g u y ê n thuật đối chuẩn không phải không có hiệu quả chỉ là kéo dài thời gian quá ngắn bởi vì thượng huyền quỷ huyết đ ụ c lực lượng quá mức tràn đầy dẫn đến sinh vật từ trường phi thường cường đại nếu là trên chiến trường gặp nhau cụ hệ mẹ n g u y ê n thuật hữu hiệu thời gian đầy đủ nàng đối phó chuẩn nhưng nếu là tại t r a hỏi bên trên thời gian liền có chút gấp gáp ỵ b ị kỳ thở dài chúng ta đã sớm hướng làng đánh qua báo cáo đề nghị để ưu trí hạ x ạ sủ kẻ thử một chút chỉ là phía trên một mực không có trả lời xem ra hổ cạ đại nhân vẫn còn có chút lo nghĩ dừng lại cụ hệ mẹ nói ra như vậy đi ta lại cùng cụ g a mạ có lẽ có thể nghĩ tới biện pháp mới ibki i nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể dạng này đột nhiên một tên thẩm vấn ban n ì dạ vội vã chạy tới phòng thẩm vấn nói với ibki i căn người lại tới ibki i cùng cụ hệ m i tất cả đều sầm mặt lại mặc dù rất nhiều người bên ngoài c h á n ghét gần thượng huyền huyết tinh nhưng lén lút lại vô cùng ngốc ghét gần thượng huyền cái k i a u kinh khủng năng lực khôi phục đặt không thể nghi ngờ cũng là một trong số đó sở dĩ làm làng bắt sống trần ư về sau đặt lợi dụng chính mình cố vấn trưởng lao quyền lực trước sau phái người cha hỏi trần nhiều lần một lát sau ba tên mang theo mặt nạ cán bộ nhị dạ đi tới phòng thẩm vấn ỵ bị kỳ nhìn chằm chằm ba tên cán bộ nhị dạ nói ra chấn là chúng ta giải chấn thượng huyền đường tắt duy nhất ta cảnh cáo các ngươi không cho phép làm loạn dẫn đầu cán bộ nhị dạ lạnh lùng nói chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc ngươi có ý kiến có thể hướng cố vấn trưởng lão đoàn khiếu nại ngươi, y bị k ỳ nhất thời ngại lời cụ hễ mẹ giữ chặt y bị k ỳ lắc đầu liền xem như bọn họ những ngày dồn nhìn c u n g cố vấn trưởng lão đoàn đối kháng cũng là vô cùng không sáng suốt sở dĩ y bị k ỳ cùng cụ hễ mẹ không cần phải nhiều lời nữa rời đi phòng thẩm vấn rời đi phòng thẩm vấn về sau y bị k ỳ cùng cụ hễ mẹ đang tra hỏi b à n phòng nghị thảo luận b ư ớ c kế tiếp thẩm vấn phương pháp chỉ cần có thể đánh hạt gần cái kia thẩm vấn ban thẩm vấn kỹ xảo sẽ tăng lên một mạng lớn sở dĩ lần này thẩm vấn đã là thử thách cũng là rèn luyện t í t n h i ê n bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên y bị ký cùng cụ hễ mẹ vội vàng xông ra phòng nghị p h á mọi người vội vội vàng vàng chạy tới phòng thẩm vấn nhưng mà mở ra đại mòn vây sau một màn trước mắt để bọn hắn trận mắt há hốc mồm chỉ thấy phía trước tiến vào nơi này ba tên ngã l ệ c h trên mặt đất không biết sinh tử một người khác thì không biết tung tích mà trước kia giam cầm tại gò bó khí cụ bên trong trườn không cánh mà bay chỉ ở trên mặt đất lưu lại một mảnh nhỏ cho tàn mọi người hai mặt nhìn nhau không bao lâu thẩm vấn trong lớp chuyện phát sinh kinh động đến làng cao tầng không chỉ là cố vấn trưởng l ã o đoàn liền hồ ca đệ tam cũng đích thân chạy tới hiện trường đưa tới đối quỷ nghiên cứu sâu nhất s ù nạ về sau đệ tam mặt âm chầm phân phó nói ngươi đến xem là tình huống như thế nào s ù nạ đi tới cỡ lớn gò bó khí cụ bên trong ngồi sổm người xuống kiểm tra một chút trên mặt đất lưu lại cho tàn trận nói ra đây chính là trườn sau khi chết lưu lại cắt bã ta không có đ o a sai trườn cũng đã bị chui vào người xử lý đặt ra sách mặt lấy truyền cái chủng loại kia hình thể sau khi chết làm sao có thể chỉ còn như thế điểm cho tàn d u n a lười cùng đàn giật r a n h chấp ủy sau khi chết lại biến thành cho tàn cái này lại không phải cái gì bí mật nàng phía trước tại trong báo cáo đã sớm đề cập tới lấy đàn giật thân phận không có khả năng không biết cho nên nàng rõ ràng đàn giật hiện tại chất vấn thuần túy chỉ là nghĩ rũ sạch trên người mình trách nhiệm mà thôi u tạ t ả n cô hắn lúc này đối mọi gì nội y bị kỳ hỏi chui vào người ở chỗ này bao lâu y bị kỳ suy nghĩ một chút nên chỉ có tám chín phần trông nhiều nhất không cao hơn mười phút đồng hồ u tạ t ặ n cô hắn lại đối xô nạ hỏi người nào có thể trong vòng mười phút giết chết gần cái này khó mà nói nếu như dựa vào tam hình thuốc chống lao hóa lời nói ta có nắm chắc trong vòng mười phút xử lý gần bất quá động tĩnh có thể sẽ lớn hơn một chút dừng một chút t h ú nạ giải thích nói để cho tiện giam giữ chúng ta đã nghiêm trọng suy yếu gần trạng thái muốn giết chết loại trạng thái này hắn kỳ thật không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy đại khái hiểu rõ tình huống phía sau đệ tam trầm giọng nói t h ú nạ cùng chui vào người cùng nhau đi tới phòng thẩm vấn cái kia hai tên cán bộ lý dạ từ ngươi phụ trách thẩm vấn ị bị kỳ người phụ trách bài cha thẩm vấn ban đối phương có thể tinh chuẩ nhất định có tình báo ủng hộ phải d u nạ ỵ bị kỳ lên tiếng nhất định muốn đem chui vào người cho bắt tới nói đi đệ tam nhìn đàn một cái đi theo ta ta có lời cùng ngươi nói trong thôn một chỗ vắng vẻ trong rừng cây hòa đ ộ t g à o gặp hữu nót、no、o hào hỏa cầu chi thuật nhìn xem căn bộ mặt nạ cùng chế phục tại hòa đ ộ t bên trong hóa thành cho t à n xỉn dị khỏe miệng hơi dâng lên không thể nghi ngờ phía trước chui vào người không phải người khác chính là xỉn dị b h ỏ e m i ệ g i dâng l n không thể n g i a t r ư truyền thẩm vấn sở dĩ xỉn dị đối trong phòng thẩm vấn tình huống rõ rõ ràng, ràng, ràng chỉ cần hắn luận ý kỳ thật có thể có rất nhiều loại biện pháp giải quyết đi chuẩn sở dĩ giả mạo thành căn bộ lý giả thuật ý là vì cho đàn dự tìm một chút phiền phức mặt khác chỉ cần sự t ì n h liên lụy đến đàn dự làng điều tra hiệu suất tự nhiên là sẽ thấp rất nhiều kế tiếp là mà liên t ạ i xin gì tính toán kế tiếp tiêu diệt mục tiêu lúc hắn đông nhiên lòng có cảm giác thần tình kích động nhìn phía c ả dìn căn hộ phương hướng chương năm trăm năm mươi sáu lại lần nữa thay động liên t ạ i vừa rồi cái nào đó một cái trước mắt hắn một mực kết nối cạ dìn sủ gù tô n ạ gì đông nhiên có một loại trước nay chưa từng có cảm giác đó là s i n ra bằng sâm la và tượng lực lượng bộ phát sao nghĩ đến cái kia khả năng về sau xin dị vừa mừng vừa sợ nếu biết rõ vì một ngày này hắn trước trước sau sau c ặ p lại đã chờ đợi mấy năm g i a n xuống vui sướng trong lòng hắn lập tức phát động sủ gù tồn nạ dị liên lạc lên ca d ị n hỏi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra ca d ị n tựa hồ ngay tại c h o n g váng bên trong mãi đến bên thai chuyển đến xin dị âm thanh về sau nàng mới giống tìm tới chủ tâm c ố t bình thường vội vàng hỏi đại nhân ta ta mãn t r ế của xạ d ị n gẳng vĩnh c ử u vừa mới xuất hiện thay động. động xin dị suy tư con mắt thay động thường, thường mang ý nghĩa tân sinh bởi vì thai động bản thân chính là thai ngén lực lượng mới sinh ra hiện tượng bình thường lúc trước xin dí đem cặp kia toàn tổn m ạ n trệ cụ xạ dìn g ặ n g cấy ghép cho ca dìn để ca dìn thử nghiệm khôi phục lúc liền từng trải qua thai động hiện tượng mà kinh lịch thai động m ạ n trệ cụ xạ dìn g ặ n g cũng không có khiến xin dí thất vọng sau đó nó giành lấy tân sinh triệt để khôi phục nhãn lực nghĩ rõ ràng những n à y về sau xin dí lập tức hỏi hiện tại thế nào ca dìn đáp lúc này thai động hình như đình chỉ đình chỉ r ú lên xin dí lại vội vàng mà hỏi cái kia vừa rồi ngoại trừ thai động bên ngoài còn phát sinh qua những chuyện khác sao ca dìn cẩn thận nhớ lại một phen sau đó lắc đầu không có chỉ có thai động sao xin gì khe n h ư mày cả dìn cặp kia màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu nhãn lực không sai biệt lắm đạt tới xạ dìn gắng cực hạ cho dù là xin gì màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu tại nhãn lực bên trên cũng hơi có không kịp sở dĩ đôi này màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu phát sinh thai động quyết không thể coi như không quan trọng chỉ là màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu xung kích dìn nghệ gắng k ỹ c à n g quá trình xin gì không hề hiểu rõ hắn chỉ biết là h trí hạ mã đà dạ tại góp đủ xung kích dìn nghệ g ắ n tất cả điều kiện về sau một mực cần nút đến đến mức cụ trí hạ mạ đạ dạ mở ra dìn nghệ gàng lúc thời cơ cùng với tình huống lúc đó các loại tin tức xin di liền hoàn toàn không biết vừa tối một thân ạ cà sủ kỳ hóa trang xin di lặng yên không tiếng động lẻn vào đến cả dìn trong căn hộ vừa thấy mặt xin di l i ề n hỏi hiện tại thế nào cả dìn đang hoàng đáp từ khi buổi chiều một lần kia thai động phía sau liền không có động tĩnh xin di không hỏi thêm nữa trực tiếp phối hợp sủ gủ tổn đà di xem xét lên cả dìn trong hốc mắt cặp kia màn trệ của xạ dìn gàng vĩnh cửu cùng hắn dự liệu một dạng thai động sau đó cả dìn trong hốc mắt cặp kia màn trệ của xạ dìn gàng vĩnh cửu n h ã lực lại một lần nữa nếu như nói phía trước xin gì xạ d ì n gẳng chỉ là so c ả d ì n hơi kém một chút lời nói cái k i a đi qua lần này thai động về sau trên lệch liền bị triệt để kéo ra mà nhãn lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt để xin dị dần dần chắc chắn c ả d ì n đôi này mạn trệ của xạ d ì n gẳng vĩnh c ử u nhất định ở vào s u n g kích d ì n nghệ gẳng cái nào đó quá a n bên trên. khẩu Thậm chí, g trình đã bắt đầu gặp xin dị thân sắc nghiêm trọng c ả d ì n thấp thỏm đại nhân con mắt của ta sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì a xin dị nhất thời không biết nên nói thế nào hắn đầu tiên là làm rõ mạch suy nghĩ mới chậm rãi mở miệng nói nếu như ta không có đ o á n sai chúng ta mong đợi sự t ì n h sắp phát sinh c ả dìn s ư ơ n g sở chật vui vẻ nói thật sao xin dì nhẹ nhàng gật đầu các phương diện điều kiện đều đã thỏa mãn xung kích dìn nghệ gẳng bất quá là chuyện đương nhiên liên quan tới dìn nghệ gẳng xin dì chỉ là đem hạch tâm nhất một chút tin tức che giấu đến mức cơ bản một chút tin tức hắn đều nói cho c ả dìn dù sao thảo quốc đại chín lúc tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy qua nạ gạ tổ cùng với bẹn d ì trong hốc mắt cặp kia dìn nghệ gẳng c ả dìn rõ ràng thủ lĩnh vẫn muốn mượn nhờ thân thể của mình dung hợp ra trong truyền thuyết tiên nhân chỉ nhãn mà nàng đối với cái này cũng là cam tâm tình nguyện sở dĩ tại xác nhận giác tỉnh dìn nghệ g ặ n g quá trình đã bắt đầu về sau nàng hỏi đại nhân hiện tại cần ta làm cái gì xin dì lắc đầu ta cũng không rõ ràng vê đ ú t ng c ả dìn lại sửng sốt đây là nàng lần thứ nhất gặp thủ lĩnh không biết nên làm thế nào nếu biết do phía trước các loại phân đoạn thủ lĩnh có thể là một mực tính trước kỹ càng xin dì không để ý tới cạ dìn kinh ngạc tự mình lẩm bẩm nói cuối cùng mở ra dìn nghệ gẳng là một loại chạ cơ dạ chất biến là cực hạn âm đ ộ n trả cờ dạ cùng cực hạn dương đ ộ n trả cờ dạ d u n g hợp về sau mở ra âm dương đột h u ậ t hắn một bên thì thảo một bên trong phòng bước chân đi thong thả c ả o dìn thì giống theo đôi một dạng cùng ở phía sau hắn cái hiểu cái không gật đầu xin g ì tiếp tục thi t h ầ m cấp độ thấp trả cờ dạ hướng cấp độ cao trả cờ dạ s u n g kích bản thân chính là nghịch thế mà đi sở dĩ chỉ có thể đi lực lớn gạch bay con đường dùng khổng lồ trả cờ dạ đi c h ố n g c h ế t cho dù chuyển hóa tỷ lệ lại thế nào thấp chỉ cần tổng lượng đủ nhiều tỷ lệ thành công liền sẽ không quá thấp ưu trị hạ mạ đạ xung kích gẳng kỹ càng quá trình hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng đẩy ngược một cái. liền không khó tính ra ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ vì mở ra dìn n ệ gẳng tất nhiên là góp nhặt đại lượng trả cơ giả lúc đó ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ mặc dù rất mạnh nhưng dù sao tại kết thúc gốc chi chiến bên trong bởi vì phát động ý dạ nạt tổn thất một cái m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u nhã lực lại thêm hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi góp nhặt trả cơ giả sở dĩ kéo tới tuổi già mới thành công chẳng có gì lạ mà cả dìn tình huống liền hoàn toàn khác biệt tại di thực tế bảo đệ nhất về sau bây giờ cả dìn thân kiêm h du m ạ n kỳ xèn dù hai tộc tiên nhân thân thể tự thân màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c sở dĩ liền s u n g kích dìn nghệ gẳng cơ sở để nói nàng thậm chí so hữu chỉ hạ mã đạ dạ càng tốt hơn một chút lại thêm xin dị nắm giữ sủ gụ tổn ạ dị cùng m ã gặt loại này có thể trực tiếp hư không chuyển trả cờ dạ quỷ dị đồng t h u ậ t cái này liền làm cho c ả dìn không chỉ có thể vận dụng chính mình trả cờ dạ còn có thể thông qua xin dị mở m ã gặt thông đạo được đến liên tục không ngừng trả cờ dạ ủng hộ chỉ một điểm này liền có thể giảm bót c ả dìn mấy năm thậm chí là mười mấy năm tích lũy dù sao liền tính một người trả cờ dạ lượng lại lớn trong cơ thể hắn một lần có thể tinh luyện trả cờ dạ cũng là có hạn cho dù là thông qua âm ph hao tổn cũng là phi thường to lớn kém xa mạ gặt quán tâu trả cờ dạ tới trực tiếp hiệu suất cao nghĩ đến đây sinh di bắt đầu tính toán lên trong tay trả cờ dạ nguồn gốc ngoại trừ chính hắn cùng với bị hắn huyễn thuật khống chế nhị vĩ dị nụ dị kỳ n, n i u ghi tô bên ngoài sần cụ d ạ n mạ hạ cụ s a su kẹ nệ di kỳ mỹ mạ rô thậm chí là hát đều có thể trở thành dự bị trả cờ dạ nguồn gốc, mà tại những này trả cờ dạ nguồn gốc bên trong xem như vu nữ sần trạc dờ dạ là vĩ thu cấp di thực tế bảo đệ nhất cùng rét lọn gẳng cụ d ạ n mạ trả cờ dạ lượng cũng nhiều đến không hợp t h o i thường s ạ s ủ kệ là ô s ù sủ kỳ tín đ ó dạ chuyển thế thân thể trả cờ dạ chất lượng cực cao ự c c ngoại trừ hạ cụ trả cờ dạ lượng hơi yêu một chút những người khác có thể nói đều là chất lượng tốt trả cờ dạ m ự n gốc canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyễn phiêu chương năm trăm năm mươi bảy xung kích d ì n nghệ gắng mấy tháng cũng chờ tới xin gì tự nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Sở dị hắn trước chấn ă n một cái cả d ì n sau đó về đến nhà một mình quy hoạch lên xung kích d ì n nghệ gắng ăn bài đầu tiên muốn đem n hữu g h tội nhận tới nàng là nhị vĩ gìn cờ dị gì kỳ một người trả cờ dạ liền có thể đỉnh một đống lớn người bình thường lần này xung kích dìn nghệ gẳng muốn tuyệt đối bảo mật không thể ở trong thôn tiến hành tốt nhất có thể sử dụng dụng cụ giám sát cả dìn mở ra dìn nghệ gẳng thân thể số liệu vì ta về sau xung kích dìn nghệ gẳng cung cấp số liệu ủng hộ xin d ì tại bản bút ký bên trên t ô t ô vẽ vẽ đem cần thiết phải chú ý điểm từng cái ghi xuống nhị vĩ dìn cơ dị kỳ n ì h ỉ u ghi tổ hiện nay bị hắn thu xếp tại thang quốc thang quốc tới gần biển cả địa hình khó lường lại phức tạp mười phần thích hợp tội phạm truy nã một loại người ẩn nút cùng hoạt động sở dĩ làng mây mặc dù một mực tại truy t r a nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện n g u g h tổ vết tích mà nếu như đem nhì hữu ghi tổ đưa tới hoa quốc bại lộ nguy hiểm liền sẽ gia tăng m ã y liệt dù sao hiện tại đã không phải là mấy năm trước ả cắt sủ kỳ sinh động cùng trần thượng huyền trong bóng tối khôi lỗi làng có một chuyện để ngũ đại làng nhì dạ thần kinh kéo căng đem mạng lưới tình báo cùng mạng lưới thông tin tăng cường mấy lần hiện tại liền xem như x ỉ n gì chính mình đi ra ngoài cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận nếu không một chút mất tập trung liền có khả năng bại lộ hành tung đến mức bảo mật công tác lần này nhất định phải làm đến nơi đến t r ố bởi vì d ì n g h ệ g ặ n ý nghĩa phi phạm một khi bại lộ không những sẽ bị ngũ đại làng nhì dạ ngấp nghẽ sẽ còn nhận đến nạ gà tổ thậm chí núp ở chỗ tối ổ bị tổ z e t đ e n đám người căm thủ nếu biết do g e t u m a ngoại đạo ma tượng chính là ủ trí ha mã đạ dạ tại mở ra dìn nghệ gàng về sau theo trên mặt trăng thông linh tới sở dĩ nếu như nhận giới xuất hiện cái thứ hai dìn nghệ gàng chắc chắn sẽ đối ủ trí ha mã đạ dạ hoặc là chuẩn xác chút nói là sẽ đối z e t đ e n sủ kỳ no me n g u y ệ t chỉ nhãn kế hoạch sinh ra không biết q u á i nhiễu sau cùng địa điểm xin dĩ lựa chọn nằm ở làng lá bên ngoài phòng thí nghiệm bí mật bởi vì bí mật của hắn phòng thí nghiệm không những ẩn nấp an toàn hơn nữa còn có các loại nguyên bộ dụng cụ thiết bị có thể để hắn toàn bộ phương hướng nắm giữ cả dìn lần này xung kích dìn nghệ gắn g quá trình lại quyết định một chút chi tiết về sau s h i n j i bắt đầu bố trí về sau mấy ngày s h i n j i một bên triệu hắn nghỉ h ữ ghi tổ chạy đến hòa quốc một bên thông qua sủ gù tổ nạ dì thông báo hạ cụ sần cụ g i á mạ xa su kẹ ký mỹ mạ d ô mấy người để bọn họ chú ý giữ gìn trạng thái vì thời chờ đợi khả năng trả cơ dạ rút ra mà liên tại hắn chuẩn bị những ngày này cả dìn trong hốc mắt cặp tiêu mạn trệ xạ dìn gắng vĩnh cự lại phát sinh mấy lần thay động mà còn thai động tần số một lần so một lần thường xuyên. ba ngày sau ni hữu gỉ tổ cuối cùng đến cổ nổ hạ bên ngoài một chỗ xìn dì cho nàng an bài tốt tần thân chỗ mà theo vị này dìn dị kỳ vào chỗ tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành trong đêm ánh trăng như thắt nước vẫy vào đại đ ị a u bên trên hai thân ảnh ở trong rừng loang lổ dưới ánh trăng xuyên qua nhanh như quỷ mị chỉ thời gian một cái nháy mắt liền chạy đến mấy chục mét bên ngoài không thể nghi ngờ ngày này vết tích có chút lén lút hai người chính là xìn dì cùng cả dìn tại trốn khỏi làng về sau xìn dì dẫn cả dìn một đường đi tới hắn nằm ở làng bên ngoài phòng thí nghiệm bí mật chuẩn bị xung kích dìn n ệ gẳng đến phòng thí nghiệm bí m xin dị không có vội vã để cà dìn bắt đầu mà là một bên cùng nàng nói chuyện phiếm làm dịu nàng tâm tình khẩn trương một bên điều chỉnh thử dụng cụ các loại dụng cụ toàn bộ điều chỉnh thử xong xuôi về sau xin dị nhìn về phía cá dìn thản nhiên nói xung kích dìn nghệ gàng rất có thể là một cái quá trình dài dằng duy nhất một lần thành công sát xuất không cao sở dĩ ngươi cũng không cần quá khẩn trương thuận theo tự nhiên là tốt ân cà dìn nhẹ gật đầu khẩn trương trong lòng làm dịu không ít xin dị muốn chính là cái hiệu quả này đem dụng cụ liên tiếp đến cà dìn trên thân xin dì nói ra ngươi có thể thử nghiệm đem trả cờ giả quán thâu đến trên hai mắt cà dìn tuân theo xin dì phân phó bắt đầu nhắm mắt thử nghiệm xin dì cũng không có nhàn rỗi hắn một bên thiết bị giám sát một bên phát động mạ gắt mở ra kết nối lở hữu tổ cùng cà dìn mạ gắt thương đạo tùy thời chuẩn bị hướng c ả dìn trong cơ thể chuyển vận trả cờ giả rất nhanh thông qua sủ gụ tôn nạ dì cảm giác xin dị liền phát hiện cả dìn trong hốc mắt mạn t r cửa xạ dìn cảng vĩnh c ử u xuất hiện kịch liệt t r ả cờ dạ không ổn định hắn vội vàng liếc qua cách đó không xa dụng cụ phía trên biểu thị chỉ số cũng xác minh hắn cảm giác kết quả đây là xin dị bằng vạn tượng, lượng. xô, xâm la tượng, lực Xin d t h ầ n sắc bắt đầu ngưng trọng xin dạ bằng x â m la và tượng lực lượng bộc phát mang ý nghĩa cả dìn đã đi vào chính thức xung kích giai đoạn tất cả đều hướng về hắn phía trước mong muốn như thế phát sinh kết quả là xin dị càng thêm tỉ mỉ giám sát lên cả dìn trạ cờ dạ trạng thái xem như ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân cạ dìn bản thân liền có đủ vượt xa thường nhân khổng lồ trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực mà còn cạ dìn tình huống còn có chút đặc thù nàng trả cờ dạ trời sinh liền có đủ chữa trị năng lực điểm này cho dù là tại ủ dù mạ kỳ nhất tộc bên trong đều mười phần hiếm thấy lại thêm nàng thành công dung hợp tế b à o đệ nhất thu được sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể sở dĩ đơn thuần chính nàng trả cờ dạ lượng liền đã phi thường khủng bố tại nhận giới không sai biệt lắm thuộc về gần với dị kỷ cấp độ sở dĩ cho dù cạ dìn hoàn toàn nghe theo xìn dị phân phó không giữ lại chút nào đem t r ả cờ dạ quán thâu đến mạn trệ cờ xạ dìn gắng vĩnh c ử u bên trong t r ả cờ dạ tiêu hao tốc độ cũng so với trong tưởng tượng chậm không í t trọn vẹn qua hơn hai giờ cà dìn trên thân t r ả cờ dạ mới bắt đầu suy yếu xuống xuất hiện hết sạch sức lực trạng thái xin d ì vội vàng kiểm tra một hồi dụng cụ phát hiện theo cà dìn t r ả cờ dạ quá độ tiêu hao nàng trong hốc mắt mạn trệ cờ xạ dìn gắng vĩnh c ử u t r ả cờ dạ không ổn định cũng núi phụ giá trị rơi xuống đồng thời tùy theo chậm rái chầm dần nếu như không thêm can thiệp cà dìn lần này xung kích hơn phân nửa liền muốn thất bại là l sớm đã vận sức chờ phát động x ỉ n d ị không trần trờ nữa lập tức đem nỉ hữu gỉ tổ trả cờ d i thông qua m ạ gặt thông đạo một mạch quán thâu đến cà dìn trong cơ thể được đến mới trả cờ d i ủng hộ cà dìn biết đây là thủ lĩnh quán thâu tới cho nên nàng không chút do dự đem trả cờ d i tiếp tục d ó t vào chính mình m ạ n trệp xạ dìn g à n g vĩnh cửu mà theo mới trả cờ d i truyền vào dụng cụ lập tức cho thấy cà dìn cặp kia m ạ n trệp xạ dìn g à n g vĩnh cửu trả cờ d i không ổn định lại lần nữa khôi phục đến phía trước mắt chỉ số đồng thời ẩn ẩn xuất hiện tiếp tục hướng bên trên đột phá xu thế xin dị khoe miệm một phát toàn bộ xung kích quá trình so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện ý nghĩ của mình là chính xác chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ khổng lồ cho dù là vi t h ú trả cờ dạ đối xung kích gìn nghệ gẳng cũng là có trợ giúp mà chỉ cần mạch suy nghĩ không sai lấy hắn chuẩn bị trả cờ dạ lượng xung kích gìn nghệ gẳng hẳn là đầy đủ chương năm trăm năm mươi tám gìn nghệ gẳng sinh ra tộc cụ gia mạ tộc trưởng đại trạch bên trong a ngồi ở trên giường cụ gia mạ đánh một cái thật giải ngáp bình thường lúc này nàng đã mỹ đi ngủ nhưng hôm nay bởi vì thủ lĩnh phân phó nàng một mực nhịn đến hiện tại nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ trăng sáng c ú dạ mạ thì thầm nói rất lâu đều không có rút ra ta t r ả cớ dạ cũng không biết lần này là bởi vì cái gì sự tình thật muốn biết ta bá lúc này ý đồ theo c ú dạ mạ trong cơ thể trôi ra nói ra tất nhiên muốn biết như vậy trực tiếp đi hỏi một chút không được sao c ú dạ mạ sụ mặt ý đồ ngươi lại phạm quy nhà ý đồ như v a i dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì ta đi ra bồi ngươi hàn huyên một chút nha vậy được đi cụ dạ mạ dùng tay chống đỡ cái cảm hỏi ý đồ ngươi nói đại nhân gần nhất đều đang bận rộn thứ gì à ý đồ nói ra đương nhiên là vội vàng đối phó trần thượng huyền nha người sẽ không quên trước đây không lâu hắn còn tại thiết quốc truy sát thượng huyền nhị đây cụ dạ mạ nhết lên miệng ngươi nói đại nhân vì cái gì tình nguyện mang lên xạ xù kẹ cũng không nguyện ý mang ta lên đâu chẳng lẽ ta không bằng xạ xù kẹ sao tại nội bộ tổ chức các thành viên trên cơ bản đều đ o á n được xạ xù kẹ chính là e cụ dạ mạ cũng không ngoại lệ thôi đi xạ xù kẹ tính là gì đồ chơi y đồ hư lạnh một tiếng nói ra chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ đối phó thượng huyền nhị dư xài đại nhân mang xạ sủ kẹ đi săn bắn thượng huyền nhị hơn phân nửa chỉ là nghĩ rèn tuyện rèn luyện tên ngu ngốc kia đi ha ha cụ dạ mạ nháy mắt bị ỷ đồ chọc cười đúng lúc này cụ dạ mạ đột nhiên cảm thấy mình trong cơ thể trả cờ dạ không bị khống chế phiên trào sau đó tựa hồ theo cái nào đó thông đạo đổ xuống mà ra bắt đầu sao cụ dạ mạ rất nhanh ổn định tâm thần không có đối kháng Ủy đồ cũng biết là thủ lĩnh bắt đầu rút ra cụ dạ mạ trả cờ dạ thế là cũng không ở bên ngoài tiếp tục lưu lại nhanh như chốc chui vào cụ dạ mạ trong cơ thể xạ xù kẹ trong căn hộ Bị xin di đoạt chỉ là hiện nay muốn cầu cạnh thủ lĩnh muốn cầu cạnh tổ chức hắn mới không thể không túi đầu mà vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng thức tỉnh mạn trệ cụ xạ dị dặn nhưng vẫn là một mực gặp khó khăn ăn quả đắng t đáng ghét c hắn biết đây là thủ lĩnh tại rút ra chính mình trạ cơ dạ sở dĩ cưỡng chế ý niệm phản kháng yên lặng tiếp nhận mặc dù hắn không có lựa chọn đối kháng nhưng sắc mặt vẫn là không thể ức chế âm trầm xuống bên trong phòng thí nghiệm bí mật nhị vĩ dị nụ dị kỳ ni hữu ghi tổ trạ cơ dạ cũng không có kiên trì quá lâu ước chừng chỉ duy trì nửa giò liền tạm thời khô kiện đây cũng không phải nói nghỉ hữu g h tổ cái này làng mây hoàn mỹ dị nụ dị k ĩ trạ cơ dạ lượng so cả dị đít chủ yếu là bởi vì m à gặt thông đạo trả cờ dạ truyền là tồn tại hao tổn mà hao tổn trình độ sẽ căn cứ khoảng cách dài ngắn đến xác định xin dị bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình phòng thí nghiệm bí mật sở d ị hắn cũng không có đem nhì h u ghi tổ trực tiếp đưa đến phòng thí nghiệm bí mật đến mà là đem nàng thu xếp tại khoảng cách phòng thí nghiệm bí mật khá xa một chỗ ẩn nấp trong sân động mặt khác liền trả cờ dạ sử dụng hiệu suất đ ế nói n ni h u ghi tổ vi t h ú trả cờ dạ rõ ràng là không bằng cả dịn chính mình trả cờ dạ kết quả là tại nữu g h tổ trả cờ dạ sắp hao hết lúc xin dị quá quyết dùng m ạ g ặ t kết nối cụ dạ m ạ cùng xạ xù kẻ kịp thời rút lấy cụ dạ m ạ cùng xạ xù kẻ trả cờ dạ đ ỉ n h đi lên cụ dạ m ạ c ấy ghép qua tế b à o đ ệ nhất đồng thời bởi vì có rét l ò n gẳng nguyên nhân dung hợp hiệu quả còn phi thường không tệ sở dĩ cụ dạ m ạ trong cơ thể dương độn trả cờ dạ chất lượng là c ự cao c xạ xù kẻ xem như sù ký in đỏ dạ chuyển thế thân thể chỉ riêng âm độn trả cờ dạ chất lượng cái này một khối thuộc về nhận g ơ i đứng đầu nhất tiêu chuẩn bởi vậy tiếp sau n h hữu ghi tổ về sau xin di lựa chọn hai người bọn họ hắn mục đích chính là hy vọng đồng thời rút ra hai người bọn họ trả cờ dạ lấy hai người bọn họ chất lượng cực cao dương đ ộ n t r ả cờ giả cùng âm đ ộ n t r ả cờ giả mô phỏng r a tiếp cận cà dìn tự thân t r ả cờ giả trạng thái lấy kích thích cà dìn trong hốc mắt cặp kia đang ở tại chất biến bên trong m ạ n trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu hiệu quả cũng như xin di đoán phía trước tiêu hao nỉ hữu gỉ tổ tất cả t r ả cờ giả cũng chỉ là đem cà dìn cặp kia m ạ n trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu t r ả cờ giả không ổn định mát trị số hướng lên trên nâng một chút xíu mà bây giờ rót vào cụ g i mạ cùng xạ xủ kẻ trà cờ g i về sau cà dìn cờ giả không ổn định một bên đem dụng cụ bên trên số liệu thời gian thực ghi xuống mắt thấy chỉ số một chút xíu kéo lên cao xin g ì đ ấ y lòng kỳ vọng cũng càng lúc càng lớn cứ việc cạ dìn trong hốc mắt cặp kia mạn trệ của xạ dìn gạng vĩnh c ử u vẫn là như cái hang không đáy một dạng điên cùng thôn vệ t r ả cơ dạ nhưng chỉ có khoảng cách gần quan sát mới có thể cảm nhận được đôi này mạn trệ của xạ dìn gạng vĩnh c ử u phát sinh biến hóa mà dạng này chất biến để xin g ì cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý mớn n Rất lúc này xin dị còn có thể lựa chọn s ầ n hạ cụ nệ dị ký mỹ mạ rồ thậm chí là cắm vào nệ dị cùng ký mỹ mạ rồ trong cơ thể hát nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hắn có loại trong minh minh cảm giác một đôi m ớ i tinh dị nệ gẳng sắp họ trước mặt hắn sinh ra sở dĩ hắn cắt đứt cùng cụ dạ m à cùng xạ s ủ kẽ kết nối mạ gặt thông đạo về sau trực tiếp đem trong cơ thể mình trả cờ dạ thông qua mạ gặt thông đạo quán thâu đến gần trong gang tấp cả dịn trong cơ thể lúc này c ả dịn liền kém cái này lâm môn một chân tại được đến xin dị toàn lực quán thâu trả cờ dạ về sau nàng một mực đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra tại mở ra nháy mắt nàng đỏ tươi con mắt bắt đầu vặn vẹo chuyển động mà theo chuyển động như máu đỏ tươi dần dần thu lại b i ế n thành thần bí màu tím nhạt mà tại màu tím nhạt bên trên từng vòng từng vòng xoắn ố c dần dần biến thành quy tắc vòng tròn ổn định lại mắt thấy một màn này xin di ngây người tại tại chỗ dù hắn sớm có dự liệu mà còn toàn bộ quá trình cũng là hắn một tay chủ hạch nhưng tận mắt nhìn thấy cái này kích động nhân tâm một màn lúc hắn vẫn là khó nén đáy lòng rung động ta thật chế tạo ra một đôi dìn mẹ găng xin di định thần nhìn xem cạ dìn trong hốc mắt cặp kia con mắt màu tím tình cảm khó chính mình phát ra một tiếng cảm khái. đại nhân đêm qua đến tột u cùng đang làm cái gì nha nhìn chằm chằm đôi này chính mình một tay sáng tạo ra tiên nhân chi nhãn xin gì có một loại nhiều năm cố gắng cuối cùng được đền đáp cảm giác thật cảm giác đại nhân ta con mắt của ta bị xin gì thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cả dìn cảm thấy có chút có gáp đồng thời nàng cũng cảm nhận được con mắt biến hóa dù sao dìn nghệ gẳng tầm mắt cùng màn chế của xạ dìn gẳng vĩnh cựu tầm mắt vẫn là có không nhỏ khác biệt trên thực tế dìn nghệ gẳng mặc dù được vinh dự tiên nhân chi nhãn trạc ờ giả cấp độ cũng x á c thực vượt xa đồng dạng đồng thuật kẹt tây g ầ n cái huyết kế giới hạn nhưng nó cũng không phải là tại mỗi cái lĩnh vực đều mạnh hơn mặt khác đồng thuật kẹt tây g ầ n cái huyết kế giới hạn ví dụ như tại đối l ĩ n thuật tăng phúc hiệu quả bên trên dìn nghệ gẳng cũng không bằng xạ d ì n gắng tại cự ly x a điều tra thấu thị bên trên cũng không bằng b ì ạ k i ệ u gắng dìn nghệ gẳng chỗ cường đại là nó vốn có đứng đầu nhìn rõ năng lực bên ngoài còn nắm giữ xìn ra bằng sâm la và tượng lực lượng có đủ ngũ hoa bắt môn các loại thần kỳ đồng thuật thậm chí là n ị c h chuyển sinh tử để người chân chính cải tử hồi sinh tử chính là điều này làm cho nó năng lực vô cùng toàn diện hầu như không tồn tại nhược điểm xin di lúc này ngồi thân lại nói với c ả dìn chúng ta thành công thật sao c ả dìn kích động không có người so với nàng rõ ràng hơn thủ lĩnh vì cái này một đôi tiên nhân chỉ nhãn đến tột cùng trả giá bao nhiêu tinh lực tiêu phí bao nhiêu thời gian c h ờ hưng p h ấ n biến mất về sau xin di một bên sửa sang lại c ả dìn lần này xung kích dìn nghệ g ả n g số liệu một bên hướng c ả dìn hỏi hiện tại cảm giác thế nào rất t h â n kỳ tựa hồ là tại đắn đo tìm t ừ dừng một chút về sau cà dìn mới nói tiếp đại nhân ta hình như thu được một chút năng lực mới a đều là thứ gì năng lực xin dì tới hào hứng cá dìn đối với phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong một cái giỏ rác giơ tay lên sau đó chỉ nghe sưu một tiếng giỏ rác liền bị một cỗ không hiểu hấp lực thu hút tới giữa không trùng sau đó cấp tốc bay về phía cá dìn cách không đem giỏ rác thu lấy đi qua cá dìn kinh h ỉ nói đại nhân đây chính là ta vừa mới lĩnh ngộ năng lực bằng scan nhìn vạn tượng tiên dẫn xin dì khoe miệng mỉm cười nhẹ gật đầu không sai thử lại lần nữa cái khác cá dìn vừa chuyển động ý nghĩ trong tay giỏ rác cấp tốc bị chê bay ra ngoài hung hăng đập vào phòng thí nghiệm trên vách tường chia năm xẻ bày nát một chỗ đại nhân năng lực này gọi là xìn dạ kèn s ẩ y thần la thiên trinh cùng vừa mới b ă n g s c a n nhìn vạn tượng tiên dẫn là tương đối b ă n g s c a n nhìn vạn tượng tiên dẫn là khống chế hấp lực mà xìn dạ kèn s ẩ y thần la thiên trinh là điều k h i ể n sức đẩy c ả dìn vừa nói vẫn không quên cho xìn dì giải thích một chút chính mình năng lực xìn dị vừa nghe một bên nhẹ nhàng gật đầu theo c ả dìn biểu hiện ra b ă n g s c a n nhìn vạn tượng tiên dẫn cùng xìn dạ kèn s ẩ y thần la thiên trinh hai cái này dìn nghệ gắng năng lực xem ra hắn chuyện lo lắng nhất không có phát sinh bất quá cái này cũng bình thường phía trước c ả dìn trong hốc mắt cặp kia m ạ n t r è c ủ a xạ dìn gắng vĩnh c ử u là c ả dìn bằng vào chính mình trả cờ dạ dung hợp đi ra nói theo một ý nghĩa nào đó c ả dìn chính là cặp kia m ạ n t r è c ủ a xạ dìn gắng vĩnh c ử u nguyên chủ nhân đôi này dìn nghệ gắng lại là cặp kia m ạ n t r è c ủ a xạ dìn gắng vĩnh c ử u tiến hóa mà đến cùng t h ấ y ghép hủ trí hạ mã đạ dạ dìn nghệ gắng nạ gạ tổ khác biệt c ả dìn cũng không phải là cấy ghép ánh mắt của người khác mà là thông qua chính mình năng lực mở ra dìn nghệ gắng sở dĩ vừa mở ra nàng liền có thể nắm giữ dìn nghệ gắng các loại cơ sở năng lực giảm bất như nạ đôi này dìn nghệ gẳng đối hắn có tác dụng lớn không nói đến hắn lập tức sẽ đi cái mạch thế giới bắt sống người t h ầ n bí cần dìn nghệ gẳng cấp bậc năng lực chính là chính hắn mở ra dìn nghệ gẳng cũng không thiếu được cái này một đôi dìn nghệ gẳng trợ giúp bởi vì dìn nghệ gẳng là có thể khởi động x i n ra bằng s â m la và tượng lực lượng sở dĩ chỉ cần hắn dùng sở sản đủ dạn c ủ khống chế đôi này dìn nghệ gẳng hắn liền có thể thông qua sở sản đủ dạn cụ năng lực liên tục không ngừng theo đôi này dìn nghệ gẳng thu giữ xìn dạ bằng sổ xâm la và tượng lực lượng lấy tẩm bổ bản thân mạn trẻ có xạ dìn gẳng vĩnh cựu dù sao cái bất luận là trước kia cụ ra mạ vẫn là ca dìn tại cấy ghép tế b à o đệ nhất phẫu thuật bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều đối mặt nguy cơ khi đó có x i n di ở một bên thông qua mạ gặt thông đạo trợ giúp các nàng tiết ra trong cơ thể tàn phá bừa bãi dương độn trà c ơ dạ duy trì các nàng trong cơ thể yếu hót âm dương hòa hợp có thể đợi đến x i n di tự mình tiến hành tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật lúc nhưng là không còn người bảo vệ ở một bên vì hắn điều tiết trong cơ thể âm dương hòa hợp đây cũng là hắn chậm chạp không có đối với chính mình tiến hành tế bảo đệ nhất cấy ghép phẫu thuật nguyên nhân c sở, sở dĩ đ l ợ c đến trệ cái này gẳng một đôi giỉnh nghệ qua đệ n ấ t c gắng h phâu l n n hắn không những thực lực tăng nhiều mà còn cũng là hắn mở ra chính mình dìn nghệ gắng cung cấp to lớn trợ lực đương nhiên hắn không hề chuẩn bị hiện tại liền theo cạ dìn trong hốc mắt mượn đôi này dìn nghệ gẳng bởi vì đôi này dìn nghệ gẳng mới vừa vặn bị mở ra trạng thái không hề ổn định cạ dìn chính mình cũng cần một đoạn thời gian ngắn thích ứng sở dĩ hắn chuẩn bị chờ mấy ngày chờ cạ dìn trạng thái ổn định về sau lại từ cạ dìn trong hốc mắt đem hắn mượn xuống thế là hắn lấy ra hai mảnh đặc chế kính sát tròng giao cho cạ dìn đây là ta vì ngươi đặc chế đeo tại trên ánh mắt liền có thể che lấp dìn nghệ gẳng đặc thù con ngươi cạ dìn liền vội vàng đem kính sát t r ò n mang lên dìn nghệ gẳng không giống với mạn chế của không cách nào tùy tiện đóng lại ít nhất nàng hiện nay không có tìm được đóng lại phương pháp sở dĩ cái này một đôi kính sắt chỏng vừa vặn có đất g ụ n g võ xin gì nói tiếp chờ ngươi trạng thái ổn định xuống về sau ta sẽ lấy đi đôi này dìn n ệ gắng phải cả dìn cũng không ngoài ý muốn nàng vẫn luôn biết thủ lĩnh trước sau vì nàng cấy ghép màn trệ c ủ xạ dìn gắng d u n g hợp màn trệ c ủ xạ dìn gắng vĩnh cựu vân vân cũng là vì cái này một đôi dìn n ệ gắng sáng sớm hôm sau đồng dạng một mặt m ệ mọi cụ ra mạ cùng xạ xu kẹ tại trường nghị dạ cửa chính ngoài ý muốn gặp nhau chào buổi sáng cụ dạ mạ mặt ủ mày trao lên tiếng ch Sà s ù kẹ liếc cú ra mạ một cái sau đó nhẹ gật đầu chào buổi sáng đánh xong chào hỏi hai người song song đi vào trường n ì dạ. đêm qua hai người bọn họ không những một mực chờ lệnh chờ đến sau nửa đêm hơn nữa còn bị xỉn dị dùng mạ gặt rút sạch toàn thân trà c ơ dạ, tỉnh thần năng tốt mới là lạ chứ đến thao trường hai người liền riêng phần mình tách ra tách ra lúc sà s ù kẹ không nhịn được nói t h ầ m cụ dạ mạ ngày hôm qua sẽ không phải tu luyện suốt cả đêm à. thế nào thấy so ta còn mệt hon bên kia cụ dạ mạ cũng thầm nghĩ xa xù kẹ cái rằng này chẳng lẽ tối hôm qua cũng bị đại nhân rút lấy trà cớ ra đại nhân đêm qua đến tột cùng đang làm cái gì nha chương năm trăm sáu mươi bại lộ cùng cảm ấy cụ dạ mạng nghi hoặc theo bên cạnh nói do xin gì dị tại dịn nghệ gẳng kế hoạch bên trên mức độ bảo mật cao cho dù là hắn nội bộ tổ chức thành viên cũng đối dịn nghệ gẳng sinh ra hoàn toàn không biết gì cả khi đi học xin gì một mực tại lưu ý lấy c ả dịn có lẽ là bởi vì c ả dịn là đôi này mới sinh ra dịn nghệ gẳng nguyên chủ nhân không tồn tại bài dị phản ứng sở dĩ kết thúc mỗi ngày c ả dịn trên thân không có phát sinh bất cứ dị t h ư n à o đến trạng vạn tối tan học thời điểm xin d ị triệt để nhẹ nhàng thở ra mà căn cứ sủ gụ tội nạ dị cảm ứng hắn phát hiện cho dù tối hôm qua liền đã mở ra dìn nghệ gẳng có thể c ả dìn nhãn lực còn tại chậm chạp tăng lên h i ệ n nhiên c ả dìn tiêu hao đại lượng trả cờ giả mở ra dìn nghệ gẳng về sau dìn nghệ gẳng cũng bắt đầu chậm d ã i phản hồi c ả dìn tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong tăng lên c ả dìn trả cờ giả cùng thể chất có thể nói hiện tại c ả dìn một chân đã chạm tới gì cứ cấp cánh cửa tại bây giờ nhẫn giới trừ bỏ lấy linh hồn trạng thái tồn tại ở cực lạc tịnh thổ dị từ xenin trên mặt trăng k h ô n g chế cự hình t ẹ n xảy gẳng xuất kỳ tôn ế di cùng với nút ở chỗ tối dài gần s u s t kỳ i s i ki một đám chân chính s u s t kỳ bên ngoài có lẽ cũng chỉ có đồng dạng có dìn nghệ gẳng nạ gạ tổ mạnh hơn cả dìn một đầu bởi vì nạ gạ tổ tại bị cấy ghép dìn nghệ gẳng quá trình bên trong cũng toàn bộ tiếp thu u trí hạ mạ đạ dạ cặp kia dìn nghệ gẳng nhã lực cùng với khế ước vật l i ệ mát ngoại đạo ma tượng u trí hạ mạ đạ dạ là xạ s ù kẻ phía trước xạ dạ dạ ở xuất xù kỳ ý đỏ dạ vẹn vẹn hơi thua tại cùng thời đại o số su kỳ ashu dạ chuyển thế thân thể hồ ca đệ nhật sở dĩ hắn cặp kia dìn nghệ gẳng nhãn lực hơn phân nửa là phải mạnh hơn cả dìn đôi này tăng thêm nắm giữ thập v ĩ s á c thịt gây m á t ngoại đạo ma tượng nạ gà tổ thực lực trước mắt tại cả dìn bên trên điểm này là không thể nghi ngờ nếu như suy nghĩ thêm đến đối dìn nghệ gẳng vận dụng độ thuần thục cùng với tác chiến kỹ xảo kinh nghiệm các loại phương diện nạ gà tổ liền càng là nghiền ép cả dìn đương nhiên đây chỉ là hiện giai đoạn trưởng thành theo tuổi tác cả dìn tác chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm cũng sẽ tăng lên nàng cùng nạ gà tổ ở giữa t r a n lệ sẽ chỉ chậm rãi thu nhỏ mà sẽ không tiếp tục mở đến mức ghét mặt thừa, ngoại đạo ma tượng đối nạ gạ tô đến nói đã là hắn phục sinh tập h vĩ mở hữu chốt nhưng cùng lúc cũng là tiêu hao hắn sinh mệnh lực gánh vác vừa tối đang lúc xin gì tại nhà chợ của mình bên trong dùng sủ gụ tôn ạ gì thời gian thực giám sát c ả dìn tình huống lúc bình một tiếng một thân ảnh rơi xuống hắn căn hộ trên ban công ủ u trị hạ x i n gì, nhiệm vụ khẩn cấp lập tức tiến về hồ c ả đại lâu xin gì lập tức đứng dậy nhìn sang thời điểm trên ban công đã không có mờ hay ám bộ đưa tin hơi n g n ra hắn nghĩ ngợi nói xảy ra chuyện gì dưới tình huống bình thường thật cần xin dị ra nhiệm vụ gì cũng sẽ không là ám bộ đến đưa tin dù sao trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái trường nghị gia đệ tử sở d ĩ loại tình huống này nói rõ tình thế vô cùng khẩn cấp làng không kịp t a n bài những người khác đưa tin thu thập sơn một chút trang bị xin di chạy tới hồ cạ đại lâu coi hắn đến lúc trước đại lâu đã có bảy tám tiểu đội chờ lệnh xin di ở trong đó nhìn thấy cụ i a mạ x à s ủ kẹt chờ gương m ặ t quen cũng phát hiện không ít mang theo mặt nạ ám bộ chiến trận không nhỏ a t h â m hô một tiếng về sau xin di liền cùng những người khác một dạng tại trước đại lâu yên t ĩ n h chờ đợi chỉ chốc lát sau đệ tam dẫn một đám làng cao tầng theo hồ cạ đại lâu bên trong đi ra đệ tam ho nhẹ hai tiếng sau đó tuyên bố vừa mới nhận đến làng mây khẩn cấp đưa tin bọn họ phát hiện nhị vĩ dìn cờ dì kỳ ni h u ghi tổ vết tích thỉnh cầu chúng ta phái ra nhân viên tiếp ứng bọn họ cái gì ni h u ghi tổ không phải bị a kassu kỳ bắt đi sao nàng c o n sống vì cái gì thỉnh cầu chúng ta tiếp ứng chẳng lẽ a kassu kỳ đem ni h u ghi tổ giấu ở hoa quốc đệ tam bên kia vừa dứt lời phía dưới liền xì xào bàn tán chính là một trận chiến đánh bại làng mây bắt đi nhị vĩ dìn cờ dì kỳ ni h u ghi tổ để a kassu kỳ theo phía sau màn hướng đi quầy lễ tân sở dĩ nghe làng mây phát hiện ni u g h tổ vết tích đáy lòng của mọi người tất cả đều n trong đám người cụ g i ạ mạ sắc mặt hoi đổi một chút thầm nghĩ làng mây ni ưu ghi tổ không phải bị đại nhân bắt được sao chẳng lẽ đại nhân hành tung bại lộ s a s ù kệ cũng tại thầm nghĩ nguy rồi tổ chức trụ sở bí mật sẽ không phải bị làng mây tìm tới đi so sánh với những người khác nghỉ hoặc cùng với cụ gia mạ s a s ù kệ lo lắng đồng dạng lẫn trong đám người xỉn gì thì là vô cùng ngoài ý mớn ni ưu ghi tổ bị làng mây phát hiện hắn suy nghĩ khé động liền âm thầm phát động sủ gù tô n ạ gì cảm ứng lên ni ưu ghi tổ tối hôm qua cạ dìn thành công mở ra dìn n ệ cảng về sau sự chú ý của hắn vẫn đặt ở cạ dìn trên thân không có thời gian để ý tới ni h u ghi tổ không nghĩ tới chỉ một đêm thời gian liền ra dạng này được rẽ theo sủ gù tô nạ dị phát động xin dị rất nhanh cảm ứng đến n i h u ghi tổ đối phương còn tại hắn a n bài cái kia vắng vẻ trong huy ệ t động trợ lệnh chưa từng di động vị trí phản phất tất cả đều là bình thường cái này ni h u ghi tổ xin dị t r ợ t đóng lại sủ gù tô nạ dị âm thầm cảm khái một câu ni h u ghi tổ mặc dù không có di động qua vị trí còn sống ở đó trong sân động nhưng xin dị thông qua sủ gù tô nạ dị phát hiện trong cơ thể của nàng đã không có chính mình trả cơ g i cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nàng đã tránh thoát h u y ế n thuật thoát khỏi h u y ế n thuật lại không trốn mà là tiếp tục ở tại chỗ cũ cái này rõ ràng là nghỉ hữu ghi tổ bố trí cạm ấy hoặc là nói là làng mây bố trí cạm ấy trở lấy xin d ì đi nhảy vừa nghĩ tới chỗ này xin dĩ liền âm thầm vui mừng đêm qua không có cầu bất việc đem nghỉ hữu ghi tổ trực tiếp đưa đến chính mình phòng thí nghiệm bí mật nếu không lúc này bí mật của h ắ n phòng thí nghiệm đã bại lộ lại đơn giản nói vài câu về sau đệ tam tuyên bố các tiểu đội chú ý lần này hành động từ dị dẻ dạ phụ trách dị dẻ dạ lúc này tiến lên các tiểu đội bảo khoảnh khắc hồ cà đại lâu phía trước tập kết dòng giá mười tiểu đội tại liên tiếp â m thanh xé gió bên trong lần lượt biến mất tại chỗ cũ xin dị tại ủ tạ t ả n cổ hạt yêu cầu bên dưới bị phá lệ sắp xếp su nạ tiểu đội cùng cụ gia mạ xì dùn cùng một chỗ tiếp thu su nạ chỉ huy xa su kẽ bị sắp xếp cả c ả si tiểu đội đồng hành còn có hai tên chụp nghìn còn lại tiểu đội có rất nhiều thuần ám bộ tiểu đội có thì là bình thường tiểu đội xin dị ở trong đó còn phát hiện hiệp gạ tộc nhân thân ảnh ra làng về sau xin dị hướng su nạ hỏi thăm nói chú nạ đại nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a cụ g a mạ cũng liền bận rộn phụ họa đ chú nã lao sư làng mây bên kia đến cùng phát sinh cái gì bọn họ tìm tới ạ cà s ủ kì căn cứ gặp cù dạ mạ cũng đặt câu hỏi chú nã liền đem làng mây phát hiện lời u ghi tổ sự tình nói một chút nguyên lai làng mây cảm giác ban nghiên cứu ra một loại đặc thù thuật chỉ cần tại phạm vi cảm ứng bên trong liền có thể thăm dò trả cờ dạ n g u ồ n gốc cái này thuật lấy ra cảm giác đồng dạng n g dạ sai suất sẽ phi thường lớn bởi vì đồng dạng n g dạ trả cờ dạ không ổn định nhỏ bé dễ dàng xuất hiện sai lầm nhưng dùng để cảm giác bản thân liền có lượng lớn trả cờ dạ g ì dị kì đặc biệt là trả cờ dạ phẩm phía trước n h ỉ hữu ghi tổ trốn tại tới gần biển cả thang quốc vượt ra khỏi làng mây cảm giác ban cảm giác p h m bi sở dĩ làng mây một mực không có phát hiện n h ỉ hữu ghi tổ vết tích lần này n h ỉ hữu ghi tổ đi tới nằm ở đại lục trung tâm khu vực hòa quốc lập tức liền bại lộ hành tung chương năm trăm sáu mươi mốt phục kích xem nhẹ làng mây n g h e xong xù nạ sau khi giải thích xin gì mới hậu chi hậu giác nguyên lai hắn đem n h ỉ hữu ghi tổ đưa tới hỏa quốc lúc n h ỉ hữu ghi tổ hành tung liền đã bại lộ mà hắn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả nếu như hôm nay hắn cùng n h ỉ u g h tổ ở chung một chỗ rất có thể sẽ bị làng mây người mà là ngây người giải cứu nghỉ u ghi tổ về sau không có dòng chống t h u a c h i ê n g mà là muốn đem tính liền kế dùng nghỉ u ghi tổ dụ dỗ xin dị xuất hiện phục kích xin dị chỉ là cân nhắc đến ạ c ả sủ kỳ cường hãn để cho an toàn bọn họ thông báo gần nhất là n g lá thỉnh cầu cổ nộ hạ phái ra nhân viên tri viện bọn họ thế là liền có xin dị chuyến này nhiệm vụ thu liêm tâm tư về sau xin dị suy nghĩ cách đối phó bởi vì cân nhắc qua nghỉ u ghi tổ tồn tại thoát khỏi chính mình huyễn thuật khả năng tại dính đến một chút bí ẩn hành động lúc xin dị đều là cố ý tránh ra nghỉ u g h tổ sở dĩ mặc dù n h ỉ u g h tổ hiện tại khôi phục thần nhưng nàng biết rõ tình báo lại cũng không nhiều dù sao tuyệt đại đa số thời gian nàng đều bị xin dị điều khiển tại thang quốc đông t r ố n ít nhất tại lặp đi lặp lại xác định nghỉ hữu g h tổ không có chạm tới chính mình hạch tâm bí mật về sau xin dị tùy theo thở dài một hơi với hắn mà nói k h ô n g chế nghỉ hữu g h tổ chẳng qua là lúc đó thuận thế mà làm nghỉ hữu g h tổ bản thân không hề dính đến hắn g ì n nghệ gẳng kế hoạch hoặc t è n s â y gặng kế hoạch sở dĩ liền tính ném đi nghỉ hữu g h tổ cái này dị nụ dị kỳ với hắn mà nói cũng không có tổn thất quá lớn trọng yếu nhất chính là n h ỉ hữu g h tổ đã thoát khốn đồng thời phối hợp làng mây bố trí c ặ m ấy cô n ộ t hạ cũng phái ra nhân viên lúc này xỉn gì áp dụng bất luận cái gì hành động cũng có thể dẫn phát không lường được hậu quả sở dĩ một động không bằng một tính dù sao n ỉ hữu g ỉ i tổn là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt được đến còn cần lâu như vậy trả lại nàng tự do cũng không có cái gì không bao lâu cô n ộ t hạ mọi người liền đến bên ngoài sơn động đây vậy mà là nơi này không nghĩ tới rời thôn gần như vậy đáng ghét nguyên lai ả c t sủ kỳ vẫn luôn tại chúng ta dưới mí mắt hoạt động tại phát hiện nhiệm vụ địa điểm rời thôn gần như vậy về sau cô nội hạ mọi người oán giận không thôi Cú một à cùng thì có chút chính nặng nghề. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là thủ lĩnh trong xả sủ kẻ thì tâm tại thủ họ sự lo là i mai phục. Nếu quả h ậ t đến lát ú giúp giúp c cùng kia, bọn họ không biết đến cùng là nên giúp thủ lĩnh, hay bọn họ đến nên lĩnh, nên làng. thủ tuột Một là là l làng mây g i ả ca đệ tứ xuất lĩnh một đám làng mây nhì dạ đi tới trước mặt mọi người giải ca đệ tứ thì có chút mặt lộ không tốt chất vấn À cà sủ kỳ cư địa vậy mà cách các ngươi cổ nổ hạ gần như vậy các ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác d i ả i nói ra chúng ta xác thực không có phát hiện dù na nhận lấy lời nói gốc dạ trong sơn động là tình huống như thế nào có phát hiện ạ cà s ủ kỳ thành viên sao biết nhà mình d i ặ c ả tính tình có chút táo bạo mà bây giờ lại là muốn cầu cạnh người làng m â y r ồ nỉn xì liền vội vàng tiến lên nói ra chúng ta tìm tới nơi này lúc sơn động bên trong chỉ có n g hữu g h tổ một người theo nàng nói nàng mấy ngày này một mực bị ạ cà s ủ kỳ a điều khiển tại thang quốc dạo chơi gần nhất mới bị đột nhiên nhận đến hỏa quốc dì dè ra hỏi biết nguyên nhân sao xì lắc đầu ạ cà sù kỳ làm việc vô cùng bí ẩn cho dù là đối đã bị huyễn thuật khống chế nỉ hữu g h tổ cũng không có lộ ra bất kỳ tin tức gì nàng chỉ biết là tối hôm qua ạ cà sù kỳ a lợi dụng một loại nào đó n h ấ n thuật hấp thu nàng đại lượng trả cơ dạ hấp thu trả cơ dạ dì dẹ ra G -g -g -g cùng s u nạ hai mặt nhìn nhau nàng cũng bị đại nhân hấp thu trả cơ dạ đứng bên ngoài cụ da mạ cùng xả xù kẹ nghe đến xì lời nói phía sau thần sắc khẽ biến bởi vì liền tại tối hôm qua hai người bọn họ cũng bị thủ lĩnh hấp thu gần như toàn thân trả cơ dạ hiểu rõ đại khái tình huống phía sau dì dẹ ra nhìn xung quanh xung quanh một vòng thay đổi ngày xưa cả lơ phất phơ bộ dạng nghiêm túc nói nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng địa hình không hề phức tạp không quá thích hợp bố trí mai phục d nạ phụ hòa nói không sai lần này có thể đem nỉ h ữ ghi tổ theo hạ cát sủ kỳ trong tay giải cứu ra đã là may mắn chúng ta không cần thiết vội vàng đối hạ cát sủ kỳ mở rộng phục kích tính khí nóng nảy giữa c á đệ tứ lần này lạ thường không có phản bác là ngây xì、sì、bất đắc dị nói chúng ta cũng biết lập tức bố trí mai phục thành công sát xuất không cao chỉ là dị dạy ra hỏi chỉ là cái gì chỉ là ta nuốt không trôi khẩu khí này g ầ m lên giận dữ theo trong sơn động chuyển ra ngay sau đó đầy mặt vẻ giận dữ nỉ h ữ ghi tổ theo sơn động bên trong đi ra nàng có thể là bị hạ cả sủ kỳ như chó sai sử một hai năm lâu lấy nàng kiêu ngạo nàng làm sao có thể chịu được dạng này kinh lịch sở dĩ chính là tại sự kiên trì của nàng bên dưới làng mây mới thiết kế lần này phục kích hành động đi tới trước mặt n i h ỉ ữ u ghi tổ ánh mắt quét qua cổ nộ hạ mọi người tại xạ s ù kẻ cùng xin dị trên thân d ừ n g lại một chút ánh mắt bên trong địch lý gần như có thể tràn đầy đi ra dùng h u y ễ n thuật điều khiển nàng chính là ôm có xạ dịn gặng hữu trí hạ nhất tộc sở dĩ tại nhìn đến cổ nộ hạ trong đội ngũ xạ xù kẻ xin dị lúc tâm tình của nàng có thể nghĩ xạ xù kẻ có chút cho dạng chủ động tránh đi cùng xin gì thì tùy tiện nên hướng n g ỉ u ghi tổ ánh mắt đây cũng không phải hắn cố ý khiêu khích hắn chỉ là muốn thông qua loại này phương thức xác nhận một chút n g ỉ u ghi tổ có thể hay không nhận ra hắn cảm nhận được nghỉ hữu ghi tổ ý dù n a nhắc nhở đối với ngươi gặp phải chúng ta cổ n ổ hạ thâm biểu t i ê n đối nhưng đây là ạ cả sủ kỳ hành vi cùng chúng ta cổ n ổ hạ không có quan hệ hừ n g ỉ u ghi tổ hừ lạnh một tiếng dù n a hỏi tiếp ngươi bố trí mai phục mục tiêu là ai n ỉ u g h tô bật miệng nói ra đương nhiên là ả cả xù kỳ à ta muốn tự tay xé nát cái kia hữu đản dị d ạ giả nói ra ngươi xác định hắn nhất định sẽ cái này hắn nhất định sẽ tới ni ưu ghi tổ kỳ thật cũng không quá xác định bởi vì ạ cà sủ kỳ a từng có đem nàng ném ở thang quốc q u ố n gia chính là hơn nửa năm ghi chép xin gì ở đấy lòng nổ nước bọt một câu ta đã tới giải ca đệ tứ nói ra bất kể như thế nào đây là một cơ hội nếu như chúng ta có khả năng thành công bắt sống ạ cà sủ kỳ a vậy sẽ đối chúng ta ứng đối ạ cà sủ kỳ đưa đến mấu chốt tác dụng m ư a n ạc dù cảm thấy làng mây an bài lần này phục kích có chút qua loa nhưng tại xác nhận phía trước chỉ có ạ cà sủ kỳ a một người cùng ni u g h tổ tiếp xúc về sau dị dạ cùng sủ nạ vẫn là nghe theo làng mây an bài x u c tính c ủ nổ h à mọi người gia nhập vào phục kích hành động bên trong ẩn thân tại một cây đại thụ trên t ă n g cây xạ s ủ kẹ nhìn xung quanh suy nghĩ làm sao cùng thủ lĩnh truyền tin bên kia g i ấ u ở một bụi cỏ bên trong cụ da mạ thì lo lắng lấy có phải là muốn tìm một cơ hội đem ý đ ồ thả ra thông báo thủ lĩnh không muốn bước vào vòng phục kích mà liên tại xạ s ủ kẹ cùng cụ da mạ đều suy nghĩ làm sao hướng thủ lĩnh đưa tin thời điểm xem như thủ lĩnh bọn họ xỉn gì cũng cùng bọn họ cùng một chỗ ẩn thân tại trong bụi cỏ trở lấy phục kích chính mình làng m â y bố trí lần này p h ụ c kích tự nhiên là không có kết quả dù sao bọn họ mai phục mục tiêu liền cùng bọn họ ngồi sồn tại cùng một chỗ sau khi trời sáng dì dè dạ tìm tới giấy ca đệ tứ chúng ta không có khả năng một mực thủ tại chỗ này mà còn đối phương rất có thể đã phát giác cái gì ân giải ca đệ tứ nhẹ gật đầu hắn chỉ là tính tình nóng này chút không hề ngốc a c a t s ủ kỳ lợi hại hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng tại trong tay a c a t s ủ kỳ bị nhiều thua thiệt hắn biết ngày hôm qua không có ngồi xổm đến a k a s u kỳ à cái tiêu tiếp tục tốn tại nơi này ý nghĩa đã không lớn bởi vì xem như cả của một làng hắn mọi việc quân thân n hạ cát sủ kỳ a hao không nổi thế là hắn đích thân ra mặt thuyết phục nghỉ u ghi tổ hủy bỏ lần này phục kích mặc dù phục kích hành động hủy bỏ nhưng nơi này dù sao cũng là một cái manh mối sở dĩ làng mây cùng cổ n ổ hạ đều lưu lại một chi bốn người tiểu đội chuẩn bị trường kỳ giám thị vùng này ô m cây đợi tỏ song phương trước khi chia tay làng mây rộ nỉn xí đi tới cổ n ổ hạ trước mặt mọi người k h á c h khí thi lễ một cái mặc dù không thể thành công bắt được gạ cát sủ kỳ thành viên nhưng lần này vẫn là muốn cảm ơn cổ nộ hạ chư vị kịp thời dỗi tay cứu trợ ta đại biểu làng mây hướng chư vị biểu đạt cảm ơn G -g -g -g nói ra, đối mặt chúng ta ngũ đại làng nghị g i nhất định phải cùng nhau trông coi phải x í lại lần nữa thi lễ một cái lúc này nị hữu ghi tô đi tới trương k ỳ bị viễn thuật khống chế lại thêm hôm trước bị xỉn dị dùng mạ gặt rút sạch trà cớ dạ làm cho nàng khí sắc rất kém cỏi nàng lạnh lùng quét trong đám người xỉn dị xạ xủ kẽ một cái đáng ghét ủ chí hạ lúc này xạ xủ kẽ đã sớm bình phục đêm qua kinh hoàng sở dĩ khi nghe đến nị hữu ghi tô khiêu khích về sau lập tức sắc mặt chầm xuống ngươi nói cái gì đã xoay người nị u g h tô lại trở về trở về đi tới xạ xủ kẽ trước mặt gần như từng chữ nói ra ta nói đáng ghét ấy s ạ s ù kẹ mở ra xạ dị đẳng màu mực con mắt nháy mắt n h u ồ n đỏ n ì hữu ghi tổ cũng tại trong khoảnh khắc bạo phát v i thú trạ cờ d a thình lình xung đột khiến cổ n ổ hạ cùng làng mây song phương đều không kịp chuẩn bị cả c ả s ì lập tức lấy mình ngăn tại s ạ sù kẹ n ì hữu ghi tổ ở giữa đem s ạ sù kẹ bảo hộ ở sau lưng giải ca đệ tứ cũng một tay đặt tại n ì hữu ghi tổ trên b ả vai ra hiệu nàng đừng làm loạn d u nạ lúc này đi tới bình tĩnh nói ả các x k i bên trong những cái kia h trí hạ cùng bọn họ không có quan hệ giải ca đệ tứ nhìn chằm xạ xủ kẹ một cái cho tới giờ k h ắ c này hắn vẫn hoài nghi xạ s ủ kẻ chính là ạ c a t s u kỳ bên trong ép đây cũng là hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục mai phục nguyên nhân một trong bởi vì hắn hoài nghi xạ s ủ kẻ khả năng đã đem tình báo truyền lại cho hạ c a t s u kỳ bất quá trước mắt hiển nhiên không thích hợp cùng cỗ nổ hạ người trở mặt thế là hắn trầm giọng phân p h ó nói nyu g i t o chúng ta đi hừ nyu g i t o h ừ lạnh một tiếng sau đó quay người theo giật cả đệ tứ rời đi nhìn xem là ngây m mọi người bóng l ư n g rời đi cụ dạ mạ nhỏ giọng đối xin gì hỏi xin gì vừa mới ngươi có vẻ giống như không một chút nào s i n khí nha một bên xù nạ cùng xị dùn ng vậy cũng đều căng tới ánh mắt xin d ì khoe miệng trao lên nghe nói vị này nhị vĩ dìn c ờ dị kỳ là làng mây lấy làm tự hào hoàn mỹ dìn c ờ dị kỳ kết quả tại xạ dìn gẳng bên dưới vẫn là thành khối lỗi cho nên nàng tức h ổn hển khiêu khích trong mắt ta chỉ là bại q u y ể n gào thét mà thôi không phải nói là đối xạ dìn gẳng ca ngợi mà thôi không sai xa x u k ẹ t r u n g điệp gật đầu rất tán thành d u nạ cùng xì run liếc nhau một cái đều ở trong lòng yên lặng cảm khái nói không hổ là ngạo mạ đủ trí hạ bên kia rút lui bên trong dạy ca đệ tứ đố bên cạnh ni u ghi tô hỏi ni u ghi tô ngươi lại cẩn thận hồi ước một cái. thật một xi lúc, lúc,、si、lúc này nói ra ni h hữu ghi tô về sau gặp gỡ ạ cà sù kỳ nhất định muốn đặc biệt cẩn thận bọn họ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó ni g hữu ghi tô lại khoe khoang cười một tiếng ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn giải ca đệ tứ ghé mắt n h i hữu ghi tổ giải thích nói lần này bị ạ cà sủ kỳ a điều khiển với ta mà nói cũng không phải không có thu hoạch ít nhất nghệ cổ mạ tạ tên hướng kia đã nguyện ý toàn lực phối hợp ta、Ồ. giải đệ tứ có chút ngoài cùng gọi trên thực tế chính là có khả năng cùng vị thu tâm linh tương thông, được đến vị thu cam tâm tình nguyện trợ giúp ghi cũng nhiều khi cái linh Nhi khả ca có chút cờ chính cờ cờ thực chính có được cam cờ thực lực, đệ độ, đến đây tứ thu trình trên tế thu tâm thu tâm tình trợ tổ mạnh nhìn hoàn hủ muốn. Dìn dìn ăn dìn dìn là là là ý ý mỹ yếu, dị dị dị dị vị vị vị kỳ kỳ kỳ, kỳ. mà tại nỉ hữu ghi tô bị ạ cả s ủ kỳ a huyễn thuật điều khiển khoảng thời gian này nhị vĩ nghệ cổ mạ tạ kỳ thật cũng đồng d ạ n g bị a huyễn thuật điều khiển dạng này x ỉ n h ụ kinh lịch để tính tình không tốt nghệ cổ mạ tạ n ổ i trận lôi đình sở dĩ thoát khỏi huyễn thuật về sau nó đã bày tỏ sẽ dốc toàn lực ủng hộ nỉ hữu ghi tô có thể nói chỉ cần nỉ hữu ghi tổ sau này thuần thục nắm giữ vận dụng nhị v ĩ trả cờ dạ k ỹ xảo cái kia thực lực của nàng tất nhiên sẽ nên đón một cái buộc p h á t kỳ quá tốt rồi xì một mặt phân chấn trước đó nỉ hữu g h tổ cái này hoàn mỹ dị nụ dị kỳ so với bát vĩ dị nữ kỳ kỳ nb để nói bao nhiêu còn có chút chất lượng không đủ. nếu quả thật như nhị hữu ghi tô lời nói đi qua lần này đau khổ về sau nhị vĩ nệ c ổ mạ tạ hoàn toàn tiếp nhận nàng cái kia nhị hữu ghi tô rất có thể sẽ trở thành đủ để so sánh kỳ nb hoàn mỹ dìn dị gì kỳ làng mây thực lực cũng sẽ vì vậy mà lại đến một bậc thang làng lá quay trở về làng về sau tham dự hành động xin dị mấy người đều thu được làng đặc phê một ngày n g h ỉ kỳ không cần phải đi trường nhị dạ lên lớp thế là xin dị l i ề n trực tiếp quay trở về nhà chợ của mình mượn nhờ sủ gủ tô na di lại lần nữa giám sát lên cạ dìn thân thể biến hóa cùng hắn dự liệu một dạng nếu thể chất còn tại phát còn i s biết rõ bất luận là kẹn sậy gẳng vẫn là d ì n nghệ gẳng trên thực tế bọn họ trạng thái đều không phải có thể một mực cố định không đổi vốn là thời không bên trong thu hoạch được dình nghệ gẳng xạ xủ kẹ liền từng bởi vì nhãn lược hao hết dẫn đến hắn dình nghệ gẳng ngắn ngửi thối lui ra khỏi dình nghệ gẳng trạng thái biến thành bình thường đồng tử kẹn sậy gẳng cũng giống như vậy vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ đánh bại s u ấ t s ù kỳ tôn nệ gì về sau đem hắn trong hốc mắt kèn s ấ y gẳng đào ra còn đưa hạ nạ bỉ về sau mất đi s u ấ t s ù kỳ trạ cờ dạ chống đỡ kèn s ấ y gẳng liền thoái hóa thành bị hạ kiểu gẳng sở dĩ xin gì nhất định phải chờ c ả dìn trong hốc mắt cặp kia dìn nghệ gẳng trạng thái tương đối ổn định về sau mới có thể đem hắn v ư ợ n xuống chương năm trăm sáu mươi ba k h ô n g chế dìn nghệ gẳng thoáng trước mắt lại qua ba ngày trong ba ngày qua c ả dìn trong hốc mắt cặp kia dìn nghệ gẳng nhãn lực tăng lên chậm rãi chậm dần trạng thái hướng tới ổ định thế là xin g ì liền thông qua sủ gụ tôn nạ g ì trước thời hạn thông báo cá dìn đồng thời tại buổi tối đúng hẹn đi tới cạ dìn căn hộ chuẩn bị mượn dìn nệ gắng trong đêm đem xin g ì đón vào nhà chợ của mình về sau cạ dìn có chút khẩn trương mà hỏi đại nhân tối nay liền tiến hành hái mắt p h â u thuật sao ân xin g ì khẽ gật đầu một cái cạ dìn thoáng có chút không nỡ dù sao cái này một đôi dìn nệ gắng là nàng theo khôi phục cặp kia toàn tổn mạn trệ c ủ a xạ dìn gắng bắt đầu từng bước một dung hợp tiến hóa đi ra muốn nói một điểm tình cảm đều không có vậy hiển nhiên là nói dối nhìn ra cạ dìn tâm tư xin dị nói ra cái này một đôi gìn nghệ gẳng hiện nay đối ta rất trọng yếu bất quá ngươi có thể yên tâm sau này chờ ta hoàn thành một số việc về sau có lẽ sẽ đem nó một lần nữa trả lại cho ngươi c ả gìn vội vàng giải thích nói đại nhân ta chỉ là có chút không bỏ mạc thôi cũng không có tham nghiệm ta biết xin gì đánh gãy c ả gìn giải thích nói ra nếu như ngươi không có tại trên người nó chút xuống tình cảm nó cũng không khả năng vì ngươi mới ở ra, ngươi m là nó chủ nhân chân chính điểm này dù ai cũng không cách nào thay đổi gặp thủ lĩnh lý giải chính mình ca gìn nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó nhu thuận nằm trên giường chờ đợi lên hai mắt phẫu thuật xin d ì cũng không nói nhảm bắt đầu phẫu thuật chuẩn bị đổi mắt phẫu thuật đối bây giờ hắn đến nói chỉ là một cái mấy phút tiểu phẫu mà thôi sở dĩ hắn đem phẫu thuật khí giới cùng với một bình trang cạ dìn nguyên bản con mắt hộp dinh dưỡng lấy ra ngoài liền lập tức bắt đầu phẫu thuật mấy phút đồng hồ sau xin dị liền đem cạ dìn trong hốc mắt cặp kia dìn nghệ gẳng lấy xuống đồng thời cho cạ dìn đổi lại chính nàng nguyên bản hai mắt nhìn chăm chăm phiêu phụ tại cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong dìn nghệ gẳng sắp nhận dìn nghệ gẳng bên trên đường vần cũng không có thoái hóa về sau xin dị cẩn thận từng từ trên giường ngồi dậy nàng có chút mơ hồ nhìn một chút bốn phía phát hiện bốn phía hoàn toàn mơ hồ căn bản là thấy không rõ lúc này s h i n j i đem một bộ kính mắt đưa cho cả dìn đeo lên kính mắt về sau cả dìn tầm mắt mới rõ ràng một chút nhìn chằm chằm hai tay của mình lẩm bẩm nói nguyên lai chính ta con mắt là như vậy ta đều có chút quên cả dìn nguyên bản con mắt có một chút cận thị cần kính mắt mới có thể rõ ràng thấy vật mà s h i n j i vì nàng thấy ghép những cái kia con mắt kém nhất cũng làm ạ n trệ cũ xạ dịn gẳng về sau càng làm ạ n trệ của ạ dịn gẳng vĩnh cửu dịn nghệ gẳng n h ữ n à y sở dĩ lại lần nữa đổi về con m bất quá mặc dù mất đi g ì n nệ g ặ n g nhưng nàng thể chất c ủ n g cường hãn trả cỡ dạ vẫn còn dụ dù m à kỳ nhất tộc phong ấn thuật cùng với m ộ t đ ộ n các loại thủ đoạn vẫn như cũ có thể xuất ra sở dĩ nếu như buông tay buông chân lời nói tại mọi dị nổ sinh bên trong thực lực vẫn như cũ là đứng đầu nhất xin dĩ nói ra khả năng cần một chút thời gian thị trứng ca dìn c ư ờ i cười ngài quên ta phía trước khôi phục cặp kia toàn tổn mạn trệ cũ x ả dìn gần sao đoạn kia thời gian ta nhưng mà cái gì đều nhìn không thấy đây ân gật đầu xin dĩ lại phân phó nói từ giờ trở đi trở lệnh gần đây chúng ta có thể muốn phản xâm lấn quỷ thế giới ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận phải c ả dìn thu hồi t i ể u ý trung điệp gật đầu xin gì không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi c ả dìn căn hộ sau đó hắn lặng y ê n trốn khỏi làng ngựa không ngừng vó chạy tới nằm ở làng bên ngoài bên trong phòng thí nghiệm bí mật đi tới chống t r ả i thí nghiệm khu hắn một bên phát động mạng trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu mở ra sở san đủ tu tán ă n g hồ một bên đem trang dìn nghệ gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra ngoài dìn nghệ gẳng hít một hơi thật sâu về sau hắn phát động sở san đủ giạt đủ đem sở san đủ tu tán ă n g hồ bên trên thứa hai mắt vành mắt bên trong khống chế sau đó lại lấn phát động sợ sa nủ g i n ngủ đem tử cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lấy da dìn nghệ gặng bỏ vào thứ ba hai mắt vành mắt bên trong giống tại hoàn thành khống chế nháy mắt hắn sợ sa nủ tu tán đang hồ phát ra gầm lên giận dữ xin dị cũng đi theo chẻ mắt một cỗ như kim c h â m cảm giác tại mắt của hắn bộ thần kinh bên trên lan tràn đây là hắn khống chế nhiều như thế con mắt chưa bao giờ từng gặp phải tình huống qua giật lâu cỗ này như kim c h â m cảm giác mới chậm rãi biến mất hô xin dị đầu tiên là thở ra thật dài k h ẩ khí sau đó cảm khải nói lấy yếu ngự mạnh quả nhiên không có dễ dàng như vậy à Cả dì nôi này dì nệ n gẳng tại vẫn là m ạ n trệ của xạ dì n gẳng vĩnh cửu trạng thái lúc nhãn lực liền đã vượt qua x n dì chính mình m ạ n trệ của xạ dì n gẳng vĩnh cửu bây giờ tiến hóa thành dì nệ n gẳng về sau nhãn lực càng là tăng lên trên diện rộng trên lệnh bị tiến một bước kéo dài sở dĩ x n dì bằng vào chính mình cặp kia nhãn lực ở vào tuyệt đối yếu thế m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu đến k h ô n g chế cái này một đôi dì nệ n gẳng độ khó có thể nghĩ tốt tại sở xạ đủ dạn c ủ cái này đồng thuật đầy đủ thần kỳ cho dù là lấy yếu ngự mạnh cũng có thể để xị dì miễn miễn cưỡng, cưỡng không chế lại đôi sơ s a n đủ dạng thủ bắt đầu chậm rãi có hiệu quả xin dị cảm thấy một cỗ cường đại nhãn lực theo dìn nghệ g ẳ n g bên trên tán phát đi ra ra chỉ đến chính hắn nhãn lực bên trên cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng gần như bản năng lĩnh ngộ xìn dạ kèn s ẩ y thần la thiên trinh cùng bằng sàn nhìn vạn tượng tiên dẫn hai loại dìn nghệ g ẳ n g năng lực xin dị mạnh mẽ đưa tay nhắm ngay thí nghiệm khu bên trong một chỗ có gỗ chỉ nghe phanh một tiếng có gỗ kết nối mặt đất cái dành chỗ phát sinh kết thúc l ư t ra có gỗ nửa khúc trên đằng không mà lên phản phát bị một cô vô hình bàn tay lớn nằm lấy bay về phía xìn dị nhìn xem bị hút tới chính mình trong lòng bàn tay một nửa có x ỉ n d ì khỏe miệng một phát t r ậ t lại phát động xỉn dạ t kèn s ẩ y thần la thiên trinh đem trong lòng bàn tay cọc gỗ chê bay ra ngoài t r u n g điệp đụng phải trên tường rơi vỡ nát không thỏa mãn cái này hai hạng cơ sở năng lực xỉn d ì lại phát động sở s ạ nụ đ giặc t ủ bắt đầu thăm dò lên dìn nghệ g ặ n g cái k h á c năng lực sau đó hắn liền phát hiện chính mình còn nắm giữ hấp thu trả cơ ra năng lực bất quá hắn lần lần cảm giác năng lực này tựa hồ tồn tại thiếu hụt thậm chí liền phía trước xỉn dạ kèn sầy thần la thiên trinh, cùng scanning, tượng tiên dẫn, cũng đều tồn tại thiếu hụt ví dụ như hắn một lần phát động xỉn dạ kèn sầy thần la thiên trinh, cần chọn mà h ắ sở dĩ cái này hiển nhiên không phải dìn nghệ gắng vấn đề mà là hắn lấy yếu ngự mạnh tại dùng sở sạn đủ dạn g đủ thu hoạch dìn nghệ gắng năng lực thời điểm xuất hiện khá lớn hao tổn tốt tại hắn không chế dìn nghệ gắng mục đích lớn nhất không phải là vì tăng cường chiến lược mà là muốn mượn dìn nghệ gắng bên trên sìn ra bằng sâm la và tượng lực lượng tẩm bổ chính mình màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bốn phản xâm lấn cải mệt thế giới về sau mấy ngày khống chế dìn nghệ gàng xìn di một mực đang tìm tòi dìn nghệ gàng năng lực dìn nghệ gàng năng lực vô cùng toàn diện phân tán đến nạ g ạ tổ lấy sáu cỗ thi thể chế tạo ra vẹn dị k i o bên trên đều dư x à i đương nhiên nạ g ạ tổ sở dĩ đem dìn nghệ gàng năng lực tách ra làm vẹn dị kiosk ngoại trừ là nghĩ ẩn tàng thân phận chân thật của hắn bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là hắn hành động bất tiện lúc đầu lấy hắn lũ dù mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể chỉ là chân tổn thương là rất dễ dàng khôi phục chỉ là tại thông linh gạy m á ngoại đạo ma tượng về sau vì cung cấp nuôi dưỡng gây Ngoại đạo ma trong trận chiến ấy nguyên bản hành động bất tiện nạ gạ tổ tại mất đi gạ mát ngoại đạo ma tượng cái này gánh vắt về sau thông qua dìn nghệ gắng hấp thu trả cờ dạ năng lực cấp tốc khôi phục chân tổn thương đồng thời dễ như chở bàn tay áp chế nạ dù tổ Kỳ nb hai vị này nghỉ dạ liên quân bên trong đứng đầu chiến lược nếu không là ít triệt tại thời khắc mấu chốt dùng tột sủ cả n ọ t dù gì, t h ậ p quân kiếm đem hắn phong ấn nhận giới lịch sử khả năng như vậy thay đổi xin gì không có gây mát ngoại đạo ma tượng loại này gánh vác cũng không có chân tổn thương sở dĩ không quá cần sáng tạo chính mình bẹn gì tự chỉ là hắn tình huống so thông qua cấy ghép phẫu thuật thu hoạch được dìn nghệ gẳng nạ g ạ tổ càng thêm phức tạp nạ g ạ tổ đi qua mười mấy năm sau khi thích ứng đối dìn nghệ gẳng vận dụng đã lô hỏa thuần thanh ngoại trừ núp ở mỗi một xong dìn nghệ gẳng chỗ sâu tối cường đồng thuật bên ngoài hắn g mà x i n dị là thông qua đồng thuật sở sản đủ d ạ n b cụ không chế dìn nghệ gẳng tại lấy yếu ngự cường dưới tình huống vốn là không cách nào hoàn toàn thu hoạch được dìn nghệ gẳng tất cả năng lực sở dĩ hắn đối dìn nghệ gẳng nắm giữ muốn thua xa tại nạ gà tổ địa ngục đạo tương quan năng lực tất cả cũng không có thu hoạch được tu la đạo tương quan năng lực tất cả cũng không có thu hoạch được sở sản đủ dạng phủ không chế chỉ miễn cưỡng thu được dìn nghệ gẳng một nửa năng lực mà còn đều tại khác biệt trình độ bên trên có chỗ suy yếu đi qua những ngày này tìm tòi xin gì đem tự thân không chế dìn nghệ gẳng tình huống giải cái đại khái bất quá đây chỉ là hắn m ạ n chệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u rõ ràng yếu tại dìn nghệ gẳng dưới tình huống theo dìn nghệ gẳng bên trên lấy được lực lượng mà chỉ cần hắn có thể lợi dụng sở xạ đủ dạng p ủ theo dìn nghệ gẳng bên trên không ngừng, vĩnh cửu liền không có thể không ngừng mạnh lên mấy ngày nay hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được rất lâu không có biến hóa nhãn lực lại bắt đầu tăng lên dìn nghệ gẳng kế hoạch viên mãn hoàn thành xin dị cũng thành công khống chế một đôi dìn nghệ gẳng đồng thời thông qua đôi này dìn nghệ gẳng thu được duy trì liên tục không ngừng xin ra bằng xâm la văn tượng lực lượng tiếp xuống xin dị liền muốn bắt đầu phản xâm lấn cải mèd thế giới đây là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định là không được sở dĩ hắn trước hết chọn lựa mấy cái đáng tin nhân viên cùng hắn cùng một chỗ phản xâm lấn cải mèd thế giới thu thập một cái cải mèd thế giới tình báo tại nhân tuyển phương diện xin dị lặp đi lặ cụ dã mạ sấn đều không yếu s a suke kỳ mỹ mạ d ộ thực chiến cũng đều rất mạnh chỉ là cân nhắc đến đây là phản xâm lấn cải mèt thế giới phản xâm lấn chuyện này bản thân liên tồn tại tình báo dò gì di hoạn sẽ bại lộ hắn nhận giới người đốt đèn thân phận lại thêm lần thứ nhất phản xâm lấn là lấy thu thập tình báo làm chủ sở dĩ suy đi nghĩ lại quyết định vẫn là chọn lựa hạ cụ cùng cả dìn hai cái này chính mình người phục vụ cùng mình đồng hành hạ cụ thực lực kỳ thật mạnh phi thường giai đoạn trước tại thể thuật bên trên một mực đệ lên xin di một đầu mãi đến gần nhất một năm này xin di mới tính triệt để trưởng thành chậm rãi vượt qua hắn chỗ lấy hạ cụ thực lực tại m ò gì no bên trong nhưng thật ra là đứng đầu nhất mấy cái tâm tư cũng đầy đủ k í n đ á o chỉ là tại tuyệt đối t r ạ y c ờ dạ lượng bên trên không bằng m ò gì no mấy cái quá i v ậ t c ả dì n mất đi dì nệ n g h găng về sau thực lực mặc dù tốn t h ấ t lớn nhưng nàng còn có uzu m ạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cùng một đ ộ t hai loại năng lực đều là vô cùng k h ắ c chế q u ỷ trước liền hai người bọn họ a chờ thu thập được đầy đủ tình báo lại triệu tập những người khác quyết định chú ý về sau xin dì một bên thông qua su gù tô nạ dì thông báo hạ cụ cùng cà dì hai người vừa bắt đầu lần này phản xâm lần quy hoạch ban đêm vô vô cùng với âm thanh xe gió hai đạo bóng đen rơi xuống trong rừng cây nhỏ không thể nghi ngờ bọn họ chính là nhận đến thông báo hạ c ụ cùng cạ dìn hai người chỉ chốc lát sau một thân hạ cá s ụ k ỳ ăn mặc x ỉ n di theo trong bóng tối đi ra đối hai người hỏi chuẩn bị xong chưa ân hai người cùng nhau gật đầu bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm sở dĩ các loại n h ấ n cụ trang bị có thể mang đều mang lên xin di dặn dò ta cuối cùng cường điệu một lần đây là chúng ta lần thứ nhất phản xâm lấn cho nên chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tình báo phải tận lực tránh cho chiến đấu đều hiểu sao phải hai người lại lần nữa trịnh chọn gật đầu xin d ì không tại nói nhảm trực tiếp lấy ra đèn ở trong lòng lẩm nhẩm nói mở ra cho ta không gian kẽ n ư ớ c định vị cải mát thế giới xâm lấn bắt đầu đã định vị đến cải mát thế giới mở ra không gian kẽ n ư ớ cần c tiêu hao một khắc cho tàn có hay không xác định xác định xin d ì sắc mặt run lên không gian kẽ nứt đang trong quá trình mở ra khoảnh khắc xin d ì bên hông đèn bên trên bắn ra một đạo m ở nhạt vầng sáng cái kia vầng sáng phảng phất có thể đâm thủng không gian bình thường tại không gian bên trên mở ra một đạo vặn vẹo lỗ hồng không gian kẽ nứt đã mở ra xin nhanh chóng xuyên qua 19, 8, n g h e lấy bên thai vang lên đến ngược xin dị biết chỉ cần hao tổn một khắc cho t à n duy trì không gian kẽ nút thời gian là có hạn thế là hắn không chẩn chờ nữa nhanh chân bước vào không gian kẽ nước bên trong hạ cù cùng c ả dìn mặc dù có chút thấp t h ỏ g nhưng nhìn thấy thủ lĩnh tiến vào không gian kẽ nước bọn họ cũng không có do dự lập tức đi theo bá trong n g a y mắt theo mở nhạt ánh đèn làm đạm đạm vạt mẹo không gian kẽ nước rất nhanh bình phục cuối cùng biến mất không còn chút tung tích mà tính cả không gian kẽ nước cùng một chỗ biến mất còn có phía trước tại trong rừng cây nhỏ xin dị hạ cụ cả dìn ba người không biết qua bao lâu xin dị mở hai mắt ra nhìn xem bốn phía t ĩ n h mịch phong cảnh hắn lẩm bẩm nói nơi này chính là cái mét thế giới chương năm trăm sáu mươi lăm điều tra đập vào mắt chỗ là hoàn toàn yên tĩnh cảnh đêm bên hai còn có tiếng côn trùng t ê lộ ra vô cùng ă n l ạ n h xin dĩ l i ề n dạo b ư ớ c tại cánh rừng cây này bên trong ánh mắt nhìn kỹ bốn phía tất cả mặc dù không biết chính mình thân ở chỗ nào nhưng hắn đã xác định nơi này không phải nhận giới mà là hắn muốn phản xâm lấn cái mét thế giới bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng nơi này không có trả cờ dạ mặc dù thoạt nhìn một dạng nhưng luôn có một loại vùng đi không được cảm giác khó chịu là vì cái này thế giới không có trả cờ dạ nguyên nhân sao xin g ì khe n h ư mày xâm lấn đến c a y mắt thế giới về sau hắn liền cảm thấy một loại khó chịu phản phất trên thân cong lên một bộ gánh hoặc là đeo lên một bộ công xiềng loại cảm giác này vô cùng rõ ràng chỉ là một chốc hắn tìm không ra nguyên nhân rất nhanh hắn đi ra rừng tây đi tới một chỗ núi cao một bên đứng ở vách đá trông về phía xa hắn nhìn thấy tại chỗ rất xa có một m ả n g lớn đèn nước chỗ ấy tựa hồ có một tòa thành thị hiện tại tìm được hạ củ cùng cá dìn thầm hô một tiếng xin dì mở ra sủ gù tô na dì cũng không biết có phải là đối đèn vận dụng không đủ thuần thục hắn lần này xâm lấn rõ ràng xảy ra chút nhỏ sai lầm hạ cụ cùng cạ dìn rõ ràng là cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua không gian kẽ n ứ c giờ phút này lại cũng không tại bên cạnh hắn bây giờ hắn sủ g ụ tổn hạ dị cảm ứng bán kính đã đạt đến hơn trăm km sở dĩ hắn rất nhanh liền cảm ứng hạ cụ cùng cạ dìn vị trí hai người bọn họ tựa hồ vận khí không tệ trực tiếp rơi xuống nơi xa tòa thành thị kia bên trong tất nhiên dạng này vừa vặn để hai người bọn họ tại quầy lễ tân điều tra ta giấu ở phía sau màn tiếp ứng xin gì âm thầm quyết định chú ý lúc này cải mắt thế giới cùng hắn trong ấn tượng c á i t i a cải mắt thế giới khẳng định đã khác nhau rất lớn sở dĩ lại thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng mà còn cho tới bây giờ hắn cũng vô pháp xác nhận người thần bí có phải là thật hay không mất đi người đốt đèn năng lực sở dĩ một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối là tương đối ổn thỏa phương án trong thành thị nhìn trước mắt xe thủy mã đường khu phố hạ cụ cùng c ả d ì n hai người cũng khó khăn che đậy trên mặt kinh hãi cùng xin gì khác biệt theo nhận giới xuyên qua tới bọn họ trực tiếp rơi xuống trong tòa thành này một chỗ không người trong hẻm nhỏ khắc ghi xin gì dặn do, Bọn hạ ọ đang quan âm thầm m sát ộ、so、cú á i về s liền chấn định hơn hắn vừa quan sát b ộ t phía vừa nói chưa biết rõ ràng đây là địa phương nào sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới đại nhân liền tại hai người nhỏ giọng bàn mất lúc xin gì âm thanh tại bọn hắn bên thai vang lên nghe đến xin gì âm thanh về sau hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai đại nhân là cố ý n ú t ở chỗ tối cả d ỉ n vỗ võ ngực hạ cù nói ra đại nhân vừa rồi bàn giao ngươi đều nghe rõ ràng sao cả d ỉ n nhẹ gật đầu hạ cù nói ra vậy liền hành động đi hai người lập tức phân tán bắt đầu hành động núp trong bóng tối xin gì cho bọn họ bàn giao nhiệm vụ là để bọn họ quen thuộc tòa thành thị này thu thập liên quan tới quỷ hoặc quỷ sát đội tin tức theo người thần bí có thể động viên quỷ sát đội kiếm sĩ xâm lấn nhận giới đến xem cái này cái mắt thế giới bên trong h ẳ n là cũng tồn tại một chỉ quỷ sát đội mà quỷ sát đội không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất quỷ thế lực sở dĩ trước theo điều tra quỷ sát đội bắt đầu tìm tới quỷ sát đội sau đó lại im hiệu nguồn gốc tìm tới quỷ cuối cùng khóa chặt xem như quỷ vương người thần bí chia ra hành động hai người đều có mục tiêu c ả dìn ngụy trang thành một tên học sinh nữ hướng người qua đường hỏi thăm một chút thư viện vị trí sau đó đi thẳng tới thư viện lợi dụng sùn x i n nozuts thuấn thân thuật tránh đi gác cổng cùng nhân viên quản lý lạng yên không tiếng động lẻn vào đến thư viện bên trong nhìn xem từng hàng ra sách cùng với phía trên rậm chẳng trị sách báo ca dìn một cái đầu thay đổi đến hai cái lớn thầm nói đây cũng quá nhiều đi thư tịch, là hiểu rõ một cái thế giới đơn giản nhất tiện lợi phương pháp chỉ là c ả dìn hiển nhiên đánh giá thấp cái này c á i m á t thế giới tin tức mật độ nếu biết rõ c á i m á t thế giới ước chừng ở vào lớn chính thời đại cũng chính là đại chiến thế giới thứ nhất trước sau đoạn thời kỳ này mà thời kỳ này chính là khoa học kỹ thuật và văn hóa đại phát triển nhân đại mặc dù đau đầu nhưng c ả dìn tốt xấu là một tên nghĩ dạ nàng có thuộc về nghĩ dạ phương pháp nàng hai tay thần tốc kết ấn sau đó một tiếng q u á t nhẹ c ả bùn x i n no rút ảnh phân thân chi thuật bành bành bành tại liên tiếp khói trắng bên trong cạ dìn phân ra hơn mười cái ảnh phân thân sau đó cùng một chỗ nhào về phía giá sách. Bên kia, hạ cù cũng bị trang thành học sinh nghe được chị an chỗ vị trí sau đó lẻn vào chị an chỗ phòng hồ sơ nhẹ nhàng khép lại phòng hồ sơ đại mòn về sau hắn đi tới hồ sơ k h u n g phía trước quỷ thiên tính chính là nuốt nhân loại điểm này cho dù là t h ầ n thượng huyền quỷ cũng vô pháp đối kháng sở d ĩ chỉ cần điều tra một cái thành thị tử vong hoặc vụ án mất tích liền có thể tìm tới quỷ manh mối trừ phi toàn bộ trong thành thị một cái quỷ đều không có hạ cù động tác rất nhanh tại lần xem bộ phận hồ sơ về sau hắn lập tức hóa chặt một cái khu vực đoạn thời gian gần nhất ngoại ô khu nhà lều có đại lượng nhân viên mất tích cái này rõ ràng có chút khác thường a hạ cù thần sắc nghiêm trọng khu nhà lều vốn chính là tầng dưới chót tụ tập khu vực nơi này t r ị an thường thường là toàn bộ thành thị kém nhất sở dĩ tại chỗ này mất tích mấy người là chuyện lại không quá bình thường dưới tình huống bình thường loại này mất tích là sẽ không lên báo danh t r ị an chỗ càng sẽ không vì vậy mà xây dựng đại lượng hồ sơ sự tính nghiêm trọng đến cần xây dựng nhiều như thế mất tích hồ sơ liền mang ý nghĩa nơi này mất tích nhân khẩu đã vượt xa khỏi tình huống bình thường đem hồ sơ nguyên si thả trở về, về sau mạch thân hình l o i lên biến mất ngay tại chỗ không bao lâu hạ cù liền đi tới ngoại ô khu nhà lều vừa tiến vào nơi này hắn liền vô ý thức bưng kín miệng mũi bởi vì nơi này hương vị thực sự là quá khó ngửi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tòa này bên ngoài ngăn nắp trong thành thị vậy mà còn có như thế ô huế vận thiệu địa phương đi tại khu nhà lều chật hẹp không biết có thể hay không xưng là khu phố trên lối đi hạ cụ cảnh giác quan sát đến m ộ n phía a đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận kêu thảm mặt trắng sắt chầm xuống nháy mắt hướng về tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nào tới nhưng mà chờ hắn đi tới hiện trường lúc trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu tới chậm một bước sau m đây cũng không phải nói hắn không có lưu ý bút phía ngược lại bởi vì thân ở thế giới xa lạ hơn nữa còn là tại quỷ vừa mới hành hung hiện trường sở dĩ hắn một mực duy trì khá cao cảnh giác cái này hai bên thoát ra tập kích ngay lập tức hắn liền phát giác chỉ là trong đầu hắn dự thiết định nhân không phải đã từng giao thủ qua những cái kia quỷ hóa trụ chính là đứng hàng chuẩn thượng huyền cao giai quỷ sở dĩ phát hiện hai bên cái kia chậm chạp lại không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì công kích về sau hắn lại nhất thời có chút không chắc tình huống bá hướng về sau nhảy lên hạ cũ liền dễ như chở bàn tay tránh đi hai bên tập kích sau khi hạ xuống hắn một bên đem tay phải cắm vào bên hông túi nhật cụ một bên dùng tay trái chuẩn bị một tay kết tấn ánh mắt tại trước mặt kẻ tập kích trên thân đảo qua về sau lập tức dùng ánh mắt còn lại quan sát bốn phía lấy xác nhận phụ cận còn có hay không mặt khác gần giấu đ ị c h nhân lúc này kẻ tập kích hỏi người là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này phát hiện bốn phía không có mai phục những người khác về sau hạ cựu đa lượn g trước mặt hai tên kẻ tập kích đối phương đều mặc một thân đồng phục màu đen rõ ràng là lệ thuộc một cái tổ chức nào đó trong tay cầm t r ư ờ n g đ a o thần s á t thoạt nhìn lại so hạ cù còn khẩn trương mấy phần hạ cù vừa chuyển động ý nghĩ, nghiêm khắc nói ta là cục an ninh trị an nhân viên gần nhất chúng ta tiếp đến nước đen đinh có đại lượng nhân viên mất tích báo án sở dĩ tới điều tra một cái hai người các ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở hiện trường phát hiện án chị an nhân viên đối phương s ừ n g sốt một chút chọn cười khổ nói ngươi hẳn là mới tới cái này một mảnh mất tích án cục an ninh nhưng cho tới bây giờ không có để ý qua một người khác vẫn có chút cảnh giác ngươi vừa rồi thân pháp ta từ nhỏ liền thích cất đấu dừng lại hạ cụ ra vẻ nghiêm khắc nói các ngươi cầm giới xuất hiện tại hung án hiện trường ta có lý do hoài nghi các ngươi cùng cái này hung sát án có quan hệ lập tức bỏ vũ khí xuống cùng ta về một chuyên cục an ninh đi đối phương nói ra chính mình thân phận chúng ta là quỷ sát đội thành viên vừa mới hung thủ không phải người bình thường mà là một cái quỷ quỷ hạ cú mặt ngoài kinh ngạc nhưng trong lòng vui mừng hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền im được manh mối đồng thời hắn đối quỷ sát đội tổ chức này cũng sinh ra hứng thú gặp hạ cụ tựa hồ chưa nghe nói qua quỷ sự t ì n h quỷ sát đội thành viên nói ra cấp trên của ngươi chẳng lẽ không cùng ngươi nhắc qua sao không đúng rồi gần nhất quỷ hoạt động như thế thường xuyên các ngươi của ca n i n h n ê n không đợi tên này quỷ sát đội thành viên nói hết lời khúc quanh liền bỗng nhiên thoát ra một, đạo ảnh, mang theo một cỗ mùi máu tươi hướng hắn nhỏ tới không thể ngờ cái này toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi bóng đen chính là mới vừa rồi tại chỗ này hành hung quá quỷ hai tên quỷ sát đội thành viên phản ứng coi như kịp thời lập tức vung đao n h ê n h đón tiếp lấy cùng con quỷ kia chiến thành một đoàn hạ cù lúc này không có hành động thiếu suy nghĩ mà là thoáng lui ra một chút sau đó cẩn thận quan sát song phương chiến đấu mà đi qua một phen quan sát về sau hắn hơi n h í u lên lông mày song phương giao chiến tiêu chuẩn thực sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tại hắn nghi đến cái mắt thế giới xem như quỷ đại bản hành doanh hẳn là đầm rồng h ă hổ sở dĩ hắn tại lúc đến liền đã ôm quyết tâm quyết tử có thể hắn làm sao cũng không có ngờ tới tại cái mắt thế giới nhìn thấy cái thứ nhất quỷ là như thế bình thường thậm chí có thể nói là không chịu nổi đừng nói là cùng xâm lấn nhận giới mấy vị kia quỷ hóa kiếm sĩ cùng những cái kia chuẩn thượng huyền quỷ so liền cùng xâm lấn nhận giới những cái kia bình thường quỷ so ra đều kém xa tích tắc đương nhiên hạ cù không hề biết có thể xâm lấn nhận giới quỷ đều không ngoại lệ đều là bị người thần bí chọn lựa qua tại quỷ bên trong ít nhất là trung thượng tiêu chuẩn mà còn quỷ tại nhận giới một khi thôn vệ nhận giới sinh linh liền có thể thông qua huyết n ụ c cướp đoạt đến trả cơ g i làm cho tự thân các hạng năng lực tăng lên trên diện rộng sở dĩ xâm lân đến nhận giới quỷ không những bản thân chính là rất mạnh quỷ nói theo một cách khác cũng đều bị chạm dở dạ toàn diện tăng cường qua đến mức cải mãn thế giới bên trong quỷ tự nhiên là có chút tốt xấu lẫn lộn bất quá cái này còn không phải nhất làm cho hạ cụ cảm thấy im lặng chân chính để hắn cảm thấy im lặng là cái kia hai tên tự xưng quỷ sát đội thành viên kiếm sĩ tại đối mặt như vậy bình thường quỷ đều không thể chiến thắng ngược lại tràng diện tràn ngập nguy hiểm đây chính là quỷ sát đội hạ cụ đ è xuống nổ nước bọ t xúc động chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ quỷ trên cơ bản không cách nào giao lưu nhưng cái kia hai tên quỷ sát đội thành viên rõ ràng là có thể giao lưu sở dĩ hắn không thể trơ mắt nhìn hai tên quỷ sát đội thành viên chết tại quỷ trong tay liền tại quỷ đánh bay một tên quỷ sát đội thành viên trong tay nỉ trị dìn đồng thời huy động s o n g trào chuẩn bị giết chết tên kia quỷ sát đội thành viên lúc bạch thân hình loại lên tiếp nhận bị đánh bay nỉ trị dìn thuận tay một chém bá hắn mang loại lên một mặt g i ữ tợn quỷ biểu lộ đột nhiên cứng đờ không đợi nó quay đầu thấy rõ sau lưng hạ cụ đầu của nó liền theo trên vai chạy xuống hỏi không câu nó c h í n h là các ngươi vừa mới nói tới quỷ chưa tình hồn quỷ sát đội thành viên từ dưới đất bỏ dậy sững sờ nhìn xem tiện tay chém giết quỷ hạ cụ, ngươi ngươi làm sao làm được. hạ cù khoa tay một cái chém giết động tác chỉ là tùy tiện vung lên nó sẽ chết rồi a một tên khác quỷ sát đội thành viên nói ra ngươi tên là gì b a n g hạ cù thuận miệng đáp Quỷ sát đội thành viên một mặt thành khẩn nói ra b a n g gia nhập chúng ta quỷ sát đội a chúng ta bây giờ rất cần ngươi dạng này nhân tài một tên khác quỷ sát đội thành viên nói bổ sung hiện tại trên thế giới khắp nơi đều là ngươi vừa mới chém giết cái chủng loại k i a quỷ nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng qua không được bao lâu sự tình sợ rằng liền sẽ triệt để không che giấu được hạ cù dọ sẽ nói các ngươi ủy sát đội đến cùng là cái gì tổ chức Quỷ sát t đội hạ à n viên nói h thế giới ra, cù giả ý do dự một chút sau đó đưa trong tay nỉ chỉ dìn trả nợ cho đối phương nói ra tốt ta nếu như là đối phó vừa mới loại kia ăn người q u á i vợt ta nguyện ý gia nhập các ngươi gặp hạ cù đáp ứng quỷ sát đội thành viên mừng lớn nói lao đầu tử nhất định sẽ rất cao hứng hạ cù mặt lộ nghi ngờ lao đầu tử đợi đi đến xẻn ý gì dạ mà ngươi liền biết dừng lại ủy sát đội thành viên nói tiếp bất quá ta muốn nói cho ngươi sự kiện kia về sau chúng ta quỷ sát đội nguyên khí đại tướng đã rất khó chống đỡ n g ư ơ i bây giờ gia nhập chúng ta sau này chắc chắn sẽ chết tại quỷ trong tay hạ cù nói ra c h ẳ n g lẽ không gia nhập các n g ư ơ i ta liền sẽ không bị quỷ quay nhiều sao hai tên quỷ sát đội thành viên s ừ n g sốt một chút chật cười cười ngươi thật sự là một cái không giống người có lẽ tương lai ngươi sẽ trở thành trụ đồng dạng tồn tại chương năm trăm sáu mươi bảy tập thể phản loạn sự kiện tiến về xen ý d giả mạ trên đường hạ cù nói bóng nói gió hỏi thăm về quỷ sát đội tình huống phía trước bị hạ cù cứu tên là cạ rủ kỷ quỷ sát đội thành viên nói ra chúng ta quỷ sát đội có lịch sử lâu đời mấy trăm năm qua một mực trong đêm trong tối cùng đối quỷ k hạ á cái khác tên là hì Mỹ sát n chúng sinh. tên thành viên cùng có vinh yên ở đầu. đúng Bang, người sở dĩ lớn như vậy cũng không biết tồn g gật bảo biết hộ hì Một rộ lấy là vậy vậy có sở đội mỉ à. quỷ quỷ đầu, dĩ i cù ó thể tất cả đều là may mắn mà có chúng ta nha. Hạ cù nghe vậy như có điều suy nghĩ tại giải quỷ sát đội nguồn gốc về sau hắn ở đấy lòng cảm thắng nói không nghĩ tới cái này thế giới vậy mà còn có quỷ sát đội loại này cùng quỷ dây dưa mấy trăm năm tổ chức tồn tại xem ra ta vừa bắt đầu quyết định là chính xác chỉ cần gia nhập quỷ sát đội hẳn là có thể tùy tiện thu hoạch được quỷ tình báo cả dù kỳ nói ra vâng n g ư ơ i thiên phú tại người ta gặp qua bên trong là tối c ư ờ n g chờ n g ư ơ i nắm giữ hô hấp pháp hẳn là có thể trở thành một tên ưu tú quỷ sát đội kiếm sĩ hạ cù mặt lộ nghi hoặc hô hấp pháp ân chúng ta quỷ sát đội sở dĩ có thể cùng quỷ chống lại dựa vào chính là có thể tăng cường thể phách cùng tốc độ hô hấp pháp chỉ có tu luyện hô hấp pháp mới có thể tính một tên chân chính quỷ sát đội kiếm sĩ Cả cu thích. cu giải dù kỳ tựa hồ đã đem hạ trở thành đồng bạn, thận tâm hồ hạ Hạ hỏi đồng đã đem bạn, Đó đương là chúng i ta? Ta, ta quỷ sát đội bên trong tối cường kiếm sĩ lại được xưng là trụ mà vị tia tiền bối không những đã từng đảm nhiệm qua thủy trụ còn trước sau huấn luyện được hai tên trụ là chúng ta quỷ sát đội hiện có nguyên láo một trong nếu như không phải sự kiện kia nói được nửa câu Cả dù kỳ phát giác được lỡ lời ngừng lại h ạ c u hỏi tới c ả dù kỳ tiền bối ngươi mấy lần nâng lên sự kiện kia ngươi nói sự kiện kia đến t ộ n cùng là chuyện gì à thì dỗ bị thở dài ngươi liền nói cho hắn đi dù sao chờ hắn chính thức gia nhập quỷ sát đội đồng dạng sẽ biết rõ c ả dù kỳ cũng đi theo thở dài cảm xúc t r ầ m thấp xuống hai năm trước chúng ta quỷ sát đội bên trong phát sinh một tràng nghiêm trọng phản loạn sự kiện dẫn đến quỷ sát đội nguyên khí đại thương cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại hà cũ hỏi phản loạn. là ai phản loạn ca dù kỳ trầm giọng nói là trụ tất cả trụ bọn họ đều phản loạn hạ cù vừa chuyển n động ý nghĩ tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì xâm lấn nhận giới những cái kia quỷ mặc dù đều có quỷ kinh khủng cao tốc năng lực tái sinh nhưng cẩn thận phân biệt là có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ khác biệt ví dụ như trần thượng huyền hẳn là thuần phí quỷ mà đổi thành một nhóm kiếm sĩ hơn phân nửa chính là c ả rủ kỳ trong miệng phản đoạn sa đ o ạ quỷ sát đội trụ hẳn là tổ chức xâm lấn nhận giới người thần bí kia dùng một loại nào đó mượn cớ thuyết phục quỷ sát đội trụ để bọn họ cũng gia nhập vào xâm lấn nhận giới hành động bên trong chỉ là những này quỷ sát đội trụ rõ ràng là quỷ tử địch làm sao sẽ tùy tiện bị người thần bí thuyết phục đâu trong này nhất định liên lụy cái gì bí mật ha cu ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó liên lụy bí mật rất có thể cùng người thần bí khăng khăng xâm lấn nhận giới có quan hệ hay nói c ả dù kỳ tiếp tục nói bất quá tốt tại những cái kia cường đại r ồ rèn thượng huyền cùng ca ẩn hạ huyền quỷ không biết nguyên nhân gì cũng cùng nhau biến mất ngược lại để chúng ta quỷ sát đội miễn cưỡng vượt qua lần kia nguy cơ chỉ là gần nhất một đoạn thời gian quỷ đột nhiên thay đổi đến sinh động hẳn lên các nơi đều xuất hiện quỷ phê nhân báo cáo để chúng ta quỷ sát đội mệt mỏi cạ cạ đột nhiên một cái hát nha rơi xuống cạ dù kỳ trên bay nhiệm vụ mới nhiệm vụ mới cạ dù kỳ cùng hí rỗ mi nhìn nhau cửa khổ giống như bọn họ nói tới đồng đạo gần nhất quỷ hình như giống như liên không chút kiên kỵ khắp nơi g i ế t chóc làm bọn họ liền một lát an bình đều không có nhẹ nhàng vô vội chính mình c ả sủ gại g ã già cả rủ kỳ đối hạ cù nói ra vâng xem ra chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này bất quá ngươi không cần lo lắng chúng ta đã đem tin tức của ngươi thông báo xen ý gì ra mạ ngươi chỉ cần đến nơi đó liền có thể tiếp thu quỷ sát đội huấn luyện k hy i vọng sau này chúng ta có khả năng cùng một chỗ kể vai chiến đấu hạ cụ gật gật đầu cảm ơn chiều cố ta sẽ cố gắng nhìn xem hai vị quỷ sát đội thành viên bóng l ư n g rời đi hạ cụ trải vớt lên thu thập được tình báo hiển nhiên cùng hắn ban đầu tưởng tượng khác biệt cái này thế giới quỷ cũng không có leo lên sân khấu mà là nút ở hắc cám bên trong không người biết đến đồng thời cái này thế giới vẫn tồn tại một chi cùng quỷ đối kháng mấy trăm năm tổ chức quỷ sát đội vị t i a kiếm sĩ chẳng lẽ chính là quỷ sát đội bên trong trụ không biết tại sao hạ cụ trong đầu nhớ tới năm đó hủy đi ả n cỏ trận chiến kia nhớ tới cái kia độc thân canh dự ở trên hải đảo trầm mặc kiếm sĩ quỷ sát đội trụ vì cái gì muốn phản loạn xúi dục bọn họ người thần bí đến tột cùng là ai bây giờ giấu ở địa phương nào các loại những nghi vấn này sợ rằng chỉ có gia nhập quỷ sát đội mới có thể thu được manh mối suy nghĩ minh bạch điểm này về sau ngu sao mà không lại do dự tiếp tục hướng về xe nhì dị dạ m ạ phương hướng tiến đến bên kia trong tiệm sách c ả dìn đi qua một đêm xem về sau với cái thế giới này có một cái đại khái hiểu rõ cùng hạ cùng một dạng nàng cũng không có nghĩ đến cái này quỷ chỗ thế giới quỷ tồn tại vậy mà không hề làm người biết nàng l ậ t xem rất nhiều thư t h ị h chỉ có cực ít một bộ phận đôi câu vài lời đề cập đến quỷ những cái kia quỷ rõ ràng đều là p ệ nhân quái vật vì cái gì tương quan ghi chép ít như vậy đâu lấy cái này thế giới người bình thường lực lượng căn bản không có khả năng đối kháng quỷ không đúng nhất định có người hoặc thế lực tại che giấu quỷ tồn tại có lẽ tìm tới che giấu những sự kiện này người liền có thể tìm tới người thần bí đầu mối sau đó không lâu cả z ì n l i ề n t ạ i thông lệ sủ cụ tôn ạ di liên hệ bên trong đem ý nghĩ của mình nói cho sin i Trước di giam Shinji tự nhiên biết quỷ sát đội tồn tại cũng biết quỷ sát đội che giấu quỷ tồn tại dụng ý là phòng n g ừ a khủng hoảng lan tràn nhưng kazin phỏng đoán cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ Cũng vốn là thời không cái mát thế giới khác biệt bởi vì người thần bí cái này người đốt đèn tồn tại cái mát thế giới bên trong quỷ cùng quỷ sát đội lực lượng so sánh hẳn là vô cùng cách xa mới đúng nói cách khác lấy quỷ sát đội năng lực chưa hẳn có thể triệt để che giấu quỷ tồn tại sự thật nhưng bây giờ tình huống là quỷ tồn tại cũng không có bị rộng rãi đại chúng biết mà là giống truyền thuyết đô thị hoặc trí quái cố sự m ộ t dạng tại đặc biệt trong đám người truyền miệng cái này liền vô cùng đáng giá nghiêm ngấm người nào có thể để cho cường đại như vậy quỷ bảo trì đều thấp bằng lòng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó、đâu. nếu biết rõ liền quỷ sát đội những cái kia trụ đều biến thành người thần bí quân cờ có thể nói toàn bộ cái mạch thế giới đã không có người có thể ngăn cản người thần bí ngoại trừ chính hắn bên ngoài theo cái này mạch suy nghĩ không khó tính ra một cái suy đoán đó chính là che giấu quỷ tồn tại rất có thể chính là xem như quỷ vương người thần bí chính mình sở dĩ xin gì cho c ả d ì n ra lệnh để nàng từng cái bài tra tòa báo cục an ninh loại này chính phủ chức năng bộ môn nhìn từ đó có thể hay không tìm ra tiềm ẩn ở bên trong quỷ tại cái này không có trả cờ dạ thế giới c ả dìn c ả cụ dạ x ỉ n gắng s á t thực không có dùng v à chỗ nhưng chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ nàng còn là có thể cảm giác ra sinh mệnh lực vượt xa thường n h ậ n quỷ sở dĩ bài tra công tác đối với nàng mà nói không phải việc khó gì xen easy ra mạ cho dù là tận lực chậm dần cất trình hạ cụ vẫn là rất nhanh đến cả dù kỳ trong miệng quỷ sát đội sân huấn luyện một trong xe nỉ dị ra mạ tiến vào vùng núi về sau bốn phía liền chỉ có từng tòa cũ nát nông trại cùng lúc trước thành thị phồn hoa tạo thành tranh lệch rõ ràng phản phất hai thế giới đi tại đường núi gập gành bên trên hạ cụ cảnh giác quan sát đến một phía thông qua sủ gũ tô nạn hắn đã đem chính mình chuẩn bị lẫn vào quỹ sát đội thu thập người thần bí tình báo tính toán hướng xin gì báo cáo một lần xin gì cũng không có nghĩ đến hạ cụ nhanh như vậy liền tiếp xúc đến quỹ sát đội đồng thời thu được đi xe n h gì giả mà tham gia dạy bảo tư cách cân nhắc đến đây cũng là một cái tình báo con đường xin gì không có ngăn cản hạ cụ thử nghiệm chỉ là khuyên bảo ngu sao mà không muốn khinh địch chủ quan bởi vì một đám quỹ sát đội trụ tất cả đều tham dự xâm lấn nhận giới hành động hiện tại liền xem như xin dị cũng không nói được quỹ sát đội là cái gì tình huống không bao lâu dạ bước tại núi rừng bên trong hạ cụ liền nghe đến một trận ồ n à o hắn vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phía trước sườn núi bên trên có mấy vị thiếu niên một bên tránh né các loại trúc chế cặp ấy một bên thất tha thất thể hướng về phương hướng dưới chân núi chạy đi hạ cù ngừng chân nhìn một hồi khoe miệng có chút bên trên trọn không khó coi ra đây là một loại rèn luyện thân thể phản ứng cùng cân đối năng lực tu luyện chỉ là thủ đoạn tương đối có chút nguyên thủy mà thôi ngươi đang cười cái gì đông nhiên hạ cù sau lưng vang lên một thanh âm hạ cù bình tĩnh q u a y người đánh giá sau lưng lên tiếng láo giả đối phương đánh lấy gắt tay lưng eo có chút c ò n xuống thoạt nhìn tuổi tác đã không nhỏ chỉ là trên mặt mang theo một bộ khoa trường c a n mặt nạ sở dĩ thấy không rõ ở hạ cụ d o xét lão giả đồng thời lão giả cũng tại đánh giá hạ cụ ngươi chính là cá rủ kỳ trên thư nâng lên cái kia thiên tài hạ cụ nhẹ nhàng gật đầu cá rủ kỳ tiền bồi s á c thực vì ta viết qua một phong thư đề cử xin hỏi ngài là nơi này phụ trách huấn luyện chúng ta người sao lão giả gật đầu xoay người thở dài ai đi theo ta không biết tại sao hạ cụ theo trước mặt lão giả này trên thân cảm nhận được một cỗ sâu sắc h vải cung bất đắc dĩ phản phất tại cố gắng đối kháng căn bản là không cách nào đối kháng thủy triều rất nhanh hạ cụ liền theo lão giả đi tới sườn núi một chỗ xáo phía trước lão giả thở khẽ một cái sau đó nghiêm túc đánh giá hạ cù ngựa khí so trước đó nghiêm túc rất nhiều ta còn tưởng rằng cả dù kỳ tiểu tử kia lại tại nói vậy không nghĩ tới hắn lần này vậy mà không có nói sai hạ cù tức khắc bừng tình nguyên lai、like, lão giả vừa rồi muốn hắn đuổi theo chính là nghĩ thử một lần thể năng của hắn cùng tốc độ kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết lão giả mặc dù là đã t ừ n g trụ nhưng hô hấp pháp chỉ là đ à o móc thân thể tiềm lực kỹ xảo mặc dù tuổi già sức yêu lão giả thực lực tự nhiên nghiêm trọng t r ư ợ g hạ cù thì không phải vậy bởi vì trạ c ơ giả tồn tại thể năng của hắn vượt xa cái mẹt thế giới người bình thường húng chỉ hắn còn nắm giữ lấy cấp tốc cái này nhận thể thuật bị kỹ muốn đuổi theo lão giả là chuyện dễ như t r ở bàn tay hạ cù xuất hiện để nguyên bản dáng vẹn nặng nghề lão giả đ ố n g nhiên có sức mạnh hắn chỉ chỉ một đầu xuống núi tiểu đạo phân phó nói ngươi bây giờ theo dưới con đường này đi ven đường có cái gì ngươi vừa rồi cũng đều nhìn thấy nếu như ngươi có thể hoàn mỹ tranh né tất cả cạm bẫy ta liền thu ngươi làm đồ được hạ cù gật đầu một cái quay người bước lên đầu kia c h e kín cả bẫy đường xuống núi đối với một tên lý giả đặc biệt là giống hạ cù loại này tâm tư kín áo lại can đảm hơn người lý giả loại này thử thách quả thực chính là trò trẻ con chỉ là hạ cụ vì không quá phận trương dương cố ý chậm lại bước chân nếu không lấy tốc độ của hắn có thể trực tiếp trên tảng cây nhảy vọt không nhìn mặt đất tất cả cả b ấ y cùng ở hạ cụ sau lưng lão giả t h ầ n sắc mới đầu là nghiêm túc sau đó chậm rãi chuyển thành ngưng trọng phía sau cùng cố hạ trên gương mặt kia tràn đầy kinh nghi hắn đã tận lực đánh giá cao hạ cụ nhưng vẫn là không n g ờ tới hạ cụ thiên phú vậy mà so trước đó hắn tất cả đệ tử không hẳn là so hắn thấy qua tất cả mọi người cao hơn a hắn là ai thật tốt nhanh cũng là đệ tử của lão sư sao trước đây làm sao chưa từng thấy đáng ghét cái này ra hỏa chẳng lẽ đã hoàn toàn nắm giữ hô hấp pháp là một tên chính thức quỷ sát đội kiếm sĩ còn tại đường núi lào đào tiến lên các thiếu niên rất nhanh liền bị hạ cụ đuổi kịp đồng thời vượt qua mà nhìn xem một đường tiệt trần dễ như t r ở bàn tay tránh né tất cả cả b ấ y liên y và táo đều không có làm thế nào bẩn hạ cụ bọn họ đáy lòng rung động có thể nghĩ không bao lâu đến không đến chân núi lão giả theo sát phía sau rơi xuống bên cạnh hắn hỏi ngươi là thế nào làm được hạ cụ nói ra ta từ nhỏ liền rất nhanh nhẹn không thể không nói ngươi cùng người kia rất giống lão giả cảm khái mờ câu nói tiếp ngươi nghĩ sao thế c ụ c bây giờ so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng lúc này gia nhập quỷ sát đội có lẽ ngày mai liền sẽ chết tại quỷ trong tay hạ c u gật đầu ta không sợ quỷ lao giả một mặt vui mừng rất tốt từ giờ trở đi ta liền chỉ đạo ngươi tư luyện hô hấp pháp lấy ngươi thiên phú tin tưởng không cần một tháng liền có thể nắm giữ thủy chỉ hô hấp phải hạ c u lại lần nữa gật đầu sau đó hắn biết lao giả này danh tự tên của đối phương kêu hụ rồ cổ đạo kỳ xạ cô gì. một chỗ ngọn núi đỉnh xin dị nhìn lên bầu trời dị tượng sau đó túi đầu cảm ứng một cái bên hông mình treo đèn trật tự lẩm quả nhiên là dạng này cái này thế giới bị bá chủ đ ể mắt tới cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm sáu mươi chín bá chủ nhìn chăm chú trong bầu trời đêm thỉnh thoảng thoáng hiện hồng quang cũng không có gây nên cái này thế giới quá nhiều người quan tâm cho dù có người phát hiện cũng sẽ chỉ trở thành là pháo hoa hoặc là cái gì khác chỉ có nắm giữ lấy đèn xin gì biết cái kia thỉnh thoảng thoáng hiện hồng quang là bá chủ theo sâu trong vũ trụ xa xa quăng tới ánh mắt cái này thế giới đã bị khóa chặt xin gì không khỏi cảm thán hắn còn nhớ rõ lúc trước mắt thấy một cái thế giới bị diệt lúc cái chủng loại kia kinh sợ tâm linh tình huống bi thảm tại bá chủ trước mặt thế gian tất cả thực tế quá mức nhỏ bé thu l i ệ m tâm tư xin gì cúi đầu trầm ngâm lấy một phương này cải mắt thế giới năng lượng cường độ cho dù người thần bí lại thế nào tu luyện cũng không có biện pháp chống cự bá chủ sở dĩ hắn xâm lấn nhận giới hắn mục đích tám chín phần m ộ ư ơ i là vì thoát khỏi bá chủ thăm dò nghĩ đến đây hắn nhũ mày chỉ là hắn là thế nào thông qua xâm lấn nhận giới đến hoàn thành để cải mắt thế giới thoát khỏi bá chủ thăm dò mục đích này đâu người thần bí xâm lấn cũng không phải là loại kia không có kết cấu gì đại quy m điểm này theo hắn không hề động nhân viên cái mãi thế giới người bình thường chỉ tập kết q u ỷ cùng quỹ sát đội bên trong tinh anh lực lượng xâm lấn nhận giới liền có thể nhìn ra một hai tới mà c o n người thần bí xâm lấn thường thường đều tập trung ở neo định nhận giới toa độ cùng với nhằm vào hắn cái này nhận giới người đốt đèn trên thân hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm được đồng thời diệt trừ ta tất nhiên là bởi vì ta cái này người đốt đèn sẽ làm quấy nhiều đến kế hoạch của hắn d ừ n g một chút xin gì thầm nghĩ xem ra muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này vẫn là muốn trước bắt đến người thần bí mới được lập tức nghiêng người nhồi lối né tránh một người khác một kiếm c h ẳ n g kích sau đó dùng trong tay dưới một kiếm nệm đem đối phương đập xuống đất ai ôi làm sao có thể cái này ra hỏa thật là tân thủ sao nổ hệ ngang lộn xộn ngã đầy đất quỷ sát đội huấn luyện môn sinh hoặc là tại trên mặt đất kêu đau tiêu thảm hoặc là không thể tin nhìn xem hạ cụ thật tốt một c h à n g đối kháng luyện tập biến thành hạ cụ biểu diễn cá nhân hắn lấy một đi bảy một phút đồng hồ cũng chưa tới liền đem thật nhiều so hắn tới sớm mấy tháng huấn luyện sinh dễ như chở bàn tay đánh ngã trên mặt đất một bên đủ ồ cộ đạ kỷ xạ cộ gì đánh lấy gắt tay nhưng mà nếu không có trên mặt, mặt nạ che lấp mọi người liền sẽ phát hiện trên mặt hắn vẻ kinh ngạc không hề so những người khác ít khu c u ho nhẹ hai tiếng về sau u z o cổ đạ k ỳ s ạ cổ di ra hiệu hạ cụ đuổi theo chính mình sau đó quay người rời đi hạ cụ hội ý đi theo rời đi sân luyện tập u z o cổ đạ k ỳ s ạ cổ di đối hạ cụ nói ra vâng vừa rồi những cái k i a v ấ n luyện đã không thích hợp n g ư ờ i bắt đầu từ ngày mai chúng ta tiến hành mới v ấ n luyện hạ cụ hỏi là dạng gì tu luyện u z o cổ đạ kỹ xạ cổ di hạ to miệng lại dừng một chút cuối cùng chỉ để lại một câu đợi đến ngày mai ngươi liền biết phải hạ cù khẽ gật đầu một cái hôm nay hắn cố ý thăm dò mấy lần phát hiện xe ni di ra mạ bên trên những n à y quỷ sát đội thành viên tựa hồ không hề biết ni ra tồn tại chuẩn xác chút nói là không biết nhận giới tồn tại cho dù là tư lịch s â u nhất từng bồi dưỡng được hai vị trụ h u dầu cổ đạ kỳ xạ cố gì, tựa hồ cũng đối nhận giới đối trả cơ dạ hoàn toàn không biết gì cả lấy quỷ sát đội thực lực người thần bí nên có thể tùy tiện tiêu diệt bọn họ mới đúng vì cái gì bọn họ có thể cùng quỷ một mực chống lại mấy trăm năm đâu hạ cù tạm thời để xuống sự nghi ngờ này trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái phổ thông quỷ sát đội huấn luyện sinh có lẽ chỉ có trở thành chính thức quỷ sát đội thành viên về sau hắn mới có thể hiểu được quỷ sát đội cùng q u ỷ ở giữa càng bí ẩn bí mật sáng sớm hôm sau u dầu cổ đạ kỷ xạ cổ d ì gọi lên hạ cụ đi tới xe n ỉ dị dạ mạ bên trong một chỗ dưới thác nước hạ cù tò mò hỏi lão sư ngài mang ta đến nơi đây muốn làm cái gì u dầu cổ đạ kỷ xạ cổ d ì chậm rãi rút ra bên h ô n g b ộ i đao chỉ hướng cách đó không xa thác nước thấy rõ ràng ta chỉ biểu thị một lần hạ cù đã sớm chú ý tới hôm nay u dầu cổ đạ kỳ s ạ cổ dị cùng ngày trước khác biệt bên hông treo lên một thanh bội đao lúc này gặp hắn rút đao cũng lập tức tới hào hứng Bá. Rất nhanh, nhưng mà hạ c ủ cũng không phải là bị u rổ cổ đạ kỳ xạ cổ dì lăng lệ kiếm pháp làm chấn kinh đến mà là coi hắn nhìn thấy u rổ cổ đạ kỳ xạ cổ dì thi triển thủy c h i hô hấp nhất chi hình thủy diện c h ắ m lúc hình ảnh nháy mắt cùng năm đó cái kia làm hắn khắc cốt minh tâm hải đảo một trận chiến bên trong vị kia quỷ hóa kiếm sĩ thân hình trùng điệp ở cùng nhau sẽ không sai năm đó trên hải đảo vị kia thần bí kiếm sĩ chính là tu luyện thủy c h i hô hấp quỷ sát đội thành viên nhẹ nhàng rơi xuống đất u rổ cổ đạ kỳ xạ cổ dì xoay người lại nhìn phía hạ cụ thấy rằng chưa hạ cụ không có trả lời mà là rút g i treo ở bên tại hắn nghĩ đến cho dù hạ cụ thiên phú lại thế nào xuất sắc cũng không khả năng tại trong một ngày nắm giữ nhất chỉ hình thủy diện trảm bởi vì cái này đã vượt ra khỏi thiên tài phạm chủ nhưng mà đáy lòng của hắn lại ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó chờ đợi bởi vì tại hắn nghĩ đến lấy thế cục hôm nay quỷ sát đội bên trong nếu như không xuất hiện một cái kinh tế h chỉ tài là căn bản không có cách nào nghịch chuyển xu hướng suy tàn thủy chỉ hô hấp nhất chỉ hình thủy diện chảm đúng lúc này hạ cụ khe quát một tiếng chật nhảy lên thật cao trong tay một kiếm lấy tinh chuẩn cả cụ rủ vùng ra ổn căn bản không giống một cái tân thủ bá trong khoảnh khắc kiếm mang bay ra lại một lần nữa đem khe núi này thác nước cắt đứt cái này ư d ầ cộ đạ kỷ xạ cộ gì một mặt kinh ngạc hắn làm sao cũng không có nghĩ đến hạ cụ vậy mà thật chỉ là nhìn chính mình thi triển một lần liền nắm giữ nhất chi hình thủy diện chạm hắn nhất thời có chút h o à n g hốt nghĩ đến chính mình năm đó tu luyện thủy chi hô hấp lúc khắc khổ cũng nghĩ đến chính mình cái k i a mất tích đệ tử đắc ý tổ mì ổ cả dự vật cùng cả mạ độ tàn dơ trong mắt hắn hai vị này đệ tử đều là hiếm thấy thiên tài có thể cùng trước mặt hạ cụ so sánh vậy liền nhưng mà liền tại lúc càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh bị cắt đứt thác nước cũng không có khôi phục mà là cấp tốc đông kết đồng thời lan tràn lên phía trên chỉ thời gian một cái nháy mắt thác nước liền biến thành một đạo bốc lên hàn khí sông băng Trước t hạ ủ y trụ. Nếu như nói h cụ cũng h có chút n h mình ngoài ý muốn bởi vì hắn vừa mới hồi tưởng lại hải đảo một trận chiến lúc thủy trụ tổ mỹ ổ cạn dự huy kiếm dáng người sở dĩ nhất thời và mê bất chi bất giác liền dùng tới băng độn trả cơ giả nếu biết rõ tại cái mt thế giới là không có trả c ờ ra loại này năng lượng sở dĩ hắn một kiếm đóng băng gian thác nước hành vi rung động thật sâu đến ủ rổ cổ đạ kỳ s ạ c ổ di một hồi lâu về sau ủ rổ cổ đạ kỳ s ạ c ổ di mới tỉnh hồn lại đối hạ c ù hỏi ngươi ngươi là thế nào làm được hạ c ù một bên quan sát ủ rổ cổ đạ kỳ s ạ c ổ di vừa nói ta cũng không rõ lắm ủ rổ cổ đạ kỳ s ạ c ổ di tiến tới đóng băng gian thác nước trước mặt thả người nhảy lên dùng trường đao cắm vào một bên trên vách đá tay cầm trôi đao treo ở giữa không trùng đưa thay sờ sờ còn buốc lên từng trận hàn khí băng tinh chật sắc mặt nghiêm túc rất rõ ràng đây không phải là cái gì chướng nhã rơi xuống trên mặt đất về sau u d o cổ đạ kỳ s ạ cổ dị vung đao chỉ hướng hạ cụ nghiêm nghị nói người rốt cuộc là ai vừa mới thi triển chẳng lẽ là huyết quỷ thuật Quỷ sát đội kiếm sĩ là làm không được loại chuyện như vậy ít nhất hắn vị này đã từng thủy trụ là làm không được mà tại trong ấn tượng của hắn quỷ huyết quỷ thuật nhưng là có thể chân thực chế tạo ra các loại siêu phàm đồ vật sở dĩ hắn lập tức cảnh giác gặp u d o cổ đạ kỳ s ạ cổ dị vung đao chỉ hướng chính mình hạ cụ đầu tiên là giật mình còn tưởng rằng đối phương nhận ra trả cớ dạ khám phá chính mình vừa mới không cân thận thi triển ra băng đội nhưng mà đối phương nửa đoạn sau lời nói lại lập tức bỏ đi hắn lo nghĩ. bởi vì hắn là thấy tận mắt có thể sáng tạo băng tỉnh tạo vật gần đu mạ sở dĩ ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ di có dạng này hoài nghi không hề kỳ quái đối mặt ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ di chất vấn hạ cụ rất bình tĩnh đáp ta không phải quỷ ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ di hơi ngẩn ra chọt bừng tỉnh tại nhìn thấy hạ cụ lần đầu tiên hắn liền đã xác nhận qua đối phương không phải quỷ tất nhiên không phải quỷ tự nhiên cũng liền không cách nào thị triển huyết quỷ thuật sở dĩ hắn đối hạ cụ hoài nghỉ đánh rễ bên trên chính là không thành lập có thể là ngươi là thế nào có thể làm được chuyện này nói xong ưu rồ cổ đạ k ỳ xạ cổ di lại kinh ngạc nhìn về phía cái kia bước lên h à n khí băng thác nước nếu biết rõ hô hấp pháp chiêu thức mặc dù có thể cho người một loại dòng nước hoặc là hỏa diễm các loại cảm giác nhưng những này cũng không phải là chân thật tồn tại nói cách khác thủy c h i hô hấp bất luận cái gì chiêu thức đều không thể vô căn cứ chế tạo ra đại lượng sóng nước ít nhất h ắ n cái này tiền nhiệm thủy trụ làm không được hạ cù vốn định tùy tiện qua loa vài câu lừa dối quá quan có thể vừa mới há mổn hắn liền suy nghĩ khé động đống nhiên có mới chủ ý thế là hắn chậm rãi đưa tay phải ra đem lòng bàn tay lộ rõ cho ưu rộ rộ ưu d ầ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì ánh mắt nháy mắt bị hạ cụ tay phải hấp dẫn sau đó con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn nhìn thấy một cái nhỏ bé băng tinh liền tại dưới mí mắt hắn xuất hiện ở hạ cụ trong lòng bàn tay mà còn càng kết càng lớn một cái nháy mắt liền có lớn t r ư ờ n g bàn tay lúc này hạ cụ m ớ i mở miệng nói ra ta cũng không biết vì cái gì từ nhỏ ta liền có khống chế băng năng lực phụ mẫu cảm thấy ta là dị loại từ bỏ ta sở dĩ từ đó về sau ta cũng không dám tùy tiện trước mặt người khác thi triển cái này một hạ năng lực cái này cái này u d ầ cổ đạ kỹ xạ cổ di nhất thời có chút nói năng lộn、sột. hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi có thể nhìn đến hạ cụ hiện ra chiêu này vẫn là giật này cả mình hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thế gian vậy mà còn có loại này người hạ cụ nói ra để ngài cảm thấy khó chịu rất xin lỗi nói đi hạ cụ liền chuẩn bị quay người rời đi hắn lần này chủ động hiện ra băng đột chính là muốn lộ ra một điểm sơ hở thử một lần quỹ sát đội có phải là thật hay không cùng quỹ như nước với lửa nếu biết rõ coi hắn xác định tên kia xâm lân nhận giới thủ hộ neo định tọa độ thần bí kiếm sĩ chính là một vị tu luyện thủy trì hô hấp quỹ sát đội thành viên về sau quỹ sát đội trong mắt hắn liền đã không phải vô tội tổ chức sở dĩ hắn mới nghĩ thử một lần quỷ sát đội cùng quỷ ở giữa đến tột cùng có cái gì liên hệ cùng với trong đội có thể hay không có thần bí người cơ sở ngầm gì đó gặp hạ cù chuẩn bị rời đi uzo cổ đa kỳ s ạ cổ di lập tức gọi hắn lại dừng lại hạ cù xoay người nhìn về phía uzo cổ đa kỳ s ạ cổ di uzo cổ đa kỳ s ạ cổ di lắc đầu ta không quản ngươi có phải hay không dị loại chỉ cần ngươi không phải quỷ ngươi liền có thể lưu tại sen lý di ra m ạ tu luyện trở thành quỷ sát đội một thành viên hạ cù hỏi ngài tiếp nhận ta d d ầ cổ đạ kỷ xạ cổ gì c ư ờ i khổ nói ngươi nghĩ rằng chúng ta quỷ sát đội hiện tại còn có chọn ba lấy bốn tư cách sao sau đó tự a hồ là nghĩ đến cái gì d d ầ cổ đạ kỷ xạ cổ gì có chút xoắn suýt nửa ngày mới mở miệng hỏi tựa như vừa mới loại kia ngươi có thể làm đến trình độ gì hạ cù s ừ n g sốt một chút cái gì d d ầ cổ đạ kỷ xạ cổ gì vội và nói g n chính là vừa mới chế tạo băng tinh ngươi có thể làm đến trình độ gì đóng băng thác nước là cực hạn của ngươi sao hạ cụ chỉ, chỉ băng thác nước nếu như đem hết toàn lực lời nói quy mô còn có thể so cái này lớn hơn một chút không sai biệt lắm như thế chính là cực hạ của ta cái gì còn có thể càng mạnh u d o cổ đạ kỳ s ạ cổ di lại lần nữa bị khiếp sợ đến đóng băng t h á c nước đã chạm tới thay đổi môi trường tự nhiên trình độ nếu như còn có thể càng mạnh lời nói đây chẳng phải là tương đương với một tên kiếm sĩ lấy nhân loại thân thể nắm giữ thượng huyền q u ỷ cấp độ hết u y quỷ thuật chẳng lẽ ngươi chính là thần linh phái tới chuyên môn cứu vớt chúng ta xứ ra sao u d o cổ đạ kỳ s ạ cổ di nguyên bản không tin những này nhưng nhìn lấy hạ cụ cùng với bị hạ cụ đóng băng t h á c nước nội tâm của hắn g a o động xin lỗi ta chỉ là nghĩ cứu vớt thế giới của mình nhìn xem kích động ụ dồ cổ đạ kỳ xạ cổ di hạ cụ ở đấy lòng âm th qua rất lâu u d o cổ đạ k ỳ s ạ cổ dị cuối cùng bình phục tâm tình sau đó hắn lại khôi phục đến ngày xưa lao luyện trầm ồn răng dấp đối hạ cụ dặn dò băng ngươi lực lượng đã vượt ra khỏi người bình thường lý giải phạm vi sở dĩ n h ớ kỹ về sau có thể không sử dụng cỗ lực lượng này liền nhất định không nên tùy tiện sử dụng phải hạ cụ nhẹ nhàng gật đầu u d o cổ đạ k ỳ s ạ cổ dị xoa xoa đôi bàn tay tốt từ giờ trở đi ta chính thức thu ngươi làm đệ tử chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ thủy chỉ hô hấp về sau ngươi chính là mới xạ dạ thủy trụ hạ cụ chỉ chính mình ta thủy trụ u d ầ cổ đạ kỷ xạ cổ dị nói ra về chúng ta quỷ sát đội trụ tập thể phản bội chạy trốn một chuyện ngươi hẳn là cũng nghe cả dù kỳ nhắc qua đi hiện tại là chúng ta quỷ sát đội thời khắc gian nắng nhất sở dĩ ngươi trở thành trụ một chuyện chỉ cần ta tán thành là được rồi mà còn căn cứ ngươi dị năng ngươi trở thành thủy trụ là thực chí danh quy sự t ì n h sở dĩ không có cái gì tốt lo nghĩ Trước trụ Thấy rõ ràng. U gì huy động trong tay bội hướng về phía trước rõ ràng. rồ hướng chúng cổ cổ hội nghị. huy phía động gì bội đạ đao xạ kỳ về hai người mặc dù một t r ư ớ c một sau nhưng động tác gần như giống nhau như lúc liền khoáy động khí lưu phát ra âm thanh xé gió đều vô cùng gần không muốn ngừng u rồ cổ đạ kỹ s ạ cổ dì một bên hô hào vừa bắt đầu bên dưới ỵ sĩ kỳ chỉ thấy thân thể của hắn như nước chảy di động cao tốc tại lưu lại tàn ảnh đồng thời vạch ra từng đạo như là sóng nước kiếm ảnh không thể nghi ngờ cái này ỵ sĩ kỳ chính là thủy chi hô hấp bên trong công phòng nhất thể tam chi hình lưu lưu vũ hạ cù theo sát phía sau thân hình siêu mẹo kiếm ảnh như thoi đưa bất luận là tại phương diện tốc độ vẫn là tại trên kỹ xảo lại không thể so với u rộ cổ cứ như vậy một cái dạy một cái học chỉ dùng một ngày thời gian hạ cù liền đem thủy chi hô hấp tổng cộng mười ỵ sĩ kỳ kiếm chiêu toàn bộ nắm giữ c h ạ m vạn tối u d ầ c ô đạ kỳ xạ c ô g ì thu đao và o vỏ một bên t h ở khẽ một bên hài lòng nhẹ gật đầu vâng ngươi trời sinh nên gia nhập chúng ta quỷ sát đội tương lai ngươi thành t ự u có lẽ không tại vị kia truyền kỳ phía dưới hạ cù tò mò hỏi truyền kỳ u d ầ c ô đạ kỳ xạ c ô g ì giải thích nói chính là sáng tạo ra hô hấp pháp để chúng ta có đủ cùng q u đối kháng vị kia truyền kỳ kiếm sĩ liên quan tới sự tích có rất nhiều về sau có thời gian ta lại chậm rãi nói cho nghe Nhiệm vụ c ủy a ngươi b â giờ giữ trong, là luyện toàn thật tốt tu luyện thủy tập chỉ hô hấp, nắm giữ toàn tập bên sát a ta sẽ để cử ngươi trở thành mới thủy chủ, tham gia u Quỷ đó để trở thành thủy trụ, trụ sẽ s cử chúng ngươi nghị. mới mới hội đội chủ tài sản trung dạ si ký nhất tộc tại mấy chục năm trước liền đã bị diệt tuyệt thay vào đó là một cái được xưng là chúng trụ hội nghị đơn vị đến lãnh đạo mới quỷ sát đội mà tên như ý nghĩa chúng trụ hội nghị chính là từ chín vị trụ tham dự hội nghị bởi vì bên trên xạ dạ chín trụ tập thể phản bội chạy trốn dẫn đến ủy sát đội thật giống như bị chém đầu bình thường lâm vào quần lòng vô chủ q u t cảnh tốt tại quỷ một phương thập nhị quỷ nguyệt cũng cùng một chỗ mất tích lại thêm quỷ sát đội bên trong còn có rất nhiều cùng ngũ r ồ cổ đạo quỷ xạ cổ gì như vậy lui khỏi vị trí hàng hai bồi dưỡng sư tại sở dĩ quỷ sát đội tại kinh lịch ban đầu hỗn loạn về sau cuối cùng ổn định t r ậ n cước trụ bị mở ra mới c h ú n g trụ hội nghị lấy ứng đối càng ngày càng ác liệt thế cục trụ chỉ có chín cái danh lệch có thể hô hấp pháp lưu phái lại có rất nhiều sở dĩ không phải bồi dưỡng sư đề cử liền nhất định có thể thu được trụ vị trí tại không có gặp phải bạch tiền, dồ cổ đ kỷ xạ g tiền hạ n nghĩ c thủy t rất bởi nhanh gì r n liền ý thức được chúng chủ hội nghị tầm quan trọng từ đầu đến cuối hắn đều không có hoàn toàn tín nhiệm hữu dầu cổ đạo kỹ xạ cố di hoặc là nói là không có hoàn toàn tín nhiệm cái này chi cùng quỷ đối kháng quỷ sát đội bởi vì theo xâm lấn nhận d ư ớ i những cái kia g ầ n thượng huyền quỷ cùng với dấu ở những cái kia quỷ thân phía sau người thần bí thực lực đến xem quỷ sát đội chút thực lực ấy căn bản không đủ để cùng đối phương dây dưa mấy trăm năm tại hắn ban đầu dự đoán bên trong c ạ i mest thế giới nên đã sớm biến thành á c quỷ nhạc viên mà không phải giống bây giờ đồng dạng còn duy trì cơ bản nhân loại xã hội cơ cấu bất quá mấy ngày nay quan sát xuống dụ dỗ cộ đạo q u xạ cộ dị cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường xeny dị dạ mã bên trong cũng đều tất cả như thường quỷ sát đội huấn luyện môn sinh như cũ một ngày lại một ngày vất vả tu hành đã không có quỷ chui vào tìm hiểu cũng không có nhân vật khả nghi ra vào đến mức trên núi huấn luyện sinh h ạ cù cũng lén lút nghe qua những n à y thiếu niên đều không ngoại lệ tất cả đều cùng quỷ có thâm c ử u đ ạ i hận không phải chính mình bị quỷ tập k í c h qua chính là thân nhân mất mạng tại quỷ trong m i ệ n g sở dĩ bọn họ mới được ăn cả ngã về không gia nhập vào quỷ sát đội tính toán hướng quỷ đòi lại một cái công đạo xem ra chỉ có tham gia chúng trụ hội nghị mới có thể phân biệt quỷ sát đội ha cù suy tư nếu như quỷ sát đội cùng quỷ cấu kết cũng tại trong bóng tối chịu người thần bí khống chế vậy hắn lần này tham gia trúng trụ hội nghị tất nhiên sẽ gặp gây nên tập kích kể từ đó hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người thần bí đầu mối nếu như quỷ sát đội không cùng quỷ cấu kết vậy hắn liền có thể lợi dụng quỷ sát đội cái này c á i mắt thế giới bản thổ thế lực giúp thủ lĩnh tìm kiếm người thần bí hạ lạc kết quả là hạ cù âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn trở thành ủy sát đội chính trụ một trong bên kia theo manh mối k a z i rất nhanh liền khóa chặt mấy cái nhân vật khả nghị trong đó hướng về tòa báo xã trường phu nhân những cái th Hướng về tòa báo là đối phương cái này một đặc thù hoàn bị phù hợp quỷ hoạt động tập tính lại thêm hướng về tòa báo che giấu quỷ tồn tại hành vi đủ loại nhân tố chung vào một chỗ để ca dìn quyết định tới cửa gặp một lần vị kia mắc phải quái bệnh xã t r ư ở n g phu nhân nhìn đối phương có phải là quỷ trong đêm ca dìn tùy tiện né tránh bên ngoài viện thủ vệ lẻn vào đến hướng về tòa báo xã t r ư ở n g đại trạch mà lúc này xinh đẹp xã t r ư ở n g phu nhân chính miễn cưỡng nằm trên ghế s o f a khiển trách một vị thủ hạ các người đám này ngu xuẩn gần nhất dâng lễ huyết dịch thật sự là càng ngày càng kém đi ta muốn là xử nữ chi huyết ngươi xem một chút các n g ư ơ i đưa tới đều là thứ gì đồ r ắ t dưới rất xin lỗi phu nhân thủ hạ cúi đầu dôn lời bậy sa trưởng phu nhân lạnh lùng nói ta không muốn nghe n h ữ này ta chỉ cần máu chỉ là người bình thường thủ hạ lau lau trên c h á n d ì ra mồ hôi dị kiên trì giải thích nói gần nhất nội thành bên trong xuất hiện đại lượng quỷ vệ nhân báo cáo cả tòa thành thị lòng người bàng hoàng cục an ninh bên kia đã có chút áp chế không nổi sở dĩ cho ngài cung cấp hàng con đường nhận lấy một chút ảnh hưởng lại là những này vì chính mình bất lực làm ra buồn cười giải thích xã trưởng phu nhân khẽ hừ một tiếng chợ đôi mi thanh tú cao lại tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp ngươi đi điều tra một cái phạm án những cái kia quỷ đều trốn tại nơi nào cho ta đem bọn họ tìm ra phải thủ hạ lên tiếng xã trưởng p u nhân xô tay c ú đi Thủy hạ chương ẩ n t ậ n t năm trăm bảy mươi hai xã t r ư ở, ở n g phu, phu nhân nhìn thấy giữa khung cửa cạ dìn về sau xã trường phu nhân cái kia nguyên bản nằm trên ghế xô pha lười biếng thân thể nháy mắt căng thẳng lên tựa như một cái bị hoảng sợ m g è o người là quỷ sát đội người xã trưởng phu nhân lập tức gây nên quõng p h ụ phục tại trên ghế sofa diễm lệ trên môi đưa ra hai cái răng n a n h hai tay cũng mọc ra sắc bén lợi chào quả nhiên là quỷ ca dìn khoe miệng vậy một cái phản ứng của đối phương đã xác nhận suy đoán của nàng chuyến này hẳn là chuyến đi này không tệ nhưng mà vượt quá ca dìn dự kiến chính là xã trưởng phu nhân nhìn như dương nhanh mố đuốt hình như sau một khắc liền sẽ nhào lên kết quả lại đem trong tay tràn đầy máu bình xứ ném ca dìn chính mình thì một cái l ấ mình xông vào gian phòng một bên cửa ngầm bên trong tiêu thất vô tung thoáng khẽ giật mình c ả dìn l i ề n lắc đầu cười cười chui vào cửa ngầm xã trưởng phu nhân thì là bốn chân c h ắ n g đất như là giã thú tại đại trạch lối đi bí mật bên trong chân phát lao nhanh rất rõ ràng nàng không phải bình thường quỷ thực lực có lẽ không bằng thập nhị quỷ nguyệt nhưng cũng không sai biệt nhiều trọng yếu hơn là nàng có đồng dạng quỷ không có lý trí nếu không nàng cũng sẽ không bị người thần bí phái đến tòa báo xã trưởng bên cạnh gánh chịu trọng yếu như vậy nhiệm vụ theo lý thuyết lấy nàng thực lực cho dù là quỷ sát đội trụ tìm tới cửa cũng không đến mức như vậy bối rối nhưng không biết tại sao tại nhìn đến cà dìn mé mắt nàng huyết quỷ thuật liền điên quần hướng nàng cảnh báo không sai xã trưởng phu nhân sở dĩ có thể một mực tại xã hội loài người bên trong tiêu giao tự tại cũng là bởi vì nàng huyết quỷ thuật vô cùng đặc thù mặc dù không có bất luận cái gì về mặt chiến lược tăng phúc lại có thể hướng nàng cảnh báo để nàng rời xa nguy hiểm、Đông. đúng ô n g đ lúc này xã trưởng phu nhân bên thai đột nhiên vang lên một đạo tiếng trống nàng ngưng lại nghi ngờ nhìn bốn phía chuẩn bị tìm kiếm tiếng trống đầu mườn kết quả bốn phía tất cả đột nhiên bắt đầu thay đổi nàng dưới chân chống không, không lý do rơi xuống một cái phòng noi này là phòng bếp xã trưởng p u nhân ngắm nhìn bốn phía nghi ngờ trên mặt căng đậm bởi vì nàng mật đạo nối thẳng đại trạch bên ngoài dưới mặt đất đường ống nơi đó bốn phương thông suốt chỉ cần có thể trốn vào chỗ ấy bất luận đằng sau có bao nhiêu truy binh cũng không thể tìm tới nàng mà p h ò n g bếp tại đại trạch khác một bên cùng nàng mật đạo hoàn toàn không liên quan lúc này nàng con ngươi co r ụ t lại cả người giống s ù lông lên mèo đ ồ n g dạng nguyên lai、like、tại p h ò n g bếp ít c ả cụ cà dìn ngồi tại một tấm trên bàn ăn một bên l ắ c chân một bên thưởng thức lấy trong tay chống nhỏ cà dìn trong tay cái kia trống chính là năm đó xìn di đánh giết cổ quỷ về sau còn sót lại chiến lợi phẩm cái này chống năng lực có chút cùng loại cùng nạ kìm điều khiển vô đều thuộc về hiếm thấy không gian hệ huyết quỷ thuật chỉ là cái này chống chỉ có thể điều khiển bên trong một dãy nhà không gian đối xín gì đến nói có chút gần g ả thế là hắn liền đem cái này chống ban cho cà dìn lần này phản xâm lấn cải max ạ thế giới bởi vì tất cả đều là không biết sở dĩ cà dìn mang lên tất cả trang bị chuyện này chỉ có thể điều khiển không gian chống nhỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ đó là cổ quỷ xã trưởng phu nhân chỉ một cái liền nhận ra cà dìn trong tay chống nhỏ lai lịch bởi vì không gian hệ huyết quỷ thuật vô cùng thưa thất khó kiếm cà dìn theo trên bàn nhảy xuống tới ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi xã trưởng phu nhân biết trốn là trốn không thoát sở dĩ cho dù chính mình hết u y quỷ thuật còn tại điên c u ồ n g cảnh báo nàng vẫn là quyết định cùng cà dìn đấu một trận bá nhưng lại tại xã trưởng phu nhân chuẩn bị nhào tới xé nát cà dìn thời điểm cà dìn trên thân bỗng nhiên bắn ra mấy đạo hiện ra trong suốt v ầ n g sáng màu vàng x i ê n g xích đem xã trưởng phu nhân một mực quân trói lại núi cao bên trên xin d ì đứng ở vách đá ngắm nhìn thành phố nơi xa nói nhỏ à quỷ sát đội muốn một lần nữa chọn lựa chín trụ sao xe nhị dạ mạ bên kia hắn không có vung lòng giám sát chỗ lấy hạ cụ đem chính mình nghe được liên quan tới ủy sát đội tin tức tất cả đều hướng hắn báo cáo một lần bởi vậy hắn biết quỷ sát đội tình huống trước mắt cái gọi là phản bội chạy trốn những cái kia trụ hiển nhiên đều tham gia xâm lấn nhận giới hành động Quỷ sát đội đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả điều này nói rõ người thần bí đối tầng dưới chốt phong tỏa thông tin không nghĩ tin tức tương quan khuyết t á n quá nhanh quá tậu bạch đi làm thủy trụ dừng lại xin gì cười nói đúng là thực c h í danh quy hắn cũng đối quỷ sát đội sắp cử hành chúng trụ hội nghị sinh ra một chút hứng thú nếu như ủy sát đội cùng người thần bí tồn tại liên hệ vừa vặn có thể theo liên hệ tìm tới người thần bí nếu như không phải ủy sát đội là sẽ trở thành trong tay hắn một người thần bí có thể tại n h ậ n giới trong bóng tối đánh cắp làng cỏ vậy hắn cũng đồng dạng có thể trong bóng tối khống chế quỷ sát đội Bá đúng lúc này cà dìn mang theo bị chế phục xã t r ư ở n g phu nhân cùng với xã t r ư ở n g phu nhân cái kia thủ hạ đi tới xin gì trước mặt đại nhân người đều mang đến ân xin di nhẹ nhàng gật đầu phía trước hắn thông qua sủ cụ tội nạ g ì h i ể u được cà dìn tiến triển biết cà dìn thành công bắt được xã t r ư ở n g phu nhân cái này tiềm phục tại xã hội loài người bên trong quỷ chỉ là đối phương khó chơi mất đi dìn n h ệ gẳng cà dìn không có cách nào từ đối phương trong miệm tra hỏi đến cái gì hữu hiệu tin tức thế là xin gì liền để cạ dìn đem người mang tới từ chính mình đến tra hỏi đ ổ i cạ dìn tiếp tục điều tra những đầu mối khác về sau xin dĩ đầu tiên là đi tới xã trưởng phu nhân tên kia thủ hạ trước mặt một tay đặt tại đầu của đối phương bên trên lấy hắn hiện tại nhã lực dùng huyễn thuật tra hỏi đồng dạng có thể thu được mình muốn tình báo nhưng cái này hiển nhiên không có g ì n n ệ gảng linh hồn rút ra tới hữu hiệu rất nhanh xin dĩ liền đem đối phương linh hồn theo trong thân thể rút lấy đi ra t r a xét một phen chỉ là cái phụ trách thu thập hết u y dịch thủ lĩnh sao cha xét xã trưởng phu nhân tên kia thủ hạ ký ức về sau xin dĩ tiện tay mai xuống giải trừ đồng thuật đ ó lấy xin dì đi tới xã trưởng phu nhân trước mặt tận mắt thấy xin dì rút lấy thủ hạ của mình linh hồn bị xịt svn tứ tượng phong ấn giam c ầ m không thể động đậy xã trưởng phu nhân vong hồn đại b ạ o lúc này nàng huyết quỷ thuật chính lấy chưa bao giờ có cường độ hướng nàng điên cùng cảnh báo nhưng mà nàng lại bất lực chỉ có thể nhìn trước mắt cái này mang theo mặt mèo mặt nạ n hất lên mây đỏ phục người thần bí từng bước một hướng đi chính mình thế là nơm nóp lo sợ mà hỏi ngươi ngươi không phải quỷ sát đội người các ngươi đến tột cùng là ai xin dì bước chân không ngừng thuận miệng hỏi quỷ vương ở đâu xã trưởng phu nhân vừa kinh vừa sọ nói gấp ta không biết thật sao dừng lại xin d i một bên phát động đ ồ n g t h u ậ t một bên đem tay đệ tại xã trưởng phu nhân trên đầu vậy liền để ta tự mình tới xem một chút đi người lời còn chưa dứt xã trưởng phu nhân liền phát hiện linh hồn của mình tựa hồ thoát ly thân thể sau đó nàng liền lâm vào trong n g ư ợ ngủ n g tới lui tất cả giống như, như đèn kéo quân tại trong đầu của nàng từng tờ một v ư ợ t qua một lát sau xin d i giải trừ đ ồ n g t h u ậ t thản nhiên nói thật sự là kỳ quái chương năm trăm bảy mươi ba đoạn thạch xin d i giải trừ đ ồ n g t h u ậ t b u ô n g xuống trong tay đã mất đi ý thức xã trưởng phu nhân trong mắt lại dâng lên một vệ nghi ngờ thông qua linh hồn rút ra hắn đã tưởng tận xem một lần xã trưởng phu nhân ký ức như hắn dự liệu m ở dạng vị này xã trưởng phu nhân đúng là người thần bí xếp vào tại xã hội loài người quân cờ tác dụng chính là vì khống chế tòa báo tận khả năng che giấu quỷ tồn tại mà còn căn cứ xã trưởng phu nhân ký ức cùng loại nàng loại này tiềm phục tại xã hội loài người cao tầng bên trong quỷ không hề chỉ có nàng một cái chỉ là không biết là người thần bí thiên tính cẩn thận vẫn là vì phòng ngừa thủ hạ lẫn nhau cấu kết tóm lại mặt khác c ầ n tàng quỷ thân phận xã trưởng phu nhân cũng không biết đương nhiên gây nên xin dị nghĩ ngờ cũng không phải là điều này mà là hắn tra xét xã trưởng phu nhân ký ức về sau kinh ngạc phát hiện vị này xã trưởng phu nhân đã hiểu rõ tháng thời gian không cùng người thần bí liên lạc qua tính toán thời gian tựa hồ đúng lúc chính là theo thảo quốc đại chiến người thần bí bại trốn về sau bắt đầu người thần bí chẳng lẽ không có trốn về đến xin gì sầm mật lại vị này khống chế tòa báo xã trưởng phu nhân tại người thần bí thủ hạ địa vị không thấp người thần bí nếu như theo nhận giới thành công trốn về c i mt thế giới không phải lâu như vậy đều không liên lạc sở dĩ cái này để xin gì có một cái không tốt suy đoán đó chính là người thần bí có lẽ ra cái gì ngoài ý muốn thảo quốc đại chiến lúc không thể thành công trốn về cả mt thế giới nếu như là dạng này liền p h i ề n thoái sin h j i sắc mặt càng thêm ưu ám hắn hiện tại còn chỉ vào bắt đến người thần bí biết rõ ràng đối phương xâm lấn nhận giới mục đích từ đó tìm tới cứu vớt nhận giới phương pháp nếu như người thần bí đã chết vậy hắn kế hoạch liền n g â m nước nóng vừa t r u y ề n động ý nghĩ sin h j i nhìn về phía trên đất xã trưởng phu nhân hiện tại hắn còn không thể một trăm linh xác định người thần bí có hay không trốn về cải mạch thế giới bởi vì đối phương nếu là tại dưỡng thương hoặc là tại chủ tính cái gì khác kế hoạch trong vòng mấy tháng không để ý tới liên lạc xã trưởng phu nhân cũng không phải không có loại này khả năng sở dĩ cái này một cái xã trưởng phu nhân còn hữu dụng sau một hồi bị rút ra qua linh hồn xã trưởng phu nhân phong thả tình lại sau đó nàng thân thể co r ụ t lại nhìn xem trước mặt xin gì run lấy bấy xin gì không để ý đến nàng chỉ là nhìn về phía chân trời lập tức liền muốn hướng đông xã trưởng phu nhân vội vàng nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng khắp khuôn mặt là vẻ hoang sợ xin gì cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt sống vẫn là chết từ chính ngươi lựa chọn xã trưởng phu nhân sợ hãi rụt rẻ mà hỏi ngày ngày muốn ta làm cái gì xin dị nhàn nhạt phân phó nói tiền phục tại xã hội loài người quỷ nên có không ý ta Ta m u ố nàng những chuyện ngươi l m rất đ ơ i lợi dụng ngươi tự thân tài cái ả n chính dụng thân nguyên, đưa chúng nó cho ta từng đó đưa cho là tự ta t ì một ra. Cái này. Xã trưởng Cái chân chờ. này, nhân Nàng xã phu m khi làm như vậy chẳng khác nào phản bội người thân bí liên tưởng đến người thân bí cường đại hung á c nàng có chút không hạ n ổ i quyết tâm xin gì không có thúc giục nàng dù sao thời gian ngay tại trôi qua không bao lâu phương đông l u ồ n g thứ nhất tia nắng ban mai liền sẽ v ề hướng đại điện s a trưởng phu nhân hiển nhiên cũng ý thức được tình cảnh của mình phản bội người thân bí nàng hậu quả khó liệu nhưng nếu như n ỗ nghịch trước mặt xỉ di mặt trời mọc thời điểm chính là nàng hóa thành cho tàn thời điểm sở dĩ cân nhắc một phen về sau nàng gật đầu nói ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực năm ngày ta chỉ cấp ngươi năm ngày thời gian nếu như ngươi có thể tìm ra mặt khác nút ở xã hội loài người cao tầng bên trong quỷ ngươi liền có thể tiếp tục sống sót dừng lại xin di nói ra đương nhiên ngươi cũng có thể thử chạy trốn không dám xã trưởng phu nhân đem nàng t ầ m kia x i n h bẹp mặt trôn thật sâu bên dưới cúc đi xin di xua tay xã trưởng phu nhân lập tức như được đại xá c ấ dần dần xem như quỷ vương người thần bí tính cả thập nhị quỷ nguyện cùng một chỗ mất tích lâu như vậy nàng đáy lòng kỳ thật đã xóm có các loại suy đoán bị xin gì bắt sống về sau nàng ý thức được xem như quỷ vương người thần bí hắn là cùng cái nào đó thế lực đối địch bên trên mà còn vô cùng có khả năng bị thật lớn bằng không người thần bí sẽ không mất tích lâu như vậy đối phương để ta tìm ra cái khắc quỷ hẳn là nghị thu thập manh mối sau đó theo manh mối tìm tới vị đại nhân kia cảm thấy châm xuống xã t r ư ở n g phu nhân thầm nghĩ ta làm như thế nào lựa chọn đâu nếu như quỷ vương đầu này thuyền lớn muốn nặng nàng không ngại trước thời hạn nhảy thuyền chạy trốn chỉ là xin dị biểu hiện quá mức thần bí thế cho nên nàng có chút sợ không thanh xin dị bối cảnh cũng liền không cách nào phán đoán xin dị cùng quỷ vương tranh đấu cuối cùng ai có thể chiến thắng mà nàng hiện tại đã mất đi tọa sơn quan h ổ đ ấ u tư cách trong năm ngày nếu như không tìm ra một cái kẻ chết thay đến chết liền sẽ là chính nàng chỉ có thể trước tìm ra một hai con quỷ đem p i ề n vái trước mắt trước ứng phó được nàng âm th đến mức chạy trốn nàng cũng lên qua ý nghĩ này bất quá rất nhanh liền bị nàng ném ra sau đầu bởi vì tại nàng nghĩ đến đối phương dám thả nàng rời đi liền không sợ nàng chạy trốn Xe nghĩ gì ra、mà. A mạ tại h e o Này t từng đợt tiếng hò hét bên trong quỷ sát đội huấn luyện môn sinh dùng trong tay nỉ chỉ dịn một cái lại một cái chém vào lấy bọn hắn trước mặt hình tròn đà ti chỉ là bất luận bọn họ làm sao chém vào đà ti đều không n ú c nhích tí nào hạ c u ở phía xa nhìn xem một màn này vẻ mặt nghiêm túc tại xe nỉ dị dạ mạ tu luyện những ngày gần đây hắn đã dần dần du nhập g n vào huấn luyện sinh bên trong mà khi hiểu được đám này không có trả cỡ dạ nhân loại chỉ có thể bằng và hô hấp pháp cùng trong tay nỉ c h ị dìn cùng thực lực cường hãn bị lúc tác chiến đáy lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một phần kính ý sở dĩ nơi xa huấn luyện môn sinh chém vào cự thạch dáng dấp mặc dù chật vật nhưng hắn lại không có nửa điểm cười n ạ o niệm hai tâm tư đúng lúc này phía sau hắn chuyển đến một đạo tiếng bước chân hạ cú lập tức quay người chỉ thấy hướng hắn đi tới ủ dỗ cổ đạ kỵ xạ cộ dị hướng hắn ném ra một thanh mang vỏ nỉ trị dìn tổ tiếp nhận hạ cù nhìn hướng về phía ưu rỗ cổ đạ kỷ xạ cổ dị lao sư đây là ưu rỗ cổ đạ kỷ xạ cổ dị nói ra đây là đao tượng thôn bên kia khẩn cấp đưa tới nỉ trị dìn là ta vì ngươi chuyên môn định chế ta nỉ trị dìn tổ hạ cù hơi mật ra bang trận tại một trận thanh thúy tiếng vang bên trong hắn đem chính mình nỉ trị dìn theo trong vỏ đao rút ra nhìn xem toàn thân hiện ra ưu lam vầng sáng nỉ trị dìn hắn lẩm bẩm nói đây chính là có thể chém giết quỷ nỉ trị dìn sao ưu d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ gì chỉ chỉ nơi xa lớn nhất một cái hình tròn cự thạch mặc dù ta đã công nhận ngươi nhưng quy củ không thể phế chỉ có chặt đ ứ t khối cự thạch này mới tính chính thức tốt nghiệp hô hạ cù nhẹ nhàng thở hắt ra âm thầm vận chuyển thủy c h i hô hấp cả người hóa thành một đạo tàn ảnh theo cự thạch bên cạnh nghĩa lên sau đó cự thạch tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới gãy thành hai đoạn hạ cù bỏ đao và o vỏ xen ý dị dạ mạ rời núi trên đường núi ưu d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ dị mang theo một đ o n quỷ sát đội huấn luyện sinh vì tham gia chúng trụ hội nghị tặng không đi ưu dầu c ô đạo kỳ xạ c ô gì vẫn như cũ mang theo hắn bộ kia tên mặt nạ một mình đứng tại đám người về sau t i ê n lặng nhìn xem đi xa hạ cụ mà huấn luyện môn sinh thì từng cái hướng về hạ cụ phất tay thăm hỏi đối với bọn họ đến nói hạ cụ xuất hiện giống như giống như m ộ n g ảo đến nhanh đi cũng nhanh thậm chí cũng còn chưa kịp sinh ra cái gì gặp nhau hạ cụ liền đã đổi lại q u ỷ sát đội thành viên chính thức đội phục mang theo nỉ c trịn đi tranh cử mới chính trụ bang tiên kiên nên có thể trở thành thủy trụ a nhất định được hắn chính là cái quái vật chúng ta cũng nên cố gắng cũng không thể bị hắn vung quá xa huấn luyện môn sinh một lần nữa nâng lên s bọn họ có thể là so hạ cụ sớm hơn tham gia q u ỷ sát đội thí luyện nếu như hạ cụ đều trở thành trụ mà bọn họ còn chưa trở thành chính thức q u ỷ sát đội thành viên lời nói vậy liền khó chịu ưu d ầ cổ đạ kỹ xạ cổ g ì đánh lấy gắt tay tâm tình so ngày trước đưa đệ tử rời núi lúc đều muốn nhẹ nhõm bởi vì hắn rõ ràng hạ cụ thực lực đã xa xa vượt qua hắn cho dù là bên trên xạ dạ thủy trụ hơn phân nửa cũng không là hạ cụ đối thủ sở dĩ hắn đối hạ cụ lần này tham gia chúng trụ hội nghị vô cùng tin tưởng đi ra mấy dặm đường về sau hạ cụ cuối cùng nhìn lại một cái s a l ư n g xẹn nhị dạ mạ hắn rất yêu thích s e n nghi di ra mạ loại này cuộc sống đơn giản ai k h ẽ thở dài về sau hạ cụ đem chuẩn bị xong mặt chó mặt nạ đeo lên trên mặt Quỷ sát đội thành viên cũng là có thể mang mặt nạ ủ dầu cổ đạ kỳ xạ c ô di liền cả ngày lấy tên mặt nạ gặp người chỗ lấy hạ cụ tại hạ chân núi cũng tìm một bộ mặt chó mặt nạ chỉ tốn hai ngày thời gian hạ cụ liền đến lần này chúng trụ hội nghị tổ chức dây leo tập núi đi tới chân núi bên trên hắn bị trước mắt cái t i ê mảnh như m ộ n như ảo hoa từ đằng chân động dưới biển kinh hai đến thầm nghĩ đây chính là ủ dầu cổ đạ kỳ lao sư nâng lên có thể đổi quỷ hoa từ một, một c ta đơn giản x hàn huyên vài câu về sau hạ cụ liền phát hiện cái này tóc vàng quỷ sát đội đội sĩ là cái rất hiền lành hay nói người hai người kết bạn tiến lên đi tới dây leo t ậ p núi trước núi cổng tò di bên dưới phát hiện chỗ ấy đã vụn vặt lẻ thẻ tụ tập bảy tám vị kiếm sĩ z e n nix c ư ờ i cười bọn g i a hỏa này quả nhiên đều đến rồi hạ cụ thuận m i ế n g hỏi người đều biết ân đại bộ phận đều biết z e n nix g ắ t đầu sau đó theo thứ tự chỉ qua bên kia đứng dưới t ả n g tây là ca nạ ô tu luyện chính là hoa hô hấp ngồi xếp bằng t ạ i trên bậc thang là xì nạ rủ ga hoa di nị ạ hắn chính là người điên không nói hắn bên kia nằm trên mặt đất ngủ da hỏa chính là cái kia mang theo đầu heo, là ý nổ xú kẹ tu luyện chính là thú vật hô hấp mặc dù thoạt nhìn là cái đồ đẩn nhưng kỳ thật ngoài ý muốn đáng tin căn cứ g e n i t giới thiệu hạ cụ đem tụ tập tại dây leo tập núi cổng tò di hạ mấy vị này quỷ sát đội kiếm sĩ từng cái ghi vào trong lòng bởi vì có thể tham gia lần này chúng trụ hội nghị trên cơ bản đều là từng cái bồi dưỡng sư đề cử có thể tiếp nhận trụ tinh anh quỷ sát đội kiếm sĩ hạ cụ có thể hay không trở thành chính trụ một trong cũng chỉ muốn cùng những người này cạnh tranh rất nhanh g e n i t n h i ệ tình t tiến lên cùng những người khác chào hỏi h ạ cụ thì không cùng đi qua mà l à một mình đi tới một cái góc tối không người tựa tại trên cây nhắm mắt dưỡng thần lần này chúng trụ hội nghị có thể là nhằm vào hắn cặp ấy sở dĩ hắn không dám có nửa điểm chủ quan về sau nửa ngày lại có không ít kiếm sĩ lần lượt chạy tới dây leo tập núi mà tại dây leo tập núi xung quanh đi dạo một vòng hạ cụ cuối cùng biết lần này chúng trụ hội nghị vì cái gì muốn tại dây leo tập núi tổ chức bởi vì cái này cả t ò a n ú i đều bị từng tầng từng tầng hoa tử đằng bao quanh tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên sở dĩ tại chỗ này tổ chức hội nghị không cần lo lắng bị quỷ tập kích làm hạ cú lại lần nữa đi tới sơn môn khẩu cộng tò di lúc trước chỗ ấy đã tụ tập mười tám vị kiếm sĩ jenny lúc này đi tới h người đi đâu vậy hạ cù nói ra ở xung quanh đi dạo z e n n i t z nói gấp đ ừ n g loạn lung lay hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu hạ cù một bên gật đầu một bên dò xét về sau những cái kia kiếm sĩ ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống một thiếu nữ trên thân z e n n i t z phát giác cái gì theo hạ cù ánh mắt nhìn sang sau đó nói đó là nợ dù c ổ tu luyện chính là tối cường nhật chỉ hô hấp là chúng ta bên trong nhất có hy vọng trở thành chủ người nhật chi hô hấp hạ cù có chút ngoài ý muốn liên quan tới cái này có ban đầu hô hấp pháp danh xưng hô hấp pháp hắn cũng có nghe thấy không nghĩ tới tại chúng trụ hội nghị bên trên nhìn thấy người tu luyện lúc này Một tài. Khu khu. ho nhẹ hai tiếng về sau một vị mang theo mặt nạ lão giả đứng dậy nói ra các ngươi đều là q u ỷ sát đội hiện có tinh anh mới chính trụ đem theo trong các ngươi tuyển ra tuyển chọn quy tắc rất đơn giản nói xong lão giả chỉ chỉ sau lưng dây leo tầm núi ngọn núi này các ngươi nên không xa lạ gì đi ba ngày thời gian chém giết quỷ số l ư ợ nhưng g n i kiểm sĩ, liền có thể trở thành mới Sina nghi cái, kinh ề u tuyên nhất thành chính trụ. Cách thật sự là nhàm chán trọng. thần cùng thể Cách thật hoa khẽ trở trụ. gắt một vị vô sĩ, sự sắc là có xạ dạ ạ dù gà gì Bá. Nhưng mà đúng vào lúc này một vị kiểm sĩ đã ngao ô một tiếng một kỵ tuyệt trần sông vào dây leo tầm núi hạ cu nhìn nhìn phát hiện cái kia đi đầu một bước sông vào dây leo tầm núi chính là rèn nít phía trước giới thiệu qua cái kia cả ngày mang theo đầu heo khăn trùm đầu ý nổ sủ kẻ tựa hồ là nhận lấy ý nổ sủ kẻ ảnh hưởng mà các kiếm sĩ cũng không nói hoài tới phát biểu ý kiến gì nhộn nhịp sông vào dây leo tầm núi trong lúc nhất thời âm thanh xé gió liên miên bất tuyệt từng cái cà s ủ gật gà giặt c ặ c c ặ c bay loạn z e n i x có chút nóng n ả y băng không tốt bọn họ dở trò lừa bịp chúng ta cũng nhanh lên lên núi đi không phải vậy trên núi quỷ đều muốn bị bọn họ tiêu diệt xong hạ cù có chút im lặng đành phải đi theo z e n i x chờ toàn bộ mười tám vị kiếm sĩ xông vào dây leo tập phía sau núi cái kia mấy tên phụ trách trọng tài bồi dưỡng sư đao tượng nghị luận nợ dù c ậ hắn là chúng ta quỷ sát đội hiện nay tối cường kiếm sĩ ân bất quá ta nghe ủ dỗ cổ đạ kỳ lao ra hỏa kia nói hắn mới nhận đệ tử mạnh phi thường chính là rơi vào phía sau cùng đeo mặt chó mặt nạ thiếu niên kia ta trước đây hình như chưa từng thấy hắn có lẽ chỉ là ủ r ổ cổ đạ kỳ lao ra hỏa kia khoác lấp đi chương năm trăm bảy mươi lăm săn bắn quỷ cũng săn bắn kiếm sĩ bá một đao chém xuống máu bắn tung tóe hạ cù hướng về sau nhảy lên né tránh vẩy ra máu tươi sau đó bỏ đao và o vỏ nhìn xem tại kêu trên bên trong dần dần hóa thành cho tàn quỷ k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc cái này quỷ cũng có yếu hạ cù túi đầu nhìn một chút chính mình n ỉ chi dịn đối với quỷ loại này khát máu quấy vật hắn cùng cạ dịn một dạng kỳ thật có một loại nào đó bản năng hoảng hốt lại thêm xâm lấn nhận giới quỷ đều phi thường cường hãn sở dĩ hắn một mực đem quỷ cái quần thể này trở thành nhân loại tử địch có thể theo phản xâm lấn đến kai mát thế giới về sau hắn phát hiện gặp phải quỷ tất cả đều không chịu nổi m ộ t kích nếu như không có nỉ h chỉ dìn lời nói có lẽ còn muốn phí một chút công sức chỉ khi nào nỉ h chỉ dìn tại tay đối phó những này quỷ quả thực dễ như t r ở bàn tay đặc biệt là tại hắn hô hấp pháp cùng thể thuật bí kỹ cấp tốc điệp ra bên dưới rất nhiều quỷ thậm chí cũng không kịp phản ứng liền tại giới đao của hắn đầu một nơi thần một n g o có lẽ chính là đại nhân nói tới mọi việc vạn vật đều có tương sinh tương khắc đi h lúc này đỉnh đầu hắn một cái cạ sủ gà gà giặt kêu mấy tiếng bốn cái bốn cái hạ cu cơ cười, cười thân hình loại lên tiếp tục tìm kiếm lên quỷ có trả cơ ra hắn bất luận là thể lực vẫn là tốc độ đều tại chỉ tu luyện hô hấp pháp quỷ sát đội kiếm sĩ bên trên sở dĩ hắn một khi nghiêm túc càng quét quỷ tốc độ quả là nhanh đến kinh người bảy cái bảy cái mười hai cái ba mươi mốt con đi theo hạ cụ cái kia c ả sủ gãi gaza tại trên không nghiêm túc vì bạch kế tính toán bị tiêu diệt quỷ số lượng theo nó lưu d i ễ u không ngừng nghỉ thanh âm bên trong liền biết theo hạ cụ cấp tốc cá quét đại lượng quỷ tại hắn nghỉ chỉ dìn bên dưới hóa thành cho bụi quen thuộc điệu thấp hạ cụ bình thường là sẽ không lựa chọn làm náo động lớn phương thức chỉ là hắn lần này tham gia c h ú n g trụ hội nghị vốn chính là vì thăm dò quỷ sát đội cùng với thu hoạch quỷ sát đội quyền lực sở dĩ chính trụ vị trí hắn nhất định phải đoạt được một ghế ngồi tại một lần lại một lần thành công tiêu diệt quỷ về sau hạ cụ rất nhanh liền đang truy kích một cái chạy trốn q u lúc gặp một vị khác quỷ sát đội kiếm sĩ. dây leo tập núi cứ như vậy lớn hơn mười vị kiếm sĩ phân tán trong đó gặp nhau là chuyện rất bình thường húng chi những n à y kiếm sĩ là tranh cử chính chủ q u ỷ sát đội tinh nhuệ mà không phải là ngày trước những cái kia v ấ n luyện sinh sở dĩ dây leo tập trong núi quỷ khẳng định là không đủ nhiều như thế tinh nhuệ kiếm sĩ c h a m giết lẫn nhau tranh đoạt không thể tránh được tên kia q u ỷ sát đội kiếm sĩ liết hạ c ù một cái c h ậ n hung tật quát mau cuddy cái này một cái là bạn đại gia hạ c ù nhận ra đối phương chính là phía trước dẹn mịt hướng hắn giới thiệu qua xì nạ dù g ạ họa dị nị ạ thế là nói ra người nào trước giết chết liền tính người nào dị nị ạ chừng hạ cụ người mu hạ cụ không có để ý tới kêu gào gì nị ạ s i ê u một tiếng chạy đến quỷ trước mặt tại quỷ hoảng sợ ánh mắt bên trong vùng ra một đ a o bá cùng với đao q u a n g v ạ c h qua quỷ đầu lên tiếng trả lời mà lên bay đến giữa không trung ba mươi hai con ba mươi hai con đi theo hạ cụ cạ sủ gài gạ gà giặt tức thời kêu la x í nạ dù gạ họa dị nị ạ sắc mặt nhất thời tối sầm lại nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì hạ cụ liền thân hình vẽ lên biến mất tại trước mặt hắn thật tốt nhanh nhìn xem hạ cụ liền thân h n h vẽ lên biến mất tại trước mặt hắn thật tốt nhanh nhìn xem hạ cụ biến mất thân ảnh phía trước xạ dạ phòng trụ x ỉ nạ rủ gã h ỏ a xạ nệm mì chỉ c h ư ớ c mắt ba ngày đi qua dòng dã ba ngày c à n quét làm cho cả dây leo tập trên núi quỷ thay đổi đến l ắ c đ ắ c không có mấy sở dĩ mỗi một cái đều sẽ bị hai ba vị kiếm sĩ tranh đoạt có khi thậm chí là dẫn phát bảy tám vị kiếm sĩ hỗn chiến đây cũng là không cách nào tránh khỏi tham gia tranh cử kiếm sĩ khoảng chừng mười tám vị có thể trụ cũng chỉ có chín ghế ngồi đến cuối cùng tất nhiên sẽ diễn biến thành kiếm sĩ cùng kiếm sĩ ở giữa đọ xước tốt tại mọi người đều biết bây giờ tình thế đối quỷ sát đội cực độ bất lội sở dĩ lẫn nhau tranh đấu lúc đều vô cùng khắt chế thương thương, thương. Trong rừng, một cái quỷ đứng cô đơn ở trung ương bàng hoàng luôn cuống mà tại bên cạnh của nó tụ tập trọn vẹn sáu vị kiếm sĩ cái này sáu tên kiếm sĩ từng đôi chém giết tựa hồ muốn phân ra cái thắng bại tới hạ cù cũng ở trong đó hạ cù đối thủ không phải người khác cũng là rèn n í t phía trước hướng hắn giới thiệu qua cái kia s u ố t ngày mang theo đầu heo khăn trùng đầu y nổ sủ kẹ a nha nha nha nha Y nổ sủ kẹ một bên hò hét một bên hướng bạch phát nổi lên tấn công mạnh trong tay song đào múa đến kín không kẽ hở giống hát nước đồng rạng công về phía hạ cù hạ cù vừa đánh vừa lui ánh mắt còn thỉnh thoảng đánh giá bôi phía Đi qua n g à y tiêu diệt, một m ì n h h ắ n chọn vẹn chém vẹn g i ế t hơn năm mươi con quỷ thành tích có thể hay không vững vàng cầm tới chín trụ chỗ ngồi hắn hiện tại cũng không xác định sở dĩ hắn cảm thấy có lẽ có thể thừa dịp hiện tại tranh đoạt quỷ thời cơ trước đào thải một chút kiếm sĩ gia tăng phần thắng đồng thời còn có thể lập uy làm hậu tiếp theo tiến một bước nắm giữ quỷ sát đội gia tăng thẻ đánh bạc quyết định chú ý về sau bạch thân hình n o á n một cái trực tiếp phát động cấp tốc lập tức đã đột phá ủ nổ sủ k ẹ vung vẩy kiếm vòng lần đến hắn trước mặt、Ấn. ý nổ sủ k ẹ lúc này xứng sở không đợi ý nổ sủ k ẹ có phản ứng hạ cù một cái khuỵu tay đánh trực tiếp đập vào ý nổ sủ k ẹ trên cổ đem hắn kích cho tới sau đó dưới chân hắn đạp một cái cả người như mũi tên xông về mặt khác hai đôi chiến đấu bên trong kiếm sĩ thuần thục đem bốn người cùng nhau đánh ngã cái kia đứng ở trung ương vốn là tại run lấy bẫy quỷ gặp một màn này phía sau càng là sợ vỡ mật ngươi ngươi ngươi bá không nói nhảm hạ cù cùng con quỷ kia thắc thân mà qua sau đó đi vào trong rừng một lát sau con quỷ kia trên cổ mới hiện lộ ra một đạo vết máu sau đó quỷ đầu theo trên cổ dần dần r ư ợ xuống rơi trên mặt đất lăn ra ngoài lên đầu về sau hạ cũ liền không tại vén vẹn chỉ là săn bắn quỷ trên đường gặp phải kiếm sĩ hắn cũng đều cùng nhau cho thu thập sau đó phân p h ó những cái kia kiếm sĩ cả sủ g ã i gaza thông chi một chút cấp c ấ p kiếm sĩ vào sân đem những cái kia bị hắn đánh n g ấ t x ỉ u đi qua t ỉ n h n g u ệ kiếm sĩ tiến xuống núi mà theo hạ cũ hành động dây leo tập trên núi lập tức lành lạnh xuống dưới còn lại kiếm sĩ cũng đều biết hạ cũ săn bắn đồng liêu、ừ. hành vi hoặc là một mình nhận dấu đi hoặc là top năm top ba các bạn chuẩn bị liên thủ giải quyết đi hạ cũ trên núi biến hóa này cũng rất nhanh chuyển đến chân núi nhìn xem từng người từng người tranh đoạt chín trụ chỗ ngồi tinh nhuệ kiếm sĩ bị người đánh n g ấ t x ỉ u tiễn xuống núi đến tụ tập dưới chân núi bồi dưỡng sư cùng đ à o tượng bọn họ hai mặt nhìn nhau đây là cái thứ mấy cái thứ tám đi ách cái kia hốn đản sẽ không muốn đem tất cả mọi người đánh bại a ưu dồ cổ đạ kỳ lao ra hoặc kia đến tột u cùng thu một cái dạng gì đệ tử a chương năm trăm bảy mươi sáu v à n c u n g minh hạ c ù ở trong rừng thần tốc xuyên qua ánh mắt khắp nơi tuần sát không thể không thừa nhận những n à y cạnh tranh chính chủ chỗ ngồi quỷ sát đội kiếm sĩ vẫn còn có chút thực lực tại phát hiện không hợp lý phía sau lập tức làm ra hướng đối thế cho nên hạ cụ lục x o á t lửa này cũng không có lại tìm đến bất kỳ một vị kiếm sĩ động thủ đúng lúc này trên cây chuyển đến một tiếng gào to bá bá bá ba đạo thân ảnh cùng một chỗ nhảy xuống vung đao chém về phía hạ cụ t r ồ n chỉ riêng run lên lúc này nên đón tiếp lấy thủy chi hô hấp xịt phỏm hợp ủn nựu chuyển tuyến qua khoảnh khắc hạ cụ nhảy đến giữa không trung lấy một loại không thể tưởng tượng nội thân hình hiểm lại càng hiểm tránh đi ba vị kiếm sĩ đánh lén sau đó đem trong tay m ỉ c h ỉ dìn đảo ngược dùng đao cong chém chúng ba người chỉ một cái trước mắt liền phân ra được thắng bại sau khi hạ xuống hạ cụ quét ba người một cái thầm nghĩ cùng quỷ hóa phía sau tổ mì ổ cạ dày huế so ra những n à y kiếm sĩ vẫn là quá yếu tại xe nỉ dị ra mạ tu luyện những ngày gần đây hắn đã dò tham vị kia s â m lấn nhận giới một mình thủ hộ hải đảo hạn có kiếm sĩ chính là ủ rổ cổ đạ k ỳ xạ cổ di đệ tử cũng chính là phía trước xạ dạ thủy trụ tổ mì ổ cạ dày huế sở dĩ mỗi lần cùng kiếm sĩ giao thủ hắn cũng nhịn không được đem tổ mìm tổ bất quá hắn cũng rõ ràng không nói đến tổ mì ẩu c ả r ạ i hồi bản thân chính là quỷ sát đội chính chủ một trong thực lực cực mạnh xâm l â n nhận giới lúc còn sớm đã quỷ hóa thoát khỏi nhân loại yếu đuối thân thể lại thêm hấp thu đại lượng trả cớ dạ các phương diện được đến toàn diện cường hóa dưới loại tình huống này c ầ m những này tranh cử mới xạ dạ chính chủ kiếm sĩ cùng quỷ hóa phía sau tổ mì ẩu c ả r ạ i hồi làm so sánh rõ ràng là không công bằng trao hỏi c ả sủ gà gà d ặ t để cho người cứu chữa trên đất ba tên kiếm sĩ về sau hạ cụ lại lần nữa xuất phát không bao lâu hắn lại gặp hai tên kiếm sĩ một người trong đó chính là phía trước vì hắn giới thiệu mặt k h ắ c kiếm si a g a su mạ gennitz mà tại a g a su mạ gennitz bên cạnh thì là c a n a ô vâng thấy mang theo mặt chó mặt nạ hạ cụ về sau g e n i t z thầm hô không ổn c a n a ô trực tiếp rút kiếm không có nhiều lời liền bọt lên hạ cụ cũng không nói nhảm nên đón tiếp lấy một cái trước mắt hai người liền kịch đấu ở cùng nhau c a n a ô thực lực rõ ràng so với bình thường kiếm si yếu lược mạnh hơn một chút bất quá ở hạ cụ trước mặt như c ũ không đáng chú ý sở dĩ chỉ là mấy hiệp xuống c a nạ ô liền bị hạ cụ triệt để chế trụ các người hai cái không cần đánh nữa z e n i t h ở một bên lo lắng xuông hạ cù một kiếm bước lui cạn nạ ổ về sau huy kiếm chỉ hướng một bên z e n i t h ngươi cũng cùng lên đi z e n i t h đầu tiên là sướng sở sau đó minh bạch hạ cụ tâm ý biết hạ cụ đây là hạ quyết tâm đánh bại tất cả tranh cử người thế là đành phải rút kiếm gia nhập c h i ế n cuộc bởi vì là z e n i t hạ h cụ xuất thủ không có q u ác á cùng z e n i t h cùng cạn nạ ổ dây dưa một phen về sau mới đưa hai người bọn họ đánh ngã thật tốt c ư ờ n g ngã trên mặt đất z e n i t h một mặt kinh ngạc cạn nạ ổ cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm hạ cụ tựa hồ không có nghĩ đến trước mắt vị này là lạ lấp lại thần bí kiếm sĩ lại mạnh như vậy để c ả xù g à i gạ ặ t đi thông báo cứu viện các người liền tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi nói đi hạ cù quay người rời đi ở trên núi xuyên qua hạ cù yên lặng tính một cái đầu người hiện tại trừ ta ra dây leo tập trên núi nên chỉ còn một vị kiếm sĩ đem trước sau đánh ngã kiếm sĩ chung vào một chỗ đã có mười sáu vị sở di trừ chính hắn ra cũng chỉ thừa lại tên k i a tu luyện nhật chỉ hô hấp nữ kiếm sĩ hạ cù một đường lục xoát cuối cùng tại một chỗ trên vách núi tìm tới cái tia tên là nờ rủ cổ nữ kiếm sĩ đối phương tựa hổ là chuyên môn chờ ở chỗ ấy đối hạ cù xuất hiện không một chút nào ngoài ý mớn nhìn chăm chăm hạ cù chậm rãi rút ra chính mình n h ỉ trị dìn tổ a nơi xa m ấ y vị bồi dưỡng sư cùng đao tượng giờ phút này cũng đi tới trên núi xa xa chú ý tới trước mắt trận này kiếm sĩ ở giữa quyết đấu các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng nợ rủ cổ đi cái kêu kêu băng thiếu niên cũng không đơn giản ta cảm giác hắn phía trước hẳn là không có dùng toàn lực ta vẫn là tin tưởng nợ rủ cổ nàng đã sớm có trụ thực lực mấy người khe khẽ bàn luận trước đó bọn họ chưa hề hoài nghi tới nợ rủ cổ thực lực có thể thấy được nhận thức hạ cụ liên tiếp đánh bại hơn mười vị kiếm sĩ về sau trong bọn họ không ít người cũng bắt đầu g a o động trên sườn núi hạ cù nhìn lên trước mặt dáng vẻ ngọt ngào lại thần s ắ c lánh khốc thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc mấy phần mặc dù còn chưa g i a o tay nhưng hắn ẩ n ẩ n cảm giác đối phương hơn phân nửa là cái này hơn mười vị kiếm sĩ bên trong tối cường tồn tại nợ dù c ô chậm rãi nói ra khi tìm thấy ca ca phía trước ta không thể thua đáng tiếc ta cũng có không thể thua lý do cho không ra chính mình đáp lại nợ dù c ô nhẹ gật đầu tựa hổ là công nhận hạ cụ đáp lại sau đó thân hình l ó i lên xông về hạ cụ n h ậ t chỉ hô hấp xích phóng đốt xương viêm dương hạ cụ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt phản phất nhìn thấy từng vòng từng vòng họa diễn tạo thành họa lòng đánh út về phía chính mình. c á một xe xù nạ hai người chiến đấu ở cùng nhau hai thanh nhì chi dìn tiếng va đập không dứt bên hai mà mỗi một lần va chạm đều sẽ kích thích một thắng lửa đồng thời tốc độ của hai người đều là cực nhanh nhanh đến mức thậm chí kéo ra khỏi tàn ảnh thiếu nữ này không đơn giản a k ị c h đấu bên trong hạ cụ âm thầm k i n h hãi đối phương lấy đơn bạc thân thể thôi động hô hấp pháp vậy mà có thể cùng hắn đọ sức đến loại này tình trạng xác thực gọi hắn có chút ngoài ý m u ố n bất quá bội phục thì bội phục h ắ n từ đầu đến cuối không có quên trên người mình gánh vác sứ mệnh thế là trong bóng tối phát động cấp tốc n g á y mắt tại phương diện tốc độ lại vượt qua n ở r ủ cổ đó nỡ mở n ở r ủ cổ nỉ h chỉ dìn một chân đem nàng đá bay đi ra bà ảnh hung hăng ngã đến trên v ế t đá nợ rù cổ khỏe miệm tràn ra màu tươi liền ở hạ cụ cho rằng thắng bại đã phân thời khắc nợ rủ c ổ vậy mà Ta k h ô nơi g Cùng nàng giống thể thua. Nhật nhật xuất một thật thiêu đốt vết t chi hô hấp, nhật nhẹ chi hình, hộp chán chỗ, hiện như h qua ra múa. Cùng lúc đó, chán của lúc mù đó, đạo ư bị n đồng g g xa bồi dưỡng sư cùng đao tượng bọn họ thấy cảnh này cùng nhau hoảng sợ nói vậy cái kia là v ằ n sao nợ dù c ô mở ra vằn đối với tuổi già bồi dưỡng sư cùng đao tượng bọn họ đến nói vằn cũng không phải là một cái xa lạ đồ vật trong lịch sử không ít kiếm sĩ đều mở ra vằn chuyện gì xảy ra tốc độ của nàng biến nhanh thật nhiều hạ cù âm thẩm giật mình huy kiếm n i n đón tiếp lấy ngăn cản mấy kiếm về sau hạ c ủ phát hiện nợ dù cổ không chỉ là tốc độ tăng lên trên diện rộng liền lực lượng cũng tăng lên rất nhiều mà theo hắn duy trì liên tục không ngừng phát động hô hấp pháp hắn cảm giác trong cơ thể mình tự hồ cũng bị đốt lên cái gì có một cỗ lực lượng ẩn ẩn muốn bạo phát đi ra Trước tuyệt mật.、Vàn、thứ này, thường thường một tự tư tại trong lúc mở ra Trước mắt, ra ra ra hưởng người chủ cách cũng lúc Củ sau, này, kiếm mở kiếm mở kiếm mở Văn vị về văn văn. liền không ảnh đến bên khiến đãng liền Hạ gặp loại sĩ sẽ sĩ, sĩ, lơ đủ bởi vì trạ cờ ra n g u y ê n nhân hạ cù đối t ự thân lực khống chế vượt xa q u ỷ sát đội kiếm sĩ sở dĩ hắn rất nhanh liền phán đoán ra c ố này ngon nghe muốn động lực lượng cũng không phải là chuyện gì xấu thế là không tại kiềm chế ý tùy ý thủy chi hô hấp đem v ầ n lực lượng triệt để thả ra ngoài khoảnh khắc hạ cù trên mặt cũng xuất hiện vết sẹo đồng dạng vằn chỉ là hắn mang theo mặt chó mặt nạ sở dĩ người khác không cách nào nhìn rõ điểm này đồng dạng mở ra vằn về sau hạ cù tốc độ cùng lực lượng cũng đã nhận được đại phúc tăng cường kết quả là trang diện nháy mắt n g chuyển nơi xa cái này sao có thể văn trạng thái nợ dù cổ cũng không áp chế nổi tiểu từ kia、sau. d u n g thủy chỉ hô hấp h áp chế nhật chỉ hô hấp đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình tiểu tử kia vậy mà còn có thể ngăn chặn mở ra vẫn n ở rủ cộ dụ d ầ cộ đạ k ỳ ở nơi nào tìm đến cái này quái b ậ ta t bồi dưỡng sư cùng đ à o tượng bọn họ từng cái chọn mắt há hớp mồm không chỉ là bọn họ những cái kia bị hạ cụ đào thải hơn mười vị các kiếm sĩ giờ phút này cũng đều đứng ở đằng xa quan sát trận này kiếm sĩ ở giữa quyết đấu đỉnh cao làm n ở rủ cộ mở ra v ă n lúc không ít người cho rằng chiến đấu đã kết thúc không nghĩ tới chỉ mấy phút hạ cụ liền n ị c h chuyển thế cục lại lần nữa chiếm cứ thượng phong trên sườn núi bang cùng với một đạo c h ó i hai kim loại giao kích tâm thành chỉ thấy một cái nỉ chỉ dìn bị đánh bay ra ngoài tại trên không phi đằng tầm vài vòng về sau rơi xuống trên mặt đất sau một khắc hạ cù nỉ chỉ dìn gác ở nở rủ cổ trên cổ người thua n ở rủ cổ thở hồn hển trên mặt còn có chút mờ mịt tựa hồ không hiểu tại sao mình lại thua hạ cù l i ế c quan ở rủ cổ trên mặt vằn khẽ thở dài mở ra vằn về sau hắn đã suy nghĩ tới cái này vằn đến tột cùng là vật gì mở ra vằn lại ý vị như thế nào nói đơn giản vằn chính là kiếm sĩ tại thông qua hô hấp pháp tiến một bước nghiền ép tự thân khác nhau ở chỗ giống nở rủ cổ cái này c i mt thế giới kiếm sĩ bởi vì tự thân không có trả cờ dạ cũng không có mặt khác đặc thù năng lượng cho nên nàng nghiền ép tự thân phương pháp liền chỉ có thiêu đốt sinh mệnh lực của mình điều này dẫn đến mở ra vằn kiếm sĩ thường thường đều là ma chết sớm mà hạ cù thì lại khác hắn có trả cờ dạ hắn có thể thông qua tiêu hao trả cờ dạ phương thức để duy trì vằn trạng thái sở dĩ hắn vằn chỉ là một loại hô hấp pháp cùng trả cờ dạ đem kết hợp phương thức vận dụng mở ra vằn hắn cũng sẽ không vì vậy mà giảm thọ theo dây leo tập trên núi tham gia tranh cử một tên sau cùng kiếm sĩ nở dù cô bị đánh bại hạ cụ cuối cùng tại quét sạch dây leo tập trên núi tất cả quỷ về sau lại đánh bại tất cả tham tuyển kiếm sĩ lấy không thể tranh cãi thực lực thu được chín trụ một trong chỗ ngồi có lẽ là bởi vì biểu hiện quá mức kinh diễm làm nam kinh núi đi tới dây leo tập trước núi cổng tò di bên dưới lúc phía trước những cái kia thần sắc kiệt nạo g các kiếm sĩ nhìn nét mặt của hắn tất cả đều thay đổi đến mức quỷ sát đội bên trong hạ cấp các kiếm sĩ nhìn hắn ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái không thể nghi ngờ cung quỷ chiến đấu tại tuyến đầu tiên quỷ s á t đội nội bộ cũng là lấy cường giả vi tôn bởi vì không có thực lực kiếm sĩ thường thường sống không lâu mà ở vào thế yếu quỷ s á t đội cũng cần cường giả đến dẫn đầu bọn họ bởi vì thành tích không có chút nào tranh luận sở dĩ tại ngắn ngủi thảo luận về sau bồi dưỡng sư cùng đao tượng lâm thời tạo thành tổ trọng tài nhất trí thông qua hạ cụ thu được chín trụ một trong thủy trụ xưng hảo bị hạ cụ đánh bại những cái kia kiếm sĩ thì thông qua thống kê bọn họ r i ê n phần mình thảo phạt quỷ số lượng đến tranh đoạt còn lại tám cái chỗ ngồi đi qua một phen so với về sau còn lại tám vị trụ cũng theo đó sinh ra bọn họ theo thứ tự là mới ngày trụ nở dù cổ thú vật trụ y nổ s ú kẹ lôi trụ genis ống nhị cái hoa ca nạ ồ xì nạ dù ga họa dị nghị hạ tám mười chín trụ nhân tuyển xác định về sau tùy theo quỷ sát đội liền tổ chức chúng trụ hội nghị bởi vì hạ cụ lúc trước tuyển chọn bên trong lấy không thể tranh cãi thực lực đánh bại ở đây tất cả trụ sở dĩ chúng trụ hội nghị tự nhiên cũng liền lấy hạ cụ cầm đầu chỉ chốc lát sau quỷ sát đội liền đem gần nhất quỷ động tĩnh cùng với quỷ sát đội đối mặt các loại vấn đề đặt tới hạ cụ trước mặt tại lập xem một phần, phần tài liệu về sau hạ cụ sắc mặt ngưng trọng lên căn cứ ủy sát đội thu th tại tiên nhiệm chính chủ tập thể phản bội chạy trốn cùng với thập nhị quỷ nguyệt vô cớ mất tích về sau quỷ trình thể ẩn nút một đoạn thời gian nhưng lại tại gần một hai tháng quỷ hoạt động bắt đầu thường xuyên bất luận là ít ai lui tới núi rừng vẫn là nhân khẩu đông đảo thành thị tất cả đều cao tần l ấ n xuất hiện quỷ tập kích người sự kiện nếu như đem những này tập kích sự kiện tại trên địa đồ tiêu ký đi ra lời nói liền sẽ phát hiện tất cả mọi người quỷ hình như không kiểm soát một dạng tất cả đều sinh động hẳn lên Ta t cảm h ấ y c h ú n g ta nên trước quét sạch quỷ sát đội phản đồ. Zenith trốn trụ, phía Zinia, người là chỉ. Zinia kia nên phản nhìn người lạnh lùng nói, đương nhiên là phản bội chạy trốn những cái kia nếu như không sạch chị. chạy cái quỷ đội đồ. đ bội e về là là mặc bọn họ chúng gánh xương Zinia Hắn cách hảo. Hạ tìm ta tư trụ một gì m ra xử lý, liếc có vác cù cái. Hắn mặc dù không hiểu z i n i a vì cái gì đối những cái kia phản bội chạy trốn trụ có như thế nặng trắc nghiệm nhưng hắn biết những cái kia trụ đã chết chết tại xa xôi nhẫn giới ca nạ ồ nói ra chúng ta đầu tiên là quỷ sát đội thành viên về sau mới là trụ cho nên chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là thảo phạt quỷ hạ cụ gật gật đầu c ả nạ ồ nói không sai bất luận làm sao chúng ta đều muốn trước tiên đem q u ỷ áp chế xuống nói xong lấy không lên một phần tiêu chí tuyệt mật tài liệu nói ra cái này một phần tài liệu là chuyện gì xảy ra lúc này một tên hạ vị kiếm sĩ tiến lên hướng hạ cụ thi lễ một cái trọt giải đáp nói thủy trụ đại nhân cái này một phần tài liệu là chúng ta vừa mới thu thập sửa sang lại phía trên tiêu ký khắp nơi địa phương đã mất đi tất cả thông tin tên hạ vị kiếm sĩ bất đắc dĩ nói bất luận là chúng ta phải đi kiếm sĩ vẫn là dân gian lui tới tất cả đều có đi không về Cái kia k hạ ắ p phương nơi giống như Zenitska kinh nói, làm sao có thể, nơi này Còn có nơi này ta nhớ đều là nhân khẩu đông đảo thành thị, làm sao có thể cùng n địa đều đảo thị sao ta sao thật thể, khẩu g thể kỹ có có có làm là Làm o i giới liên Liên cũng không năng trong hoàn hệ như khả toàn đoạn tuyệt liên hệ đâu liên xem như quỷ, xem vị ò n người toàn ăn g một đêm đem bộ đó đi ở sạch Hạ v kiếm sĩ lắc đầu rất xin lỗi chúng ta hiện nay cũng không rõ ràng cái kia mấy chỗ địa phương đến tột cùng phát sinh cái gì liên thanh thị đều luôn h ă m sao hạ cu lẩm bẩm một câu nghĩ đến cái gì